trường sinh bí cảnh một trọng so một trọng lợi hại mỗi tấn thăng nhất trọng đều sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất nhanh đi thái ba thiên đột nhiên một t r ư ờ n g đánh vào yên thủy thiên cương khí hộ thân bên trên đem nàng cả người trực tiếp đưa vào nhược thủy đại trận chốt sâu hiển nhiên là sợ huyền thiên cơ tổn thương nàng mà một vị khác thái thượng trưởng lão thái hồng thiên thì là đem đỏ tan trời đưa vào trong đó trong chấp nhoáng này biến hóa là đột nhiên xuất hiện yên thủy thiên đi về sau k i u nhược thủy lúc đầu muốn một lần nữa bao phủ xuống nhưng lại bị thái nhất môn một cái thái thượng trưởng lao trẹo trống cái này thái thượng trưởng lão là một nữ tử mái tóc dài màu xanh lục hai mắt tái nhợt tựa hồ là bệnh lâu không khỏi một cái ma bệnh mang theo bệnh trạng mỹ nhân nhưng là thâm bất khả trác không nói một lời cũng không có tế r a bản thân động tiên cũng không có cái gì động tác nhưng là những cái kia nhược thủy liền tự động ngưng động hình thành một cái cự đại như thủy tinh hình cầu tạo vật cảnh cao thủ ma thái hồng tiên trong h Thiên á Bá i tiến bước lên cũng là a một một bước, một quyền h một nháy tụ, tận thế thiên hai, ề n thiên cơ. mắt Ẩm. m Trong ngay mắt, thần thông loạn xạ hai nạn g á n g lâm vô tận bảo quang đem huyền thiên cơ thân thể bao phủ hoàn toàn hai người liên thủ năm mươi tỷ liệt mã buôn đ ẳ n g chi lực oanh kích mà ra quả thực là có hủy diệt tinh cầu uy lực tự tìm đường chết huyền thiên cơ cười lạnh rốt cục độc thủ hắn nhẹ nhàng một bàn tay đánh ra thái hồng thiên thái bá thiên đồng thời nổ tung chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 733, nữ tử áo đen 27. huyền thiên cơ thoáng qua ở giữa đánh nổ thái hồng thiên cùng thái bá thiên hai người kia hợp lực chỉ có năm mươi tỷ liệt mã chi lực mà huyền thiên cơ vừa ra tay chính là sáu trăm bốn mươi tỷ liệt mã chi lực dốc hết sức hàng và pháp tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể ngăn cản đều thành mây bay huyền thiên cơ một phát bắt được thái hồng thiên cùng thái bá thiên giống như diều hâu nắm gà con đem hai người bắt tiến vào hán động thiên bên trong trong khoảnh khắc bản thân bị trọng thương hai người chấn áp lên bị ra hơn cao thủ hung hăng thi triển ra thần thông nghiền ép độ hóa thái hồng thiên thái bá thiên gầm thét nhưng lại không làm nên chuyện gì huyền thiên cơ n g ư ơ i dám giết ta n g ư ơ i biết không ta là thái nhất môn thái thượng trưởng lão trên người của ta có tiên giới lạc ấn ta tại tiên giới có người phù hộ nếu như ngươi giết ta tương lai ngươi đem phải tao nộ đến không thể độ đo tao nộ kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết lắm lời quá thái hồng thiên toàn bộ thân thể bên trong thần thông đều bị huyền thiên cơ một chút thôn p h ệ trong đó có một môn đại thai nan thuật vừa vặn dung nhập huyền thiên cơ đại thai nan thuật phù bên trong vê anh huyền thiên cơ lúc đầu đại thai nan thuật là tự mình tu luyện một mực không có tu luyện tới viên mãn bây giờ được thái hồng thiên thiên tân vạn khổ tu luyện tối thiểu mấy chục ngàn năm thai nạn chi khí Rốt cuộc tu luyện tới cuộc luyện đại thai à n h h Đại t nan thuật làm ba nghìn đại đạo xếp hạng trước một ư ơ i thần t h ô n g quả thực là uy lực tuyệt luân nhất là thái hồng thiên loại này một mực đắm chìm ở trong đó người hắn đại thai nan thuật p h ù văn so huyền thiên cơ muốn hoàn thiện được nhiều huyền thiên cơ hấp thu hắn đại thai nan thuật về sau toàn thân đều giống như nhộn nhạo một loại thế giới khí tức hủy diệt k h ẽ nhúc ních liền muốn hạ xuống tới đủ loại thai nạn đại thai nan thuật một chút viên mãn hắn động thiên bên trong tinh trên vách đá khắp nơi đều có núi lửa địa trấn băng phong bạo ô l n dịch quỷ thần c u n g c u n g cái bóng lóe ra mà hắn lực bộc phát trở nên càng càng mạnh mẽ đây hết thể đều tại trong khoảnh khắc thậm chí tạo vật cảnh thái nhất môn thái thượng trưởng l a o quá nhan trời vẫn không có động thủ hai đại thái thượng trưởng l a o đã xong nhan trầm ngư mặt mày khẽ động tựa hồ liền muốn xuất thủ nhưng là trong nháy mắt này toàn bộ bên trong nhược thủy đột nhiên hướng vào phía trong co vào rất nhiều nhược thủy đều thẩm thấu tiến vào hư giữa không t r ú n g sau đó tại kia nhược thủy chỗ sâu hiện ra một cây dài đến nghìn dặm màu đen khăn cờ cái này phướn dài tựa hồ là một đạo cự đại lao nhanh dòng sông trong hư không phiêu đãng đem tất cả n h ư ợ c thủy đều h ú t thu vào hắc đế triều tịch phiên nhan trầm ngư đột nhiên một chút biến mất không thấy gì nữa huyền sư huynh cái này thái nhất môn thái thượng trưởng lão thế mà cứ như vậy đi có thể hay không có âm n h ư gì còn có kia yên thủy thiên không biết có cái gì bản lĩnh thế mà đạt được hắc đế triều tịch phiên hảo cảm hiện tại khẳng định là tại cùng hắc đế triều tịch phiên giao lưu đi thu lấy viêm đế hỏa long đ ỉ n h nếu để cho thái nhất môn thu lấy đến hai kiện pháp bảo kia hậu hoạn vô tận đỏ tan trời là người của chúng ta đạt được viêm đế hỏa long đ ỉ n h cũng không có gì lớn không được bất quá kia hắc đế triều tịch phiên tuyệt không cho phép t i ê n thủy thiên đạt được phương thanh tuyết t a o mày ngược lại là phong giao quang hai mắt nhắm lại tựa hồ là tại suy tính lấy cái gì huyền thiên cơ khẽ nhúc ních thân thể xuyên qua hướng tia to lớn hắc đế triều tịch phiên bay đi ta đã suy tình đến kia yên thủy thiên lấy được bà bối chỉ sợ đã tự nhiên đâm ngang gió r i ê u quang đột nhiên mở miệng lúc này huyền thiên cơ đã mang theo thanh bình kiếm xâm nhập hắc đế triều tịch phiên to lớn cờ thân bên trong vừa tiến vào trong lập tức giống như nhập một cái mê cung khắp nơi đều là thật dày tinh bích không gian hỗn loạn thời gian hỗn loạn một chút tinh bích càng là ngỏ nghệ giống như trong suốt huyết n h ụ nồng hậu dày đặc thủy khí khắp nơi l a lộn tựa như là đặt mình vào tại vô cùng vô tận vông dương đại hải bên trong thật sao t i ê n thủy thiên vào tay bà bối tự nhiên đâm ngang kia không thể tốt hơn chúng ta liền có thể lấy được bà bối phương thanh tuyết nói không sao chúng ta trước xâm nhập kia triều tịch cờ hạch tâm chỗ sâu nhìn thấy triều tịch cờ khí linh lại nói nhân hoàng bút tiền bối mọi n g ư ơ i xuất thủ một lần vạch phá tầng này tầng tinh bích tiến vào cái này tuyệt phẩm đạo khí chỗ sâu nhìn thấy khí linh tốt cái này cũng không khó chỉ là một cây triều tịch cờ thân thể cũng muốn vây khổng ta quả thực là mông mội vô c h i nhân hoàng bút ngạo nghễ nói chuyện một chút bay ra thanh bình kiếm thân thể tùy ý r u n run tại không trung viết một cái phá chữ xoẹt thiên băng địa liệt khắp nơi sụp đổ kia vách thủy tinh nhiều tầng một chút liền tan giã một cái lối đi xuất hiện tại trước mặt mọi người nhân hoàng bút thân thể hơi dựng ngược lên tùy ý một bước liền đi vào huyền thiên cơ lập tức nối đuôi nhau mà vào đi theo ở phía sau đến cùng là ai khí tức thật là mạnh thế mà đánh tan ta bản thể nhiều lớp cấm chế lúc này hắc đế triều tịch phiên trung ương đứng một người mặc quần áo màu đen nữ tử thanh tú t u y ệ t luân một thân quần áo màu đen là thủy c h i tinh hoa ngưng tụ mà thành xâm nhập hư giữa không t r ú n g phía trên rất nhiều thủy khí phù van thậm chí có lớn bản nguyên thuật khí tức ở phía trên lắng động nữ tử này chính là hắc đế triều tịch phiên khí linh cái này khí linh mười điểm cường hành tương đương với trường sinh bí cảnh ngũ trọng tạo vật cảnh cao thủ khe nhúc ních trên thân tạo hóa chi khí liền bắt đầu tràn ngập tại bốn phía diễn sinh cũng cải biến vật chất không gian hình thái thời gian trôi qua cũng biến thành chậm chạp nhưng là hiện tại cái này tạo vật cảnh khí linh đột nhiên kinh ngạc áo đen khí linh toàn thân chấn động thép dài nhưng là cái này trọng yếu nhất chỗ sâu không gian đột nhiên một chút vỡ vụn một cái động lớn tại trong l ô lớn một tôn hoàng giả thân ảnh long n h ư ợ n g hổ bộ đi tới toàn thân đều lóe ra một loại quân lâm thiên hạ khí tước chính là nhân hoàng bút thiên địa nhất thể trông thấy nhân hoàng bút nữ tử áo đen đầu tiên là chấn động tựa hồ liền muốn động thủ nhưng là hơi xem xét giật nảy cả mình không sai chính là cảnh giới đất trời hợp là một m thể nhân hoàng bút nhìn xem nữ tử áo đen người là nhân hoàng bút lúc này toàn thân áo đen hắc đế triều tịch phiên khí linh khiếp sợ nhân hoàng bút lực lượng còn có cảnh giới thiên đ ị a nhất thể thiên đ ị a nhất thể đây là chúng ta đạo khí thậm chí rất nhiều thiên khí đều tha thiết ước mơ cảnh giới ngươi lại có thể đạt tới xem ra thần tộc đại kiếp mặc dù đem ngươi đánh r ấ t cảnh giới nhưng lại để ngươi l ĩ n h ngộ được cả một đời đều không thể l ĩ n h ngộ đồ vật ngươi chân chính là có hy vọng trở thành tạo hóa thần khí không sai nhân hoàng bút tiền bối là có hy vọng trở thành tạo hóa thần khí tồn tại nhưng là ngươi lại tình ma cuốn thân chỉ sợ có thai h ỏ a ngập đầu lần này ngươi đi thánh quang đại thế giới sợ rằng sẽ bị người luyện hóa khí linh sau đó cướp đi bản thể của ngươi ta nhìn thấy trên người ngươi có thai nạn chi khí đang nổi lên phong g a o quang đột nhiên đi ra từng vòng từng vòng tinh quang vờn quanh thân thể ánh mắt của nàng nhìn về phía nữ t ử áo đen bên cạnh một nam một nữ một nam một nữ này sau đầu là từng tầng từng tầng quan g điểm không biết kéo dài bao nhiêu cái không gian song song bọn hắn là thánh quang đại thế giới người yên thủy thiên lúc đầu nhanh lấy muốn được áo đen khí linh tín nhiệm kết quả d é t ra một cái trình g i o kim có thánh quang đại thế giới một vị cao thủ huyền vô tội trước kia cấu kết lại món này tuyệt phẩm đạo khí khí linh hiện tại cái này khí linh nghe huyền vô tội độ không qua tiên giới lôi phạt liền muốn đi theo đối phương hướng thánh quang đại thế giới mà đi đương nhiên thật muốn đi áo đen khí linh hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì t i u huyền vô tội đã độ hóa tiên giới lôi phạt h ắ n phái mình hậu b ố i đến mời áo đen khí linh là muốn luyện hóa áo đen khí linh những sự tình này huyền thiên cơ biết nữ tử áo đen nhưng lại không biết thiên hoàng kính nữ tử áo đen thấy gió diêu quang lập tức kêu thành tiếng nàng là thiên hoàng kính khí linh chuyển thế nhân hoàng búc nói có thể h p ỏ Nữ g tương、lai. giám sát chú thiên, ngươi không bằng để nàng phỏng hung ngươi Ngươi trong ngươi giao nàng, nàng hoàng giám đoán đủ để đoán đem loại, nào. cho sao? sát sát thiên, như tin, triển thiền nhãn, n hết thể thậm chí chú chút thế thể thi triển hoàng thiền chi nhãn, giám sát hết thể. Thật một cắt tay của là lai, có tử áo đen ánh mắt lấp lóe bất quá nàng có chút e ngại nhìn xem nhân hoàng bút sau đó đem huyền vô tội tin ném một cái hướng phong giao quang mà tới Xoẹt! phong giao quang cũng không có tiếp tin mà là trong mi t ầ m bắn ra một đạo tinh quang chiếu s ạ tại trong thư này hoàng thiên chi nhãn quay trúng quanh thư này ngưng tụ thành một chiếc gương hình dạng sáng rực sau đó trong gương liền dần dần hiện ra một người cái bóng cái này thân người tài cực cao mặc một bộ nho phủ bà vai rộng lớn có chống đỡ lấy bầu trời bộ dáng huyền vô tội nữ tử áo đen xem xét thân thể rung động run một cái thế mà vượt qua lôi kiếp thành cựu hư tiên con lừa gà ta nói muốn ta trở về thấy một lần cối u nguyên lai、like, người này cái bóng trên thân nhộn nhạo một cỗ tiên giới khí tức có một loại vô thai vô kiếp tiêu dao tự tại lực lượng tựa hồ là đã triệt để giải thoát đến bị ngạn hương vị đây rõ ràng là đã gần đến vượt qua tiên giới lôi phạt thành cựu hư tiên nhân vật đây là trường sinh bí cảnh đệ cửu trọng cảnh giới trường sinh bí cảnh đệ cửu trọng vượt qua tiên giới lôi phạt chính là hư tiên lại lĩnh ngộ sinh tử vô thường chi phát tác trở thành c h â n tiên liền có thể trực tiếp cưỡng ép x é rách tiên giới đại môn phi thăng tiên giới không cần tiên giới phủ chiếu mà phi thăng tiên giới cũng không ngăn cản được loại nhân vật này người nào dám thăm dò bản t o a ngay n lúc này một cỗ lực lượng từ hư giữa không trùng truyền ra ngoài kia tin trực tiếp nổ tung to lớn phong bạo thứ tin thượng tán phát ra trường sinh bí cảnh đệ cựu trọng hư tiên cấp bậc nhân vật căn bản không thể suy tính hắn tồn tại nhân hoàng bút thấy tình cảnh này nháy mắt liền khẽ động vĩ nạn thân thể liền ngăn cản tại phong g i a o quang trước mặt ngăn cản được bạo tạc lực lượng đem cỗ này có thể đủ hủy diệt động thiên cảnh cao thủ lực lượng ngăn cản được nhưng là phong giao quang hay là toàn thân chấn động một chút khỏe miệng chi bên trong chạy sôi ra máu tươi tới giao quang sư muội ngươi thế nào huyền thiên cơ xem xét lập tức giơ tay đem mình một đạo tinh thuần tinh khí thâu nhập đối phương thể nội chấn áp lại nàng tán loạn nguyên khí không có cái gì t h a m dò loại nhân vật này hình thể đương nhiên phải tiếp nhận đại giới cùng l ử a giận phong giao quang lắc đầu loại nhân vật này đã trở thành tiên nhân danh s ư n g hư tiên đã không phải là tu sĩ phạm vi mà là tiên vượt qua tiên giới lôi phạt người đã tới cùng tiên giới pháp tắc chân chính c â u thông trình độ đối với nguyên khí của tiên giới phun ra nuốt vào lượng đã đến một cái trình độ khủng bố pháp lực không biết bao nhiêu đ i ể m báo chỉ có thể tính bằng nghìn tỷ thánh quang đại thế giới có nhân vật như vậy không phải chúng ta huyền hoàng đại thế giới phúc khí hư tiên a rất quen thuộc cảnh giới chưa xong còn tiếp 22. Trưng 734. Thủy Hòa Đạo Khí. 27. hư tiên cảnh giới tại huyền thiên cơ bản tôn trước mặt không đáng giá nhắc tới nhưng gặp huyền thiên cơ cái này phân thân lại là thực sự đại nhân vật một chút khả năng miệu sát dù sao trường sinh đệ ngũ trọng tạo v ậ t cảnh cùng trường sinh cựu trọng hư tiên cảnh thực tế có quá lớn trinh l ệ n h cơ hồ là cách biệt một trời huyền gia tiểu bối lựa gạt ngươi về phần thái nhất môn mặc kệ yên thủy thiên hứa hẹn chỗ tốt gì nàng hôm nay khó thoát lỏng bàn tay của ta ngươi sao không đi theo cùng ta dù sao bản vũ tiên tôn năm đó suy tính thiên vũ bảo khố bảo tàng sẽ ở thời điểm này bị người hữu duyên lấy đi dùng tới đối phó thần tộc đại kiếp mà ta tu luyện lớn bản nguyên thuật tự nhiên là người hữu duyên này thấy gió r i ê u quang đâm thủng thánh quang đại thế giới huyền vô tội tính toán huyền thiên cơ ung dung lên tiếng nói trong lúc nói chuyện hắn không có nhàn rỗi vận chuyển lớn bản nguyên thuật chỉ là một t r ư ờ n g liền đem yên thủy thiên dễ dàng cầm nã trấn áp với h ắ n động thiên bên trong người, nữ tử áo đen chính muốn xuất thủ ngăn cản đột nhiên thấy lớn bản nguyên thuật khí tức tâm thần không khỏi k h ẽ động liền giữa sát na này yên thủy thiên đã bị tóm nàng không khỏi lộ vẻ do dự đúng lúc này thánh quang đại thế giới huyền anh huyền hạ hai đại nam nữ đột nhiên xuất thủ trong miệng quát lớn n g ư ờ i dám phá hư chuyện tốt của chúng ta chúng ta thánh quang đại thế giới sẽ không bỏ qua các ngươi vô cùng vô tận quan g mang từ hai thân thể người bên trên lóe ra đến quan g mang k i a cực kỳ tinh khiết trong suốt trực tiếp thẳng hướng huyền thiên cơ l ớ n quang mang thuật lại là một loại xếp hạng cực kỳ cao ba nghìn đại đạo một trong huyền thiên cơ cũng không chút nào để ý tùy ý một trưởng đánh ra thi triển ra đại ngũ hành thuật cùng lớn âm dương thuật trong hư không hiện ra một tôn âm dương c h i lực quấn quanh ngũ hành đại sơn hướng hai người triệt để trấn áp tới t h á n h quang đại thế giới đôi nam nữ này huyền anh huyền hạ ngay cả liền thi triển ra huyền công thần t h ô n g đột nhiên ném ra một đạo linh phủ đạo linh phủ này thế mà toàn bộ đều là một loại tràn ngập thánh quang tinh thạch ngưng kết mà thành hơi k h ẽ chấn động khắp nơi đều vang dội tò rõ thánh ca tại kia thánh ca bên trong xuất hiện một tôn người c á i bóng mau lui đây là hư tiên hóa thân nhân hoàng bút xuất thủ đem huyền thiên cơ bọn người bảo vệ hư tiên hóa thân cái này một đạo linh phủ thế mà là trường sinh cựu trọng hư tiên cảnh người luyện chế hóa thân mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần nhưng là lần này uy lực so thanh bình kiếm uy lực đều muốn to lớn huyền thiên cơ trong lòng hơi động bản năng hắn cảm giác được cái này to rõ thánh ca bên trong hư ảnh cường hoành lực lượng mình khó mà chống lại hiện tại hắn có thể tùy ý đánh g i ế t cùng cấp bậc tạo vật cảnh cao thủ chống lại thiên vị cảnh giới vương cảnh cao thủ bất quá đối với hư tiên cao thủ liền thua không nghi ngờ chỉ có thể chạy trốn liền xem như chạy trốn cũng có thể bị vây khốn thoát thân không được các ngươi lại dám đánh g i ế t ta huyền g i a huyết mạch người trong chư thiên không ai có thể giải cứu được các ngươi cái c n g ư này h định phải tiếp nhận hư ấ t tiếp tiên lửa giận. Tôn dận. n lửa hư tiên cái bóng đang ố i mặt m ọ ư ờ i lúc nói chuyện phương viên ba nghìn dặm không gian đều trực tiếp đọc lại mà thời gian này cũng đình chỉ vận chuyển trong một trước mắt huyền tiên cơ chỉ cảm thấy có một cỗ đại lực từng bước một toàn bộ đều áp bách ra ngươi thật sự cho rằng ngươi cái tiểu tiểu hư tiên hóa thân liền có thể đối phó ta liền xem như trần tiên huyền tiên thiên tiên kim tiên ta cũng không phải là không có từng đánh chết đối phó qua ngươi mới vừa vặn lĩnh nộ g hư ý cảnh còn không tính chân chính trên ý nghĩa tiên nhân liền ngông cùng như thế liền để cho ta tới triệt để để ngươi biết cái gì gọi là cảnh giới đất trời hợp làm một thể nhân hoàng bút bước ra một bước uy phong lâm liệt hai tay vung lên cả người vẫn như cũ biến thành một cây bút bút phong mang ở trên bầu trời lòng xà l o ạ n vũ vạch ra cái này đến cái k h á c chữ càn khôn cách tốn phá diệt cấm phong độn giết địch hung ác trong n g a y mắt thành ngàn hơn vạn t i ể u chữ từ trong đó viết ra tạo thành một thiên đạo đức văn trường nhân đạo giáo hóa minh văn tại cái này nhân đạo giáo hóa minh văn bên trong là từng đạo không cách nào chống lại khí lưu tại nhấp đô một chút liền bao trùm cái này hư tiên cái bóng sau đó hung hăng khắc sâu vào tôn này hư tiên trong thân thể đây là cái gì đây là cái gì cựu thiên huyền trải qua nhân hoàng nói điện hư tiên cái bóng tản mát r a khiếp sợ thanh âm trên mặt hiện ra lăng lệ thần sắp đến quang mang vạn trượng phổ chiếu thiên địa ta nói phải có ánh sáng một cỗ tinh quang thứ trên người hắn nổ bắn ra tới cỗ này quang mang có thể đủ liên tục xuyên thùng hàng trăm hàng ngàn cỡ nhỏ tinh cầu vô dụng ta cái này cựu thiên huyền trải qua nhân hoàng nói đ i ể n chính là tiên giới tạo hóa c h i thiên trường ngươi là căn bản không có khả năng chống lại ta liền để ngươi biết cái gì là chân chính tiên đạo p h á p tác nhân hoàng bút thân thể không ngừng bãi động phía trên xuất hiện đủ loại bóng người thiên hoa loạn truy là từng đạo thần quang hư ảnh phía trên tựa hồ ẩn chứa một loại cùng thời gian p h á p tác không gian p h á p tác tạo vật pháp t á c cùng rất nhiều pháp t á c hoàn toàn pháp t á c khác nhau căn bản là một cái khác thiên địa vũ trụ đồ vật ẩm ẩm hư tiên cái bóng trên thân liên tục bạo tạc To lớn cái bóng dần dần co lại nhỏ gầm thét chấn động không có chút nào nửa điểm tiên nhân phong phạm hắn bị kiệt lực áp xúc cuối cùng bị triệt để lần nữa hoàn nguyên thành một viên phụ lục cái này mai phụ lục phía trên giam cấm một cái bóng người nhàn n h ạ t chính là hư tiên cái bóng bị phong cấm về sau bộ dáng huyền thiên cơ cái này mai phụ lục chính là tôn kia hư tiên dùng mình một hình bóng luyện chế ra đến ta dùng cựu thiên huyền trải qua triệt để đưa n ó phong ấn bất quá ngươi bây giờ còn chưa thể sử dụng n g ư ơ i hay là chậm giãi đem nó chấn áp tại thanh bình kiếm bên trong đội hóa lại nói nhân hoàng bút đem cái này mai p h ụ lục ném qua đến để huyền thiên cơ bắt được Tốt huyền thiên cơ tiếp nhận cái này mai p h ụ lục nhìn một cái lập tức ném vào thanh bình kiếm bên trong giáo thanh bình kiếm bên trong mọi người chậm giãi đội hóa hắc đế triều tịch phiên n g ư ơ i đi theo ta ta nói không chừng sẽ chuyển cho ngươi đại ngũ hành thuật so với thái nhất môn cái gì thủy thần chuyển thế mạnh hơn nhiều huyền thiên cơ hơi hít mắt trong tay thanh bình kiếm đã tách ra nhàn nhạt thanh quang một cái tạo vật cảnh khí linh như lại không thất thời độ hóa hoặc là g i ế t là được ta nguyện ý hắc đế triều tịch phiên tựa hồ cũng nhìn thấy tình cảnh của mình biết mình không phải nhân hoàng bút cùng huyền thiên cơ đối thủ không có lựa chọn nào khác rốt cục đáp ứng tốt tiếp xuống chúng ta đi lấy viêm đế hỏa long đ ỉ n h thủy hỏa hai kiện tuyệt phẩm đạo khí khi toàn rơi vào ta vũ hoa môn mới lạ huyền thiên cơ thân thể di động hướng thủy triều thời không chỗ sâu bay đi thủy triều thời không chỗ sâu là từng đạo ánh lửa tựa hồ là một cái vô biên biển lửa tại trong biển lửa rất nhiều hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa long gầm thét mặc dù không là chân long nhưng cũng uy lực to lớn bất quá biển lửa này dùng một loại mắt thường tốc độ thấy được tại co rút lại kịch liệt co vào ở giữa hỏa diễm tinh hoa triệt để ngưng tụ thành một đoàn đại đ ỉ n h chiếc đỉnh lớn này chỉ có cao đến một người tạo thế chân vạc tựa hồ là một cái hình người tại thân đỉnh bên trên vương vước mỗi một phương đều hiện ra một cái hỏa diễn mặt người tản mát ra uy lực có thể đủ thiêu đốt tinh cầu đem một viên cỡ nhỏ tinh cầu toàn bộ hỏa tan thành nham tương nhân hoàng bút tiền bối ngươi xuất thủ vây khốn hỏa long này đỉnh chúng ta đồng loạt ra tay hung hăng hàng phục cái này tuyệt phẩm đạo khí cái này tuyệt phẩm đạo khí là luyện chế đan dược tốt đỉnh có nó có thể luyện chế vô tận thiên cấp linh đan mà lại đỉnh kia uy lực có thể luyện hóa các loại cứng rắn vật chất nhân hoàng bút mỉm cười tuyệt phẩm đạo khí tước chừng còn trốn không thoát lòng bàn tay của ta bất quá đỉnh kia chính là ngũ hành chi khí nếu như đạt được hắn lần này thần tộc đại kiếp cũng có thể có cực lớn trợ lực trong lúc nói chuyện hắn cũng không có dừng lại tùy ý vạch một cái không trung hiển hiện một cái nhanh chữ、Soát. mọi người liền trực tiếp đạt đến viêm đế hỏa long thân đỉnh sau ngàn dặm chi điện lập tức nhân hoàng bút lại viết ra một cái giới chữ trong nháy mắt đem viêm đế hỏa long đỉnh quanh mình không gian phong k h ó á lại hỏa long đỉnh bên cạnh hiện ra một cây phấn dài Dài dưới lá cờ, đ ứ nhân hoàng bút ngươi cho rằng ngươi tu luyện tới cảnh giới đất trời hợp làm một thể ta liền sẽ sợ ngươi à kia hắc đế triều tịch phiên sợ ngươi ta lại không sợ ngươi phá cho ta viêm đế lựa trên chiếc long đỉnh tôn kia khí linh lúc này cũng cho thấy mình thực lực chân chính bành trướng một trăm ngàn hỏa lòng từ trong thân thể bay ra miệng phun liệt diễm kia liệt diễm bày biện ra một loại tinh khiết trong suốt không có bất kỳ cái gì tạp chất hỏa khí thiên giới tinh hỏa nhân hoàng bút xem xét trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng đang muốn động thủ đỏ tan trời đột nhiên thi triển tất cả lực lượng một kích mà ra trên thân thể một kiện thượng phẩm đạo khí trực tiếp tự bạo đem viêm đế hỏa long đỉnh nổ lảo đảo vì chủ nhân huyền thiên cơ đỏ tan trời quả nhiên là liều lần này đánh lén hoàn toàn vượt qua viêm đế hỏa long đỉnh khí linh tưởng tượng nó làm sao cũng không tưởng tượng nổi cái này đỏ tan ngày thế mà sẽ đối đối thủ của hắn một kiện thượng phẩm đạo khí tự bạo nếu là rơi vào tuyệt phẩm đạo khí trên thân thể không có gì đáng ngại chỉ là lại trực tiếp nổ đến nó bản thể lập tức để nó bị thương không nhẹ lập tức nó liền muốn lùi về tuyệt phẩm đạo khí nội bộ làm sao có thể nhân hoàng bút bút t ẩ u long xà ba nghìn phần có một cái s á t na liền viết ra một mảnh hoa mỹ văn trường cây đuốc long đỉnh khí linh thật chặt phong l ớ n lại thoáng chốc ở giữa huyền thiên cơ liền được viêm đế hỏa long đỉnh t h ủ y hỏa hai kiện tuyệt phẩm đạo khí đều rơi vào huyền thiên cơ c h i thủ chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 735, t h i ê n vũ chân cố hai m đỏ tan trời lần này ta giúp ngươi đem đối thủ của ngươi yên thủy thiên triệt để diệt trừ chắc hẳn nắm giữ toàn bộ thái nhất môn đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó gì ngươi đi đi hảo, hảo làm việc huyền thiên cơ lo lắng nói vâng chủ nhân một đạo lưu quang hiện lên đỏ tan trời đã biến mất không thấy gì nữa nhân hoàng bút tiền bối hiện tại ngươi thi triển ra nhanh nhất na di chi pháp tìm tới chân chính bảo khố vị trí huyền thiên cơ một cỗ thần nghiệm truyền lại cho nhân hoàng bút bàn vũ tiên tôn tên i tuổi ta cũng đã được nghe nói một chút bất quá đối với tam hoàng trí tôn đến nói hắn cũng là văn bối hắn chu sắt thần tộc cũng là người trong đồng đạo lấy được hắn bảo khố đối kháng thần tộc là chuyện thiên kinh địa nghĩa ta cũng nghĩ kiến thức một chút một chút người này phong thái nhân hoàng bút thân thể lần nữa khẽ động vạch phá hỗn độn chi khí biến mất không thấy gì nữa cũng không biết qua bao lâu đột nhiên hỗn độn chi khí tán đi thế mà hiện ra cao cao thương khùng từng mảnh từng mảnh tinh bích không biết cỡ nào dày kia tinh bích bình t h ư ớ n g tựa hồ là một cái đại thế giới ngăn trở đây chính là thế giới bình t h ư ớ n g lớn không thể đo đến được cũng là ở gần nhất tiên giới địa phương nhìn thấy những cái kia thật dày tinh bích huyền thiên cơ cảm thấy rung động lòng người lực lượng cái này cao cao thương k h u n g phía trên tinh bích đã không phải là một loại sức mạnh mà là một loại phát tác biển cả núi cao tinh cầu không có thể sánh được nó vắn nhất là tiên giới lực lượng cùng huyền hoàng đại thế giới lực lượng không biết bao nhiêu trăm triệu năm ngưng kết m à thành đương nhiên liền xem như quán xuyên tầng này tinh bích cũng không có khả năng đến t i ê n giới mảnh này tinh bích bất quá chỉ là một loại sức mạnh ngưng tụ m à thành giờ này k h ắ c này ngay tại tinh trên vách đá khảm nạm lấy từng tòa cung điện hùng vĩ tại trong cung điện những cung điện này khoảng chừng thành trên ngàn mười ngàn cũng không biết cái nào là thật cái nào là giả đều là giống nhau như lúc không sai chính là chỗ này nơi này chính là thiên vũ bảo khố căn cơ chân chính vị trí bàn vũ tiên tôn thế mà đem thiên vũ bảo khố khảm nạm ở thế giới bình t h ư ớ n g tinh trên vách đá bất quá cái này một trăm ngàn thiên vũ bảo khố đều là huyết ảnh giả khố tại một trăm ngàn trong bảo khố chỉ có một cái bảo khố là chân chính nếu như đi nhầm liền muốn bị khống trụ một trăm n g à n năm không được đi ra gió riêu còn nói không sao đây là một nguyên đại trận hết thể có một trăm hai mươi chín sáu trăm linh cái mắt vị trong đó chỉ có một cái mắt vị l à thật chính là thái cổ bí pháp thiên địa sơ khai đầu n g u ồ n bất quá ta cũng tu luyện qua tòa đại trận này bản vũ tiên tôn mặc dù lợi hại bất quá điểm này cho vạt muốn chơi làm ta đây là vô dụng cùng đi theo ta ta có thể tìm kiếm được chân chính thiên vũ bảo khố trận nhãn sở tại địa nhân hoàng bút vung tay lên viết một cái khoa chữ lập tức huyền thiền cơ bọn người toàn bộ đều bị cuốn nhập trong đó sau đó chấp loe giữa trời sau một khắc liền xuất hiện tại một trăm ngàn trong bảo khố một cái bảo khố trước bậc thang mặt kia hư không tinh bích phía trên mặc dù khảm nạm lấy một trăm ngàn bảo khố một chút nhìn qua bảo khố cũng không có bao nhiêu nhưng là đến chân chính bảo khố trước mặt lại chân chính phát hiện tòa này bảo khố to lớn liếc mắt nhìn qua kéo dài n g a n g dặm bên trong cảng là thâm t r ầ m bảo khố trên bậc thang cũng không biết có bao nhiêu nói cầu thang tại vô tận cầu thang đằng sau là một đạo đóng chặt môn hộ cánh cửa này phía trên có một đạo cổ pháp câu đối là dùng thượng c ủ a một loại hình thù kỳ quái văn tự viết mà thành mỗi một đạo bức họa đều là một đầu như long như rắn đồ vật tạo thành chỉ có câu đối này hoành phi huyền thiên cơ có thể nhìn ra được là một cái cự đại chữ vũ kia là huyền thiên cơ s ư ứ n g sở đã nhìn thấy kia cái cự đại chữ vũ thế mà là mấy cái thái cổ thiên long thi thể trực tiếp viết mà thành những n à y long thi tán phát ra trận trận khí tức cường đại vô so hung hãn thời thời khắc khắc đều có c h ấ n nhiếp vạn loại thần thú phong phạm môn hộ thật chặt nhắm lại huyền thiên cơ hữu tâm thử một lần đột nhiên thân thể khẽ động trời xanh chi thủ phát ra hung hăng cửa trước bên trên đập đánh tới ông cánh cửa này phía trên một gặp được đại lực công kích lập tức trên cửa tản mát ra muôn vàn nói cây kim như hào quang tại kia hào quang bên trong hiện ra một tôn khôi lỗi cái bóng cái này khôi lỗi trên thân thể mặc lấy khôi giáp khôi giáp phía trên toàn bộ đều là hình rồng còn có lớn bản nguyên thuật khí tước hoang thần huyền thiên cơ xem xét con khôi lỗi này chính là một tôn cường đại thần hoàng thần tộc hoàng giả bị s i n h s i n h luyện chế thành khôi lỗi đồng thời đầu này thần hoàng không phải hận trời thần hoàng cũng không phải nghiêu cách thần tử những cao thủ kia mà là đủ có thể đủ so sánh tạo vật cảnh cấp bậc thần hoàng ban vũ tiên tôn luyện chế hoang thần khôi lỗi tự nhiên không phải mặt hàng cấp thấp loại này thần hoàng quả thực là kinh thiên động địa diệt sát hết thảy căn bản không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh được sức mạnh của con hoang thần này bệ nghệ hết thảy hiện tại con hoang thần này một quyền đánh g i ế t mà tới tiểu tiểu thân tộc cũng đến tìm cái chết huyền thiên cơ chân đạp bí chữ hành vận chuyển giai tự bí một nháy mắt đánh ra sức chiến đấu gấp m ộ ư ơ i lần dường như mười cái tạo vật cảnh cao thủ đồng thời oanh kích mà ra trực tiếp liền đem con hoang thần này quyền k ì n h chấn động phải vỡ nát thậm chí thân thể cũng bị đánh cho dạn nứt sau một khắc hãn vận chuyển trời xanh chi thủ chụp vào hoang thần một cố lực lượng của số mệnh vận chuyển ma đi đem hoang thần trọng yếu nhất chỗ một cố lực lượng t i ế u mất đại khôi lỗi thuật không địch lại lực lượng của số mệnh con hoang thần này đổi chủ không hổ là bị vận mệnh ưu ái người cái này hoang thần bị bản vũ tiên tôn lấy đại khôi lỗi thuật tế luyện mà bây giờ ngươi lại phán ó nhân hoàng bút mở miệng lời nói tựa hồ có chút kinh ngạc huyền thiên cơ cười một tiếng đem con hoang thần này thu đang muốn nói chuyện đã thấy thiên vũ bảo khố lại môn đóng chặt lại tựa hồ liền muốn ẩn tàng trung. giữa hồ hư không nhân hoàng liền xin muốn ẩn đến Còn bảo ú t tiền bối xuất thủ. bối Cái này b khố mặc cản dù lợi lại hại, nổi nhưng không Nhân hoàng ngăn gật gật ta. bút đại ầ u t cái đại này bảo khố môn bên trên lập ầ n nữa xuống lớn môn bên trên, chữ. viết cái đại một to khố Ẩm ẩm. phá Bảo l tức bị h oanh ra một cái đại lỗ thủng bên trong hiện ra sơn đen kịt điện đường sâu ưu huyền ảo không biết có những bảo bối gì giấu ở trong đó mặc dù h oanh phá bảo khố đại môn nhưng là nhân hoàng bút trên mặt lại hiện ra vẻ ngưng trọng nhanh chóng tiến vào trong b ả o khố ta mở ra cái này cái lỗ thủng chỉ có thể duy trì mười cái hô hấp thiên vũ bảo khố lực lượng quả nhưng cường hành một đại môn đều không thể triệt để bị phá nhân hoàng bút thân thể lấp lóe mang theo huyền thiên cơ bọn người nhảy lên liền tiến vào trong b ả o khố bọn hắn mới vừa tiến vào về sau kia bị h oanh mở lỗ thủng liền chậm rãi khôi phục hình thể thật là nồng nặc nguyên khí của tiên giới vừa tiến vào trong bào khố huyền thiên cơ liền cảm giác được nồng đậm nguyên khí của tiên giới đập vào mặt trong không khí khắp nơi đều là nguyên khí của tiên giới cánh tay vạch một cái những cái kia nguyên khí của tiên giới thế mà nhập chất lòng dao động thậm chí là tản mát ra hào hào tiếng nước chảy huyền thiên cơ hơi hô hấp một cái kia nguyên khí của tiên giới đều không ngừng hướng trong miệng mũi quán t r ú khiến cho hắn hô hấp đều có một chút trở nên không trôi chảy kỳ thật huyền thiên cơ hiện tại tu luyện trình độ căn bản không cần hô hấp bất quá chỉ là thói quen động tác cái này muốn bao nhiêu nguyên khí của tiên giới mới có thể ngưng tụ thành dạng này đây là nguyên khí của tiên giới không phải thuần dương c h i khí còn cần tinh luyện nhưng không hề nghi ngờ nơi này tốc độ tu luyện so với bình thường địa vị không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần huyền thiên cơ âm t h ầ m tế ra thanh bình kiếm thôn vệ lấy nơi này nguyên khí của tiên giới đại lượng nguyên khí của tiên giới tràn vào thanh bình kiếm bên trong sau đó bị tinh luyện thành thuần dương đan huyền sư huynh chúng ta tiến vào chân chính thiên vũ bảo khố bên trong bây giờ nên làm gì phương thanh tuyết cũng một mặt hấp thu chất lỏng nguyên khí của tiên giới so bình thường gấp trăm lần hấp thu chất lỏng này nguyên khí của tiên giới tiến vào b ã o lôi chi thành bên trong toàn bộ đều chữ tồn tất cả cao thủ đều tại điên cuồng hấp thu tại chất lỏng này nguyên khí của tiên giới bên trong hấp thu quả thực là tương đương tại tiên giới tu luyện hít một hơi chính là bình thường khổ tu góp nhặt mấy tháng nguyên khí lượng trong lúc nhất thời toàn bộ hư giữa không trung hình thành một cái phương viên nghìn dặm vòng xoáy Cái này vòng xuấy, đem trong bảo khố tất cả cuốn Chỉ chốc cái của sắc. cảm giác được cũng xoáy, lát pháp thiệt vui tiên giới liền biến tiên giới, hấp thu nguyên khí. Tại ngày này vòng trong nguyên toàn trong trong tàn. này nguyên mỏng manh, toàn Phương Thanh không vào vào. Tuyết vô bảo đem đó. đều tất Bất thu Ta t bộ bị bộ quả, khố khí, khí hấp sau, ừm bất quá cái này cũng rất bình thường Bản、vũ、tiên tôn tại chúng ta vừa tiến vào tiền vũ vừa vào tại ta thời i phụ đ ể một liền liền luận là lưu nhiều tiên giới, khi cái tiên giới, mọi chuẩn như nguyên chúng xong, không nguyên của có của khí hấp thu, sau đó, sau hấp thu xong, khí thứ sau sau bị bất vậy đây gì ta để đó m tuyến p hồi ư ơ Cơ n Huyền Thiên nói, g pháp. h một hồi này hấp thu nguyên khí của tiên giới tương đương với ta khổ luyện một trăm năm phương thanh tuyết gật gật đầu bất quá chúng ta cũng không thiếu khuyết nguyên khí liền tìm một chút cái này chân chính thiên vũ bảo khổ đi phong giao quang bắt đầu tế ra hoàng thiên c h i nhãn xem xét bốn phía được một đầu hoang thần liền dễ dàng nhiều huyền thiên cơ há mồm phun một cái một cái nhân quả sen thai h i ể n hiện ra tuyến nhân quả bắt đầu lan tràn chưa xong còn tiếp 22. t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu h o a n g thần vương 27. nhân quả đại đạo h i ể n hiện ra vô số tuyến nhân quả theo vô hạn không gian cùng thời gian lan tràn mà đi chỉ là vượt quá huyền thiên cơ dự kiến nó lại một mực không có mặc ra trước mặt vùng không gian này huyền thiên cơ vận chuyển lớn bản nguyên thuật nhân hoàng bút bay thật lâu cũng không có bay đến cuối cùng hắn hơi tưởng tượng Tốt. huyền thiên cơ đem mình lớn bản nguyên thuật tế ra lập tức một đạo bản nguyên hạt giống phóng lên tận trời hơi xoay tròn một vòng cái này trên hành lang tựa hồ là cảm ứng được lớn bản nguyên thuật khí tức lóe ra một trận ánh sáng hoa sau đó thông đạo chỗ sâu liền xuất hiện ánh sáng lớn bản nguyên thuật có thể cùng thiên vũ bảo khố một bộ phân trận pháp lấy được cảm ứng miễn trừ trận pháp vây khốn vừa rồi cái này hành lang hẳn là tư mã nói có thể đem người trực tiếp vây chết đây là địa phương nào huyền thiên cơ đột nhiên xông lên lập tức liền đạt tới cuối hành lang ánh sáng chỗ sâu đã nhìn thấy khắp nơi đều là sơn thanh thủy tú một cái một cái tiên sơn lớn khoảng ngàn dặm phiêu phủ ở biển mây hư giữa không trung những cái kia tiên sơn ở giữa khắp nơi đều là tiên hạc huyết dài kỳ lân hành tàu ở trong đó c à n g có mọc ra cánh thiên mã bay tới bay lui bất quá huyền thiên cơ xem xét những vật này đều là huyền ảnh những này huyền ảnh tại thâm trầm nhất địa phương hoàn toàn là một loại thận khí biến thành huyền thiên cơ ánh mắt xuyên thấu qua cái này huyền ảnh đã nhìn thấy một tôn to lớn như cóc tựa hồ vỏ sò đồ vật nằm d ạ p trên mặt đất mặt miệng phun thận khí huyền hóa ra những này tràng cảnh trời thận vương đây cũng là một loại thần thú có thể miệng phun thận khí huyền hóa ra đủ loại tràng cảnh đến để người thất thủ nhập trong đó mà lại cái này thần thú thực lực cũng cực kỳ cường hãn không tại côn bằng thao thiết phía dưới bất quá thận cũng có rất nhiều loại bình thường chính là hải thận còn có các thận nhưng là lợi hại nhất chính là trời thận vạn cổ cự đầu gặp được thận khí đều muốn mê h u y ễ n trong đó không thể tự thoát ra được sau đó tử vong tốt cái này rất có thể là thiên vũ bảo khố bên trong bàn vũ tiên tôn năm đó nuôi dưỡng trời thận vương thủ hộ bảo khố tồn tại tóm lấy để vào thanh bình kiếm bên trong có thể có rất lớn tác dụng huyền thiên cơ trong lòng hơi động trời xanh chi thủ hướng phía dưới bắt tới chụp vào tôn kia như cóc như vỏ sò trời thận vương cô cô cô ngày n à y thận vương đột nhiên một chút chìm vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa để huyền thiên cơ trời xanh chi thủ cho bắt một cái không phốc một thanh cắt vàng bị huyền thiên cơ chộp trong tay khô giáo nóng bức khí tức đập vào mặt trong n g a y mắt ngọn tiên sơn này biển mây biến thành nóng bức sa mạc giữa thiên địa khắp nơi đều là từng mảnh từng mảnh cắt vàng vô cùng vô thận bên trên bầu trời treo liệt nhật đem người tất cả nước phân đều bốc hơi t r ố n g không viêm dương đại trận nhân hoàng bút gật gật đầu nhìn xem vô ngần cắt vàng tại không trung viết một chữ mưa hào hào hào hào bên trên bầu trời lập tức dưới lên mưa to cái này mưa như chút nước hạ xuống tới lập tức giữa thiên địa khắp nơi đều là nước thế giới cái này nước không phải bình thường nước mà là pháp nước có thể bài trừ trận pháp dập tắt tâm hỏa năm đó huyền hoàng đại thế giới nhân hoàng thi triển nhân hoàng bút nơi nào có nạn hạn hán chống giống vạch một cái lập tức chỗ kia liền hạ xuống pháp vũ khu trừ tạ ác toàn bộ sa mạc tại pháp vũ phía dưới hoàn toàn sụp đổ hoa thiên đô phong giao quang tại cái này sa mạc sụp đổ một chút một chỉ bắn ra xuất hiện một chiếc gương trong gương hoa thiên đô c á i bóng chật lóe lên không sai là hoa thiên đô huyền thiên cơ cũng thấy rõ ràng phong giao quang minh trong kính hiện hiện ra chính là hoa thiên đô nguyên lai người này tiến vào thiên vũ bảo khố bên trong còn thao túng cái này bảo khố một bộ phân t r ậ n pháp h ắ n hẳn là còn không có đạt được thiên vũ bảo khố chân chính thao túng quyền không có luyện hóa hoang thần chi t r ì a hoặc là nói không có đạt được hoang thần chi t r ì a thừa nhận phong giao quan g dốc lòng đã tính toán một chút ta vừa rồi đẩy tính một quẻ tại cái này quẻ tượng bên trong hiện hiện ra cắt hung hệ i ra đối tại chúng ta có cắt lại có hung hiểm nếu như hoa thiên đô chân chính nắm giữ thiên vũ bảo khố đó chính là điểm đại hung giao quan g sư muội người hay là lợi hại có thể suy tính cắt hung tại tương lai ở giữa huyền thiên cơ nghe xong lại đem nhân quả sen thai t ớ i ra lần này không có tư mã nói quái nhiễu từng đầu tuyến nhân quả hướng về phương xa lan tràn mà đi nhân hoàng bút bước ra một bước tại không trung viết ra một cái cự đại xuyên chữ thân thể lập tức liền biến thành một đầu ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa cái bóng cái này cái bóng l ắ c động một cái liền biến mất không thấy gì nữa dọc theo tuyến nhân quả xuyên qua mà đi thiên vũ bảo khố rất nhiều trận pháp đều không ngăn cản ổ i chỉ nghe được xuyên qua ở giữa không gian không ngừng bị xé nứt h o à n g thần vương tiền bối đây chính là nhân hoàng bút thượng cổ nhân hoàng trí bảo giờ này k h ắ c này ngay tại một cái toàn bộ đều là thanh đồng nhan sắc cự điện bên trong có một cái cao cao bậc thang trên bậc thang đứng vững hai người một người hách lại chính là hoa thiên đô mà một người khác một mặt đờ đẫn trên mặt đường con kiên cường kiên nghị giống người mà không phải người như thần không phải thần mặc một bộ cổ lão thanh đồng áo giáp trên khải giáp đã không có phù văn cũng không có hoa văn tựa hồ chính là trong thế t ủ bình thường binh sĩ mặc nhưng là xuyên tại thân thể người này bên trên liền loáng thoáng để lộ ra một c ố bệ nghệ thiên địa tuyệt đỉnh khí thế người này hai tay chắp ở sau lưng ngang nhiên mà đứng tại hắn cùng hoa thiên đô trước mặt là một mặt to lớn gương đồng tàu trong gương loáng thoáng hiện ra nhân hoàng bút c á i bóng không cần ngươi nói ta đã biết đây chính là nhân hoàng bút năm đó h uy c h ấ n chư thiên tập trung chúng sinh phong mang tuyệt thế tiên khí hiện tại mặc dù tại trong đại kiếp đánh r ấ t cảnh giới trở thành tuyệt phẩm đạo khí nhưng lại lĩnh n g ộ cảnh giới đất trời hợp làm một thể loại cảnh giới này chỉ có kia trong truyền thuyết tạo hóa thần khí mới có thể có được bị hoa thiên đô gọi là hoang thần vương người này ánh mắt nhìn chằm chằm trong gương đồng nhân h o a n g bút trừ phi ta nắm giữ cả tòa thiên vũ b ả o khố mới có thể vây khôn nó bất quá cũng đừng hòng giết chết nó mà bây giờ ta chỉ có thể nắm giữ hoang thần điện một bộ phân cấm chế bộ này phân c ô m chế chính là thiên vũ bảo khố vô cùng một cũng chưa tới nhưng mà này còn là đạt được ngươi đại hoang cổ lô về sau ta mới có thể có được năng lực như vậy nguyên bản ta chỉ là một bộ lệnh như băng khôi lỗi mà thôi bất kể như thế nào tiền bối hiện tại đã nhanh khôi phục thân tự do mà lại tiền bối là chín mươi chín tám mươi mốt vị hoang thần khôi lỗi thủ lĩnh hiện tại có thể đem những này hoang thần khôi lỗi mang đi ra ngoài không hoa thiên đô một mặt mỉm cười mười điểm đắc ý vậy không được ta mặc dù bình thường có thể chỉ huy những n à y hoang thần khôi lỗi nhưng là nếu như làm ra đối thiên vũ bảo khố có hại sự tình những n à y hoang thần khôi lỗi liền sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ta hoang thần vương lắc đầu việc cấp bách chính là ta đem đại hoang cổ lô luyện chế một lần mở ra toàn bộ hạch tâm chỗ sâu thông hướng hoang thần chi trịa thông đạo ngươi nếu như có thể đạt được hoang thần chi trịa thừa nhận liền có thể chân chính nắm giữ cả tòa bảo khố sau đó đạt được bản vũ tiên tôn còn sót lại rất nhiều bảo tàng chân chính tiêu giao giữa thiên địa trở t hoa à này n lớn có thể giống nhau tồn nhân h thái thể h tại. cái Kia cổ có mặc sẽ bỏ n trong g bút, bảo khố xuyên u q Vạn n h ấ thiên để ắ nắm n g ữ cái có cơ phải Người đại gì nhưng bảo nào? khố thế thế đồ vật. Vậy phải làm thế nào? Người này y làm là d u tồn tại. Hoa thiên Hoa đô hung tận nói đáng tiếc ta vừa rồi thi triển ra viêm dương đại trận đều không có chơi chết cái kia huyền thiên cơ để hắn trốn chạy ra ngoài yên tâm ngày này võ bảo khố bên trong có thật nhiều thế lực cắt cứ giống ta nắm giữ hoang thần điện trấn thủ trung tâm còn lại có thương sinh điện thương sinh đại ấn nắm giữ cực kỳ cấm chế lợi hại còn có thiên vũ điện người vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng tại thiên vũ bảo khố bên trong sẽ gặp phải cái gì hung hiểm có nhiều chỗ ta cũng không dám tiến đến vừa rồi đầu kia trời thận vương cũng không phải là ta phóng xuất mà là trời thận điện chấn điện thần thú bị bàn vũ tiên tôn thu phục đã khoảng chừng mười ngàn năm pháp lực cùng cảnh giới hơn xa ngươi hoang thần vương lạnh lùng nói bất quá chúng ta đều tại hoang thần chi chìa bên trên khắc họa bên trên linh hồn lạc ấn cực kỳ cấm chế lợi hại phải bị khắc chế còn tốt chính là t ý vài ngàn năm trước một vị tự xưng là hoàng tuyền đại đế x ô n g lúc tiến vào muốn lấy được hoàng thần chi chìa đại chiến một trận hoàng thần chi chìa trở nên yên lặng chúng ta mới lấy tự do một chút tại ngày này võ bảo khố bên trong căn bản không thể hấp thu nguyên khí của tiên liên giới đáng tiếc là bản vũ tiên tôn tại sao phải lập xuống dạng này một tôn quy củ phàm là có thể tiến vào bảo k h ố người đều để bọn hắn hấp thu mười cái hô hấp chất lỏng nguyên khí của tiên liên giới dùng để duy trì bọn hắn lực lượng nếu như không phải như vậy sớm muộn sẽ đem bọn hắn lực lượng tiêu hao sạch sẽ hoa thiên đô hung tận nói liền xem như dạng này bọn hắn lực lượng cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ hoang thần vương đạo tại thiên vũ bảo khố bên trong tiêu hao pháp lực trình độ so ở bên ngoài càng nhanh khắp nơi đều là cường đại công chế bọn hắn mỗi thôi động một lần đều muốn tiêu hao càng lớn lực lượng mà chúng ta đ á người h x u ố n thiên vũ bảo khố là cấn tồn tại, đều có thể bằng vào thần chi trịa khố hoang chi cấn bằng vũ vào bảo là lực l có đều ợ n ngoại giới càng nhiều nguyên tiên linh nên tại thiên vũ bảo khố bên trong đối chiến, tất thắng không thể nghi g giới giới. g hấp thu khí Cho khố thể tất tại so bảo đối của vũ n g ư ơ bây giờ chắc hẳn cũng có thể cảm ứng được hoang thần chi trịa lực lượng đi bởi vì ngươi đại hoang cổ lô vốn chính là lần kêu hoàng tuyền đại đế tiến vào bên trong sau đó đánh vỡ bình chướng bay ra ngoài b o bối mấy ngàn năm sau tê dùng hợp để ngươi kỳ ngộ đạt được cũng k Hoa ô tôn n nói ngươi liền bản tiên g kế thử bản vũ đ ạ thống. Nguyên l i là dạng này, dạng thiên a còn tưởng rằng, n m ì là mệnh trung định, chú thử h kế vũ bảo khấu người. Hoa khấu thiên người. đô đột nhiên cảm thấy ở sâu trong nội tâm có một ít không cam tâm bất quá hắn nhưng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài hắn tùy ý khẽ động liền cảm thấy tại bên trong hư không sâu xa xuất hiện một tôn chìa khóa khổng lồ cái này chìa khóa thông thiên triệt địa vô số nguyên khí của tiên giới từ chìa khóa bên trên truyền ra ngoài sau đó cùng trên người mình đại h o a n g cổ lô cảm ứng phun phun ra quan trú đến trong thân thể của mình so tự mình tu luyện phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới phải lớn hơn rất nhiều lần bởi vì phun phun ra đều là chất lỏng trạng thái nguyên khí của tiên giới liền xem như giới vương cảnh cao thủ từ tiên giới cấp lấy xuống nguyên khí cũng là khí lưu không có khả năng ngưng tụ đến chất lỏng trình độ chỉ có trở thành trường sinh bí cảnh đệ bắt trọng hôn động cảnh cao thủ vượt qua lôi kiếp về sau mới là lợi hại như vậy một dọn chất lỏng nguyên khí của tiên h giới không biết muốn bao nhiêu khí thể mới có thể áp s ụ n g được đi ra t ố t t ố t t ố t ta tại thiên vũ bảo khố bên trong tu luyện một ngày ngàn dặm mà huyền thiên cơ kẻ này lại tại thiên vũ bảo khố bên trong không ngừng tiêu hao chờ hắn tiêu hao sạch ta liền giết hắn hoa thiên đô đắc ý nghĩ đến huyền sư h i n h còn tiếp tục như vậy chúng ta chỉ sợ đều khó mà tiêu hao lên đang cùng theo nhân hoàng bút phi hành thời điểm phương thanh tuyết đột nhiên truyền lại thần n i ệ m cho huyền thiên cơ ta vừa rồi mặc dù hấp thu to lớn nguyên khí của tiên giới nhưng là tiêu hao cũng không ít thiên vũ bảo khố bên trong nguy hiểm trung điệp mỗi phát ra một đạo pháp thuật phi hành một lần đều tiêu hao đồng thời không có bổ sung nếu như gặp phải tồn tại cường đại bắt đầu đầu pháp kia tiêu hao pháp lực liền càng nhiều chúng ta phải làm lâu dài dự định thật sao sư m ộ i điểm này không cần lo lắng ta có thế giới c h i thụ có thể câu thông tiên giới không nhìn các loại pháp tắc giang cầm huyền thiên cơ nói người kia thế giới c h i thụ hấp thu nguyên khí của tiên giới phân lượng nhiều nhất là một tôn vạn thọ cảnh số lượng có chỗ lợi gì phong giao quang lắc đầu huyền thiên cơ cười ha h a tâm thần khẽ động đem tất cả ý niệm đều đặt ở thế giới c h i thụ phía trên hắn lập tức cảm giác được thế giới c h i thụ tựa hồ là cùng thiên vũ bảo khố cái nào đó tồn tại cường đại triệt để q u a n thông một cỗ cực kỳ mênh mông nguyên khí của tiên giới chất lỏng từ phía trên trào lên mà đến tràn ngập mình động tiên lúc này tại hắn động thiên bên trong thế giới chi thụ tỏa ra ánh sáng trói lọi phía trên cao độ cô động nguyên khí của tiên giới như dòng lũ chảy ra đến đem toàn bộ động thiên biến thành một mảnh thể lòng hải dương tại hắn cảm ứng bên trong thế giới chi thụ cây giống cùng thiên vũ bảo khố bên trong cái nào đó tôi t â m tồn tại sinh ra câu thông huyền thiên cơ kiệt lực cảm ứng đã nhìn thấy tại một chỗ thâm thúy mênh mông thời không bên trong c ử a hồ có một tôn chìa khóa khổng lộ mở ra tiên giới đại môn trong cửa lớn c、so、vạn cuộn h thọ cảnh một ngày hấp thu nguyên khí của tiên giới có thể cô động một trăm mai thuần dương đan bất tử thân một nghìn mai đến mấy ngàn mai động tiên h cảnh cương giả thì là mấy chục nghìn mai đến một trăm nghìn mai mà bây giờ thế giới chi thụ bên trên truyền ra ngoài chất lỏng nguyên khí của tiên giới huyền thiên cơ cảm giác được là mình phun ra nuốt vào lượng gấp trăm lần trở lên mỗi ngày có thể cô động thuần dương đan số lượng đạt tới kinh khủng một trăm triệu mai loại này nguyên khí năng lực phun hút chỉ sợ là một cái thiên vị cảnh cường giả mới có thủ đoạn nói cách khác hiện tại huyền thiên cơ căn bản sẽ không khuyết thiếu nguyên khí tại thiên vũ bảo khố bên trong sức chiến đấu so tại ngoại giới càng thêm hung mánh được nhiều sử dụng các loại ba nghìn đại đạo hung bạo quyền pháp đều có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất nếu như có thể tại ngày này võ bảo khố bên trong khổ tu vậy khẳng định sẽ tiến triển phi tốc đến cảnh giới khó mà tin nổi hoàng thần chi chìa quả nhiên là thế giới chi thụ một bộ phân huyền thiên cơ ngươi vì cái gì có thể hấp thu nguyên khí của tiên giới mà lại là thể lỏng nguyên khí của tiên giới đây chính là hỗn động cảnh cao thủ mới có năng lực nhân hoàng bút chấn động tựa hồ là phát hiện huyền thiên cơ động tĩnh t i ê n bối ngươi hẳn là rất quen thuộc thế giới c h i thụ ngày đó võ bảo khố trung tâm điều khiển hoang thần chi chìa cũng có thể là là thế giới c h i thụ thân cây bị bàn vũ tiên tôn luyện chế thành pháp bảo mới có thể hấp thu nguyên khí của tiên l i n h giới thậm chí có thể hấp thu thần tộc huyền thiên cơ lên tiếng nói không sai hoang thần chi chìa chính là thế giới c h i thụ năm đó tam hoàng tồn tại thời điểm thế giới c h i thụ vẫn tồn tại ta là tận mắt nhìn thấy Thần tộc thủy tổ thánh vương xuất thủ dùng tạo hóa t h ầ n khí một cây không biết tên cự đại phủ đầu chặt đứt nó khiến cho nó linh khí hoàn toàn biến mất đối thần tộc uy hiếp hoàn toàn biến mất mà to lớn thân cây chính bị thủy tổ thánh vương cầm đi cấu tạo hư thần giới nhưng là một chút mảnh vỡ lại tản mát giữa thiên địa hạch tâm nhất chính là một khối căn cơ mảnh vỡ bị ngươi đặt được dùng đại ngũ hành thuật thanh đế một hoàng công r ử a sạch kích phát sinh cơ nhân hoàng búc nói trên mặt hiện ra vẻ vui mừng nếu là như vậy vậy cái này thiên vũ bảo khố rất có thể thật đúng là cùng ngươi hữu duyên b ở vậy nhìn ra ngươi là có thiên đại cơ duyên người nhân hoàng bút tựa hồ lâm vào hồi ức hiện tại nguyên khí của ngươi phun ra nuốt vào lượng tương đương với trường sinh lục trọng thiên vị cảnh đ ỉ n h phong bất quá nguyên khí của ngươi chất lượng là thể lỏng nhưng lại là hôn động cảnh cao thủ mới có năng lực hôn động cảnh cao thủ chính là bởi vì hấp thu tiên khí dạng lỏng phun ra nuốt vào lượng to lớn cho nên có thể đủ hoàn toàn thôi động tuyệt phẩm đạo khí đáng tiếc n g ư ờ i cái này thế giới c h i thụ nếu như có thể tìm tới càng nhiều mảnh vỡ đừng nói một kiện tuyệt phẩm đạo khí coi như năm sau cái cũng có thể thôi động được là như thế này a nhân hoàng bút tiền bối ta đã lấy nhân quả chi đạo suy tính ra hoa thiên đô cùng hoang thần vương một chút tin tức biết được bọn hắn liền tại hoang thần điện tiền bối trực tiếp tấn công hoang thần điện chỉ cần được hoang thần chi t r ì a cái gì hoa thiên đô hoang thần vương đều là không nổi sóng gió gì đến đại nhân quả thuật nhân hoàng bút thì t h ả o trong mắt tinh quang hiện lên nhẹ gật đầu một bút l ấ y xuống đã đến hoang t r ư ớ c thần điện bắt giặc trước bắt vua chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 737, t r i b ế n công c h â m nhoáng 27. đánh rắn đánh b ả y tấc bắt giặc trước bắt vua giải quyết dứt khoát đi thẳng vào vấn đề chỉ muốn lấy được hoang thần chi chìa thiên vũ bảo khố bên trong hết thệ tồn tại đều là mình căn bản không cần đến như vậy phiền phước phía trước chính là hoang thần điện hoang thần vương vị trí công phá hoang thần điện phá vỡ trận pháp hạch tâm liền có thể đạt được bên trong hoang thần chi chìa huyền thiên cơ phương thanh tuyết phong giao quang hiện tại là như lang như hổ trào lên như nước thủy triều lao thẳng tới hoang thần điện lấy nhân quả chi đạo xác định hoang thần điện vị trí tự nhiên không có bất kỳ khách khí loang thoáng ở phía trước xuất hiện một tôn màu đen nhánh điện đường trên điện phủ điêu khắc rất nhiều chiến thần mỗi một vị chiến thần đều tản mát ra cường hoành c ư ơ n g khí diễn luyện lấy đủ loại chiêu thức mỗi một loại chiêu thức đều hiện ra lấy cực mạnh võ học áo nghĩa hoang thần điện xuất hiện tại trước mặt mọi người k ê u hoang thần vương khí tức ngay tại bên trong tòa điện phủ này chúng ta toàn lực vây công tòa này điện đường phá vỡ trận pháp đánh giết trong đó chỗ có tồn tại hoa thiên đô cũng rất có thể ngay tại bên trong tòa điện phủ này cũng nhất định phải giết hắn miễn cho bị hắn chiếm được tiên cơ ta còn muốn cướp đoạt hắn đại hoàng cổ lô huyền thiên cơ đi theo nhân hoàng bút vừa bay mà đến đã nhìn thấy tòa này phía trên điêu khắc chiến thần hình ảnh điện đường lập tức biết đây chính là hoang thần điện cũng không nói lời nào lần nữa thuốc chuyển động thân thể bên trên nguyên khí thi triển ra ba nghìn đại đạo bên trong âm dương ngũ hành đại đạo hơi chuyển động hướng phía chiến thần điện đại môn hung hăng đánh ra quá khứ lấy huyền thiên cơ thực lực bây giờ mặc dù có thể tung hoành thiên hạ nhưng là muốn phá vỡ chiến thần điện vẫn còn có chút không đáng chú ý bất quá hắn một cử động kia cũng chỉ là thăm dò mà thôi một đạo hùng vĩ lực lượng t r ụ c vào hoang thần điện đại môn ầm ầm trong một t r ớ c mắt hoang phía trên thần điện rất nhiều chiến thần hư ảnh lập tức hoạt động xuyên suốt mà ra từng cái từng cái hư ảnh thế mà ngưng tụ thành thực c h ấ t sau đó huyền thiên cơ t r u n g quanh không gian vạn mẹo một cái chiến trường thời viễn cổ loang thoáng ngưng tụ ra hình thể đông đông đông to lớn tiếng trống nhiệt huyết sôi trào kim qua thiết mã khí thôn nghìn dặm phong vân long hổ trên chiến trường những chiến thần kia hình thể cưới long mã cơ các loại binh khí như v õ đạo dòng lũ hướng phía huyền thiên cơ nhân hoàng bút chúng sát mà tới huyền thiên cơ đây là chiến trường thời viễn cổ chiến thần thế giới phi thường lợi hại những này cưới long mã chiến thần hình thể nhìn như là hư ảnh nhưng thật ra là thật nhất thiết phải cẩn thận toàn lực thủ hộ chúng ta bây giờ đã lâm vào một cái thế giới bên trong phương thanh tuyết lập tức liền tế ra bạo lôi chi thành cẩn thận từng ly từng tí gấp t r ư ơ n g vạn phân chiến trường thời viễn cổ tiểu tiểu thế giới h ừ chuyện này cũng không có gì năm đó huyền hoàng đại thế giới bên trong thần tộc cùng tiên đạo chiến tranh đó mới là h ù n g vĩ ngươi cái này chiến tranh thế giới cùng ta không có thể sánh được nhìn ta lấy chiến phá chiến nhân hoàng bút lại mảy may xem thường các ngươi không cần phải lo lắng nhìn ta phá cái này hoàng thần điện chung quanh cấm pháp trong lúc nói chuyện cả nhân hoàng bút tại không trung hung hăng viết xuống một cái chiến chữ cái này chiến chữ một sách viết ra lập tức càng thêm khổng lồ một cái thế giới từ cái này chiến thần thế giới bên trong khuyết trương ra ngoài lập tức huyền thiền cơ liền thấy rất nhiều thần tộc từ bên trên bầu trời hàng lâm xuống mà đại địa phía trên thành ngàn hơn vạn tiên nhân hư tiên chân tiên bay hướng lên bầu trời cùng những n à y thần tộc thần hoàng chém giết trong một c h ư ớ c mắt vô số cao thủ vất lạc bạo tạc vô số thượng phẩm đạo khí va chạm vào nhau hủy diệt tuyệt phẩm đạo khí lực lượng tại không trung bay múa lực lượng phát huy đến cực hạn trong hư không tinh cầu cũng từng khỏa bạo tạc loại này chiến tranh chi khí quả thực là siêu việt tất cả sức tưởng tượng cực hạn một khuyết t r ư ơ n g ra ngoài liền đem chiến thần thế giới cho t r è o chống phải bạo tạc tất cả chiến thần hình thể đều hóa thành hư không mà hoang thần điện răng rắc răng rắc rung động mở nhân hoàng bút lần nữa viết ra một chữ to ẩm hoang thần điện đại môn một chút mở ra bên trong hiện r a đen nhánh t ĩ n h mịch không gian còn có vài đôi ẩn tàng trong bóng đêm mạnh mắt to ánh sáng nhân hoàng bút thân kinh b ắ t chiến không biết đạo kinh lịch qua bao nhiêu phong hiểm kinh nghiệm rất phong phú đối mặt hắc ám viết ra một cái ánh sáng chữ trong hư không lập tức diễn sinh ra đạo đạo quan g huy đem hoang thần điện nội bộ chiếu sáng một mảnh quan g minh không có một tia địa phương âm u bất quá lúc này hoang thần điện nội bộ trống rỗng không có bóng người người cho rằng ngươi đầu kia nho nhỏ hoang thần vương liền có thể trốn thoát được ta truy t r a ta lớn truy tung thuật liền xem như ngươi trốn tránh đến chân trời góc biển cũng vô pháp trốn tránh rơi truy tung của ta nhân hoàng bút đứng ở hoang thần điện bên trong ngang dương mà đứng phất tay viết truy hiện một cái bạo tạc mấy cái kiên cố không gian tinh bích hoàn toàn tăng ăn dã trong đó chẳng những hiện ra hoang thần vương hình thể còn có hoa thiên đô hình thể toàn bộ đều hiện hiện ra căn bản là không có cách trốn tránh qua nhân hoàng bút hai mắt hoàng bét kia một đám người làm sao nhanh như vậy đến không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng nhân hoàng bút đến cùng là làm sao tìm được chỗ này đến hoang thần điện bên trong hoang thần vương sắc mặt khó coi tới cực điểm một mặt dữ tợn nhưng là ánh mắt của hắn chỗ sâu lại là sát cơ ung tùm tựa hồ phải tùy thời chuẩn bị đại chiến về p h ấ n hoa thiên đô là hoàn toàn không thể tin tựa hồ không nghĩ tới huyền thiên cơ nhanh như vậy liền tìm được hắn đáng hận a cái này huyền thiên cơ khắp nơi cùng ta đối nghịch ta nhất định phải giết hắn hoa thiên đô nội tâm gào thét liên tục cơ hồ là không có bất kỳ cái gì lý do thoái thác một trận đại chiến liền bộc phát nhân hoàng bút h o a n g thần vương hai vị tồn tại đánh cho khó hòa giải cả tòa hoang thần điện một hồi co lại nhỏ một hồi mở rộng tại thiên vũ bảo khố bên trong không biết nhắc lên những cỡ nào cự chấn động lớn để rất nhiều tồn tại cường đại đều chú ý tới nhưng là những cái kia tồn tại cường đại t h ầ n nghiệm đều tiến vào không được hoang thần điện bên trong bởi vì hoang thần vương đã phát động tòa đại trận này trung cực lực lượng cựu cựu q u ý nhất hoang thần chiến thể ban vũ tiên tôn năm đó hết thể bắt được chín mươi chín tám mươi mốt đầu cường đại thần hoàng dùng đại khôi lỗi thuật luyện chế thành khôi lỗi cường đại nhất chính là hoang thần vương là một tôn tu thành thế giới thần hoàng cùng kia đấu mẫu thần hoàng đều tương xứng hiện tại hoang thần vương đột nhiên một chút phát động lập tức hoang thần điện chỗ sâu hết thảy bảy mươi chín đầu cái bóng đánh rết ra tiến vào trong thế giới của h ắ n từng t ò a ám kim sắc bảo tọa bay lên là những này hoang thần vị trí ân một đầu bị huyền thiên cơ bắt hoang thần q u ý vị kết hợp bảy mươi chín đầu hoang lực lượng của thần cái này hoang thần vương trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn một quyền đánh ra coi như ngươi tu luyện tới cảnh giới đất trời hợp làm một thể cũng vỡ cho ta t r u n g t r u n g điệp điệp thế giới chi lực tất cả hoang lực lượng của thần đánh giết hướng nhân hoàng bút cố lực lượng này nếu như từ huyền hoàng đại thế giới bên trong phát xạ mà ra đều có thể đem trên trời mặt trời đều trực tiếp đánh dụng một nửa đem cả tòa biển cả cũng trực tiếp tách ra lại lần nữa đánh ra một cái quy khư thông nói tới thần tộc ta không biết giết bao nhiêu ngươi mặc dù là bên trong đại khôi lỗi thuật trở thành hoang thần nhưng là ta vẫn như cũ có thể khắc chế ngươi nhân hoàng bút đầu bút lông nặng nề mười ngàn p h ầ n như sơn nhạc bất hủ tại không trung nhất bút nhất họa viết một cái cản chữ hoàng thần vương tất cả lực lượng đều đánh vào cái này cản chữ phía trên sau đó hai hai bạo tạc nhân hoàng bút cũng không ngừng lại liên tục viết một cái tiêu chữ những cái kia bạo tạc lực lượng hết thể đều tiêu tán nhưng là lực lượng vừa tiêu tán hoàng thần vương cao lớn hình thể thế mà xuất hiện tại nhân hoàng bút thân thể phía bên phải nắm đấm khẽ động mang theo đánh nổ tinh cầu lực lượng oanh kích mà đến mà lại tại nắm đấm của hắn phía trên còn hiện ra từng vòng từng vòng màu đen hỗn động điên cuồng gào thét tràn ngập tinh tế siêu việt vạn giới vạn kiếp ma diệt quyền hoang thần vương ngươi đây là tự tìm đường chết nhân hoàng bút sắc mặt đột nhiên biến đổi thân thể bên trái xuất hiện một cái không chữ đem vạn kiếp ma diệt quyền cho ngăn cản được sau đó hắn há miệng phun một cái một đạo hỏa long từ trong miệng phun ra tại hỏa long bên trong xuất hiện một tôn đại đình tôn này đại đ ỉ n h thế mà cũng đồng dạng là tuyệt phẩm đạo khí viêm đế hỏa long đỉnh nguyên bản bị huyền thiên cơ cầm nhưng là hiện tại bị huyền thiên cơ cho mượn trở thành nhân hoàng bút pháp bảo một món pháp bảo thế mà cũng có thể có được pháp bảo bất quá nhân hoàng bút không là pháp bảo bình thường hắn đã siêu việt pháp bảo phạm vi đụng chạm đến tạo hóa cảnh giới loại cảnh giới này liền xem như tiên khí cũng theo không kịp tiền bối đầu này là hoang thần vương hắn hiện tại tập trung tám mươi đầu hoang lực lượng của thần Pháp lực vô b i ê nhân căn bản k ô n Chúng hoang thần điện gương đồng liền tiến g giữa thể ta thể khắc chế. Chúng ta hay chiếc h kia, liền có ra là vào mở ở c hoàng í n h t r n ương. Hoang thần tồn phương, đạt được hoang thần chi chỉa, không g bảo khổ chi chi h được trịa địa tại đạt trịa, sợ hàng phục không hỏa đỉnh được người này. Viêm đế hỏa long đế Viêm một bút a ra bay ra ra hỏa. y trận. ngoài, lập tức liền thân thể bay động, phun thiên tịnh thành long Nhân hoàng giới Tạo cái viêm đại lập tức thể một Tốt. b vô số lập tức ngay tại không trung viết một cái mở chữ chính đối hoang ở giữa thần điện kia mặt thanh đồng kính nhưng là kiểu chữ mới vừa tiến vào trong kính lưu chuyển một chút liền biến mất không thấy gì nữa căn bản không có mở nhân hoàng bút đều không làm gì được k i a mặt gương đồng tàu đây là cái gì tấm gương lại có cùng thiên hoàng kính kiên cố thần diệu đương nhiên coi như so ra kém thiên hoàng kính cũng xê xích không bao nhiêu nhân hoàng bút ngược lại là s ư ớ n g sở nhân hoàng bút ngươi thế mà hàng phục viêm đế hỏa long đỉnh bất quá lấy lực lượng của ngươi trừ phi là chân chính tạo hóa thần khí mới có thể bổ nát cái này tổ vu kính đây là vu đạo đại thế giới chân giới chi bảo ta ở đây nghiên cứu mười nghìn năm đều không thể lĩnh hội cái này tổ vu kính bí mật ngươi có thể mở ra quả thực là chuyện tiếu lâm hoàng thần vương trông thấy nhân hoàng bút thế mà muốn mở ra tổ vu kính không khỏi cười nhạo nói bất quá hắn mặc dù là chế dễ ước lại cũng gấp t r ư ơ n g vạn phân nhân hoàng bút hàng phục viêm đế hỏa long đỉnh thực lực quả thực là không cách nào tưởng tượng hiện tại hắn không có một chút chắc chắn nào hay là nói Hắn một chút chuẩn bên ị bị cũng không có.、Hắn、còn không có chuẩn bị kỹ càng đánh một trận chiến này, chiến không Hắn không đánh trận này, liền phát. Huyền kỹ phát. h đấu bục một t i cơ chi chỉ chính công chấp lấy là Lấy nhân quả chi đạo chỉ đường, đánh chính là tiến công châm đoáng. Lấy thế xét đánh thê quả đạo xét khác ô n bưng thai lấy được trung tâm mối, thiên vũ bảo đến bao nhiêu người, liền sẽ đưa chết bao nhiêu người. g kịp khố bảo bao bao được đưa thai tâm chết mối, lấy đầu c vũ sẽ i đại rơi gì? Vũ đạo đại thế h â nhân rơi c i bảo. bên Một n khác, h hoàng bút tâm linh khẽ động lần nữa viết ra một cái to lớn vũ chữ cái này vũ chữ một chút liền bay vào kia cổ phát thanh trong gương đồng lần này thanh đồng kính lập tức liền không còn là tử vận phía trên tách ra một loại màu xám ánh sáng sương mù nặng nề như là thượng cổ hồng hoang răng rác răng rác trong kính tựa hồ vang vọng xảy ra điều gì tại kính bên trên ánh sáng xám bên trong hiện ra một viên chìa khóa một viên chìa khóa khổng lồ cái này mai chìa khóa l à bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng to lớn đâm đầu thẳng vào trong hư không tựa hồ là tiến vào tiên i ê n giới không biết đạo trưởng đạt bao nhiêu nghìn dặm vô số nguyên khí của tiên liên giới thuần dương chi lực đều tiến vào cái này chìa khóa bên trong cái này mai chìa khóa cũng không ai có thể làm động đậy hoàng thần chi chìa hiện hiện tại tổ vu kính bên trong cái gương này thế mà là vu đạo đại thế giới bảo bối trấn giới chi bảo bất quá ta làm sao không phát hiện được trong đó đủ loại công năng nhân hoàng bút nhìn thấy mình viết một cái vu chữ kích phát kiện bảo bối này lại sâu sâu như mày hắn cảm giác được cái gương này chẳng những không có bất luận cái gì khí linh hơn nữa còn mất đi cái gì như chỉ dùng để t r ở năm một viên chìa khóa khổng lồ còn hữu dụng đến chứa đựng tiên khí thuần dương chi khí mình viết cái kia vũ chữ mặc dù khiến cho trong gương hiện ra hoang thần chi chìa cái bóng nhưng là cũng không có mở ra một cái lối đi để cho mình đi vào đ ạ t được cái này mai chìa khóa mà lại cũng không có một tơ một hào nguyên khí của t i ê n giới thuần dương chi lực tiết lộ ra ngoài nhân hoàng bút cũng chưa từ bỏ ý định hắn đã thấy cái này mai hoang thần chi trìa thật thế giới chi thụ thân thể mà lại bị bản vũ tiên tôn dùng một loại kỳ quái thủ đoạn l u y ệ n chế cùng tổ vu kính kết hợp muốn diễn sinh ra một loại càng thêm biến hóa kỳ quái nó lại lần nữa viết mấy cái vu chữ đầu nhập vào tổ vu kính bên trong nhưng lại không có bất cứ động tinh gì chỉ thấy trong gương hoang thần chi trìa diện mạo càng thêm rõ ràng trừ cái đó ra không có có bất kỳ tác dụng gì ừ nhân hoàng bút ngươi cho rằng ngươi có một ít vu đạo đại thế giới vu thuật ba nghìn đại đạo đại chớ chú thuật liền có thể mở tổ vu kính rồi sao bất quá ta còn cần phải cảm tạ ngươi trợ giúp ta chân chính kích phát cái gương này uy lực tới hiện tại ta liền có thể dùng đại hoang cổ lô đầu nhập trong kính chỉ có đại hoang cổ lô trong đó h ạ c h tâm mới có thể khiến cho ta nắm giữ cái gương này cùng trong đó hoang thần chi chìa hoang thần vương lúc này cũng không có đối nhân hoàng bút xuất thủ mà là lấy tay vồ một cái một tôn cổ lô xuất hiện tại trên tay chết í kính kính kính, kính n Thiên Hoàng Hắn liền Hoàng nhập bên trong, lần này kia tổ vu kính trên mặt kính, xuất hiện một trận gần sóng, liền đem đại Hoàng nuốt trận kịch liệt run dậy, từ tổ vu kính bên trên chuyển ra ngoài. h Hoa chút, cho kịch là Lô. Lô Lô liệt vào vào. Sau ra một tổ tổ mặt xuất một một từ tổ Đại Đại Đại kêu Đô đem đầu đem đó, Cổ Cổ Cổ vu vu vu rảy, nhân hoàng bút mặc dù không biết đại hoàng cổ lô bắn ra sau khi đi vào có một ít hậu quả gì nhưng là hắn lại biết chắc phi thường không ổn thế là nắm tay vừa mở ra lần nữa viết ra mấy cái từ chữ bắn về phía hoang thần vương bên người hoang thần vương lập tức thân thể biến hóa dùng hết toàn lực ngăn cản được chữ chết đưa tay t r ộ n một cái liền t r ụ p vào viêm đế hỏa long đ ỉ n h cái này hai tôn thái cổ đại năng lại tại tranh đấu kịch liệt thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang khắp nơi đều hiện ra một loại đại phá diệt trạng thái m a huyền thiên cơ lúc này cơ hồ muốn phá lên cười trong một s á t na hãn động tiên h bên trong trọn vẹn nhiều ba mươi tỷ đan dược số lượng chưa xong còn tiếp、22. chương bảy trăm ba mươi tám hoang thần chi chìa hai mươi bảy liên tại đại hoang cổ lô tiến vào tổ vu kính trong một c h ư ớ c mắt huyền thiên cơ trong óc đột nhiên chấn động một tôn trong gương đồng to lớn hoang thần chi chìa rõ ràng cái này hoang thần chi chìa hơi động đậy đột nhiên vô cùng vô tận thuần dương nguyên khí liền tiến vào thế giới chi thụ bên trong sau đó phun ra tiến vào huyền thiên cơ động tiên cỗ này thuần dương nguyên khí thế mà cũng bày biện ra thể l ò n g mỗi một dọn đều cực kỳ cô động Căn bản nồng đ ậ một đến không cách nào tăng cách ra, mỗi m dọn, dương dương nặng đến ngàn cân, phún xả vào hắn động thiên bên trong, trong ngáy liền hóa thành một mảnh thuần dương biển cả, mà lại không phải thuần dương điện cái chủng loại biển cả, mà là một loại nước nặng đều dương. vào mà mà là cả, cái cả, phải hóa hải xạ lại loại loại một một Một mắt, kia sát na này thuần dương nguyên khí đưa vào lượng liền khoảng chừng ba mươi tỷ đan dược số lượng cái này hoang thần chi chìa giống như cùng mình có một loại huyết nhục tương l i ề n chặt chẽ liên hệ thậm chí mình hơi vừa chạm vào động liền có thể vớt ve đến cái này trong gương hoang thần chi c h ì không còn có bất kỳ nghi vấn nào hoang thần chi chìa đích thật là thế giới chi thụ một đoạn thân thể chế tác mà thành cùng thế giới của ta chi thụ có huyết nhục tương liên nó tích lũy quá nhiều thuần dương nguyên khí nguyên khí của tiên giới thế là muốn hướng thế giới chi thụ phát tiết huyền thiên cơ trong lòng nộ ra chính là bởi vì nhân hoàng bút cùng hoang thần vương xuất thủ ngoài ý muốn phía giới kích hoạt hoang thần chi chìa khiến cho nó đem dư thừa nguyên khí của tiên giới hướng thế giới chi thụ phát tiết chỉ là trong n g á y mắt l i ề nguyên có trọn vẹn 100 tỷ đan dược trọn tỷ vẹn đan n ư ợ số l t h ầ n dương nước nặng, rót vào h u ề n t h i cơ của chi cái, trong tay. Thân thể của khẽ đậu, tiến thành trong, một thuần vào bão hắn động, bên trong, há mồm phun một cái, quần quận khẽ há lôi mồm d ư ơ n nguyên g k huynh í từ trong miệng p h n tràn ngập toàn thành. ra, bão bộ lôi chi h u ề sư i n đây là có chuyện gì ngươi làm sao đột nhiên có được nhiều như vậy thuần dương nguyên khí phương thanh tuyết phong giao quang đều kinh nghi bất định ta đã cùng hoang thần chi trìa lấy được câu thông vừa rồi hoang thần vương cùng nhân hoàng bút tiền bối triệt để mở ra hoang thần chi trịa kêu hoang thần chi trịa liền bắt đầu phát tiết thuần dương nguyên khí ta chỉ cần thi triển pháp lực lấy được cái này mai chìa khóa liền có thể nắm giữ toàn bộ thiên vũ b ả o khố huyền thiên cơ thét dài liên tục ta mới thật sự là người hữu duyên ngày này võ b ả o khố là bản vũ tiên tôn còn sót lại cho ta hiện tại ta động tiên thân thể của ta đều nhanh muốn bị thuần dương nước nặng cho chống bạo tạc trọn vẹn trăm tỷ đan dược số lượng thuần dương nước nặng không ngừng hướng trong thân thể ta do ta huyền thiên cơ trong lúc nói chuyện động thiên bên trong phun ra càng nhiều c u ộ n c u ộ n dòng sông thuần dương nước nặng xiền nhiếp nhiếp vui sướng kêu lên hơi một vận pháp lực những này thuần dương nước nặng toàn bộ đều hút thu vào một tôn thanh đồng cự pháo hiện hiện ra chính là bất hủ cổ lôi pháo mà giờ này k h ắ c này tại huyền thiên cơ động thiên bên trong thế giới chi thụ tựa hồ tại mọc dễ nảy mầm từng mảnh từng mảnh lá cây dài đi ra sợi dễ đâm tiến vào trong hư không sau đó huyền thiên cơ liền thấy những cái kia sợi dễ tựa hồ xuất hiện tại trong gương đồng hoang thần chi chìa phía trên cùng hoang thần chi chìa dung hợp lẫn nhau đây là có chuyện gì tiểu tử này hoang thần vương đang cùng nhân hoàng bút kịch đấu hắn triệu hồi ra mặt khác bảy mươi chín đầu cường đại hoang thần toàn bộ tiến vào trong thế giới của hắn lực lượng kết nối thành một thể nhưng vẫn là không cách nào cùng nhân hoàng bút so sánh bị đánh cho liên tục bại lui bất quá hắn lại tựa hồ như còn có thủ đoạn cuối cùng không có thi triển đi ra mà lại hắn tùy thời đều chuẩn bị tiến vào tổ vu kính bên trong lấy được hoang thần chi trìa nhưng là lại trông thấy huyền thiên cơ bay ra động tiên bên trong thế giới chi thụ bộ dễ thế mà đâm tiến vào trong hư không xuất hiện tại hoang thần chi trìa phía trên hấp thu thuần dương nguyên khí không khỏi gầm thét liên tục quá sợ hãi thế giới chi thụ thế giới chi thụ ngươi thế mà có được thế giới chi thụ đây không có khả năng tộc ta năm đó thủy tổ thánh vương dùng tạo hóa thần khí cự phủ triệt để diệt tuyệt tất cả cây mảnh vỡ sinh cơ liền xem như ngươi đạt được thế giới chi thụ mảnh vỡ cũng không có khả năng làm nó một lần nữa tỏa sáng hoa thiên đô lúc này lại biến mất không thấy gì nữa nguyên lai là bị hoang thần vương đưa vào đại hoang cổ l ô tiến vào tổ vu kính thế giới bên trong huyền thiên cơ k i a cái gương chính là tổ vu kính là vu đạo đại thế giới bảo vật t r ầ n giáo bất quá lại mất đi một loại nào đó tác dụng hiện tại dùng để chở hoang thần chi chìa ngươi cùng hoang thần chi chìa hữu duyên vân nhanh thu lấy rơi mặt này tổ vũ kính miễn cho bên trong hoa thiên đô khống chế đầu mối nhân hoàng bút trông thấy huyền thiên cơ cũng rõ ràng trông thấy k i a tổ vũ kính bên trong hoang thần chi chìa bên trên xuất hiện rất nhiều cái hệ cùng huyền thiên cơ động thiên câu thông thật sao vậy ta liền thu lấy cái này tổ vũ kính huyền thiên cơ cũng sớm liền phát hiện tổ vũ kính huyền liền diệu trực tiếp cho quyền phương thanh tuyết năm mươi tỷ thuần dương đan thuốc thẳng hưng phấn bạo lôi chi thành khí linh x i n n ế p n ế p loạn kêu lên cùng lúc đó trong miệng hắn quắt o thanh tuyết sư muội cùng nhau đánh giết hoang thần vương khỏi phải huyền thiên cơ nói bạo lôi chi thành khí linh xiển nhiếp nhiếp tiểu nữ hài đã bắt đầu phát huy bất hủ cổ lôi pháo một pháo tiếp lấy một pháo q u a n h sát hướng hoang thần vương huyền thiên cơ trong một c h ư ớ c mắt cũng t i ê u đốt ba mươi tỷ đan dược thanh bình kiếm nhất kiếm kích giết mà đi tuyệt phẩm đạo khí phát huy không thể coi thường cho dù hoang thần vương so sánh giới vương cảnh cao thủ gặp một kiếm này nháy mắt bị áp chế trên thân thể bắt đầu có thương thế nếu không phải hắn đạo hạnh cao thâm một kiếm này liền có thể phá hắn thế giới cùng lúc đó huyền thiên cơ tâm thần cảm giác mà đi liền từ kia tổ vu kính bên trên nhìn thấy hoa thiên đô cái bóng hoa thiên đô cùng hoang thần chi t r ì a so ra giống như là một con kiến leo đến trên đại thụ mười điểm không đáng chú ý nhưng là huyền thiên cơ có thể nhìn thấy hoa thiên đô cái này con kiến tại hoang thần chi t r ì a phía trên tựa hồ là khoanh chân ngồi ngay ngắn đem hết thẻ cổ lão nguyên khí đều hấp thu tiến vào trong thân thể hoang thần chi t r ì a phía trên có mặt khác một cỗ khí t ư c tựa hồ là tại cùng hắn kết hợp muốn cùng hắn triệt để hòa là một m thể bằng vào trực giác huyền thiên cơ liền cảm giác được nếu như hoa thiên đô nắm giữ cố lực lượng này liền có thể nắm giữ hoang thần chi chịa một bộ phân vậy mình cũng lại khó mà luyện hóa ý chí của ta giáng lâm tổ vu kính bên trong thế giới chi thụ đều là một thể đột nhiên huyền thiên cơ khổng lồ ý chí thông qua thế giới chi thụ bộ dễ đến một cái không hiểu thấu không gian bên trong cái không gian này vô so to lớn khắp nơi đều là tối tăm mở mịt khí tức giống như thiên địa chưa mở thanh trọc không tiến hành cùng lúc c h ẳ n g cảnh tại cái này tối tăm mở mịt khí tức bên trong liền xuất hiện một tôn nối liền trời đất chìa khóa tôn này chìa khóa chính là hoang thần chi chìa hiện ở phía trên c u ố n quanh rất nhiều bộ rễ hoa thiên đô cái này hoang thần chi chìa ngươi không có khả năng có được bởi vì nó là ta thế giới chi thụ một bộ phân ngươi còn muốn luyện hóa phía trên một chút cổ lao nguyên khí à. ban vũ đại lực thần thông nguyên khí lớn bản nguyên thuật khí tức huyền tiên h cơ ý chí vừa hàng lâm đến hoang thần chi chìa bên trên liền thấy rõ ràng cái này hoang thần chi chìa quả nhiên là một khối thông thiên thần mục tạo thành khối này thông thiên thần mục phía trên khắc ấn không biết bao nhiêu cổ lao hoa văn hoa văn phía trên khắp nơi đều có một loại g i á n mua khí tức cổ xưa phía trên lớn bản nguyên thuật lực lượng chỉ có học xong lớn bản nguyên thuật mới có thể triệt để luyện hóa cái này cổ lao chìa khóa huyền tiên cơ lực lượng gánh chịu lấy ý chí thông qua thế giới chi thụ hàng lâm xuống cấp tốc h ó a chặt hoa thiên đô trên mặt hiện ra thần sắc khinh thường đến tùy ý một trường cũng thôi động lớn bản nguyên thuật lực lượng mang theo một trận vòng xoáy hướng hoa thiên đô đánh g i ế t mà đi huyền thiên cơ lần này ngươi chỉ sợ là mất được rồi ta mới là bản vũ tiên tôn chế định người thừa kế hoa thiên đô đột nhiên mở to mắt tựa hồ l o a n thoáng cùng hoang thần chi chìa phía trên k i a cỗ cổ lão nguyên khí kết hợp với nhau trên đỉnh đầu xuất hiện một tôn động tiên động tiên trung ương có một tôn đại lực thần linh Ta l ớ、so、người bản n cái này cũng liền gọi là luyện hóa hoang thần chi chìa huyền thiên cơ cười ha ha từ là có thể nhìn ra hoa thiên đô tại gia vẻ thanh thế căn bản không có khả năng luyện hóa hoang thần chi chìa chỉ là bởi vì tự thân lớn bản nguyên thuật kết hợp một bộ phân nguyên khí có thể thôi động hoang thần chi chìa phía trên mười điểm hơi tiểu nhân một bộ phân trận pháp mà thôi tương đương với thái nhất môn đệ tử tại thái nhất môn động thiên bên trong phát huy ra so bên ngoài càng thêm chiến lược mạnh mẽ cùng loại mà hoa thiên đô tại hoang thần chi chìa trợ giúp giới đột phá bình cảnh lĩnh ngộ không gian phát tác đến động thiên cảnh tình trạng loại này nho nhỏ thành t i ể u tại huyền thiên cơ trước mặt không đáng giá nhắc tới huyền thiên cơ thậm chí có thể nhìn ra được hoa thiên đô hiện tại lực lượng ngay tại bảy tỷ liệt mã buôn đằng ở giữa còn chưa tới nơi một ư ơ i tỷ hiển nhiên là không gian pháp tắc còn không có vững chắc cùng chính hắn sáu trăm bốn mươi tỷ liệt mã buôn đằng chi lực thủ đoạn trên lệnh thực tế là q u á xa có thể rất nhanh liền đem nó chấn áp hoa thiên đô ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng thế giới chi thụ triệt để cùng hoang thần chi c h ì a bản nguyên kết hợp lớn bản nguyên thuật cũng luyện hóa cho ta hoang thần chi c h ì a tại hướng hoa thiên đô công kích đồng thời Huyền thiên cơ đ e mà mình thấm lớn bản nguyên động, thuật thôi v o hoang thế ầ thần tầm n văn bên trong,、quả、nhiên, hoang thần chi hoa văn, cũng sinh động hẳn lên, trong đó lấy bộ phân hoa văn nhận tầm kiểm soát của mình. chi chi của hoa hoa hoa h kiểm trìa trìa soát t bộ quả đó lấy Mà thế giới chi thụ bộ dễ càng là cùng hoang thần chi t r ì a triệt để hợp một huyền t h i ê n cơ tại thời khắc này thậm chí cảm thấy hoang thần chi chìa nội bộ kia thuần túy mà mênh mông thuần dương c h i lực đã ngưng k ế t thành một chủng loại giống như thiên tinh như tinh thể những này tinh thể là áp xúc tới cực điểm thuần dương tinh thạch s o u đan dược càng thêm cô động vô số l ầ n nếu như là đổi thành đan dược huyền thiên cơ biết chỉ sợ chỉ có thể là dùng điểm báo đến tính toán nắm giữ hoang thần chi chìa sau này mình lại không còn thiếu khuyết thuần dương đan thuốc có thể hoàn toàn thôi động tuyệt phẩm đạo khí kia cao hơn chính mình ra mấy cái cảnh giới cao thủ đều có thể ngăn cản được ngẫm lại mình có thể liên tục không ngừng kích phát thanh bình kiếm chi uy phương thanh tuyết có thể liên tục bắn ra bất hủ cổ lôi pháo đó là cái gì khái niệm liền xem như tô tú y ỉa ứng tiên thiên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ mà lại tại cái này hoang thần chi chìa bên trong chỉ ngoại tầng chính là thuần dương tinh thể thâm nhập hơn nữa trong đó có thể tưởng tượng đạt được trong đó càng ẩn tàng một chút kinh thiên động địa bí mật huyền thiên cơ lần này là ba thứ kết hợp thi triển thế giới c h i thụ cùng hoang thần chi chìa bản nguyên dung hợp lại thi triển lớn bản nguyên thuật cùng hoang thần chi chìa phía trên cổ lão nguyên khí triệt để kết hợp cuối cùng là thi triển đạo thuật đánh giết hoa thiên đô quả nhiên cái này ba thứ kết hợp thu được hiệu quả huyền thiên cơ cảm giác được hoa thiên đô lực lượng tại hoang thần chi t r ì a bên trên dần dần xa lánh lấy ra đi mà thế giới chi thụ sinh cơ cùng hoang thần chi t r ì a bắt đầu nước sữa hòa nhau có một loại thân mật vô gian hương vị hoang thần chi t r ì a giống như khát khô thật lâu sa mạc nhận lấy thế giới chi thụ sinh cơ huyền thiên cơ thậm chí loáng thoáng cảm thấy tại hoang thần chi t r ì a nội bộ một chút nhỏ xíu sinh cơ cũng bị kích phát cái này chìa khóa khổng lồ phía trên cũng loáng thoáng có một chút mọc dễ nảy mầm vết tích không tốt hoa thiên đô cũng cảm ứng được cái gì sắc mặt đ ố n g nhiên biến hóa thân thể k h ẽ động há miệng cắn nát đầu lưỡi của mình miệng phun m á u tươi m á u tươi bắn tung tóe bắn tung tóe tại hoang thần chi chìa bên trên lập tức d u n g hợp đi vào bàn vũ chân huyết trí cao đạo lý thiên vũ huyền bí vô thượng võ đạo tại cái này gào thét bên trong k i a máu tươi thế mà khuyết tán ra đến huyền thiên cơ liền cảm giác được hoa thiên đô lực lượng bắt đầu nắm giữ quyền k h ô n g chế k i a trong máu tựa hô có ẩn chứa thần kỳ lực lượng là luyện chế hoang thần chi trịa chủ nhân bản vũ tiên tôn khí tước huyền thiên cơ người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra ta được đến đại hoàng cổ lô thời điểm tại lò kia lửa chỗ sâu đặt được một viên huyết dịch gọi là bản vũ chân huyết cái này bản vũ chân huyết là bản vũ tiên tôn huyết dịch ta một mực không có có thể luyện hóa chứa đựng tại thân thể bí mật nhất máu khiếu bên trong hiện tại liền lấy ra đến để ngươi biết cái gì gọi là bản vũ tiên tôn đạo thống hoa thiên đô k h a n h chân lại ngồi xuống hoang thần chi chìa bên trên lực lượng lần nữa bị hắn thao túng lại muốn đánh giết huyền thiên cơ bàn vũ tiên tôn cũng đào thoát không được vận mệnh dòng sông dài của vận mệnh xuyên qua từ đầu đến cuối vĩnh hy vọng sống sót bao hàm n h â n quả luân hồi chi bản nguyên bị vận mệnh thao túng hoàn toàn không để ý đến hoa thiên đô lời nói huyền thiên cơ hùng vĩ to rõ thanh âm vang dội đến thế mà thi triển ra tiểu túc mệnh thuật giờ này k h ắ c này hắn thiêu đốt số mệnh cũng không phải là một ngàn năm cũng không phải năm ngàn năm mà là dòng d ã năm mươi ngàn năm loại này điên cuồng thiêu đốt tuổi thọ t h i triển ra tiểu túc mệnh thuật hoàn toàn siêu việt thời không ngăn trở liền xem như tuyệt phẩm đạo khí cũng vô pháp ngăn cản dòng d ã năm mươi năm lực lượng của số mệnh thẩm thấu tiến vào hoang thần chi chìa bên trong hoa thiên đô phun ra máu tươi thế mà toàn bộ đều bị bức bách ra ngưng tụ thành một đống nắm đấm lớn nhỏ kim quang sán lạn phía trên ẩn chứa vô số phủ văn máu tươi cái này một đống máu tươi chính là bản vũ tiên tôn còn sót lại bản thân chân huyết cường h à n h vô song lúc đầu bị hoa thiên đô đạt được đây là hắn có lòng tin nắm giữ thiên vũ bảo khố bí mật lớn nhất cũng là hắn cuối cùng áp đáy h ò m thủ đoạn bất quá hiện tại cái này một đống bàn vũ chân huyết đã rơi vào đến huyền thiên cơ trên tay tại huyền thiên cơ trên tay quay tròn xoay tròn bàn vũ tiên tôn à, cường đại như thế một giọt này máu tươi ẩn chứa trong đó vô thượng võ đạo ý chí đều không phải chúng ta loại này hậu bối có thể so sánh được chỉ tiếc ngươi cũng không có có thể đào thoát vận mệnh trói buộc vô thượng pháp lực nhưng vẫn bị thần tộc chém giết bất quá duy chỉ có ca t huyền thiên cơ có thể kế thừa ý chí của ngươi đối kháng thần tộc bởi vì ta huyền thiên cơ nhận vận mệnh chiếu cố thế giới của ta chi thụ là thần tộc khắc tinh bản vũ thiên tôn ý chí của ngươi liền để ta tới kế thừa ta đến luyện hóa đi lớn máu phách thuật huyền thiên cơ tại nhàn nhạt trong lúc nói chuyện tiểu túc mệnh thuật vẫn như cũ thi triển tế luyện lấy cái này mai bản vũ chân huyết đồng thời hắn thi triển ra lớn máu phách thuật tại hỗn loạn nguyên thai bên trong hắn có luyện hóa hỗn loạn huyết nhục kinh nghiệm mà bây giờ pháp lực của hắn cảnh giới so lúc kia không biết cao hơn bao nhiêu tiểu túc mệnh thuật cũng không biết thôn phệ bao nhiêu dị loại thần t h ô n g cường đại không chỉ mười lần t h i ế u đốt năm mươi n g h n năm tuổi thọ muốn luyện hóa bản vũ chân huyết bất quá bản vũ chân huyết không phải dễ luyện hóa như thế bản vũ tiên tôn là có thể đánh giết tiên nhân tồn tại đã tới thiên quân tu vi ngày đó hỗn loạn thiên quân đánh giết vô số long ma phật tiên hung thú thần thú rèn đúc hỗn loạn nguyên thai. bất quá trong đó cũng không có cao thủ cấp bậc thiên quân thiên quân thiên tri quân vương chỉ thiếu chút nữa liền lĩnh hội tạo hóa loại địa vị này tại tiên giới đều là bá chủ huyết dịch không phải dễ dàng luyện hóa như vậy bất quá cái này mai bản vũ chân huyết tại tiểu túc mệnh thuật thôi động dưới tựa hồ là cảm thấy một k i a vận mệnh khí tức lại tựa hồ là cảm nhận được thế giới chi thụ sinh cơ đột nhiên chấn động một chút thế mà tiến vào huyền thiên cơ thể nội sống nhờ tại huyền thiên cơ mi tâm lơ lửng phóng tinh quang. Tốt, thế vạn quang. xạ đạo ra Tốt, bàn vũ chân huyết vừa vào thể huyền thiên cơ lập tức mừng rỡ trong lòng bởi vì hắn cảm thấy viên kia trong máu loang thoáng tản mát ra một cỗ chủ nhân khí tước tựa hồ mình chính là toàn bộ thiên vũ bảo khố chủ nhân mà h o a n g thần chi chìa liền là nhà mình chìa khóa cửa mà hoa thiên đô thì là triệt để bị tước đoạt chủ nhân tư cách hoàng thần chi chìa đổi chủ chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 739, t h á i hoàng thiên 27. thoáng qua ở giữa hoàng thần chi chìa đổi chủ hoa thiên đô sắc mặt hoàn toàn mèo mó trong lòng tựa hồ đang dỉ máu huyền thiên cơ ngươi đây là đang bước ta là đang bước ta ta lúc đầu không muốn bị thái nhất môn tiến vào cái này hoàng thần chi chìa tổ vũ kính bên trong nhưng là ngươi đem ta bức bách đến t u y ệ t lộ ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách ta hoa thiên đô không chiếm được đồ vật ngươi cũng mơ tưởng được ta tiện nghi thái nhất môn cũng sẽ không tiện nghi ngươi c h â n tiên h ó a thân thái hoàng thiên phủ thái hoàng thiên tổ sư phân thân của ngươi g á n g lâm nơi này đi trong lúc nói chuyện hoa thiên đô báo một cái giật ra quần áo hiện ra bộ ngực của mình tại hắn trên bộ ngực thế mà vẽ một đạo thật dài linh phủ cái này linh phủ tràn ngập tiên nhân u y áp thế mà là so thánh quang đại thế giới kia hư tiên linh phủ càng thêm lực lượng cường đại là thái hoàng thiên một cái hóa thân đây là một nói chân tiên linh phủ trường sinh cựu trọng vượt qua tiên giới lôi phạt gọi là hư tiên mà trường sinh thập trọng lĩnh ngộ sinh tử vô thường p h á p tắc gọi là chân tiên ý là tiên nhân chân chính không còn là hư vô chân tiên thái hoàng thiên chính là loại cảnh giới này lại đến một bước chính là thiên tiên cái gì gọi là thiên tiên trời tại tất cả tu sĩ trong lòng cũng không phải là vũ trụ tinh không mà là tiên liên giới tiên giới chính là trời thiên tiên chính là chân tiên phi thăng lên ngày sau lại lần nữa biến hóa tiến vào tiên liên giới đó chính là thiên tiên trường sinh thập trọng chân tiên lực lượng khủng bố càng là không cần nhiều lời chỗ khắp cả thiên địa vũ trụ đỉnh phong vị trí tới lui giữa các vì sao xuyên qua mấy cái đại thế giới như đi bộ nhàn nhã bóp i ế t địch người cấu tạo thế giới l u y ệ n chế tuyệt phẩm đạo khí thôi động tuyệt phẩm đạo khí càng là dễ như t r ở bàn tay loại nhân vật này liền xem như một cái hóa thân cũng mang theo căn bản không thể chống lại uy nghiêm cùng lực lượng huyền thiên cơ lập tức liền cảm giác được hoa thiên đô trên thân đạo linh phủ này phía trên pháp lực tại điểm báo trở lên xa siêu việt hơn xa điểm báo chân tiên hóa thân cái này hoa thiên đô trên thân có chân tiên linh phủ thái hoàng thiên tính toán cư nhiên như thế khắc sâu đem mình một cái phân thân luyện chế thành linh phủ tiến vào thiên vũ bảo khố bên trong cùng hoa thiên đô nguyên linh kết hợp t r á n h tổ vu kính bài xích huyền thiên cơ hơi biến sắc mặt k i a tổ vu kính chỉ có người h ư u duyên mới có thể tiến đến bằng không mà nói liền xem như pháp lực mạnh hơn cũng vô pháp tiến vào bên trong tiếp xúc đến hoang thần chi t r ì a hoa thiên đô có thể tiến vào bên trong gần một nửa là đại hoang cổ lô mặt khác hơn phân nửa thì là bản vũ chân huyết điểm này hoang thần vương cũng không biết cho nên hắn tế luyện đại hoang cổ lô cũng vô pháp tiến vào bên trong là bị hoa thiên đô lừa gạt mà huyền thiên cơ có thể tiến vào tổ vô kính bên trong đem ý thức thần thông đều thẩm thấu tiến vào trong đó là thế giới c h i thụ trừ cái đó ra h o a n g thần vương nhân hoàng bút đều tiến vào không được trong đó đương nhiên hiện tại huyền thiên cơ cũng nhận được bản vũ chân huyết mà hoa thiên đô mất đi bản vũ chân huyết song phương đối với h o a n g thần chi trịa quyền không chế liền phát mọc dễ bản tính lịch i t u y ể n hoa thiên đô cũng biết mình đã tuyệt vọng thế là tế g i a đòn sát thủ sau cùng thái hoàng thiên chân tiên phân thân linh phủ một bay ra ngoài liền phải đem huyền thiên cơ giết chết thái hoàng thiên c á i bóng từ phụ lục bên trong hiển hiện ra g á n g lâm tại hoàng thần chi chìa phía trên ánh mắt như nhật nguyệt chiếu sáng hết thảy tất cả đủ loại âm u tổ vu kính bên trong tối tăm mở mịt không gian vĩnh viễn không khai hóa nhưng là thái hoàng thiên vừa xuất hiện giống như là khai thiên tịch địa cự thần đồng dạng phân chia thanh khí cho khí hóa nhật nguyệt ngay cả hoàng thần chi chìa cũng bắt đầu run dày lên phía trên đủ loại cấm pháp cũng bắt đầu vận chuyển cái này tuyệt phẩm đạo khí thế giới c h i thụ thân thể cũng nhận trọng đại uy hiếp huyền thiên cơ nghĩ không ra người có to lớn như thế cơ duyên có thể có được thế giới c h i thụ duy nhất tẩn chứa sinh cơ mảnh vỡ năm đó thần tộc thủy tổ t h á n h vương chặt đứt thế giới c h i thụ đem tất cả sinh cơ đều toàn bộ tiêu diệt nhưng là thiên đạo bên trong luôn luôn có một chút hy vọng sống cho nên khẳng định có một mảnh vụn còn có sinh cơ chờ đợi hữu duyên mà ngươi thế mà là người hữu duyên kia quá hoàng thiên chân tiên hóa thân vừa xuất hiện tại không trung hai mắt liền khóa chặt huyền thiên cơ cường đại thần nghiệm mang theo hủy diệt tính ba động quét bắn tới không chút nghi ngờ chỉ bằng mượn cái này thần nghiệm hủy diệt tính ba động thái hoàng thiên liền có thể khiến cho một k h ỏ a tinh cầu cũng vì đó giải thể thanh bình kiếm huyền thiên cơ tâm thần khẽ động từ thế giới chi thụ bộ rễ bên trong bay ra ngoài mình rất nhiều p h á p bảo giáng lâm đến trên thân thể bảo vệ mình mà hoang thần chi chĩa phía trên càng nhiều thuần dương nước nặng thậm chí là tinh thể cũng bay nhập thanh bình kiếm bên trong thiêu đốt lên hiện tại hắn đạt được bản vũ chân huyết đối với hoang thần chi triệu quyền k h ô n g chế lớn vô số lần càng có thể đủ để gọi mình các loại pháp bảo tiến vào tổ vu kính bên trong thậm chí hắn có thể đem phương thanh tuyết bọn người triệu gọi vào hoa thiên đô ngươi tên phế vật này ngay cả bản vũ chân huyết đều vứt bỏ để cái này tiểu nhiệt trướng đạt được ngươi nếu là sớm một chút nói ra ngươi có bản vũ chân huyết sự tình chúng ta thái nhất môn cũng sẽ không như thế bị động một viên tiên quân máu t ư ơ i a siêu việt thiên tiên thần tiên huyền tiên không ả phải cảnh năng tiên ráng tiên tiên chân chính này, hoàng tiên nhiên vung lên, hướng thiên giới, giới. giới giao trực tiếp tiêu tự tại. Thấy cảnh này, quá hoàng thiên đột nhiên vung tay rách cửa chiếu, Khỏi phụ phủ quá hoa bao lâm đ k h ô phải như vậy t ổ sư t ổ sư tham ạ n g hoa thiên đô hoảng sợ kêu lên c h ơ mắt nhìn đại thủ bao phủ lại mình sau đó thân thể của hắn liền hư không tiêu thất huyền thiên cơ biết cái này h ò a thiên đô không hổ là vĩnh sinh môn đ ũ ác tính truyền thế vận khí không tệ dưới loại tình huống này lại thành công chạy trốn bất quá bây giờ không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm xuất thủ trước thanh bình kiếm bên trong đại lượng thuần dương nước nặng thiêu đốt từng đạo cấm chế triệt để kích hoạt một trăm l i n phần có một cái s á t na một đạo hóng ánh đến cực hạn kiếm quang chớp mắt đã tới áp bách hướng thái hoàng thiên những nơi đi qua vô số thế giới sinh sinh lại diệt diệt hôn độn chi khí tràn ngập một kiếm này nếu là đến huyền hoàng đại thế giới có thể đem mấy ngàn khỏa tinh thần trực tiếp hóa thành bột mịn thái hoàng thiên chân tiên hóa thân nhìn thấy thanh bình kiếm từng đánh chết đến sắc mặt cũng có chút ngưng trọng rất nhiều há mồm phun một cái phun ra đồng dạng một đạo đen kịt quang trụ cùng thanh bình kiếm khí đụng vào nhau song phương chém giết trong miệng hắn phun ra đạo này đen nhánh cột sáng tràn ngập thai nạn chi khí hiển nhiên là đại thai nan thuật khí tức tuyệt phẩm đạo khí cái thế một kích lại tổn thương không được thái hoàng thiên phân thân huyền thiên cơ lập tức biết mình không phải là đối thủ của h ắ n bất quá huyền thiên cơ cũng không có quá mức sợ hãi linh lung tiên tôn vạn kiếp tơ tỉnh còn tại trên tay mình đâu mà linh lung tiên tôn so thái hoàng thiên lợi hại hơn sư muội nhân hoàng bút nhanh chóng tiến vào tổ vũ kính cùng một chỗ đánh giết thái hoàng thiên chân tiên hóa thân huyền thiên cơ cũng không có tiêu hao vạn kiếp tơ tỉnh mà làm ánh liệt triệu hoán mi tâm bản vũ chân huyết chậm rãi vận chuyển thân thể lại lần nữa cùng hoàng thần chi c h ì bên trên k i a cũ cổ láo lực lượng hợp hai là một đột nhiên ở bên ngoài phương thanh tuyết phong giao quang thậm chí là cùng hoàng thần vương kịch đấu nhân hoàng bút lấy làm kinh hãi đã nhìn thấy tổ vu kính bên trên phát tán ra tối t â m mở mịt ánh sáng chiếu s ạ trên người mình hướng về trong kính lôi kéo nhân hoàng bút biết là chuyện gì xảy ra cũng là không kháng cự ngược lại là viết một cái nhậm chữ một chút biến mất không thấy gì nữa cũng giáng lâm tổ vu kính bên trong nhìn thấy hoàng thần chi c h ì phương thanh tuyết phong giao quang Càng n g là hoàng e tới thiên triệu huyền h cơ á n tiến v o b ê thần vương tại giống to ở giữa phun ra một đạo quan mang tại tổ vu kính phía trên ý đồ muốn đem pháp lực của mình thẩm thấu tiến vào trong đó thái hoàng thiên lúc này phương thanh tuyết phong giao quang nhân hoàng bút đều tiến vào tổ vũ kính nhìn thấy hoang thần chi chìa cũng nhìn thấy thái hoàng thiên thái hoàng thiên trông thấy huyền thiên cơ triệu hoãn nhiều người như vậy mặt đối với mình không khỏi cười ha ha ánh mắt lại nhìn về phía nhân hoàng bút tốt nhân hoàng bút thượng cổ thứ nhất sắc bén chi khí thế mà tại trong đại kiếp lĩnh ngộ được cảnh giới đất trời hợp làm một thể vốn người đã tu luyện tới chân tiên cảnh giới ngươi nếu là có thể đầu nhập ta ta liền đem ngươi tiến vào tiền giới cùng một chỗ tu luyện ngươi cuối cùng tấn thăng làm t i ê n khí thậm chí tạo hóa thần khí cũng không phải là không có hy vọng thái hoàng tiên ngạo nghệ nói chân tiên tính là gì chẳng qua là cấp thấp nhất tiên mà thôi thậm chí ngay cả tiên cũng không bằng thiên tiên mới mới có thể được tính là tiên bất quá liền xem như thiên tiên ta cũng không để vào mắt thậm chí là so ngươi cao hơn cái cảnh giới nguyên tiên thánh tiên trí tiên ta đều không để vào mắt chỉ có thiên quân thiên quân mới có tư cách để ta phụ thuộc nhưng là để ta thần phục kia là không thể nào ngươi cho rằng ngươi là tạo hóa tiên vương hồng mông đạo nhân loại cấp bậc kia lĩnh hội tạo hóa tồn tại cách vĩnh sinh bất diệt chỉ có cách xa một bước tồn tại ngươi vẫn chỉ là một con kiến thái hoàng thiên ngươi biết không không ngươi so con kiến đều còn không bằng nhân hoàng bút ngang nhiên xuất thủ viết một cái tiểu chữ huyền thiên cơ ngươi toàn tâm toàn ý thôi động bản vũ chân huyết thế giới tri thụ hai trưởng không cái này o n thần g h c trịa, không mươi u ố n phân tâm. Ta tới đối phó cái bảy huyền sư huynh cho ta thuần dương nước nặng ta dùng bất hủ cổ lôi pháo oanh kích thái hoàng thiên chân tiên hóa thân phương thanh tuyết trông thấy huyền thiên cơ khoanh chân ngồi xuống lập tức truyền lại thần nghiệm huyền thiên cơ có thể dùng h o a n g thần chi chìa bên trên phải đến đại lượng thuần dương nước nặng nàng lại là không thể không có cái cơ duyên này tuyệt ố t h ề phẩm đ đạo khí khí linh mặc dù mình cũng có thể hấp thu nguyên khí của tiên liên giới nhưng là bản thể quá lớn cần cung ứng nguyên khí cũng là phổ thông người tu đạo gấp trăm ngàn lần bình thường ngay cả không thể động đậy được khẽ động khí linh liền sẽ suy kiệt mà lại khí linh càng không thể rời đi bản thể ra ngoài ngao du cho nên nói tuyệt phẩm đạo khí khí linh đều hy vọng có chủ nhân cho mình quán chu thuần dương nguyên lực để mình có thể thỏa thích thi triển lực lượng ngao du thiên địa tăng lên cảnh giới đại lượng thuần dương nước nặng tràn vào bạo lôi chi thành bên trong phương thanh tuyết sắc mặt không n ú c đ í c h trực tiếp đem bạo lôi chi thành chuyển động bất hủ cổ lôi pháo tinh mang lấp lóe thô to của sáng xuyên thùng m à ra khóa chặt thái hoàng thiên chân tiên hóa thân thái hoàng thiên chân tiên hóa thân nhìn thấy bất hủ cổ lôi pháo từng đánh chết đến há mồm phun một cái lại là đồng dạng một đạo đen kịt quang trụ cùng bất hủ cổ lôi pháo đụng vào nhau song phương chém giết m a nhân hoàng bút đối mặt thái hoàng thiên lần nữa viết kế cái kêu tiểu chữ về sau viết một cái yếu chữ yếu tiểu hai chữ quay chung quanh thái hoàng thiên xoay tròn đột nhiên một chút đánh vào thái hoàng thiên thân thể ta cường đại vô so n g ư ơ i nhân hoàng bút không làm gì được ta thái hoàng thiên cái này phân thân lần nữa lắc một cái thế mà đem nhân hoàng bút hai chữ thể từ trong thân thể bức bách ra một cái chấn động hóa thành mảnh vỡ sau đó cặp mắt của h ắ n nhìn chăm chú hướng huyền thiên cơ hủy diệt chi quang nhân hoàng bút lập tức thân thể lắc lư cao lớn hình thể ngăn tại huyền thiên cơ trước mặt ngăn cản được thái hoàng thiên trong ánh mắt ra hủy diệt chi quang giết nó tại không trung lại viết một cái cổ láo chữ sát lập tức đằng đằng sát khí khắp nơi đều tràn ngập một loại sát phạt khí tước so với mạnh thiểu bạch đại sát lục thuật muốn lợi hại hơn nhiều thái hoàng thiên cái này phân thân không sợ chút nào quanh thân chấn động một phát bắt được lần nữa đem cái này chữ sát cho cào nát sau đó hắn hướng về phía trước đặt mạnh một cái đại thủ chụp vào hoang thần chi chìa kịch liệt lay động tựa hồ là muốn đem cái này mai chìa khóa bắt bất quá hoang thần chi chìa ra sao chờ nặng nề cùng to lớn lấy hắn chân tiên phân thân lực lượng đều không thể dung chuyển nếu như không phải chứa ở tổ vu kính bên trong chỉ sợ là tuyệt phẩm đạo khí đều không thể thu lấy cái này mai chìa khóa tối thiểu huyền thiên cơ dùng thanh bình kiếm thu lấy cái này hoang thần chi chìa khẳng định không cách nào thu đi vào mà lúc này huyền thiên cơ ngồi ngay ngắn ở hoang thần chi chìa phía trên một mặt vận dụng thế giới chi thụ một mặt thôi động bản vũ chân huyết giang giác giang giác hán thần nghiệm không ngừng xâm nhập hoang thần chi chìa bên trong đầu tiên là nhìn thấy một chút không gian bên trong c h ứ a được lượng lớn t h u ầ thuần n dương tinh thạch sân mạch, không ngừng có thuần dương nước nặng, thạch mạch, h ạ có c y xuôi i t ế n đến. Sau đó Sau hội thiên ụ vào một c ỗ đ ạ lượng cơ thần nghiệm lại thăm dò lên trên liền cảm giác được cái này mai chìa khóa tựa h ồ tại chính thức cùng tiên giới câu thông tiến hành c ấ p đoạt mỗi thời mỗi khác đều có thể lòng nguyên khí của tiên giới dâng trào xuống tới hội tụ thành hải dương mà tại hải dương phía dưới có một cái cự đại trận pháp đem trong đó chất lòng chiết xuất ra chỉ để lại thuần dương nguyên khí mà đổi thành bên ngoài tạp khí toàn bộ đều loại ra ngoài không biết thua đưa vào cái nào không gian bên trong nguyên lai、like, huyền thiên cơ chỉ có thể hấp thu đến thể lòng tiên khí là không có trải qua chiết xuất về sau mà bây giờ hắn có thể trực tiếp câu thông thuần dương nước nặng thực tế là quá hùng vĩ Quá hùng vĩ. huyền ù n g vĩ. h thiên cơ hiện tại t h ầ n nhiệm đứng thẳng địa phương chính là hoang thần chi chỉ ở nội bộ tầng thứ nhất có thể nhìn thấy tại rộng lớn không gian bên trong ba nghìn đầu thuần dương sông lớn cuồn cuộn c h ả y xuôi tại ba nghìn đầu thuần dương sông lớn cuối cùng là một cái nguy nga thuần dương núi thủy tinh mỗi một cái núi thủy tinh nếu như chuyển đổi thành đan dược đều chỉ có thể tính bằng nghìn tỷ không biết bao nhiêu đ i ể m báo mà bây giờ huyền thiên cơ thì là có thể tùy ý tác thủ cái này một cái thuần dương núi thủy tinh đổi thành thuần dương đan thuốc khả năng có mấy chục đ i ể m báo trên trăm điểm báo ba nghìn cái ba nghìn đầu sông lớn cái này cần có bao nhiêu đan dược Ta c huyền â n chính phát tài, chỉ sợ là có thể cùng vô cực tinh chỉ có cực c phát thể tài, là sợ vô n g so h thiên ầ n c h trịa, còn tại i t cơ nhìn thấy ba nghìn đầu thuần dương sông lớn ba nghìn cái thuần dương tinh thạch sân mạch tâm tình khuấy động hắn như hồ đã thấy mình bồi dưỡng được vô số cao thủ đem thần tộc giết đến là hoa rơi nước chảy thống nhất huyền hoàng đại thế giới tràng cảnh đi qua hoang thần chi t r i a đệ nhất trọng cuối cùng huyền thiên cơ liền thấy một cái thời không bình t h ư ớ n g xuất hiện hoang thần chi t r i a đệ nhị trọng không phải chủ quan cảnh không được đi vào mà huyền thiên cơ tự nhiên có thể tiến vào đi một chút đi vào trong đó trong nháy mắt mùi thuốc chi khí đ ậ p vào mặt vậy mà là chứa đựng đan dược địa phương huyền thiên cơ liền thấy đại lượng địa cấp đan dược như pháp thánh xá lợi như rác rưởi chất đống tại một cái một cái điện đường bên trong còn có thiên cấp đan dược như loại kia hiếm thấy miết bàn đan thất mệnh huyền môn đan thậm chí là cựu chuyển hoàn hôn đan còn có thái thanh ngọc dịch đại hoàn đan cũng đều chất đống ở trong đó dùng cái này đến cái khác c ự hồ lô lớn chuyên trở còn thật nhiều huyền thiên cơ đều không thể gọi tên đến hiếm thấy đan dược cũng ở trong đó mà lại lượng vô cùng lớn địa cấp đan dược thiên cấp đan dược giống như chứa đựng gạo bị chứa đựng còn có tiên đan h u y ề n thiên cơ nhận biết một ư ơ i tâm trời vương bảo đan sinh sinh tạo hóa hoàn cùng các loại cũng đều trang ở phía trên trong hồ lô dùng linh phủ phong ấn tối thiểu có một loại tiên đan có hạ phẩm tiên đan trung phẩm tiên đan thượng phẩm tiên đan thậm chí còn có tại cao cao trên trời một chút cường đại tinh trong bình phong ấn tuyệt phẩm tiên đan những cái kia tiên đan huyền thiên cơ đều không thể gọi t i ề n đến tựa hồ là tới từ tiền giới cực kỳ cao minh tiên nhân luyện chế ra đến đăng ăn dược kiếm lớn thật nhiều tiên đan đây là kỳ ngộ chân chính kỳ ngộ cái gì vũ hoa môn cái gì thái nhất môn cũng không có ta đan dược nhiều liền xem như vô cực tinh cung cũng chỉ sợ là không có có nhiều như vậy tiên đan huyền tiên h cơ thậm chí đều không có thời gian đi dò xét t r a tới cùng có bao nhiêu tiên đan tóm lại hắn biết mình chân chính phát tài từ đó về sau khai tông lập phái tăng lên thế lực của mình sáng tạo ra một cái so thái nhất môn môn phái càng mạnh mẽ hơn là một phái đạo tổ đương nhiên là một m phái đạo tổ là cần cảnh giới cao thâm nếu không không có nhiều như vậy tài phú cũng bất quá là một đầu d ê y béo bị người cướp đoạt mà thôi ta bây giờ là tạo vật cảnh nên có thể tiến vào đệ tam trọng không gian huyền thiên cơ quan sát cái này tiên đan không gian lại hướng chỗ sâu nhìn lại lại là tầng tầng tinh bích bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi cường đại bảo tàng cái này đệ tam trọng chỉ có tạo vật cảnh mới có thể tiến vào hắn một cái xuyên qua liền đột phá hoang thần chi trịa nội bộ lớp cấm chế thứ ba xuyên qua qua tầng tầng tinh bích đến một cái c ả n g thêm mênh mông không gian tầng thứ ba không gian cũng không có bao nhiêu không còn là một mảnh rộng lớn thiên địa mà chính là phương viên ba nghìn bước lớn nhỏ một cái tế đàn cổ xưa tại kia đàn tế cổ kính phía trên khắc họa rất nhiều kinh văn kia từng cái kinh văn kiểu chữ cứng nhắc cứng đở như như con rối không biết là cái gì minh văn tại kia tế đàn kinh văn ở giữa còn đại đại ó đó một một đám, ít tiểu trong nhất thình thần đại đại đầu dối người, nho nhỏ nhân, con hình lớn lình hoang thần vương. gỗ c có một số nhỏ một chút hoang thần khôi l ỗ i những khôi l ỗ i này nhìn như là đầu gỗ chế tác nhưng là tại huyền thiền cơ trong mắt nhìn lại lại là một c ố bản mệnh tinh khí ngưng tụ hoang thần vương chu vây là tám mươi tôn khôi l ỗ i mà trừ cái đó ra còn có một số thần thú khôi l ỗ i như trời thần vương còn có mấy tôn k ỳ quái thần thú khôi l ỗ i như một đầu quanh thân đều là có thứ diện mục như rắn Huyền trừ cái đó ra ngoài ra còn có hai đầu thượng cổ thần thú huyền khôi ô ngông đây là khôi lối đại phía trên phù văn đều là đại khôi lối thuật phía trên này những khôi lối kia đều là hoang thần thần thú bản mệnh lạc ấn khống chế những khôi lỗi này liền có thể khống chế hoang thần vương còn có những cái kia thần thú thứ hư giữa không trung đem bọn hắn triệu hoán mà tới huyền thiên cơ lập tức từ bản vũ tinh huyết bên trong biết được những tin tức này không khỏi vui mừng quá đỗi hoang thần vương muốn xong chú nhất định phải trở thành hắn khôi lỗi huyền thiên cơ tâm thần khẽ động một cỗ thần nghiệm pháp lực bao phủ toàn bộ tế đàn trong n g a y mắt trong thân thể của hắn bản vũ chân huyết khí tức không biết làm sao một chút xúc động cấm chế kia trên tế đại khôi lỗi phù văn lưu động một cỗ phù văn cùng pháp lực của nó hỗn hợp lại cùng nhau những cái kia phù văn bên trong tích c h ứ a huyền ảo ý niệm tiến vào trong đầu của h ắ n đây là đại khôi lỗi thuật phù văn huyền thiên cơ ý niệm hơi động một chút lập tức liền biết đây là đại khôi lỗi thuật phương pháp tu luyện một đoạn ba nghìn đại đạo kinh văn đoạn này kinh văn huyền ảo khắc sâu bình thường người căn bản là không có cách lĩnh nộ nhưng là đối với huyền thiên cơ loại này tình tu ba nghìn đại đạo nghiên cứu phải phi thường người vật quen thuộc hơi tự hỏi một chút tính toán liền minh bạch đại khôi lỗi thuật bản chất huống chi hán đại phổ độ thuật cũng là cùng đại khôi lỗi thuật có một ít tương tự thần thông hai hai xác minh lại có thể đạt được không ít thứ lĩnh ngộ ra rất nhiều thu hoạch tới Tốt, đại khôi lỗi thuật huyền thiên cơ lần nữa run lên một cái kia trên tế đài rất nhiều c ư ờ n g thi như con dối phù văn đều chảy xuôi từng bước từng bước nhảy động không ngừng tiến vào huyền thiên cơ trong thân thể hơi lưu chuyển một chút lần nữa phun ra nuốt vào dần dần liền ngưng tụ thành một đoàn nhảy động không ngừng nhuyễn động không ngừng phù văn cái này đoàn phù văn chính là đại khôi lỗi phù văn nguyên lai、like, cái này trên tế đài tất cả phù văn đều là đại khôi lỗi thuật thành hình thần thông tựa như là bản vũ tiên tôn tự mình luyện chế cao thủ bình thường vừa tiếp xúc với phù văn này liền lại biến thành khôi lỗi bị hấp thu đến trên tế đài đi bất quá huyền thiên cơ thể nội có bản vũ chân huyết vừa gặp phải những phù văn này những cái kia phù văn cảm nhận được khí tức giống như là gặp chủ nhân nhao nhao đầu nhập vào thân cận cuối cùng đoàn kia phù văn không ngừng biến hóa tại huyền thiên cơ trên bàn tay ngưng kết thành một tôn nho nhỏ nguyên khí khôi l ỗ i cái này nguyên khí khôi l ỗ i khuôn mặt ngũ quan cũng không rõ rệt bất quá tay trường thân thể đều là một vòng một vòng mập mạp giống như một cái thịt người tiểu hài nhi huyền thiên cơ lập tức liền đem trong lòng bàn tay tôn này nguyên ngâu thúc bắt đầu chuyển động kia nguyên ngâu khẽ động trong hai mắt thế m à kích xạ ra hung ác ánh mắt chiếu xạ hướng trên tế đài rất nhiều khôi lỗi đầu tiên chiếu xạ tự nhiên là hoang thần vương linh hồn lạc ấ n giống giống giống quang mang vừa chiếu dọi một cái đến kia hoang thần vương linh hồn lạc ấ n phía trên kia khôi linh hồn lạc cấn lập tức phát ra thống khổ gầm rú tại trên tế đài một cái không hiểu hư không bị hoàn toàn mở ra hiện ra chính đang tế luyện tổ vu kính hoang thần vương còn có mặt khác bảy mươi chín đầu hoang thần khôi lỗi cái bóng giang giác giang giác kia hoang thần vương bảy mươi chín mười đầu hoang thần khôi lỗi tựa hồ là cảm giác được cái gì đều kịch liệt dây rủi lấy trong miệng phát ra tê minh à, ta không ta liều ta muốn trùng hoạch tự do nhưng là kia nguyên n g ẫ u thân bên trên tán phát ra từng đạo dây nhỏ xuyên qua tiến vào bên trong không gian này liên tiếp đến trên người bọn họ tựa hồ là muốn triệt để khống chế lại bọn hắn đem bọn hắn từ bên trong không gian kia kéo xuống trong hiện thực tới mà những n à y thần hoàng kiệt lực phản kháng h ừ các ngươi cũng muốn phản kháng ta khôi lỗi bí pháp h o à n g thần vương ngươi liền ngoan ngoãn làm ta khôi lỗi huyền thiên cơ lần nữa hử lạnh một tiếng đại lượng pháp lực ẩn chứa bất hủ vật chất pháp lực tạo vật khí pháp lực tràn vào nguyên ngẫu bên trong kia nguyên ngẫu khôi lỗi dây nhỏ tựa hồ trở nên thô lớn lên lực khống chế càng thêm tăng cường kia h o à n g thần vương tám mươi đầu h o à n g thần gầm thét liên tục lại không có một điểm biện pháp nào một lát sau h o a n v ư ơ n trong g đ ô i mắt k h ô n g c ó t h ầ n thái, t h à n h m ộ t t ô n khôi lỗi. m à c á i này khôi lỗi, thu ộ c về h u y ề n t h i ê n cơ. Huyền t h i ê n chi ơ n ề u một tôn giới vương giới c ả n h cấp bậc bảo tiêu. c hai ư xong còn t ế p 22. mươi trịa. 27. phải thiên vũ bảo khấu người được thiên hạ huyền thiên cơ lần này được hoang thần chi chìa một người có tài phú so với toàn bộ vô cực đại thế giới còn nhiều hơn vô cùng vô tận thuần dương đan thuốc vô cùng vô tận tiên đan còn có giới vương cảnh khôi lỗi đây vẫn chỉ là huyền thiên cơ mở ra tam trọng không gian có được đồ vật tại hoang thần chi chìa bên trong còn có tầng thứ tư tầng thứ năm tầng thứ sáu thậm chí tầng thứ bảy không gian bảo vật trong đó nhiều không kể x i ế t chỉ bất quá huyền thiên cơ hiện tại còn tiến vào không được chỉ có trường sinh bí cảnh tầng thứ sáu vị cảnh mới có thể mở ra đệ tứ trọng không gian nhưng bây giờ đã được tám mươi ném hoang thần khôi lỗi huyền thiên cơ thực lực không thể nghi ngờ tăng nhiều lập tức huyền thiên cơ chỉ cần đánh giết thái hoàng thiên hóa thân hết t h ả liền phi thường hoàn mỹ thế là thân thể của hắn khẽ động bay ra hoang thần chi chìa không gian ầm ầm ầm ầm nhân hoàng bút phương thanh tuyết phong gia o quang đang cùng thái hoàng thiên hóa thân kịch đấu cái này thái hoàng thiên hóa thân cực kỳ lợi hại hoàn toàn chấn áp hết t h ả thậm chí ngay cả nhân hoàng bút đều đều không có hời hợt như vậy thần sắc có một ít ngưng trọng nếu không phải huyền thiên cơ không ngừng đem đại lượng thuần dương nguyên khí chuyển vận đi vào chỉ sợ là trừ nhân hoàng bút bên ngoài đều duy trì không được nhân hoàng bút cảnh giới của ngươi mặc dù cao nhưng lại không có cách nào đối phó ta ngươi cũng vô pháp chống lại c h â n tiên chân tiên là cái gì tiên nhân chân chính liền xem như một cái hóa thân cũng có thể đủ c h ấ n áp ngươi thái hoàng tiên phân thân khí thế như hồng mỗi bước ra một bước liền có một trăm ngàn hư không lần lượt bị nổ tung tiện tay chảo một cái phương thanh tuyết bất hủ cổ lôi pháo tinh quang đều tán đi mà phong g i a o quang càng là sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng xuất ra màu tươi chỉ có nhân hoàng bút cũng không rơi vào thế hạ phòng còn đang không ngừng viết cái này đến cái khác kiểu chữ quả thực là r g rạc liền xem như ngươi chân thân đến đây cũng không làm gì được ta tiểu tiểu một cái chân tiên dám ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy thực tế là khó có thể tưởng tượng ngươi cho rằng ngươi là thiên quân nhân hoàng bút đột nhiên thét dài một tiếng xem ra ta không xuất ra ta thực lực chân chính đến ngươi cái này nho nhỏ chân tiên không biết cái gì gọi là khủng bố thái a liền để ngươi biết, để k ủ n g bố h c hoàng ữ y viết h hiện hiện thiên nào. lúc c h u y nhân toàn g bút vẹn không sợ bước chân chấn động quanh thân xe rách liên tục hướng ngoại hoành kích ra một trăm triệu quyền mỗi một quyền đều bao hàm có vô cùng đại lực Lập tức liền đem cái này tuyệt vực cho chấn động phải phá thành mảnh nhỏ. Tay cầm căn khôn xoay tròn nhật nguyệt chân đạp bắt phương hoàng thiên bắt b i ế n an ta một cái hoàng thiên thần quyền ta chính là hoàng thiên hậu thổ ta đại biểu thiên địa tuyệt bá vô địch thiên địa bá chủ chết đi cho ta thái hoàng thiên tại thời khắc này hiện ra cường thế chém giết nhân hoàng bút cho thấy thực lực tuyệt đối cùng hung bạo so với thượng cổ ma thần còn muốn tàn bạo gấp trăm lần nhân hoàng bút trên mặt lần nữa hiện ra ngưng trọng ta nếu là thực lực không có trước kia một phần trăm còn cần đến cô kỵ một cái nho nhỏ chân tiên phân thân chính là tổ tiên trí tiên ta đều có thể ngăn cản ngay tại cái này giữ lẫn nhau thời điểm đột nhiên toàn bộ hoang thần chi chìa mạnh liệt động gãy một cái sau đó nó bên trong một cái bảng bạc mà mênh g ô n g khí tước từ hoang thần chi chìa bên trên s u n g ra huyền thiên cơ thân thể hiện lên ở phương thanh tuyết trước mặt bàn tay hơi đ ẩ y thanh bình kiếm lần nữa hiển hiện ra đánh g i ế t mà ra thời gian như thoi đưa thuế n g u y ệ t trôi qua người mất như mất quần quận trường hà lịch sử bụi bặm tận trong thời gian huyền thiên cơ đang thúc giục động thanh bình kiếm đồng thời tiểu túc mệnh thuật cũng phát ra chỉ hướng thái hoàng thiên yếu kém địa phương nhất là huyền thiên cơ đang thúc giục động đạo thuật ở giữa k i u hoang thần chi chìa cũng cùng nó cảm ứ n g đến phía trên bàng bạc mà cổ láo lực lượng vây quanh thân thể của hắn khiến cho hắn mỗi thổ tức một lần lực lượng liền tăng gấp bội so với hắn thực lực bản thân càng mạnh mẽ hơn rất nhiều thanh bình kiếm n g h i ề n ép mà ra lần này thái hoàng thiên sắc mặt càng ngưng trọng thêm trong tiếng hít thở hai quyền đánh vào trên thân kiếm xoay tròn không thôi cuối cùng mới hóa giải lực lượng một chút hóa giải thân thể của hắn cũng ảm đạm không ít tựa hồ là tiêu hao quá nhiều nguyên khí dù sao hắn đây chính là một cái phân thân mặc dù hung ác tàn bạo nhưng là lực lượng có hạn chế đối phó nhân hoàng bút có thể hơi chiếm được thượng phong nhưng là đối phó nhiều cao thủ như vậy nhất là nắm giữ hoang thần chi trịa huyền thiên cơ lại liền không đáng kể hoàng thiên thần quyền giết thái hoàng thiên ánh mắt bên trong lần nữa hiện ra hung ác con mang một quyền hướng huyền thiên cơ đánh tới huyền thiên cơ ta hôm nay muốn ngươi tất cả phát tắc toàn bộ vỡ vụn cho dù là bỏ qua cái này hóa thân cũng muốn để ngươi lần nữa tu vi đại giảm ngươi động thiên phá nát cho ta ngươi phát tắc phá nát cho ta thái hoàng thiên cái này hóa thân tựa hồ muốn liều mạng hắn nhìn thấy huyền thiên cơ tựa hồ nắm giữ hoang thần chi chìa liền biết lần này thiên vũ bảo khố lấy được bảo bối thái nhất môn là triệt triệt để để thất bại toàn bộ thiên vũ bảo khố bàng đại bảo tàng toàn bộ đều thuộc về huyền thiên cơ cái này bảo tàng so với toàn bộ thái nhất môn bảo tàng đều chỉ sợ không kém cỏi chút nào nếu như rơi vào huyền thiên cơ trong tay kia lại qua mấy chục năm thậm chí khỏi phải mấy chục năm mấy năm ở giữa huyền thiên cơ khổ tu cảnh giới tăng lên kia chỉ sợ toàn bộ vũ hoa môn liền có thể trở thành cùng thái nhất môn chống lại đại môn phái thái nhất môn không có nửa điểm ưu thế tại đại kiếp tiến đến thời điểm liền không cách nào hoàn chỉnh tiên giới phụ chiếu cho nên hắn cho dù là phải bỏ qua cái này hóa thân cũng muốn chém giết huyền thiên cơ chí ít muốn vỡ vụn rơi huyền thiên cơ phát tác khiến cho hắn tu vi rút lui cũng không còn cách nào tấn thăng thái hoàng thiên chỗ có thần nghiệm đều tập trung vào huyền thiên cơ trên thân ẩm ẩm thái hoàng thiên đột nhiên bỏ qua tất cả phòng ngự mặc cho nhân hoàng bút oanh kích rơi xuống trên người mình còn hắn thì tập trung toàn bộ lực lượng một quyền hướng huyền thiên cơ đánh giết mà tới hoàng thần vương cho ta đến thanh bình kiếm cho ta cùng bạo bất quá huyền thiên cơ đã sớm biết thái hoàng thiên liền xem như một cái phân thân cũng nguy hiểm mười ngàn phân sớm liền chuẩn bị tốt khoảng chừng tiếp cận hơn trăm tỷ đan dược số lượng thuần dương nước nặng từ hoàng thần chi t r ì a bên trong s u n g kích nhập thanh bình kiếm bên trong k i a thuần dương chân hỏa thiêu đốt phải thanh bình kiếm trực tiếp cùng bạo không có người có thể hình dung lực lượng giáng lâm tại trên thế giới này tại thanh bình kiếm phía trên vô tận lực lượng phóng thích r a tựa hồ một kiếm có thể động mặc một cái đại thế giới huyền thiên cơ trọn vẹn thiêu đốt trăm tỷ đan dược số lượng thuần dương nước nặng trăm tỷ thuần dương đan loại này số lượng có thể khiến cho một đại môn phái triệt để hưng ơ vượng lên bồi dưỡng được thành ngàn hơn vạn kim đan cao thủ thần thông bí cảnh đỉnh phong cường giả mà tại huyền thiên cơ nơi này nhưng là trong một c h ư ớ c mắt liền tiêu hao hết tuyệt phẩm đạo khí bị chân chính thôi hóa huyền thiên cơ ngươi thế mà bỏ được bỏ được thôi động nhiều như vậy thuần dương đan chẳng lẽ đây chính là ngươi đạt được hoang thần chi chìa về sau tại phú a c ư nhiên như thế xa xỉ xem ra hoang thần chi chìa bên trong chứa đựng thuần dương chi khí số lượng là một con số kinh khủng nếu là ta thái nhất môn đạt được về sau có thể tạo ra được hơn triệu kim đan cao thủ một triệu kim đan có thể đủ bao trùm huyền hoàng đại thế giới để tất cả môn phái biến thành một phấn để ta huyền hoàng đại thế giới lần nữa khôi phục thượng cổ lúc sau vinh quang sừng sững tại ba nghìn đại thiên thế giới đ ỉ n h phong hoang thần chi chìa rơi xuống trong tay của ngươi quả thực là phung phí của trời thái hoàng thiên trông thấy thanh bình ca t i ế m bay ra đem hắn kia tất sát một quyển cho ngăn cản được vô tận lực lượng nghiền ép lấy thân thể của hắn khiến cho thân thể của hắn nguyên khí mỏng manh liền muốn hủy diệt thế là hắn biết nhất định phải chân thân đến đây mới có thể đối kháng thế là hắn đột nhiên thân thể nhảy lên không biết thi triển một cái gì đạo thuật thế mà nhảy nhảy ra biến mất trong hư không này huyền thiên cơ chờ lần sau ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ đem ngươi đánh g i ế t liền xem như nhân hoàng bút cũng muốn bị ta đánh chết bởi vì ta sẽ dẫn bên trên vĩnh hằng thần lô giết chết các ngươi các ngươi lợi hại hơn nữa cũng sẽ không là vĩnh hằng thần lô tiên khí đối thủ cái này vĩnh hằng thần lô có thể đem các ngươi triệt triệt để, để đánh rết thái hoàng tiên tựa hồ muốn đột đi nhưng là nhân hoàng bút trợn quát một tiếng Thái、hoàng、Thiên, ở trước mặt ta, cũng muốn chạy trốn,、huyền、thiên cơ tổn thất trăm tỷ thuần dương đăng thuốc, thi triển một thể Hoàng chạy huyền kích, không ngươi cũng muốn dương đăng cơ ở ra lập ã n ngươi nhất định phải đem cái này hóa thân, lưu lại. chân tiên thân, ẩn chứa rất nhiều tác. Nhất định phải lưu lại, mới có thể đền bù tổn、thất. Đang lúc nói chuyện, nhân hoàng bút đột nhiên vạch một cái, tại không trung g phí, phải pháp phải hóa hóa chứa thể thất. vạch chữ, lưu lưu cái lại, lại, mới cái, tại lại viết rất tác. bút đột một toát một tù. đem có lúc ra, ra l bù tức một cái thế giới sinh ra vương vức ư đem thái hoàng thiên cái này hóa thân cẩm tù ở trong đó mà huyền thiên cơ cũng tuyệt không ngừng lại lần nữa đem trọn vẹn mấy chục tỷ đan dược số lượng nguyên khí oanh kích tiến vào nhân hoàng bút vốn trong cơ thể nhân hoàng bút cái kia t ủ chữ càng thêm quang mang vạn trượng mà huyền thiên cơ thanh bình kiếm cũng cuối cùng oanh kích tiến vào t ủ trong chữ cơ hồ là một kiếm hai đoạn dần dần kia thái hoàng thiên bản thể liền triệt để tiêu tán nhân hoàng bút lần tiếp theo các ngươi liền không có may mắn như vậy vĩnh hằng thần lô chờ các ngươi các ngươi chọc dẫn ta kết quả của các ngươi chính là điểm tiên h thảm. ế Các n g ư ơ chẳng chọc cản những giận, ngăn là lại mà i t giới ý chí ta i giới thái đại giới. ngươi cái tiến Tiên giới ê n muốn thái nhất môn thống nhất huyền hoàng đại thế giới. Các ngăn cản cái này trình, chính ý châu, châu ý chí, Các châu chấu chí. thế là là t đá xe. ngược lại là biết tiên giới có thật nhiều thế lực gia tộc cổ lão m ô n phái thiên ngoại c h i thiên cũng không biết n g ư ơ i thái nhất môn tuân theo chính là loại kia tiên giới ý chí nhân hoàng bút cười h ắ t h ắ t mảy may xem thường năm đó viễn cổ tam hoàng cũng đã từng là tiên giới đại lão Các ngươi tại h nhất môn, ném dựa vào là phương diện kia thế Hử! Nhân hoàng bút, chúng ta thái nhất môn thế lực sau lưng, là cũng không cách nào tưởng tượng. Thái hoàng thiên cuối cùng thanh âm, từ trong hư không chuyển ra ngoài, cái này phân thân, chỉ có một phần trăm lực lượng, chờ ta chân á cái ráng các i diện kia ngươi cuối ngoài, triệt ngươi liền rời đi. Giang môn, ném môn lưng, cũng nào tưởng tượng. cùng trong này lượng, thân run bút, ta từ ta một trăm ta t âm, lâm, dựa lực. lực lực sau ra vào là là có để cái thanh âm triệt để tĩnh lặng xuống dưới kia thái hoàng thiên phân thân liền triệt để biến thành một tấm bửa không có chút nào sinh cơ lại bị nhân hoàng bút nhấc lên dung nhập trong thân thể của mình sau đó nhân hoàng bút thân thể phóng ánh lóe lên tựa hồ là lực lượng tăng lên không ít có một loại biến hóa về chất chân tiên chân tiên đã là tiên nhân chân chính trong thân thể ẩn chứa một k i a tiên đạo phát tác đối ta rất có ích lợi đáng tiếc đây chỉ là một phân thân tiên đạo phát tác liền ẩn chứa một k i a ta muốn nuốt cái này thái hoàng thiên bản thể đạt được hắn toàn bộ tiên đạo phát tác có khả năng liền tấn thăng làm tiên khí nhân hoàng bút nuốt mất thái hoàng thiên linh phù về sau t r â m mặc một hồi ngóc đầu lên đến tựa hồ đối với thái hoàng thiên người này cảm thấy rất hứng thú chân tiên cùng hư tiên khác biệt trường sinh cựu trọng hư tiên cảnh tu sĩ mặc dù thể nội có một chút xíu tiên đạo phát tắc nhưng lại là hư không tồn tại mà trường sinh thập trọng chân tiên cảnh tu sĩ vậy liền khác biệt là thật sự cảnh giới cho nên huyền thiên cơ đạt được hư tiên linh phủ nhân hoàng bút không có hứng thú nhưng là chân tiên hóa thân lại hết sức cảm thấy hứng thú chúc mừng nhân hoàng bút tiền bối đạt được một t i ê u tiên đạo phát tắc ta cũng thu hoạch được thiên vũ bảo khố hoàng thần chi chìa huyền thiên cơ nhìn xem nhân hoàng bút tăng lên lực lượng cũng đại h ỉ chờ ta thu hoạch được thiên vũ bảo khố chân tảng chúng ta liền có thể đi diệt thái nhất môn giết chết thái hoàng thiên lấy được tiên đạo phát tắc để tiền bối khôi phục lại tiên khí cảnh giới thái hoàng thiên thể nội tiên đạo phát tắc cũng không hoàn toàn ta coi như giết chết hắn cũng chỉ sợ tấn thăng không đến tiên khí nhất định phải giết chết thiên tiên cấp bậc cao thủ đạt được chân chính thiên tiên phát tắc mới có thể tấn thăng làm tiên khí nhân hoàng bút nói đương nhiên giết chết thêm mấy cái chân tiên tiên đạo pháp tắc càng nhiều lực lượng của ta cũng liền càng cường đại tiền bối hay là chú ý cẩn thận chân tiên cấp bậc cao thủ vẹn vẹn là một cái hóa thân liền kinh khủng như vậy nếu là bản thân đến đây chúng ta chỉ sợ muốn bị toàn bộ giết chết phong giao còn nói không sao huyền thiên cơ bây giờ được hoang thần chi t r ì a ẩn chứa trong đó bản vũ tiên tôn một thân chân tảng càng có cường đại đang l n dược các loại pháp bảo có thể làm cho chúng ta dùng vô tận thuần dương đan thuốc tiến hành tu luyện trực tiếp thôi động thời gian ngoại giới một s á t na bên trong một năm đều không phải là không thể được chúng ta nhanh chóng tu luyện cái mấy trăm ngàn năm chẳng lẽ còn sợ không sẽ tăng lên cảnh giới phương thanh tuyết chậm dai nói h ư ớ n g chi hoang thần chi chìa trong bảo khố chỉ sợ còn có củ lạc tồn tại đích thật là dạng này huyền thiên cơ đem mình gặp phải sự tình nói một lần nguyên lai là dạng này nghe đồn rằng hoang thần chi chìa đích thật là có thất trọng chỉ có tu luyện tới chân t i ê n cảnh mới có thể hoàn toàn mở ra thứ trọng yếu nhất cũng có thể triệt để phát huy cái này mai chìa khóa lực lượng mở ra cửa tiên giới tiến vào tiên giới không phế chút sức lực thậm chí có thể tùy ý xuất nhập tiên giới đừng nhìn thái hoàng tiên h lực lượng đến chân tiên có thể bay thăng tiên giới nhưng là tiến vào tiên giới về sau cũng không còn cách nào hạ giới huyền thiên cơ ngươi liền triệt để thu lấy hoang thần chi chìa đi nhanh lên khống chế thiên vũ bảo khố chậm trang h sinh、biến. Nhân hoàng ì biến. ngưng bút thần ư như ơ i cái còn không cách nào phát huy ra lực công kích của hắn đến, chỉ có không nào hàn đến, phát huy thể một ra xem bị ả o khố đến dụng. Trang sử b hoang thần chi chìa là tổ vũ kính cũng là một kiện thần bí bảo bối tuyệt đối không tại thiên hoàng kính phía dưới ngươi nhất định phải đem tấm gương này cùng một chỗ thu lấy dùng nó tới chuyên chở hoang thần chi chìa nếu không, không có khả năng thu lấy rơi huyền thiên cơ gật gật đầu biết cái này hoang thần chi chìa mình căn bản là không có cách co lại tiểu thế là hãn toàn lực thôi động mình mi tâm chỗ sâu bản vũ chân huyết kia bản vũ chân huyết tựa hồ là đều thôi động thế giới c h i thụ lực lượng hoang thần chi chìa kịch liệt động đậy chung quanh x ư ơ n g mù s á m xịt bắt đầu cùng huyền thiên cơ nguyên khí kết hợp kia tối t â m m ở m ị t nguyên khí là tổ vu kính phát ra tới ta đến giúp ngươi một tay nhân hoàng bút thấy tình cảnh này một chỉ điểm tại huyền thiên cơ trên thân thể một cỗ tối tăm đại lực oanh kích đi vào huyền thiên cơ thân thể Lập tức b n h trướng nghìn lần, đầu n h ư s ơ n n h ạ c trên thân thể từng đầu m ạ c h máu, n h ư g i a n g hạ. Ẩm ẩm. Mọi người liền t h ấ y t o à n không gian bộ bị bóc r a Hoang thần Chi Chìa b i ế n m ấ t mọi n g ư ờ i l ạ i t r ở lại, lại h o a n g t h ầ n điện bên t r o n g Huyền thiên Cơ trí o n gương g tay, cầm một mặt cầm đồng bảo hai xong còn t ế p 22. mươi ê n b ả o 27. huyền thiên cơ rốt cục luyện hóa hoang thần chi chìa đem tổ vu kính thu nhập tại trên tay trong n g á y mắt hắn có một loại cảm giác ngày này võ bảo khố tựa hồ thành nhà của mình nơi này tất cả cấm pháp đều đem không gây thương tổn được hắn mà hắn lại có thể lợi dụng cấm pháp đến công kích thiên vũ bảo khố bên trong những người khác tốt tốt tốt hiện tại rốt cục có thể đại sát tứ phương huyền thiên cơ vui mừng trong bụng lúc này tổ vu kính quang mang l ó e lên chiếu dọi ra một tên đại hán một cái mập mạp lão nhân cùng mạnh t h i ể u bạch thân ảnh sau một khắc huyền thiên cơ liền xuất hiện tại mạnh t h i ể u bạch trước mắt hai đầu thái cổ thần thú phong giao quang thấy rõ ràng thao thiết côn bằng huyền thiên cơ thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi sống tới mạnh t h i ể u bạch gặp một lần lấy huyền thiên cơ lập tức sát khí dày đặc nghĩa phụ sư thúc người này chính là huyền thiên cơ giết hắn giết ta mạnh t h i ể u bạch các ngươi đây là đang nằm mơ bên cạnh ngươi hai đầu thần thú hôm nay một cái cũng không có thể chạy trốn hết thể đều phải chết chết một cách triệt đề huyền thiên cơ bước ra một bước ánh mắt bên trong sắt cơ càng là nồng hậu dày đặc nguyên lai、like、là ngươi tiểu tử này thi triển ra đại thiết cát đoạn mất ta một cánh tay thao thiết thần thú nhìn xem huyền thiên cơ giống như là con sói đói hắn nhận ra huyền thiên cơ là tại thủy triều thời không bên trong thi triển đại thiết cát thuật làm rơi hắn một cánh tay người thao thiết thần thú mười điểm hung tàn trả thù tâm cũng cực mạnh tại thần thú bên trong chỉ so nhai tí phải kém một chút tu vi của tiểu tử này đã đến tạo v ậ t cảnh thao thiết người ta liên thủ giết người này côn bằng nói t ố t giết hắn cướp đoạt hắn phát tắc thao thiết thân thể khe động tại thời không bên trong huyễn hóa ra liên tiếp tàn ảnh đến tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng trình độ một t r ư ờ n g hướng huyền thiên cơ bổ giết tới một t r ư ờ n g này lực lượng khoảng chừng trăm tỷ liệt mã bôn u đằng chi lực bình thường động thiên cảnh cao thủ cũng chính là mười tỷ t à hữu liền xem như chủ quan cảnh cao thủ cũng không có khả năng đến trăm tỷ bất quá côn bằng loại này thần thú h ơ i hợt ở giữa lực lượng đã đột phá trăm tỷ đây chính là người cùng thần thú khác nhau côn bằng cũng thân thể k h ẽ động b ạ n h phía sau xuất hiện một hai cánh chiếc cánh này che khuất bầu trời thẩm thấu tiến vào hư giữa không trùng mũi nhẹ nhàng hơi nhúc ních không gian lực lượng liền lòng trời lở đất vỡ vụn gây dựng lại sụp đổ xoay tròn ghét bỏ đủ để đem tinh cầu thổi bay thời không phong bạo sau đó trên ngón tay của hắn dài đến ba thước m ó n g tay như bay kiếm nhất thẩm thấu ra ngoài chụp vào huyền thiên cơ xé rách không gian hai đại thần thú toàn lực xuất thủ vi lực lực lượng trọn vẹn đến kinh khủng năm trăm tỷ trình độ đối mặt cái này khủng bố công kích huyền thiên cơ lại không n ú c đ í c h chỉ là thản nhiên nói âm thanh hoang thần vương đánh nhanh thắng nhanh sau một khắc một tôn to lớn nằm đấm hiện hiện tại côn bằng cùng thao thiết thần thú trước mặt chính là hoang thần vương xuất thủ hắn lõe lên mà ra thân thể trọn vẹn bành trướng đến cao ba ngàn trượng một quyền dùng tới tất cả lực lượng tiếp cận một trăm tỷ lực lượng công kích mà ra một quyền này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 con hoang thần này vương chân chính cho thấy mình lực lượng một chiêu chư thần sáng thế thi triển đi ra trọn vẹn đánh cho thiên địa nguyên khí điên cùng sụp đổ giống như một quyền đem c h è o trống thương khung cây cột đều đánh cho vỡ nát trời không có c h è o trống sụp xuống, xuống vô luận là thao thiết hay là côn bằng lập tức liền bị c u ố n tiến vào chư thần sáng thế kinh văn bên trong tựa hồ bị nhốt một chút phong ấn tại một thế giới khác bên trong đáng ghét thế mà là hoang thần vương hắn bị kẻ này khống chế liều côn bằng thao thiết hai đầu thần thú lần này thấy hoang thần vương đ ố n g nhiên biết không ổn hai mắt xích hồng s ắ t cơ h i ể n hiện trên thân thể lực lượng ngưng tụ riêng phần mình thi triển ra mình cường đại nhất thủ đoạn công kích thôn thiên thổ đ ị a bá đạo vũ trụ cái này hai đầu thần thú giống giận mỗi cái người thân thể bên trên một bộ phân tuổi thọ đều đang t h i ê u đốt hai bọn chúng vị mỗi cái trên thân thể đều khoảng chừng hai trăm tỷ liệt mã buôn đằng chi lực sôi trào nhưng gặp giới vương cảnh hoang thần vương thi triển mà ra chư thần sáng thế căn bản không có phản kháng chỗ trống hai đầu thần thú công kích thế mà ngưng kết tại không trung cái này hai đầu thần thú thân thể triệt để không thể động đậy tựa hồ bị lực lượng vô hình phong ấn lại c h ế t h o a n g thần vương mặt không biểu tình một trưởng đánh xuống ba h o a n g thần vương bàn tay siêu việt thời không cực hạn thậm chí tốc độ trung điệp đánh vào côn bằng cùng thao thiết trên thân thể côn bằng thân thể lập tức nổ thành vô số p h â n kết thúc những cái kia p h â n kết thúc một đoàn một đoàn ngọ ngoại hóa thành rất nhiều tiểu côn bằng khắp nơi bay loạn phải xuyên qua hư không nhưng là hoàng thần vương lại v ô một cái tất cả hư không từng tầng từng tầng vỡ vụn kia côn bằng cùng thao thiết tất cả huyết đ ụ c phấn kết thúc đều một lần nữa ngưng tụ thành hai tôn thần thú hướng hắn trong lòng bàn tay ném bắn xuyên qua đại phong ấn thuật hoàng thần vương mặt không biểu tình trở tay một trường chấn áp xuống lập tức thao thiết cùng côn bằng lực lượng toàn thân bị chư thần sáng thế ngăn chặn chỉ có thể tại thống khổ kêu rên bên trong bị triệt để chấn áp sau đó toàn bộ người thân thể bị không ngừng đè ép c o lại nhỏ áp s u ú t phong ấn tại trong núi lớn trong nháy mắt hai đại thần thú bị hoang thần vương lập tức đánh bại chấn áp áp s u ú t phong ấn huyền thiên cơ một phát bắt được hai đại thần thú ném vào mình động thiên bên trong động thiên bên trong thanh bình kiếm lập tức đè ép xuống đem hai đại thần thú chế trụ chật chật có một tôn giới vương cảnh hộ pháp thực là không tồi huyền thiên cơ một chiêu không ra chấn áp hai thần thú vận mệnh luân chuyển ngược dòng thời gian trở về trốn cũ thần thú trí đạo nhật nguyệt l u ô n về âm dương trí tôn cựu truyện thành thánh huyền thiên cơ đợi hoang thần vương bắt được hai đại thần thú cũng không ngừng lại bàn tay vung lên từ côn bằng trong lòng bàn tay bay ra ba mươi ba nói cực kỳ mãnh liệt bảo quang cái này ba mươi ba nói bảo quang biến thành ba mươi ba trọng động thiên tầng tầng lớp lớp một tầng so một tầng chặt chẽ theo thứ tự là từ ba mươi ba kiện trung phẩm đạo khí tạo thành một cái quỷ dị pháp bảo cái này tam thập tam thiên trí bảo mặc dù từng cái đều là trung phẩm đạo khí nhưng là liên hợp lại 33 kiện trung phẩm đạo khí lực lượng thế mà so năm kiện thượng phẩm đạo khí đều cường đại hơn nhiều tam thập tam thiên trí bảo huyền thiên cơ lập tức nhận ra cái này 33 kiện bảo vật cái này tam thập tam thiên trí bảo chính là trong truyền thuyết tiên giới tri chủ tạo hóa tiên vương một kiện bảo bối là từ 33 kiện tiên khí tạo thành câu thông tạo hóa tri lực lợi hại nhất thời điểm nhưng đánh ra 33 lần chiến lực càng có loại hơn loại tạo hóa huyền liền diệu năm đó một đời thiên quân hoàng tuyền đại đế sẽ rách tiên liên giới lọt vào tiên nhân vây công đánh giết rất nhiều chân tiên thiên tiên nhưng là tam thập tam thiên trí bảo đột nhiên xuất hiện chỉ một kích liền triệt để đem hoàng tuyền đại đế giết chết một chiêu đại luân hồi thuật đánh ra ba mươi ba kiện trung phẩm đạo khí khí linh từng cái đều mất đi ký ức biến thành ngớ ngẩn tồn tại giống như một tờ giấy trắng sạch sẽ sau đó huyền thiên cơ đem trí nhớ của mình nháy mắt độ đi lên lập tức ba mươi ba kiện trung phẩm đạo khí liền biến thành ba mươi ba trọng không gian bay vào mình động thiên bên trong hóa làm một loại kỳ lạ tồn tại kia pháp bảo bên trong đủ loại trận pháp cấm chế các loại huyền diệu thủ đoạn đều tiến vào huyền thiên cơ trong ố c lĩnh ngộ trong đó một chút trận pháp huyền thiên cơ hơi động đậy không gian của mình cũng bắt đầu v ặ n mẹo mỗi ba động ba mươi ba dưới liền diễn sinh ra một loại cổ quái kỳ lạ lực lượng đối với tạo vật pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu tạo hóa tàn phiến sau một khắc huyền thiên cơ nhìn về phía một miếng ngọc chưa xong còn tiếp 22. chương 743, t ạ o hóa tàn thiến 27. côn bằng trong thân thể bay ra một miếng ngọc cái này miếng ngọc m ộ ư ơ i điểm không đáng chú ý mà lại cực kỳ nhỏ bé chỉ có móng tay sắc lớn tiểu nhưng thấy cái này mai tàn thiến vô luận là huyền thiên cơ hay là nhân hoàng bút đều h ừ n g phấn run dày lên đây là tạo hóa thần khí một khối tàn thiến thật là tạo hóa thần khí một khối tàn thiến tạo hóa thần khí a làm sao lại vỡ vụn liền xem như tiên giới tạo hóa thần khí cũng là áp đảo quần tiên phía trên thiên quân đều không thể tạo nên tồn tại không có có đ ồ vật gì có thể hủy diệt tạo hóa thần khí một kiện tạo hóa thần khí thậm chí so một tôn đại thế giới đều muốn kéo dài sâu xa thiên nhân tại tạo hóa thần khí trước mặt cũng chỉ có run rẩy nhân hoàng bút thân thể run một cái đột nhiên bàn tay khẽ động từ huyền thiên cơ trong tay lấy ra cái này mai tàn phiến trên dưới trái phải quan sát sắc mặt khi thì thở dài khi thì cuồng hỉ khi thì bi ai khi thì thất thần khi thì lắc đầu khi thì lại gật gật đầu tâm tình như vậy xuất hiện tại nhân hoàng bút loại này đại năng trên thân cực kỳ không bình thường đột nhiên nhân hoàng bút cắn răng thân thể khẽ động trực tiếp đem cái này mai tàn tiến cho nuốt xuống trong thân thể từng đợt tinh quang lóe lên tựa hồ là tại luyện hóa cái này mai mảnh vỡ bất quá lấp lóe một lát viên k i ê u m ả n h vỡ không n ú p đ í c h nhân hoàng bút thân thể khẽ động trực tiếp tiến vào huyền thiên cơ thanh bình kiếm bên trong huyền thiên cơ ngươi cùng điện mẫu thiên quân đều là l ĩ n h ngộ vận mệnh người các ngươi dùng các ngươi l ĩ n h ngộ vận mệnh đến rót vào trong cơ thể của ta nếu như có thể luyện hóa cái này mai tàn thiến chúng ta đều sẽ có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt nhân hoàng bút tựa hồ là toàn lực luyện hóa đi Tốt. huyền thiên cơ thôi động hoang thần chi chìa bên trong thuần dương c h i lực cùng phương thanh tuyết cùng một chỗ gia tốc thời gian đem thời gian điều chỉnh đến một canh giờ một ngàn năm trình độ kinh khủng một canh giờ một năm liền muốn tiêu hao một trăm triệu đan dược hiện tại một canh giờ một ngàn năm tiêu hao đ a n dược cũng không phải là vô cùng đơn giản nghìn lần lực lượng thời gian gia tốc phải càng lợi hại thuần dương chi khi tiêu hao số lượng sẽ tới đạt một cái chân chính con số kinh người bất quá hoang thần chi c h i tại lại nhiều thuần dương chi lực cũng không thèm để ý huyền thiên cơ trọn vẹn phóng xuất ra một trăm tỷ số lượng đan dược cung cấp nuôi dưỡng tu luyện hắn hiện tại cùng phương thanh tuyết cùng một chỗ ý thức đắm chìm trong động thiên bên trong đối mặt hướng côn bằng thao thiết huyền thiên cơ huyền thiên cơ ngươi không muốn giết chúng ta chúng ta nguyện ý quy y kỷ côn bằng thao thiết lúc này không thể động đậy trông thấy huyền thiên cơ đi ra lập tức dọa đến toàn thân rút r ú dậy ngươi dùng lớn phổ độ thuật độ hóa chúng ta chúng ta liền có thể vì ngươi cô động tuyệt phẩm đạo khí chúng ta còn có thể cho ngươi cô động tam thập tam thiên trí bảo ngươi muốn ngưng luyện ra tam thập tam thiên trí bảo đến là một hạng công trình vĩ đại chúng ta là thần thú sở trường các loại luyện chế pháp bảo thủ đoạn nếu như ngươi độ hóa chúng ta kia cô đọng pháp bảo tốc độ so với mình luyện chế phải nhanh vô số lần a không có ý nghĩa ta càng có khuynh hướng giết các ngươi huyền thiên cơ cũng không định bỏ qua cái này hai tôn thần thú côn bằng ăn quá nhiều lại không có tác dụng hay là g i ế t thuận tiện hãn một trường đánh ra trong nháy mắt liền đem cái này hai đầu thần thú thân thể cho đánh chúng vỡ nát t r ờ i xanh c h i thủ sau đó huyền thiên cơ thi triển ra lớn thương khung thuật bàn tay bắt nhức qua trưởng ảnh tung bay ngay tại những cái kia bạo tạc huyết nhục bên trong cầm ra hai cái lỗ trời hai cái này động thiên bên trong các loại không gian pháp tắc tinh thể thời gian pháp tắc tinh thể đang không ngừng lưu chuyển lên những này không gian bên trong còn có một số bả o bối ngưng tụ thành hình cường đại thần thông tại động thiên phía trên không ngừng vận chuyển tốt tốt tốt cái này hai đầu thần thú mỗi người đều ngưng luyện ra chín mươi chín loại thần thông đều là vô thượng cấp tồn tại cho ta nguyên thủy đại đạo nuốt thần thú thọ nguyên kéo dài nguyên khí phun ra nuốt vào kịch liệt trong tháng năm dài đằng đắng tu luyện thần thông vô cùng nhiều vô luận là côn bằng hay là thao thiết đều là trụ quan cảnh cô động thời gian pháp tắc cao thủ tùy ý thôn phệ bất tử thân ma thần không gian pháp tắc thần thoại đều không phải khó khăn sự tình lâu dài c ấ p đoạt có thể đem trong thiên địa vũ trụ đủ loại thần thông đều học xong nhất là côn bằng côn bằng thể nội thần thông từng cái đều là phi thường cương đại bất quá tiếc nối là chỉ có một ít ba nghìn đại đạo như đại thiết cát thuật đại băng diệt thuật đại thôn phệ thuật cùng cùng thiên ma kinh thường tu luyện thần thông đương nhiên huyền thiên cơ còn phải một môn ba nghìn đại đạo lớn luyện bảo thuật lớn luyện bảo thuật chính là tất cả luyện chế bảo bối căn nguyên đạo thuật bất quá không có cái gì lực công kích xếp hạng tại ba nghìn đại đạo cuối cùng một nghìn loại bên trong uy lực không là rất lớn nhưng là đối với luyện chế pháp bảo lại có một ít thần thông bất khả tư nghị có c thể bái trừ hết thể bái bảo bối ấ môn pháp. Loại đạo thuật thất h Loại lại đạo đã truyền, này, cũng sớm k g nghĩ thần ớ i có t ể tại côn bằng đ u à y thông ầ lần n trên thân thể một lần nữa hiện hiện. thú thể một Ừm. thần t h n ô này thế mà nguyên thủy đại đạo đều thôn vệ không được không phải là cái gì cùng loại với chư thần sáng thế thần thông ngay tại huyền thiên cơ thôn vệ thần thông quá trình bên trong đột nhiên côn bằng trong thân thể có một môn thần thông thế mà không cách nào bị thôn vệ môn thần thông này là từ ba mươi ba đạo phù văn tạo thành mỗi một đạo phù văn cùng tam thập tam thiên trí bảo đều tương hố câu thông hoặc là hình khuyên hoặc là hình kiếm hoặc là hình búa hoặc là xiên hình ba mươi ba đạo phù văn tạo thành ba mươi ba trọng không gian một tôn giống như quỳnh lâu ngọc vũ phù văn bộ dáng đã tựa như là một cái thế giới lại hình như là vận chuyển tạo hóa trí cao h ư không tam thập tam thiên v ấ n quyết đây là tiên giới trí tôn tạo hóa tiên vương sáng tạo tạo nên ý đồ có thể cùng v ĩ n h sinh môn sánh ngang đ ổ v ậ tiên giới vĩnh sinh môn tồn tại là tất cả tiên nhân trên đầu treo lợi kiếm là tất cả tạo hóa nguồn suối vĩnh hy vọng sống sót mà tiên giới tri tôn tạo hóa tiên vương sáng tạo ra một cái tam thập tam thiên ý đổ cùng vĩnh sinh môn đ ặ t song song phương thanh tuyết cũng cảm thụ được huyền thiên cơ thôn phệ ba mươi ba đạo phù văn thời điểm ý niệm không khỏi trong óc l ó e ra dạng này một đoạn văn tiên giới tạo hóa tiên vương ta cũng không nhớ rõ nhưng là tại linh hồn của ta trong lạc ấn từ đầu đến cuối có cái tên này tồn tại phương thanh tuyết lắc đầu cũng thật sự là kỳ quái vì cái gì đầu này côn bằng sẽ tam thập tam thiên văn quyết mà lại là bản mệnh của nó truyền thừa tựa hồ là tổ tiên của nó là từ tiên giới xuống tới tiên giới đích thật là thật nhiều thần thú cái này tam thập tam thiên văn quyết cũng không phải là côn bằng học được mà là đầu này côn bằng từ cha mẹ của hắn nơi đó truyền thừa đến tại vỏ trứng bên trong liền học được môn này văn quyết là cùng chư thần sáng thế hồng m ô n g thiên đạo đồng dạng thần diệu không sai không sai huyền thiên cơ đem cái này ba mươi ba đạo phù văn tạo thành quỳnh lâu ngọc vũ ẩn tàng trong thân thể cùng chư thần sáng thế đối lập ngay trong lúc đó lực lượng tăng vọt h ắ n lực lượng lại bắt đầu tăng vọt trọn vẹn tăng lên tới trình độ khủng bố đến tám trăm m ư ơ i tỷ tình trạng mà thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa tóc của hắn từng cây như mỹ ngọc bên trong hoa văn tinh tế phải đủ có thể khiến bất kỳ cô gái nào đều hâm mộ nổi điên ngón tay của hắn toàn thân làng r a đều bày biện ra một loại niết sau quang trạch hắn mỗi một tấc máu thịt mỗi một tấc làng da thậm chí là trong lỗ chân lông đều ẩn chứa rất nhiều không gian còn có thời gian tạo vật lực lượng tại xoay tròn trong thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng đã có thể dùng nhật nguyệt mênh mông bình thường đến hình dung tùy ý thổ tước đều có thể để tinh cầu run g rẩy đại địa vì đó cải biến một loại chỉ có thượng cổ mới tồn tại cự thần khí tức từ trong thân thể của hắn bày ra cả người hắn mạnh mẽ hơn không ít phương thanh tuyết tựa hồ là từ huyền thiên cơ trên thân thể nghe được từng đợt thanh hương loại này thanh hương không phải bách hoa mùi thơm cũng không phải bất luận cái gì thảo dược đan dược hương khí mà là tới từ một loại tâm linh tịnh hóa tới cực điểm trong h ư không sinh ra một loại thiên hương loại này thanh hương hơi vừa nghe khí tức trong thân thể lưu chuyển liền đã say mê khu trừ tất cả tạp nghiệm tu luyện làm cho người nhập thánh điểm này huyền thiên cơ lại hình như là loại kia thượng cổ phật đà một ngồi ngay ngắn trong h ư không lập tức toàn bộ thân thể tự nhiên thanh hương tản bộ vô số cái tinh vực vô số viên tinh cầu phía trên sinh linh lập tức thành kính quy y ngã phật đây là tam thập tam thiên tạo hóa ấn quyết công năng thanh bình kiếm bên trong một canh giờ ngàn năm hẹn qua năm mươi năm nhân hoàng bút đột nhiên từ lĩnh ngộ bên trong tỉnh ngộ lại gào lên huyền thiên cơ ngươi cùng phương thanh tuyết hai người lần nữa thôi động lực lượng của số mệnh trợ giúp ta một k í c h cuối cùng luyện hóa cái này tạo hóa thần khí tàn thiến ta đều không thể luyện hóa cái này tạo hóa thần khí một điểm mà tàn thiến hiện tại duy chỉ có có một loại phương pháp chính là lấy mạng vận khí tức tới áp chế vận mệnh ta không có duyên phân nhìn thấy thượng cổ tam hoàng cũng không có cái này duyên phân duy chỉ có ngươi điện mẫu thiên quân ngươi thấy tận mắt vĩnh sinh môn mới có thể trợ giúp ta phong vân vì đó biến sắc thiên địa vì đó chấn động tốt huyền thiên cơ cùng phương thanh tuyết nhìn nhau cộng đồng lần nữa thôi động tiểu túc mệnh thuật một cố vận mệnh chi lực triệt để tiến vào nhân hoàng bút thân thể thiên địa nhất thể vận luyện tạo hóa t h ầ n khí nhập thể nhân hoàng bút c u ồ n g hống bên trong thân thể run rẩy tựa hồ là tiếp nhận áp lực cực lớn toàn bộ người thân thể triệt triệt để để biến thành một cây bút sau đó trên thân thể thế mà sinh ra lít nha lít nhít dạng nước vết tích tựa hồ là một loại sức mạnh tăng lên tới cực hạn nhìn xem những này lít nha lít nhít dạng nước hoa văn huyền thiên cơ cùng phương thanh tuyết nhìn nhau đều cảm nhận được ở sâu trong nội tâm c h â n kinh cái này dạng nước hoa văn mỗi một đạo sinh ra lực lượng đều có thể trực tiếp đem vài tòa tình cầu cho xe rách vận mệnh lực lượng bao trùm khối kia chỉ có to bằng móng tay tiểu nhân tạo hóa thần khí tàn thiến kia tạo hóa thần khí tàn thiến không có có đồ vật gì có thể phá hư nhưng là bây giờ lại sinh ra hỏa tan vết tích giang r á c mảnh vỡ này triệt để phá vỡ sau đó biến thành một cỗ mênh g ô n g lực lượng tại nhân hoàng bút trong thân thể vận chuyển nhân hoàng bút thân thể những cái kia dạn nước hoa v ă n lập tức liền bắt đầu chữa trị toàn bộ thiên tinh thạch rèn đúc thân thể cũng chuyển hóa thành một loại hơi hơi mang theo ám kim c h i xác còn có một số cổ pháp đến từ hồng mông trong hỗn độn s á t thái ha ha ha ha ha ha ha ha ha nhân hoàng bút lực lượng bày biện ra một loại tăng vọt tư thái lần này ta luyện hóa cái này tạo hóa thần khí tàn thiến thiên tinh thạch rèn đúc thân thể rốt c ụ c chuyển hóa thành một tia tạo hóa tinh thể hiện tại lực lượng của ta liền xem như một vị hư tiên cũng phải bị ta đánh răng rơi đ ầ y đất chân tiên cũng không làm gì được ta k i a thái hoàng thiên chân chính hình thể giáng lâm cũng chỉ có thể cùng ta địa vị ngang nhau đầu bút lông của ta c ó t h ể chém rách t i ê n khí c ă m chế, t i ê n khí cũng g i a m giữ t a k h ô n g n g ừ n g c h ư a x o n g còn t i ế p 22. mươi ê n vị c ả n huyền 27. h thiên cơ mặc dù không rõ lắm thiên tinh chi thể chuyển hóa thành tạo hóa tinh thể là có ý gì nhưng cũng biết nhân hoàng bút phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất so với trước kia lợi hại rất nhiều lần đã có thể cùng chân tiên bình khởi bình t o ạ a phải biết lúc trước nhân hoàng bút chỉ có thể cùng giới vương cảnh tồn tại đà sinh đà tử chú ý Ta l u y ệ ngay hóa tạo hóa thần khí tàn phiến về sau. Đây là phản hồi cho chân khí sau, của các một tiêu tạo tàn n là về đây các ư ơ i tiêu Mục tạo chi Chỉ các trục khí. nhất ngươi muốn u l ệ n hóa, đ ạ tại được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. chỗ cách không tốt t nào Ngay Ẩm ẩm. nhân hoàng bút triệt để thuế biến một khắc huyền thiên cơ phương thanh tuyết đều cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng phản hồi tới rót vào thân thể của mình mỗi cái người thân thể đều giống như bành trướng gấp trăm ngàn lần sau đó muốn trèo chống phải bạo tạc còn tốt chính là kêu nhân hoàng bút tại phản hồi thời điểm t khí khí sau n h đó bắt đầu xoay tròn một nguồn sức mạnh mênh mông chầm chậm tán lượt toàn thân cảnh giới của hắn lập tức bắt đầu bung lỏng bước vào trường sinh lục trọng thiên vị cảnh thiên vị phát tắc ngưng tụ ta thân câu thông thiên cơ diễn tính quá khứ nắm giữ khí vợn đột phá cảnh giới huyền thiên cơ thủ lấy cái này một k i a tạo hóa chi khí vĩ d i ệ u đột nhiên hướng lên trời hành kích ra một q u y ề n hắn thế m mà, lần nữa tiến g a i tiến vào trường sinh bí cảnh đệ lục trọng thiên vị cảnh thiên vị cảnh ma môn đại đế ứng tiên thiên chính là cảnh giới này gió bạch vũ nếu không có thiên hoàng kính căn bản đối phó không được hắn tu luyện tới đệ lục trọng cảnh giới cách tu thành thế giới của mình đều chỉ có cách xa một bước tại linh lung tiên tôn bốn n g h n năm đại thọ trước đó thái nhất môn trưởng giáo quá h ô n thiên đều là một mực tại thiên vị cảnh như thường là c h ấ n nhiếp chứ thiên bước vào thiên vị cảnh về sau khi tất cả người có thể hoàn toàn cùng thế giới dung hợp lại cùng nhau không ai có thể từ tìm được tóm lại bước vào thiên vị về sau chỗ tốt nhiều phải không cách nào tưởng tượng thiên vị thiên vị chính là của ngươi vị trí đã có thể cùng trời bình khởi bình toạn huyền thiên cơ nhiều năm tu luyện thể nội tích xúc bất hủ vật chất cũng đã sớm x u ố n g mãn các loại tạo vật p h á p tắc cũng đều chân chính viên mãn hiện tại một tia ê tạo hóa chi khí làm cho hắn rốt cục tấn thăng lĩnh hội thiên vị lại có đột phá trường sinh bí cảnh đệ lục trọng thiên vị cảnh dấu hiệu thiên vị cảnh tính toán thiên cơ trí tuệ khai sáng thấy rõ văn vật ngang hàng với trời vô luận là pháp lực hay là thần thông đều so tạo vật cảnh có cấp độ lớn tăng lên một khi tấn thăng liền có đẩy tính quá khứ và hiện tại năng lực quá khứ phát sinh sự tình hiện tại chuyện đang xảy ra chỉ cần có một tia dấu hiệu đều có thể diễn toán được đi ra đến cảnh giới này thậm chí có thể tự sáng tạo thần thông mà lại có thể mở ra cánh cửa trí tuệ thân n i ệ m cùng lực phản ứng đều tiêu t h ă n g lúc đối địch xuất quỷ nhập thần xuất t h ầ n nhập hóa huyền thiên cơ cách không một quyền đánh về phía bầu trời ý niệm ngưng tụ trên trời thế mà bị oanh mở một cái đại lỗ thủng vô số pháp tắc m ả n h vỡ rớt xuống tiến vào thân thể của h ắ n những pháp tắc kia mạnh mẽ chính là thiên vị pháp tắc thiên tâm ý thức một khi dung nạp thiên tâm ý thức liền sẽ bước vào thiên vị mà tự thân động tiên h xoay tròn ở giữa liền có suy tính bày t r ợ n tự động vận chuyển như tự nhiên bốn mùa thay đổi c h i công có thể hoặc là nói h ắ n động tiên h bên trong có thiên đạo pháp lực của hắn lần nữa tăng lên mi tâm bản vũ chân huyết ngao ngoe muốn động đột nhiên sinh ra một loại bạo tạc mi tâm viên kia bản vũ chân huyết thế mà bạo tạc tán nhập các vị trí cơ thể khiến cho pháp lực của hắn phát sinh một cái chất tăng vọt tuổi thọ cũng phi nước đại đột biểu tăng trưởng nhất là k i a một tia tạo hóa chi khí đột nhiên biến thành cuồng bạo dòng lũ không cùng luân so pháp lực cùng tạo vật khí cô đọng kết hợp khiến cho huyền thiên cơ thân thể không ngừng tấn thăng cái này một tia tạo hóa vĩ ngạn thần lực và bản vũ chân huyết l u y ệ n hóa khiến cho nguyên bản hắn có tiếp cận tám trăm mười tỷ liệt mã buôn đằng pháp lực tại điên cuồng phát ra bên trong v ư ợ xa cấp độ này 1 ộ t nghìn tỷ 2 a i nghìn tỷ cuối cùng đang đến gần 2 a i nghìn tỷ cũng chính là 2 a i nghìn tỷ trước mắt dừng lại 2 a i nghìn tỷ pháp lực 2 a i nghìn tỷ pháp lực cái này so trong truyền thuyết giới vương cảnh tu luyện ra thế giới của mình cao thủ tuyệt thế siêu cấp cự phách cuối cùng pháp lực còn nhiều hơn gấp đôi huyền thiên cơ hiện tại lực lượng tiếp cận 2 a i nghìn tỷ đây là cỡ nào một con số kinh khủng điềm báo đại biểu cho giữa thiên địa dấu hiệu khí vận lực lượng đến một trăm tỷ chẳng khác gì là có thể cải biến mình khí vận huyền thiên cơ cũng tuyệt đối không ngờ rằng một t i ê u tạo hóa chi khí cùng bản vũ chân huyết có thể đem mình tăng lên tới loại trình độ này t i ê u tạo hóa chi khí huyền diệu thật sự là siêu việt chư thiên cùng tiểu túc mệnh thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chật chật huyền thiên cơ ngươi quả nhiên là có đại khí vận người ngươi bây giờ liền xem như giới vương cảnh cao thủ sợ cũng khó là đối thủ của ngươi bọn hắn nhiều nhất cũng liền một trăm tỷ pháp lực nhân hoàng bút ở một bên nhìn chật chật tán thưởng rốt cục bước vào thiên vị cảnh huyền thiên cơ không khỏi phát ra một tiếng cảm khái ánh mắt nhìn về phía xa xôi không gian trong mắt sát cơ bộc lộ hiện tại chúng ta có thể diệt diêm la điện chủ tô tu y y. tay. lấy. Địa đạo Địa ma hoàng không hoàng sách, lập tức muốn cấp lấy. Cái ngược lại là. Nhân hoàng bảo, vào một ngoại một trong tà là. nên muốn ngược trí tức tiêu bút rơi Cái lại cấp lập ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý h ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ýý khắp nơi đều là mênh mông hỗn độn chi khí từng cây cự cây cột lớn lơ lửng giữa không trùng bên trên không thấy đáy bên trên không gặp đỉnh giờ này k h ắ c này hai người ngay tại cái này hỗn độn chi khí cung điện trụ trời bên trong bồi hồi hai người kia một cái là cái khí chất cổ p h á c cao nhã giống như nho sinh trung nhân nhân mà một cái khác thì là tràn ngập tả khí người trẻ tuổi người trẻ tuổi này chính là hoàng tuyền ma tông diêm la điện chủ tô tú y ỉ mà người trung nhân kia rõ ràng là hiện tại ma đạo đệ nhất cao thủ ứng tiên thiên tiên thiên đại đế hai cái này đối thủ một mất một còn thế mà đều tại cùng một nơi xuất hiện ha ha ha ha ha, tô tù ý ý ý chúng ta bây giờ đều bị vây ở hỗn độn đại trận bên trong có thể nói là h ư u duyên phân ứng tiên thiên nhìn xem tô tù ý ý đột nhiên một trận thét dài chấn động phải hỗn độn nguyên khí một trận run d ẩ y k i a run d ẩ y bên trong hỗn độn nguyên khí ngưng tụ ra các loại hình thể đao kiếm phi tiễn hướng hắn bốn mà đến nhưng lại bị đ ề u hắn tăng h ăn dã ứng tiên thiên, thiên ngươi có thể hay không đột phá thiên vị cảnh đến giới vương cảnh chỉ có tu thành giới vương cảnh mới có thể dưỡng dục ra thế giới của mình có được thế giới chi lực luyện chế tuyệt phẩm đạo khí cùng người đối địch đứng ở thế bất bại kia thái nhất môn quá hôn thiên tại thiên vị cảnh bên trên rừng lại trọn vẹn mười ngàn năm nếu không phải đạt được tiên giới phụ chiếu hắn cũng căn bản đột phá không được giới vương cảnh ngươi cho rằng ngươi có thể đột phá tô tú ý nhìn xem ứng tiên thiên, thiên n g ư ơ i đối với khiêu chiến của ta rõ ràng không có có lòng tin cho nên lần này mới đến tìm kiếm thiên vũ bảo khố bằng không mà nói n g ư ơ i đánh có thể bế tử quan tu hành ngươi cũng không phải đồng dạng a ứng tiên thiên dùng con mắt nhìn xem tô tu y y a nghĩ không ra ngươi cái này tân tú thế mà đối ta khởi s ư ớ n g khiêu chiến từ khi hoàng tuyền đại đế sau khi ngã xuống trong ma môn ta đã tịch mịch thật lâu bất quá lần này ta đã dùng tiên thiên thần toán kế được rồi tại thiên vũ bảo khố bên trong nhất định có thể tấn thăng đến giới vương cảnh, luyện thành thế giới của mình.、Ta、cũng dùng địa hoàng sách suy tính qua, ta lần này mới có thể tấn thăng đến giới vương cảnh. Tô tù y trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, tà ác, tựa hồ là thượng tà thần chuyển thể thế sách thể hồ Ta ta Tô tù mặt một ta tựa tà thế, địa có của có ác, cổ giới giới giới mới kia là suy qua, y ra ứng tiên thiên ta muốn thống nhất ma đạo ngươi hôm nay nếu như thần phục ta ta không sẽ giết ngươi sẽ còn cho ngươi tại trong ma đạo địa vị cực cao thật sao ngươi cái này là đang nói mơ còn là tu luyện thành tên điên ứng tiên thiên trên thân thể quần áo bay phất phới cười ha h a tô tù ý ý lai lịch của ngươi ta mặc dù kế coi không ra nhưng là ta lại có thể nói khẳng định ngươi cùng tại viễn cổ trước kia bị địa hoàng c h ấ n áp chín ngày tà thần có quan hệ rất lớn ngươi có lẽ là truyền nhân của hắn hoặc là chính là bản thân hắn truyền thế bất quá những này đều đã là thoảng qua như mây khói ngươi căn bản là không có cách đối kháng ta nhưng là hiện tại chúng ta đều là bị vây ở thiên vũ bảo khố hỗn độn đại trận bên trong khỏi phải tranh đấu cùng ước đ ấ u thời gian Lại bại người phân thắng thấy trận. một、trợ. Ta cảm thấy các đại ề huyền u sâu không kín thiên thanh Chưa cần Đúng này, văng lên.、Chưa、xong còn tiếp. 22. Trưng lúc cơ đi. tiếp. âm o 22. 745, t thư. địa đ hoàng 27. ạ điện bên trong huyền thiên cơ thấy diêm la điện chủ tô tú y ỉa tiên thiên đại đế ứng tiên thiên cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt tô tú y ở chỗ này nghe huyền thiên cơ thanh âm lập tức lộ ra ngập trời hận ý lần trước tô tú y lấy một tôn phân thân ý đồ đ chấn áp huyền thiên cơ, lại bị huyền thiên cơ cùng cùng còn huyền thiên huyền thiên phương thanh tuyết trừ phân thân hệ, bản tôn liên áp tuyết trừ lại bị e một phân thân hắn của đ hóa, học đại luân hồi song luân đại h thực là không thể chịu đựng xỉ nhủ. u quả ậ t Một Đây đựng là xỉ bàn tay cực kỳ lớn hiện hiện tại huyền thiên cơ trước người bàn tay này tinh tế trắng nõn nhưng lại mang theo thật sâu tà khí móng tay thật dài khoảng chừng chín t ớ c xé ra không gian như cắt bùn đơn giản tại bàn tay trung ương một con tà ác ánh mắt đang l o ạ lên bên trong phóng xuất ra một loại luân hồi trí lực đ á n huyền về phía h thiên cơ đồng thời, luôn hồi luôn thời, chi lực khỏe í phía kình, không huyền thiên cơ đầu lâu. Tốc độ, nhanh phải không cách nào tưởng tượng, bàn gian nên chụp phải cách thời cơ Tốc chậm vào vùa đầu lâu. đều y tay tại tô tú y bàn tay bắt phía dưới, thời gian đều trở dưới, độ, miệng bôi ra một k i a cời ư lạnh đ i ể m báo phần có một cái sắt na bàn tay của hắn nhẹ nhàng đánh ra mỗi một trường đều mang có trọn vẹn số điểm báo số điểm báo liệt mã bun ô đằng đại lực có thể đem tinh cầu trực tiếp b ó c nát đùa bỡn lực lượng chấn áp mà hạ tại c ố lực lượng này trước mặt bất kỳ cái gì p h á t bảo phong ấn đạo thuật đều lộ ra là mười điểm buồn cười tô tú y công kích như tiểu hài nhi buồn cười phanh phanh phanh phanh tô tú y trực tiếp bị đẩy lui há mồm phun một cái phun ra một ngụm máu tơi ư đến sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh lần này hắn liền thụ không thể nghịch trọng thương làm sao có thể tô tú y liên tục thổ huyết trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi huyền thiên cơ lực lượng cùng ý chí hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn không còn là mấy tháng trước đó động thiên cảnh thực lực mà là cùng hắn cùng cảnh giới thiên vị cảnh mà lại là kinh khủng nhất thiên vị cảnh hắn cùng huyền thiên cơ chạm nhau một trường hắn cơ hồ bị đánh tan hoang thần vương đi giết ứng tiên thiên nhân hoàng bút tiền bối khỏi phải bận tâm chúng ta liên thủ trực tiếp d i ệ t tô tú y ỉa huyền thiên cơ tiếng gầm gừ truyền ra ngoài đem hắn một mực gáp chế xuống mà nhân hoàng bút nghe huyền thiên cơ lời nói cũng gật gật đầu đầu bút lông bắt đầu lấy xuống bọn hắn hiện tại muốn làm chính là giết tô tù y ỉa cướp đoạt địa hoàng thư cái gì lấy nhiều khi ít những này trong thế tục không thú vị quy củ căn bản không để vào mắt dừng nhân hoàng bút bút t ẩ u long xả tại không trung viết một cái dừng chữ lập tức lấy tô tù y làm trung tâm phương viên nghìn dặm loại hình hết t h ả đồ vật đều yên tĩnh lại nhân hoàng bút ảnh hưởng trong phương viên vạn dặm lực lượng thời gian đáng ghét địa hoàng thư tại tô tù y trên bàn tay xuất hiện một quyển sách phía trên là giấy trắng không có viết bất luận cái gì tồn tại nhưng là hơi nhoáng một cái nhân hoàng bút viết ra cái này dừng chữ đột nhiên biến mất hiện hiện tại quyển sách này trên tờ giấy trắng kia giữa thiên địa đứng im lực lượng thời gian lập tức khôi phục bình thường nhân hoàng bút n g ư ờ i mặc dù là giữa thiên địa sắc bén nhất tồn tại nhưng là bút viết kiểu chữ cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống trên sách đây là chân lý vĩnh hằng không đổi chỉ có đ ị a hoàng thư mới có thể gánh chịu được nhân hoàng bút chữ đại đ ị a rộng lớn hậu đức tái vật tô tù y trong tay hiện hiện ra quyển sách này chính là đ ị a hoàng thư không phải hư ảnh mà là bản thể chân chính đ ị a hoàng thư bản thể thượng cổ tam hoàng trí bảo n g h i ệ trướng ngươi cho rằng đạt được đ ị a hoàng thư bản thể liền có thể gánh chịu chữ của ta thể liền xem như đ ị a hoàng thư ở thời điểm toàn thịnh cũng không dám tiếp nhận ta hiện tại kiểu chữ ta hiện tại liền để ngươi biết cái gì gọi là chân chính thiên đ ị a nhất thể nhân hoàng bút nhìn c h ầ m c h ầ m sâu trong hư không tô tú y loáng thoáng hiện ra bản thể cái bóng đến liên tục viết hai chữ phá vọng xoặt xoặt khoảng t r ừ n g hơn một trăm triệu tầng không gian song song đều bị vỡ nát pha lê vỡ vụn thành vô số p h â n kết thúc tô tú y hình thể một chút liền hiện ra trên bàn tay của hắn cầm một chục quyển sách nhìn thấy nhân hoàng bút hung manh như vậy cũng lấy làm kinh hãi bất quá hắn cũng là thiên vị cảnh cao thủ chắp tay trước ngực đột nhiên thi triển ra đại luân hồi thuật vô tận thuần dương đan thuốc quan chú tiến vào địa hoàng thư bên trong toàn bộ địa hoàng thư bên trên xuất hiện một tôn huyền hoàng đại thế giới c á i bóng chậm dại hướng phía nhân hoàng bút c h ấ n áp mà h ạ đại triệu h o à n thuật triệu h o à n thế giới huyền hoàng c h i lực thiên địa nguyên cương triệu h o à n huyền hoàng đại thế giới hư ảnh a nhân hoàng bút cười nhạt một tiếng thế giới vỡ tan bút thân vạch một cái trong nháy mắt kia hư ảnh giống như trứng gà vỡ vụn rơi tất cả thế công toàn thành không. bộ hóa thành hư cái ù n phương thanh tuyết thân thể khẽ động, tại lôi chi thành hộ dưới, trong lòng bàn ngụm hôn g lúc lôi lôi chi đó, đại độn thể khẽ hộ huy dưới, tuyết tại tay một ngụm đại hôn lôi kiếm, bảo bảo s này đại hỗn độn lôi kiếm hiện tại h uy lực tăng vọt tại thanh bình kiếm bên trong trải qua mấy chục năm tu luyện đã đem không có khí linh bất diệt điện p h ù dung hợp đi vào phương thanh tuyết tu vi hiện tại mặc dù không thể dung hợp thượng phẩm đạo khí nhưng là x i n n ế p n ế p có thể bất diệt điện phủ mất đi khí linh đã chỉ còn lại có bản thể cần một lần nữa ngưng tụ khí linh mới có thể phát huy ra uy lực chân chính bất quá bây giờ dung nhập đại hỗn độn lôi kiếm bên trong có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh uy lực dần dần hướng tuyệt phẩm đạo khí kia cấp bậc tăng lên một kiếm nơi tay quỷ thần không lưu phương thanh tuyết tay cầm lôi kiếm uy phong lâm liệt lăng không ám sát không có chút nào thèm quan tâm tô tú y luân hồi chi lực tu vi hiện tại của nàng đã tới động thiên cảnh định phong chỉ thiếu chút nữa liền đến trụ q u a n cảnh so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần tại b ạ o lôi chi thành bảo hộ dưới vạn ta bất s â m tô tù y đã không làm gì được nàng phong giao quang hét dài một tiếng tế r a hoàng thiên c h i nhãn phát ra đạo đạo tinh quang cũng cuốn về tô tù y bản thể huyền thiên cơ càng là tại điểm báo phần có một cái s á t na tế r a thế giới c h i thụ thế giới c h i thụ khí tức bao phủ phạm vi ngàn dặm c h i địa song khác địa hoàng thư a tô tù y đối mặt nhân hoàng bút công kích đều có tại h hoàng thư cho Nhưng ể dùng ngăn cản địa được.、Nhưng、là, k thế giới cái này trước mắt hắn trực tiếp thiêu đốt ba mươi năm g thân n thọ nguyên một hơi phun nhập địa hoàng thư bên trong địa hoàng thư chấn động mạnh tránh thoát thế giới chi thụ c h ấ n áp tự thân hóa thành một đạo khói đen xa xa hướng kia vông vức trong cung điện ném bắn xuyên qua lúc này nhân hoàng bút làm sao lại để nó đào tẩu trong một chớp mắt viết ra từng cái chữ lớn ngan giới rừng tô tú y kỉa lập tức liền bị ngăn cản tô tú y lại phun một ngụm màu tươi địa hoàng thư một chiều một trăm nghìn phần có một cái s á t na đem từng cái chữ lớn thu nhưng ngay lúc này huyền thiên cơ lập tức đột nhiên vung tay ném ra một tấm b ử a chú t ơ p h u lục này một v ứ t r a lập tức vạn trượng q u a n g mang đột ngột từ mặt đất mọc lên tại quan g mang kia bên trong xuất hiện một tôn bóng người bóng người này chính là kia hư tiên hóa thân thánh quang đại thế giới huyền gia cao thủ luyện chế ra đến linh phủ hư tiên hóa thân hư tiên vừa xuất hiện lập tức uy áp tại chỗ tô tú y chạy trốn đầu tiên gián đoạn hư tiên hóa thân thế mà là hư tiên hóa thân vô luận là chư thần sáng thế bên trong ứng tiên thiên hay là tô tú y, y? trông thấy tấm đùa này phía trên nổ bắn r a lớn quang mang thuật còn có hư tiên hóa thân đều lấy làm kinh hãi hư tiên thế nhưng là vượt qua trường sinh bí cảnh đệ cựu trọng vượt qua tiên giới lôi phạt có thể xưng là tiên tồn tại cái gì là tiên tiêu dao tự tại lực lượng không thể suy đoán sáng tạo thế giới xoay chuyển phát tác không gì làm không được đây chính là tiên tiên lực lượng không phải người có thể so sánh được hư tiên một cái hóa thân cũng là uy nghiêm vô song bệ nghệ hết thảy liền xem như tu thành thế giới của mình cao thủ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn huyền thiên cơ từ huyền anh huyền hạ hai cái thánh quang đại thế giới trên thân người đặt được cái này mai phù về sau một mực tế luyện cho mình sử dụng hiện tại một chút tại đại chiến bên trong phong xuất ra đúng là hắn tính toán tốt thủ đoạn cái này hư tiên hóa thân một chút tế ra vừa mới toát ra liền gặp được tô tú ý ỉ lập tức giận ngươi lại dám khiêu chiến hư tiên uy nghiêm ngươi là ngu mọi giường nào vô tri ta sẽ cho ngươi biết hư tiên lựa giận không phải bất luận kẻ nào có thể thừa nhận được được cái này hư tiên thanh âm tức giận vang dội đến tại hư tiên trên thân thể xuất hiện tinh khiết lôi đình còn có quần quận tiên khí cẳng có một t i ê u tiên đạo pháp tác gần c h ứ a ở trong đó hư tiên đại thủ phá diệt hết thảy bàn tay bao dung thiên địa trong nháy mắt hướng phía tô tù y ỉa hung hăng đánh ra một chút mấy chục điểm báo lực lượng đánh ra mà dưới giết tô tù y cơ hồ bị đánh thành chó bị chấn động đến nguyên khí tán loạn nhưng là hắn mười điểm tức giận đang muốn thôi động địa hoàng thư có huyền thiên cơ tế ra thế giới c h i thụ lập tức đem nó định chủ. diện đúng lúc này thư tiên hóa thân cười lạnh hai tay bạo bắt một trưởng đem tô tú y đánh bay đến ở ngoài mấy ngàn g i ả m liền nhân cơ hội này huyền thiên cơ thân thể khẽ động liên tục thi triển đại na di thuật na di đến địa hoàng thư phía trên bắt lấy quyển sách này bản thể thu nhập thanh bình kiếm bên trong lập tức chấn áp m a nhân hoàng bút lúc này tinh quan hết thảy nắm giữ biến hóa tại không trung viết một cái to lớn từ chữ ô ô ô ô ô ô ô ô cái này chữ chết mới ra không trung lập tức vang r ộ i quỷ khóc thần hào thanh âm không trung dưới lên huyết vũ cái này huyết vũ thế mà mang theo khí tức thánh khiết không phải t à ác khí tức tựa hồ là hiện ra tử vong chính là thiên địa vạn vật kết cục tiên nhân kết cục cường đại hơn nữa tiên nhân cũng muốn tử vong giữa thiên địa không người vĩnh sinh nhân hoàng bút viết ra cái này chữ chết không phải tạ ác mà là thánh k ế t hiện ra một loại hòa trở tử vong đối với bất luận cái gì tồn tại đến nói đều là hòa trở À, tại cái này khí tức tử vong bao phủ phía dưới tô tù ý ý cơ hồ là không dám tin vào hai mắt của mình mà lại cũng sợ là nhiễm phải vội vàng lui tán cắn răng một cái liều mạng cách đi hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng biết hiện tại nếu là không đi liền đi không được địa hoàng thư bị thế giới tri thụ khắc chế đại luân hồi thuật cũng bị khắc chế cảnh giới của hắn càng bị nhân hoàng bút khắt chế tiếp tục đánh xuống hắn chỉ có chết tô tú y trốn mà kia hư tiên hóa thân linh phủ bắt đầu run rẩy bị nhiễm phải tử vong c h i lực đau khổ dãy r ụ t cái này hư tiên hóa thân linh phủ vốn là chỉ có thể dùng một lần dùng qua một lần về sau liền hiệu quả đ ạ i giảm bất quá nhân hoàng bút hiện tại thì t r i ể n ra bất lực đem trong đó dần dần lui tán lực lượng lại lần nữa ngưng tụ sau đó lại lần viết ra một cái mất chữ lại viết ra một cái ước chữ mất trí nhớ hư tiên hóa thân lập tức liền an yên tĩnh bị nhân hoàng bút một chảo ném vào thanh bình kiếm bên trong trận chiến này đại hoạch toàn thắng chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 746, lại gặp phong bạch vũ 27. thiên thiên giáo chủ bảo hộ nguyên thần ký thọ vĩnh sương thấy bạn tốt của mình tô tú y bị đánh ngay cả địa hoàng thư đều mất đi ứng tiên thiên tại chư thần sáng thế bên trong cũng bắt đầu liều mạng h ắ n đột nhiên thôi động tiên thiên bạch cốt đại sơn sắc mặt huyết hồng thế mà là lấy tự thân pháp t ắ c mảnh vỡ cùng tuổi thọ thôi động cái này tuyệt phẩm đạo khí lực lượng lập tức tại kia bạch cốt phía trên ngọn núi lớn xuất hiện một tôn bàn tay lớn màu trắng cái này bàn tay lớn màu trắng xương cốt đá lởm chởm nơi tay t r h n g ư ờ n g lại là một tôn tiên phong đạo cốt giáo chủ cái này tôn giáo chủ chính là tiên thiên giáo chủ l à c cấn khí tức bàn tay lớn vỗ một cái đem hoang thần vương vây khốn phá vỡ lập tức lóe lên một cái trực tiếp bỏ chạy nhân hoàng bút nhìn ứng tiên tiên một chút như có điều suy nghĩ cũng không có truy kích huyền thiên cơ cái này địa hoàng thư bây giờ liền rơi xuống trong tay của ngươi nếu là có thể cùng ngươi thanh bình kiếm dung hợp nói không chừng sẽ tấn thăng đến tiên khí cấp bậc đến lúc đó ngươi cũng có sức tự vệ nhân hoàng b ú t nói huyền thiên cơ trong lòng dừng lại không khỏi hỏi nghe tiền bối ý tứ là muốn rời khỏi ta ta muốn tạm thời rời đi ngươi một đoạn thời gian bởi vì tại vừa rồi luyện hóa tạo hóa thần khí một khắc ta cảm nhận được còn có mặt khác một chút tàn phiến tản mát tại trong thiên địa vũ trụ ta phải đi tìm lại lần nữa luyện hóa trong thân thể đến lúc đó lột sắc thành tiên khí ở trong tầm tay bất quá ta sẽ tại thần tộc đại kiếp trước đó cùng ngươi hội hợp cộng đồng chống cự thần tộc đại kiếp mà lại n g ư ơ i tu vi hiện tại nhất định phải tôi luyện mới có thể trưởng thành tại ta che t r ở phía d ư ớ i vĩnh viễn thành không cười ngạo thiên nhân vật n g ư ơ i tu vi hiện tại mặc dù ở thế tục tu chân giới có thể trở thành một phương đạo tổ nhưng ở tiên giới lại là con tôm nhỏ một cái tiên giới tiên nhân cũng chia làm thập trọng tương lai ngươi đứng trước không phải thần tộc đại kiếp mà là đến từ tiên giới áp lực bởi vì ngươi cùng điện mẫu thiên quân đều là đánh cắp vận mệnh người hai người các ngươi có khả năng muốn một mình đối mặt toàn bộ thế giới là như thế này à? t i ê n bối ta cùng đi với ngươi tìm kiếm tạo hóa thần khí tàn phiến đi phương thanh tuyết đột nhiên mở miệng nói tương lai của ta càng thêm hung hiểm nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên cái gì sư muội ngươi cũng muốn đi rồi hai người chúng ta liên thủ hiện tại có thể đủ chống lại hết thảy chia rẽ tất yếu nhược hợp lại thì mạnh mẽ huyền thiên cơ nói nhân hoàng bút tiền bối muốn ta trợ giúp hắn mới có thể luyện hóa tạo hóa thần khí tàn thiến mà lại chính ta cũng muốn luyện hóa tạo hóa thần khí tàn thiến mới có thể tăng lên cảnh giới phương thanh tuyết nói ngươi một thân một mình tu luyện không thể tốt hơn mà lại có nhiều thứ cần ngươi đi một mình một mình gánh chịu nhân hoàng bút tiền bối phong giao quang chúng ta đi thôi trong lúc nói chuyện phương thanh tuyết đột nhiên tới gần huyền thiên cơ mang theo mùi hương bờ môi tại huyền thiên cơ trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái lưu lại một tia dư hương sau đó thân thể khẽ động hóa thành một đạo địa quang ra thanh bình kiếm phong giao quang cũng đi theo nàng ra ngoài nhân hoàng bút cười ha ha một tiếng không biết thi triển xảy ra điều gì thủ đoạn cả người thư không tiêu thất cũng không biết là lúc nào đi huyền thiên cơ ngươi bây giờ có địa hoàng thư hoang thần chi trỉa còn có viêm đế hỏa long đ ỉ n h hắc đế triều tịch phiên bước vào thiên vị cảnh vậy coi như gặp được nhân vật lợi hại đánh không lại cũng có thể đủ đào tẩu mà lại bằng vào cơ t r í của ngươi có thể hóa giải hết thể nguy nan điện mẫu thiên quân chính là là phi thường người không phải người thường đi phi thường sự tình nàng hết thể hành vi đ ề u ẩn chứa khắc sâu hàng n g ĩ a huyền thiên cơ nghe nhân hoàng bút lời nói phát hiện ý người đã không có tung tích vớt ve trên mặt mình phương thanh tuyết hôn qua vết tích không khỏi trong tâm thần có chút bất đắc dĩ thôi được thanh tuyết sư muội đi tìm tạo hóa thần khí tàn tiến h khẳng định sẽ có được cơ duyên cực lớn ta đi trước bố trí kế hoạch của ta từ đỏ tan trời tin tức biết được vũ hoa môn bị thái hoàng thiên vây khốn cũng không biết thế nào nhưng là lấy vũ hóa tam thánh năng lực phong bạch vũ thủ đoạn hẳn là không có vấn đề gì huyền thiên cơ trong lòng kế hoạch lần này hắn đạt được to lớn chỗ tốt cũng hợp thời đợi tìm cái an tĩnh tình trạng bế quan đột phá chỉ là khi ánh mắt của hắn quét qua thấy đã sớm hôn mê tại hắn động thiên bên trong mạnh tiểu bạch trong lòng dừng lại liền muốn xuất thủ diệt giết hắn loại nhân vật thiên tài này khí vận nồng hậu dày đặc càng nghĩ giết càng giết không được nhưng hôm nay rơi ở trong tay của hắn hắn không tin giết không chết một cái mạnh tiểu bạch bất quá ngoài ý muốn hay là phát sinh làm gì động đao động xuống đây này huyền thiên cơ ngươi là ta vũ hoa môn thứ nhất phó trưởng môn mạnh tiểu bạch là đệ tử thiên tài làm gì gà nhà bôi mặt đá nhau đúng lúc này một thanh âm từ từ từ đằng xa truyền ra ngoài huyền thiên cơ b i ế n sắc lại có trùng hợp như vậy sự tình hắn vừa muốn giết mạnh thiệu b ệ n h liền có người đến mà lại đến người vẫn là vũ hoa môn trưởng môn hư giữa không trung đầu tiên hiện ra một chiếc gương trong gương từ xa đến gần đi tới một người người này là một thiếu niên hai tóc mai thoát non dài tóc trái đào xuống tới tuấn mỹ như vẽ so với huyền thiên cơ đến có một cỗ tu m ỹ vô so hương vị lại không giống huyền thiên cơ dạng này bá khí bừng bừng mà là ôn nhuận như ngọc quân tử khiêm tốn phong bạch vũ vũ hoa môn trường giáo thiên hoàng kính chấp trường giả trường giáo tri tôn nghe nói thái nhất môn bố trí tuyệt sát cấm pháp đem chúng ta vũ hoa môn tất cả thái thượng trường lão đều khốn ở bên trong đại t r ư ợ n muốn diệt chúng ta cả nhà bây giờ xem ra hay là t r ư ờ n g giáo cao hơn một bậc thái nhất môn tính toán ta đã sớm biết thế là cùng vũ h o a tam thánh chuẩn bị thật lâu dùng thiên hoàng kính phục chế chúng ta hình thể khốn nhập trong đó kỳ thật chân thân đã sớm thoát ly tiêu giao tự tại. giao phong bạch vũ c hiện hiện lại tấn thăng i huyền thiên cơ nhìn xem phong bạch vũ bộ dáng phân tích tu vi của hắn thế mà tấn thăng đến thiên vị cảnh lĩnh hội thiên vị phát tắc càng có một loại mông lung hương vị hoảng hốt như quỷ thần mà lại tại trong thân thể hắn ẩn chứa một loại nói không rõ ràng nói không rõ khí tức nguy hiểm loại nguy hiểm này khí tức thẩm thấu đến mỗi một cái hư không nơi hẻo lánh thậm chí huyền thiên cơ tiểu túc mệnh thuật đều có một loại rung động khí tức hiển nhiên là phong bạch vũ trong thân thể tích chứa thần bí c ư ơ n g khí đối huyền thiên cơ có một loại uy hiếp năng lực phong bạch vũ mười cái kỷ nguyên tu vi thích giả thiên quân truyền thế hiện tại cũng bắt đầu cuộc h ở i hắn trước, trước vô số thế so hôn loạn thiên quân còn ngư bức h u y ề n thiên cơ hoa thiên đô b á n ta vũ hoa môn hiện tại ta cùng vũ hóa tam thánh thương lượng đã chính thức đem ngươi liệt vào quyền t r ư ở n g môn để ngươi chấp trưởng vũ hoa môn giáo bên ngoài hết thẻ sự vụ đồng thời đem hoa thiên đô trục xuất sư môn tại tiên đạo trên đại hội chiêu cáo thiên hạ ngươi cảm thấy thế nào ngay tại huyền thiên cơ không lúc nói chuyện một cỗ ý niệm truyền lại đến trong đầu của hắn hoa thiên đô là cái kẻ phản bội hiện tại là lâu ngày mới rõ lòng người đi yên tâm trưởng giáo trí tôn chỉ cần ngươi vừa lui vị ta nắm giữ vũ hoa môn trưởng giáo đại quyền nhất định hùng bá toàn bộ huyền hoàng đại thế giới huyền thiên cơ dùng một loại hòa hoang i ọ n g nói n g ư ơ i có năng lực như thế ta biết ngươi cướp đoạt đến hoang thần chi chìa phong bạch vũ truyền âm bên trong rất là vui mừng phương thanh tuyết nhân hoàng bút làm sao không ở nơi này nhân hoàng bút đi tìm mặt khác tạo hóa thần khí tàn thiến muốn hòa tan vào thân thể phương thanh tuyết sư mội cũng cùng một chỗ đi cùng còn có giao quang sư mội bất quá bọn hắn tại thần tộc đại kiếp trước đó khẳng định sẽ trở về thật sao tạo hóa thần khí tàn phiến phong bạch vũ trên mặt lóe ra một tia thâm trầm nhân hoàng bút l ĩ n h ngộ cảnh giới đất trời hợp làm một thể đi tìm tạo hóa thần khí tàn phiến về sau có hy vọng tấn thăng làm tạo hóa thần khí có này bút bảo hộ liền xem như tiên giới người tới đối phó n g ư ờ i cũng đều có thể lấy ứng phó tự nhiên trường giáo trí tôn lời này là có ý gì huyền thiên cơ trong lòng rõ ràng vô so nhưng là trên mặt lại lộ ra một bộ giật mình khuôn mặt tự nhiên là bởi vì ngươi thanh tuyết sư mội kỳ thật thần tộc đại kiếp mặc dù gian nan nhưng là ta vũ hoa môn có thể ứng phó qua được nhưng là tại về sau có một trận rung động chư thiên tác động đến tiên liên giới chân chính đại kiếp nạn đem sẽ xuất hiện trận này đại kiếp nạn bên trong chỉ có một loại phương pháp có thể hóa giải nguy cơ đó chính là vận mệnh mà vận mệnh chân lý lại rơi tại ngươi thanh tuyết sư mội trên thân thần tộc đại kiếp tương đối lần đại kiếp nạn này đến nói chẳng qua là trong biển rộng ương một đoá bọt sóng nhỏ phong bạch vũ thần thần bí bí kể rõ trong giọng nói có một tia rét lạnh cùng hư không cái gì đại kiếp thế mà so thần tộc đại kiếp còn muốn có nguy cơ thần tộc đại kiếp đã từng càn quét chư thiên ra đa chủng tộc đều khủng bố mười ngàn phân nhưng là bây giờ tại phong bạch vũ trong l ô thai lại là một chàng chuyện nhỏ trong biển rộng bọt sóng nhỏ vậy chân chính đại kiếp là cái gì khủng bố cỡ nào thiên nhân ngũ suy phong bạch vũ nói miệng bên trong lạnh lạnh như băng phun ra bốn cái hào không một chút tình cảm chữ a từ tới chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 747, t h i ê n nhân ngũ suy 27. thiên nhân ngũ suy n g ư ờ i không nên hỏi ta ta cũng không biết là cái gì phong bạch vũ sắc mặt nặng nề mà nói ta chỉ ở cổ lao trong trí nhớ tìm kiếm được thiên địa phá diệt trước đó vết tích thiên nhân ngũ suy đại kiếp là thiên địa vũ trụ chứ thiên vạn giới kiếp số không người có thể trốn thiên nhân cũng không thể tiêu dao duy chỉ có có vận mệnh đạo thuật vĩnh sinh khí tức mới có thể hóa giải lần này nguy nan thiên nhân ngũ suy a huyền thiên cơ thật dài trầm âm trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ hiện lên trong thân thể ngươi tổ vũ kính ta có thể nhìn xem a phong bạch vũ đột nhiên nói huyền thiên cơ khẽ giật mình lập tức gật gật đầu hắn đã sớm đem hoang thần chi chia tế luyện vừa lòng đ ẹ p ý cũng không lo lắng phong bạch vũ đem nó cướp đi huống chi phong bạch vũ cũng không phải là người như thế phong bạch vũ mắt sáng lên tiếp nhận huyền thiên cơ vứt ra tổ vũ kính thần sắc khẽ động lại đem mình thiên hoàng kính lấy ra làm một phen so sánh thiên hoàng kính cổ phát sáng tỏ tràn ngập thượng cổ quang minh khí tước xem xét chính là thiên tri chính đạo mà tổ vũ kính thì là tối tăm mờ mịt thanh đồng nhan sắc như nhiễm phải bụi bặm lịch sử quỷ bí khó lường nhưng lại không phải loại kia t à khí âm ú tính m ị t h ư ơ n g vị mà là đại biểu thiên tri tà đạo tà đạo vu thuật chi bí mật t u t kính t u t kính thiên hoàng c h i cảnh thiên c h i chính đạo tổ vu c h i cảnh thiên c h i t à đạo nghiêm n g h ệ m ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chính như âm dương theo điểm như nước chảy đáng tiếc ga đáng tiếc phong bạch vũ vớt v e tổ vu kính cảm thán không biết đang cảm thán một thứ gì giống như hắn đối cái này tổ vu kính hứng thú xa xa phải lớn như hoàng thần c h i chìa trường giáo chi tôn đối tổ vu kính cảm thấy rất hứng thú huyền thiên cơ nhiều hứng thú nói tổ vu kính lợi hại a phong bạch vũ yêu quý vớt ve cái gương này giống như đang vớt ve lấy tình nhân khuôn mặt vu thuật là ở vào khoảng giữa ba nghìn đại đạo bên ngoài một môn quỷ bí khó lường đạo thuật mặc dù nói tại ba nghìn đại đạo bên trong có một môn đại chớ chú thuật cùng vu thuật giống nhau ý hệ bất quá lại không phải chân chính vu thuật ba nghìn đại đạo là thiên địa vũ trụ này bên trong cao nhất thần thông bất quá tại thiên địa vũ trụ trước bên trong vu thuật nhưng cũng tồn tại thiên địa vũ trụ trước không sai thiên địa vũ trụ trước chính là vu đạo kỷ nguyên chúng ta người có tuổi thọ thiên địa vũ trụ cũng có tuổi thọ khi một cái thiên địa vũ trụ trừ thiên vạn giới tuổi thọ đến cuối thời điểm sẽ xuất hiện trong truyền thuyết thiên nhân ngũ suy đến lúc đó bất luận ngươi đạo thuật cao thâm cỡ nào mạnh mẽ dường nào liền xem như lĩnh hội tạo hóa thành cựu hồng mông đạo nhân cái kia cấp bậc nhân vật cũng muốn giải yếu một cái thế giới một cái thế giới giải yếu thiên địa vì đó hủy diện phong bạch vũ lời nói để lộ ra một kia tận thế khí tức thời gian như thế cách chúng ta còn xa không xa khi vận mệnh xuất hiện thiên nhân ngũ suy cũng liền không xa phong bạch vũ thanh âm rét lạnh trống rỗng như trong u minh thẩm thấu ra từng tia từng tia hơi lạnh để người lông tóc run rẩy t ố t trưởng giáo tri tôn mặt này tổ vũ kính khẳng định không là phan phẩm như thế nào mới có thể đủ phát huy ra h uy lực lớn nhất huyền thiên cơ hỏi mặt này tổ vũ kính là phan phẩm phong bạch vũ đột nhiên nói vì cái gì bởi vì nó tất cả lực lượng thậm chí là nội bởi ộ chất vì mặt này tổ vu kính là thiên địa vũ trụ trước phá diệt thời điểm lưu lại mạnh vỡ hết thể là cấn đều bị hủy diệt phong bạch vũ lẳng lặng nói bất quá cái này tổ vu kính bên trong vật chất là một loại kỳ quái vật chất đã có thể chịu đựng được thiên nhân ngũ suy biến hóa vậy khẳng định không thể coi thường ngươi giữ lại về sau chỗ hữu dụng đi huyền thiên cơ vây tay một cái tổ v ũ kính một lần nữa bay đến trên tay mình phong bạch vũ cười nhạt một tiếng cũng không thèm để ý sau ba tháng ngươi nhất định phải trở lại môn phái cùng một chỗ mưu đồ hành động chúng ta vũ hoa môn còn có sự sống chết tồn vong của ngươi đều tại ở trong đó trong lúc nói chuyện phong bạch vũ hơi động một chút thân thể liền biến mất không thấy gì nữa huyền thiên cơ thần niệm khẽ động liền cảm giác được một trăm ngàn hư giữa không t r ú n g một cái cái bóng nhàn nhạt, nhạt lấp loe m à qua làm sao đều không thể bắt giữ lấy phong bạch vũ người này không hổ là thích giả thiên quân chuyển thế chi thân thật sự là thần bí vô song huyền thiên cơ trong nội tâm thở dài phong bạch vũ hiện tại tuy là cái trường sinh lục trọng tồn tại nhưng dù cho là trường sinh thập trọng chân tiên cũng không giết được hắn trong cơ thể của hắn phong ấn một vị mười cái kỷ nguyên tu vi thích giả thiên quân quả nhiên là ngưu bước tới cực điểm chỉ cần thức tỉnh một kia liền có thể treo lên đánh hết thảy không giống huyền thiên cơ tự thân đ ã sinh đ ã tử khó khăn được thiên vũ bảo khố bảo tàng tấn thăng đến thiên vị cảnh treo lên đánh một số người trong nháy mắt lại tới một nhóm người hoàn toàn có thể treo lên đánh hắn nếu như hắn đoán trước không sai từ nay về sau toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đến thời buổi rối loạn thời điểm dĩ vãng vô luận như thế nào náo đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo nhiều nhất là các đệ tử ở giữa náo một chút mâu thuẫn thập đại tiên đạo giữa các môn phái mặt ngoài cũng là hòa hòa khí khí c h u n g cùng tiến lùi nhưng là hiện tại thái nhất môn thế mà trực tiếp tính toán vũ hoa môn muốn đem vũ hoa môn tất cả cao tầng một mẻ h ố t gọn hoa to lớn tâm tư thế mà không thành công khẳng định hội môn phái tức giận có cự biến hoa lớn thậm chí sẽ câu thông t i i ê n giới đạt được phụ chiếu bởi vì lần này tiên giới ban thưởng phụ chiếu muốn thái nhất môn thống nhất huyền hoàng đại thế giới đầu tiên chính là diệt vũ hoa môn lại không nghĩ tới thế mà không có diệt đi vũ hoa môn tiên giới khẳng định sẽ tức giận tiên giới chấn động giận liền sẽ có tiên nhân chân chính giáng lâm thế gian thanh trừ hết thể không ổn định nhân tố huyền thiên cơ trong lòng dừng lại quyết tâm lại lần nữa tăng cường mình lực lượng hắn thôi động trên tay mình kia đại khôi lỗi thuật nguyên ngẫu hướng hoang thần chi trịa tầng thứ ba trên tế đ à i ngũ phương thần thú hư ảnh hắn muốn thu những này trụ quang cảnh thậm chí là tạo vật cảnh thần thú coi là mấy dùng chơi thật vương thì hưu vương hoang xả vương huyền khôi vương ô m g ô n g vương đi ra cho ta giống giống giống giống hung bạo thanh âm từ hư giữa không trung truyền ra ngoài trên tế đại một mảnh triều tịch lăn lộn hư không lại hiện ra lần này tại kia hư giữa không trung ngũ đại thần thú c á i bóng ra sức dãy rủa các ngươi ngũ đại thần thú lực lượng cũng liền cùng côn bằng thao thiết không sai biệt nhiều mặc dù lợi hại nhưng là bây giờ tại trước mặt của ta cũng không có cái gì lớn không được bị đại khôi lỗi thuật luyện chế qua linh hồn lạc cấn tại trên tế đài cũng có thể chạy trốn huyền thiên cơ hai tay liền hữu nguyên ngẫu chấn động ngũ đại thần thú hình thể thế mà từ kia triều tịch hư giữa không t r u n g sinh sinh bị kéo ra phát ra to lớn gào thét lại lại bất lực kia phiến triều tịch hư không hiện lại chính là thiên vũ bảo khố bên ngoài thủy triều thời không thiên vũ bảo khố đại loạn về sau những này chấn điện thần thú cũng từ trong đó chạy ra ngũ đại thần thú hình thể bị huyền thiên cơ từ thủy triều thời không bên trong câu ra từng cái rơi vào trên tế đài cùng kia linh hồn lạc ấn hợp hai là một ngũ đại thần thú vốn là thiên vũ bảo khố bên trong c h ấ n thủ một chút điện đường khôi lỗi bây giờ bị đại khôi lỗi thuật triệu hoán tự nhiên là không cách nào kháng cự nhao nhao rơi vào l à trong lưới ngũ phương thần thú nhanh chóng q uy y yể huyền thiên cơ bàn tay lớn vỗ một cái tiếp cận hai nghìn tỷ pháp lực gáp bách mà ra mượn nhờ đại khôi lỗi thuật đem không chung g i y rủa ngũ đại thần thú c h ấ n áp phải là không thể động đậy k i a trời thận vương như cóc như vỏ sò hình thể không ngừng phun ra t h ậ n khí nhưng vẫn là không làm gì được huyền thiên cơ ngươi chỉ cần thả thả chúng ta trợ giúp chúng ta giải trừ đại khôi lỗi thuật chúng ta liền trung thành nghe ngươi mệnh lệnh triệt để vì ngươi hiệu lực một đầu giống như hỏa hầu từ thần thú phát ra tiếng kêu trói thai đ ầ u n à y thần thú là thượng cổ ô ngông nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy thả thả các ngươi đại khôi lỗi thuật các ngươi hung tính khó thuận huyền thiên cơ không cần suy nghĩ đánh ra rất nhiều thủ quyết phong ấn đại phong ấn thuật từ trong tay của hắn phát huy ra cái kia phong ấn thuật đem ngũ đại thần thú phong ấn sau đó một chút đánh vào mình động thiên bên trong âm ầm hắn động thiên bên trong lực lượng tăng vọt vô số khi tức hình thành năm đại tuyến qua thời thời khắc khắc vì hắn cung cấp lực lượng tỷ như trời thần vương am hiểu chế tạo thật lâu huyễn cảnh nếu là yên thủy thiên cùng người khác đối địch hơi động đậy động thiên bao phủ xuống đi vô cùng vô tận h u y ễ n cảnh sẽ xuất hiện về phần mặt khác t ì hưu vương hoang xà vương huyền khôi vương ô mông vương riêng phần mình có năng lực t ì hưu vương lực lượng là am hiểu thao túng kim loại đối với kim hệ thần thống phi thường có trợ giúp c à n g có thể ngưng luyện ra các loại núi đao rừng thương m à hoang rắn thì là lực lượng chứ danh huyền khôi càng là giống như quỷ mị giết người trong vô hình ô mông thì là thượng cổ lấy tốc độ chứ danh thần thú không tại chim đại bảng cũng không thể bằng được ngũ hành gián r a thần thú c h â n áp động tiên h vững chắc thế giới hình thức ban đầu huyền thiên cơ động tiên h bên trong có năm tôn thần thú c h â n áp trở nên càng phát ra vững chắc sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía huyền hoàng đại thế giới nơi đó có thiên tiên hạ phàm chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 748, t h i ê n tiên hàng thế 27. huyền thiên cơ hy vọng phương hướng là thái nhất môn bất quá hắn cũng không có trực tiếp nhìn về phía thái nhất môn mà là lấy trong tay địa hoàng thư đến cảm giác thái nhất môn vị trí địa hoàng thư chính là thời kỳ viễn cổ địa hoàng trí bảo ẩn chứa huyền hoàng đại thế giới bản nguyên t r i lực có thể nói phàm là tại huyền hoàng đại thế giới ra đời người đều sẽ bị địa hoàng thư khống chế địa hoàng thư bên trong liền có một loại ba nghìn đại đạo đại triệu hoán thuật triệu hoán huyền hoàng đại thế giới bên trong ra đời nhân vật vì địa hoàng thư chủ nhân tác chiến có thể nói tay cầm địa hoàng thư tại huyền hoàng đại thế giới cơ hồ vô địch không có khả năng bị giết chết nhưng khi địa hoàng thư gặp thế giới c h i thụ nó chỉ có thể bị khắt chế cũng là bởi vì lấy thế giới c h i thụ huyền thiên cơ mới có thể cướp đoạt địa hoàng thư nếu không coi như nhân hoàng bút lợi hại hơn nữa tô tú y cho dù đánh không lại muốn chạy trốn cũng là có thể trốn mà bây giờ địa hoàng thư rơi vào huyền thiên cơ trong tay xuyên thấu qua địa hoàng thư huyền thiên cơ cảm thấy được thái nhất môn huyền hoàng đại thế giới môn phái thứ nhất chính tại phát sinh kinh thiên chỉ biến thái nhất môn có thiên tiên từ tiên giới đến tiên giới chỉ là một cái truyền thuyết tại cổ lão trong đạo kinh ghi chép một khi phi thăng liền không khả năng hạ giới mà lại đích thật là dạng này từ nơi sâu xa tựa hồ là tồn tại một loại tiên đạo phát tắc không cho phép chân tiên cấp bậc trở lên cao thủ hàng lâm phàm ở giữa bất quá mỗi khi giữa thiên địa có đại động đáng thời điểm thái nhất môn dạng này cùng tiên giới có câu thông cự đầu môn phái liền sẽ có tiên sứ giáng lâm đến truyền đạt khóa trước ý chí còn có chỉ đạo môn phái tiến hành chống cự đại kiếp làm chuẩn bị vũ hoa môn lúc đầu cũng cùng tiên giới có lớn liên hệ chỉ tiếc mười ngàn năm trước đó thần tộc đại chiến vũ hoa môn mấy tôn thiên tiên cao thủ trực tiếp chiến tử cũng đoạn tuyệt cùng tiên giới vũ hoa môn liên hệ bởi vậy mới khiến cho thái nhất môn một môn s ư n g tôn nếu không phải ra linh lung tiên tôn cái này dị số huyền hoàng đại thế giới đã sớm là thái nhất môn thiên hạ ô ô ô ô ô ô ô ô ô đột nhiên huyền thiên cơ liếc nhìn lại tại thái nhất môn điện đường trên trời cao một cỗ vòng xoáy khổng lồ ngưng tụ thành hình vòng xoáy này phát tán ra ngoài tựa hồ là quán xuyên toàn bộ thiên địa thông đạo tại vòng xoáy chỗ sâu nhất xuất hiện một tầng thật dày tinh bích tinh bích đằng sau là nhất trọng không biết tên thế giới tại thế giới kia cuối cùng lại là một cái nguyên điểm nguyên điểm bên trong tựa hồ chính là chân chính tiên liên giới bên trong dựng dục liền xem như ba nghìn đại thiên thế giới liên hợp lại cũng vô pháp sánh ngang tài nguyên cùng lực lượng còn có khí hơi thở tựa hồ là cái kia nguyên điểm bên trong chuyên trở chính là đại đạo thiên địa phát tác trừ thiên khởi nguyên giang giác giang giác sức mạnh mang tính hủy diệt từ cái kia nguyên điểm bên trong bạo phát đi ra một c ỗ lực lượng đem thế giới kia tinh bích oanh kích phải vỡ ra bất quá kia tinh bích hệ bên trong tựa hồ là có một c ỗ trùng sinh lực lượng đang nhanh chóng chữa trị kia trùng sinh lực lượng là thế giới tự động khép lại chi lực nhưng là tại cái kia nguyên điểm bên trong sức mạnh bùng lên cực kỳ khủng bố không ngừng oanh kích trong đó càng là truyền đạt ra một loại trầm thấp gầm rú ngao ngao ngao ngao cái này trầm thấp gầm rú tựa hồ là có thể đem một cái tinh vực đều triệt để hủy diệt có thể tùy ý sẽ rách bất kỳ một cái nào không gian thông đạo sau đó huyền thiên cơ liền cảm thấy được cái kia nguyên điểm bên trong xuất hiện một hình bóng cái bóng kia cao lớn nguy nga lanh tụ thiên hạ kẽ h động ở giữa vô số cái bóng nằm đấm oanh kích mà ra tại nắm đấm kia bên trong huyền thiên cơ thậm chí không cách nào thấy rõ ràng đến cùng có bao nhiêu quyền k ỉ n h gian g g i á c cuối cùng thế giới kia chưa trị lực lượng rốt cục ngăn cản không nổi cái bóng kia oanh kích lực một chút liền bị oanh kích ra một cái động lớn hình bóng kia lập tức liền từ kia trong lỗ lớn trôi ra vô lượng tiên khí cơ hồ là một loại tinh khiết b ả y biện ra thủy tinh thuần dương đầu mùa từ hư giữa không trung hạ xuống tới hạ xuống toàn bộ đại điện bên trong tiên giới sứ giả giáng lâm huyền hoàng đại thế giới một vị thiên tiên nhìn rõ thiên cơ thân thể ẩn chứa vô tận tiên đạo phát tắc phi thăng tiên giới cơ hồ là ở trong thế tục nhân vật vô địch trường sinh bí cảnh đệ cựu trọng h ư tiên đệ thập trọng chân tiên đều là kinh khủng đến mức không cách nào hình dung nhân vật nhưng là thiên tiên kia cũng đã vượt qua ra trường sinh bí cảnh phạm vi chân chính thể nội ngưng kết thành hoàn chỉnh tiên đạo phát tắc tại một cái khác cảnh giới thiên tiên mới thật sự là tiên loại này cấp bậc tồn tại là tiên nhân cảnh không tại trường sinh bí cảnh bên trong tiên giới hạ phàm trí tôn để nhật nguyệt đều mất đi hào quang huyền thiên cơ lập tức thu hồi thần thức không còn dám nhìn một cái na di nháy mắt mấy ngàn nghìn g i ả m biến mất không thấy gì nữa mà tại hắn biến mất trong nháy mắt tiếp theo thái nhất môn trong đại điện vị đại nhân vật kia đột nhiên mở to mắt một đạo mãnh liệt thần n i ệ m phun ra mở rộng phải cực nhanh so quang đều phải nhanh hơn gấp trăm lần trong nháy mắt liền đạt tới mấy trăm cái tinh vực đến trăm vạn mà tính tinh cầu khổng lồ cũng bắt đầu lay động thậm chí một chút hàng tinh cũng bắt đầu lệnh khỏi quỹ đạo rồi huyền thiên cơ lúc trước vị trí địa phương một mảnh mấy trăm hành tinh t i n h vực bị bốn phương tám hướng một cỗ đại lực bao phủ một tiếng ầm vang tất cả không gian thời gian đều biến thành triệt để mảnh vỡ vô số l ô i hỏa tinh mang sen lẫn đao kiếm còn có một số một chút tiên nhân hình thể đều ở trong đó ngàn tỷ đại quân diệt sát mà tới cũng không biết là bản thể hay là hư hảo cái này một vùng ngân hà không gian hoàn toàn biến mất trăm hành tinh hóa thành hư không ngay cả cho bụi đều không có còn dư lại biến thành một cái ngày tận thế thế giới sau khi hủy diệt nhưng là sau một khắc cái này hủy diệt không gian bắt đầu sụp đổ áp xúc bốn bề không gian sinh ra áp xúc một cái lô đen thật lớn sinh ra lô đen lực lượng thậm chí phóng xạ ra đến bên ngoài đến hàng vạn mà tính tinh cầu không có một cái h ở h ữ n g thanh â m chậm rãi vang lên dám thăm dò thiên tiên chắc chắn tiếp nhận thiên tri l ử a giận mời tiên sứ thu hồi uy nghiêm miễn cho ta thái nhất môn đệ tử không chịu nổi đúng lúc này thái nhất môn thái thượng trưởng lao thái hoàng thiên mở miệng lời nói hắn đã tu luyện đến chân tiên cảnh giới đại viên mãn tiên nhân luy áp có thể trực tiếp chống lại cũng sẽ không đối với hắn có cái gì trực tiếp ảnh hưởng ừm không sai không sai thái nhất môn tại cái này mấy chục ngàn năm bên trong phát triển được không sai làm giám sát chư thiên vạn giới một phân tử tại huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng phi thường có tiềm lực bất quá lần này làm được thật không tốt chẳng những không có tiêu diệt vũ hoa môn ngược lại để vũ hoa môn người đạt được bản vũ tiên tôn bảo tàng kết thúc không thành thống nhất huyền hoàng đại thế giới kế hoạch khóa trước tức giận cho nên phái ta xuống tới truyền lại khóa trước phủ chiếu pháp lệnh cái này tiên giới sứ giả rốt c ụ c thu hồi ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía huyền thiên cơ lúc trước chỗ cùng thái nhất môn mọi người chuyển xuống tiên giới pháp chỉ đây chính là thiên tiên cao thủ thực lực chân thật ta quả nhiên không phải ta đủ khả năng chống lại được huyền thiên cơ trong lòng từng đợt rét r u n nếu không phải lần này hắn dùng địa hoàng thư trực tiếp tiến vào huyền hoàng đại thế giới liền kia thiên tiên một chút đã đầy đủ diệt hắn thiên tiên khủng bố không phải hắn cái này thiên vị cảnh tồn tại có khả năng tiếp nhận lên nhất định phải tu luyện đến giới vương cảnh thậm chí hôn động cảnh cũng đem thanh bình kiếm tấn thăng làm tiên khí ta mới có ngăn cản chi lực huyền thiên cơ lập thân cùng cựu hữu t i địa bắt đầu bế quan đột phá chưa xong c ò n tiếp 22. Giới vương ngươi ngươi cảnh. nhìn chút, Ta một lần i thiên cơ cảnh giới. ngươi liền thiên giới giờ.、Nhìn、thiên tiên một chút, mình kém chút chết đi. Cái này thật sự là một kiện ề huyền huyền n từng cảnh nhìn cảnh Nhìn mình này không thể chịu đựng sự tình. chết. cơ chút, chết. cơ chút, chút chết chịu thật thể Ta một ta một một Đây đã Đây bây là là là l kém sự sự này huyền thiên cơ thân ở thanh bình kiếm bên trong bắt đầu triệt triệt để để bế quan c h ọ n vẹn mười điểm báo đan dược bị trực tiếp thiêu đốt thanh bình kiếm bên trong thời gian biến thành một canh giờ một ngàn năm phải thiên vũ bảo khấu người được thiên hạ hắn đã không thiếu khuyết thuần dương đan thuốc bắt đầu mấy trăm năm mấy ngàn năm khởi động bế quan lĩnh ngộ thế giới chi lực một ngàn năm hai nghìn năm ba ngàn năm mười ngàn năm ba mươi ngàn năm huyền thiên cơ không có cướp đoạt người khác thế giới phát tắc mà là trực tiếp tự mình lĩnh ngộ thế giới chi lực khổ tu ba mươi ngàn năm một phàm nhân cả đời không hơn trăm năm một cái bất tử thân cường giả thọ nguyên cũng bất quá tháng ba năm năm không ngàn năm mà huyền thiên cơ một lần bế quan trực tiếp ba mươi ngàn năm ba mươi ngàn năm lâu lúc đầu thiên vị cảnh huyền thiên cơ hiện tại hắn động thiên đã biến thành một cái bán thế giới bên trong mạo xưng ơ khắp thế giới chi lực không gian phát tác thời gian phát tác tạo vật phát tác thiên vị phát tác vô tận p h á p tác ở trong đó vận chuyển không thôi đáng tiếc duy nhất chính là không có thế giới p h á p tác ở trong đó thế giới chi lực chỉ là mượn nhờ tại tuyệt phẩm đạo khí bên trong nguyên khí vận chuyển mà thôi mà hắn chuẩn bị sung kích giới vương cảnh cô động thế giới phát tắc thương sinh đại ấn viêm đế hỏa long đỉnh hắc đế triều tịch phiên tại ta chi động t i ê n bên trong an tại vị trí cộng đồng khung ra một cái thế giới hình thức ban đầu tại bên trong thế giới này chúng ta về sau cùng một chỗ trưởng thành gánh chịu vô tận vinh quang thế giới của ta một ngày nào đó sẽ áp đảo tiên giới phía trên huyền thiên cơ âm thầm vận chuyển tự thân năng lực đem pháp bảo đều thu hút mình động tiên sau đó động tiên bên trong từng cái bị hán độ hóa cao thủ long đạo nhân một đạo nhân kỹ đô pháp vương ngũ đại thần thú đều đang cầu khẩn bàng bạc nguyện lực bày biện ra thể lòng kim sắc là tập trung chúng sinh mỹ hảo nguyện vọng những này nguyện vọng đều a n h kích vào động thiên bên trong tràn ngập huyền thiên cơ cái này động thiên tinh bích hệ khiến cho nguyên bản thuần tịnh vô hạ tinh bích hệ cũng biến thành kim quang lòng lánh bất quá tinh bích hệ cũng không có bị ô nhiễm mà là càng thêm cô đọng một cái thế giới vốn là muốn tập trung vô số sinh linh không ngừng cầu nguyện chúng sinh niệm lực càng nhiều thế giới liền càng kiên cố thế giới cũng liền càng lúc càng lớn một cái động thiên càng là như vậy chỗ có một ít tu luyện tới động thiên cảnh người cũng sẽ ở mình động thiên bên trong trang bị vô số sinh linh nuôi dưỡng tiến hành cầu nguyện vô luận là hạ phẩm đạo khí trung phẩm đạo khí thượng phẩm đạo khí cũng đều là như thế vũ hoa thiên cung q u ầ n tinh môn thái cổ thiên thạch bên trong không biết lắp bao nhiêu sinh linh cầu nguyện khiến cho không gian ngưng tụ thành một cỗ hiện tại huyền thiên cơ không gian pháp tắc đều đầy đủ sinh linh cũng cường đại nguyện lực như thiên hà liền có tấn thăng làm thế giới cơ hội lần này ta muốn ngưng luyện ra thế giới của mình huyền thiên cơ để nguyện lực triệt để thẩm thấu vận dụng mình động thiên k h u ế t t r ư ờ n g lần nữa bao khỏa mình bản thân mình giống như kình thiên trụ đứng ở động thiên trung ương trèo c h ố n g thiên địa đột nhiên hắn há mồm phun ra một cái chân ô n toàn bộ động thiên lấy mỗi một sát na một trăm tỷ lần tốc độ chuyển động hắn động thiên phi tốc vận chuyển vô cùng vô tận thuần dương đan thuốc phi tốc tiêu hao huyền thiên cơ tự thân động thiên mỗi vận chuyển một cái s á t na tiêu hao thuần dương đan thuốc đều nhiều vô cùng bởi vì tốc độ thực tế là quá cao trong một c h ư ớ c mắt vận chuyển một trăm tỷ lần đều là bản thân hắn pháp lực thúc giục từ phía trên vị cảnh tấn thăng đến giới vương cảnh cần tiêu hao vô tận thuần dương nguyên khí không nói tấn thăng liền xem như mỗi s u n g kích một lần tiêu hao thuần dương nguyên khí đều tại điểm báo trở lên cho nên bình thường thiên vị cảnh cao thủ đều sẽ không tùy ý s u n g kích giới vương cảnh bởi vì xung kích không dạy nổi ngẫm lại một cái thiên vị cảnh cao thủ cả một đời tu hành góp nhặt mấy điểm báo thuần dương đan thuốc mấy lần xung kích toàn bộ đều hóa thành hư không không thành công vậy lần sau cho dù có minh ngộ cũng không có nguyên khí tiến hành xung kích xung kích cảnh giới cũng là một loại xa xỉ hành vi nhưng là huyền thiên cơ hiện tại nhiều chính là thuần dương đan không biết bao nhiêu điểm báo hoang thần chi chìa bên trong liền có mấy ngàn điểm báo tiếp cận triệu tỷ đan dược cấu thành hắn vô tận xung kích giới vương cảnh cự tiền v ô lớn Ô, ô, ô. động thiên cao tốc xoay tròn lấy huyền thiên cơ rất nhiều quy tắc cũng bắt đầu áp xúc tựa hồ muốn ngưng tụ thành một cỗ không gian thời gian tạo vật thiên vị bốn loại quy tắc tại cao tốc xoay tròn phía dưới dần dần kết hợp lại bắt đầu diễn sinh to lớn thuần dương chân hỏa cháy hừng hực cỗ này hỏa diễm như từng tòa đại sơn mỗi một lần lấp lóe đều tựa hồ muốn đem cả tòa tình cầu đều cho thiêu đốt huyền thiên cơ thân thể đứng ở tự thân động thiên trung ương không ngừng điều hòa nguyên khí đột e m mình động động động đến đ thiên bên trong sinh ra nguyện lực, dung nhập mình động thiên tinh bích hệ bên trong. Khiến cho động thiên tinh bích hệ gánh chịu thương sinh, gánh chịu chúng sinh nguyện vọng. Không trung sinh, không có gia thương sinh, nơi nào đến thế giới. bích hệ cho bích hệ chịu chịu thế ra ra lực, có có nhiên một cái ý niệm huyền thiên cơ trong lòng dâng lên đây là hắn đem chúng sinh nguyện lực dung nhập tự thân động thiên tinh bích hệ bên trong cảm giác huyền thiên cơ từng bước một vận chuyển động thiên điều trị nguyên khí chỉ cảm thấy mình động thiên từng bước một tăng cường kiên cố vô tận nguyện lực rèn luyện tại tinh bích hệ bên trong đến cuối cùng mình động thiên quả thực thành sán lạn ngời ngời kim s á c giống như một cái hoàng kim quốc gia huy hoàng vô so thế giới tri vương thế giới người thống trị danh s ư n g giới vương thế giới của mình bên trong sáng tạo thiên địa cuối cùng đột phá không nhìn p h á p tắc huyền thiên cơ lại đấm một quyền oanh kích mà ra mình động thiên tôn này huy hoàng hoàng kim quốc độ vận chuyển lần nữa ra t ố c kia huy hoàng hoàng kim quốc độ nguyện lực càng thêm chặt chẽ vận chuyển tốc độ dòng d ã thêm nhanh hơn gấp đôi càng nhiều nguyện lực dung nhập tinh bích hệ bên trong vận chuyển tốc độ mũi nhanh gấp đôi nguyện lực dung nhập tốc độ cũng liền nhanh gấp đôi lúc đầu báo hòa nguyện lực lần nữa bị dung hợp tiến vào tinh bích hệ bên trong giống như là dùng tạo vật khí cải tạo giống như hòn đá cải biến vật chất kết cấu có thể khiến cho tảng đá biến thành hoàng kim hiện tại huyền thiên cơ dùng mình rất nhiều phát tắc tạo vật khí đem nguyện lực dung nhập tiến vào tinh bích hệ bên trong mấy lần cực hạn rốt khiến cho hoàng kim quốc cục cho khiến kim hoàng độ lập ầ đầu đầy n nữa thuế biến, biến thành tử kim chi Giang giác. Giang giác. Tinh bích hệ thế mà bắt đầu xuất hiện dạng nước vết tích, tựa hồ muốn vỡ tan. Huyền thiên cơ hét lớn một tiếng, ngọc, thành tựa thuế tử sát. thế bắt xuất vết tích, hét một trời chi bích hệ hồ phi bạch h kim giác. giác. mà cơ đại điệu vỡ t kim. l ậ tức tại động thiên bên trong bay ra vô số bạch ngọc đ ó a hoa mà động thiên tinh bích lần nữa nhuyễn động những cái kia dạng nước vết tích toàn bộ đều bị tu bổ mà lại tại tinh bích hệ phía trên tử kim toàn bộ biến thành màu đỏ hoa hồng màu đỏ hoàng kim biến thành tử kim t ử kim biến thành vàng r ò n g gọi là kim vô túc xích chẳng ai hoàn mỹ màu đỏ kim đại biểu chân kim đại biểu cho hoàn mỹ hiện tại huyền thiên cơ động thiên bên trong biến thành màu đỏ nói cách khác đã tới gần tại hoàn mỹ liền muốn dựng dụng ra một cái thế giới mới đến bước vào giới vương cảnh thế giới phát tắc lập tức cô đọng cấp cấp như luật lệ huyền thiên cơ miệng bên trong phun ra chân lý ngôn ngữ toàn thân p h á p tắc lại lần nữa ngưng kết tại mình động thiên bên trong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 hiện tại huyền thiên cơ thế giới này bản mệnh thế giới không gian bên trong không biết bao lớn cơ hồ là có một triệu bên trong năm đó thái nhất môn trưởng giáo t r i tôn tu luyện thành thế giới của mình mở rộng lái đi tối đa cũng chính là phương viên cách xa vạn giảm hiện tại huyền thiên cơ thế giới trọn vẹn so hắn lớn gấp m ư ờ i có thể thấy được huyền thiên cơ tích xúc đến cơ nào hùng hậu hiện tại một chút giới vương cảnh cao thủ thế giới pháp tắc hạt giống chỉ có nắm đấm lớn tiểu thế giới của ta rốt cục sinh ra Thế giới kết cấu, từ từ giới cấu, ổn đây ị n Huyền thiên rộng mình, rộng đến phương viên ngàn bên trong đỉnh rộng. h thế thế chỉ triệu sau, lấy về giới giới mới cơ của mở mở mở ở đ chính là cực hạn nếu như lại khuyết c h ư ờ n g bên trong đại địa sông núi non sông sinh linh liền muốn sụp đổ một lần nữa hoàn nguyên thành bản nguyên nhất thế giới nguyên khí rốt cục bước vào giới vương cảnh trường sinh thất trọng một cái sự kiện quan trọng tiêu chí cái này cái dấu hiệu ý nghĩa chẳng khác nào là thần thông thập trọng kim đan đồng dạng là thiên cổ tiểu cự đầu người tu đạo một khi bước vào giới vương cảnh có được thế giới của mình cũng liền chân chính trên ý nghĩa bước vào thành tiên đạo lý khai sáng đại năng tuổi thọ tại điên cuồng gia tăng lực lượng không ngừng nghỉ tăng lên vô luận là thanh bình kiếm hay là viêm đế hỏa long đỉnh hắc đế triều tịch phiên thương sinh đại ấn đều tại nhảy cấm hoan hô bản nguyên chấn động lực lượng thế giới của bọn họ cùng huyền thiên cơ thế giới chi lực tương hỗ hòa hợp thân mật vô gian chỗ sâu nhất cấm chế uy lực cũng được lấy toàn bộ mở phát ra tới dùng thế giới bản nguyên pháp tắc đi thôi động tuyệt phẩm đạo khí mới có thể phát huy ra tuyệt phẩm đạo khí uy lực chân chính giới vương cảnh cao thủ đã có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí thật thoải mái đây chính là giới vương cảnh huyền ảo a ta cảm giác được mình thực sự trở thành thế giới c h i chủ thiên địa thần vương tuổi thọ lực lượng thao túng pháp bảo kỹ xảo diễn biến sinh linh thủ đoạn hết thể tận nằm ở trong lòng bàn tay của ta huyền thiên cơ bóp một chút nằm đấm phát giác được mình tuổi thọ đến một con số kinh khủng một triệu năm một triệu năm tuổi thọ ở trong thế tục năm ngàn năm lịch sử có thể dựng dụng ra một bộ sử thi văn minh một triệu năm có thể nhìn thương hải t ă n g điển phong vân biến ảo không biết bao nhiêu văn minh biến mất bao nhiêu văn minh hứng khởi trong một c h ư ớ c mắt huyền thiên cơ lĩnh n g ộ tu sĩ t r ư ở n g sinh đạo lý tại lịch sử quần quận trường hà bên trong bất kỳ cái gì tồn tại đều là một đoá bậc nước lại vì lộng lẫy đều muốn biến mất duy chỉ có làm phải tự mình sống càng dài đem sinh mệnh bọn nước t ó é lên phải càng lâu tuổi thọ đến kinh khủng một triệu năm huyền thiên cơ lực lượng cũng tại một trăm tỷ một trăm tỷ gia tăng cuối cùng dừng lại tại chín mươi chín điểm báo trình độ bình thường giới vương cảnh tu sĩ pháp lực đều tại một trăm tỷ đến mười điểm báo ở giữa mà huyền thiên cơ cơ hồ là giới vương cảnh đệ nhất nhân chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương bảy trăm năm mươi hoang thần chia tầng thứ tư hai mươi bảy ba mươi n g h n năm huyền thiên cơ tấn thăng giới vương cảnh mà lại là mạnh nhất giới vương cảnh hắn cũng không có xuất quan mà là đem thần n i ệ m tiến vào hoang thần chi chìa bên trong tầng thứ nhất là thuần dương dòng sông thuần dương núi thủy tinh tiên khí dạng lỏng hải dương tầng thứ hai là các loại tiên đan tầng thứ ba là tế đại con l n g ố i hiện tại huyền thiên cơ tấn thăng đến giới vương cảnh có thể mở ra thiên vị cảnh lúc liền có thể mở ra tầng thứ tư cùng giới vương cảnh mới có thể mở ra tầng thứ năm thiên vị phát tắc ép ra hỗn độn tiến vào tầng bốn hiện hiện bí mật huyền thiên cơ thân thể vừa tiến vào hoang thần chi chia tầng thứ ba tại tế đài con dối bên trên dùng ngón tay một điểm thi triển ra mình thiên vị phát tắc điểm nhập hỗn độn tinh bích hệ bên trong kia hỗn độn tinh bích hệ lần nữa vỡ ra hắn sải bước đi vào ông đi vào liền cảm giác được mình đi tới một cái cự đại trong cung điện cái này trong điện phủ khổng lồ khắp nơi đều là chỗ ngồi mấy trăm ngàn trên chỗ ngồi ngồi đầy chen chúc đám người giống như ngay tại tổ chức một cái gì hội nghị cái này to lớn điện đường so vũ hoa môn kim tiên điện đều còn hùng vĩ hơn gấp trăm lần ừ n đây là huyền thiên cơ cái này vừa tiến tới đã nhìn thấy cái này to lớn điện đường bên trong ngồi những đám người kia không phải chân chính tu sĩ mà là pháp bảo khí linh chật c h ậ p nhiều năm như vậy lại có thể có người đạt được hoang thần chi chìa bản vũ tiên tôn truyền thừa hiện tại xâm nhập tầng thứ tháng b ố năm một không ngàn trong bảo khố muốn tới thu lấy chúng ta vì tự do chúng ta t r ư a quanh giết hắn giết Giết người này chúng ta liền tự do chúng ta ra nhiều bà bối mỗi ngày họp đường dễ thuật cô động thân thể chính là vì một ngày này vô số thanh âm vô số pháp bảo hội tụ thành dòng lũ hướng phía huyền thiền cơ quần quận mà đến sắt khí ngập trời thiên quân vạn mã xé rách vũ trụ thương cung muốn đem huyền thiền cơ chân chính diện sát tại h o a n g thần chi t r ĩ a tầng thứ tư bên trong h o a n g thần chi chĩa tầng thứ tư thật là nhiều đạo khí tầng thứ tư là chứa đựng pháp bảo nhà kho những pháp bảo kia khí linh đều là hung hãn vô so thế mà còn muốn kích g i ế t chủ nhân đây đối với hoang thần chi chịa chủ nhân đến nói cũng là một loại khảo nghiệm có thể là bàn vũ tiên tôn tận lực gan bài khảo nghiệm nơi này lít nha lít nhít pháp bảo toàn bộ đều là đạo khí có hạ phẩm đạo khí trung phẩm đạo khí thậm chí còn có một số dấu ở chỗ sâu tản mát ra lực lượng cường đại thượng phẩm đạo khí viễn cổ thượng phẩm tiếp cận với bán tuyệt phẩm có được thế giới chi lực thượng phẩm đạo khí huyền thiên cơ thậm chí dùng thần niệm phát giác được có một ít thượng phẩm đạo khí thậm chí vượt qua đại hỗn độn lôi kiếm những n à y viễn cổ bà bối không biết là phủ đ u ổ i bao nhiêu năm láo cổ đồng s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u những n à y p h á p bảo lít nha lít nhít kích giết chủ nhân có p h á p bảo nối liền cùng một chỗ tạo thành đại trợn có thể đủ giáo sát tạo vật cảnh thậm chí tổn thương đến thiên vị cảnh người các ngươi những n à y phát bảo lại dám tạo phản không biết ta là giới vương cảnh cao thủ a huyền thiên cơ nhịn không được cười lên đối mặt pháp bảo dòng lũ sung kích vị nhưng bất động trên thân thể xuất hiện một tầng mai rùa hậu thuẫn vỏ trứng hình vòng bảo hộ chính là lớn hộ thân thuật keng mấy trăm miệng hạ phẩm đạo khí tạo thành phi kiếm đại trận đầu tiên bay tới quay chung quanh huyền thiên cơ xoay tròn cắt mà xuống tạo thành một cái kiếm khí đại trận đánh vào lớn hộ thân thuật bên trên lại không nhúc nhích tí nào bị bắn ngược trở về huyền thiên cơ ngón tay giống như mộng ảo búng ra diễn sinh ra mấy trăm sợi kính phong đập nện tại những n à y hạ phẩm đạo khí phía trên thương thương thương thương thương thương những n à y hạ phẩm đạo khí kiếm trận một chút rơi rơi xuống mặt đất linh khí toàn bộ đều bị phong ấn lại trong đó những cái kia hạ phẩm đạo khí bên trong khí linh phát ra thống khổ kêu rên huyền thiên cơ không thèm quan tâm thân thể từ bản thể của chúng nó bên trên giấm đạp lên đi trên mặt hiện ra không thú vị tiếu dung v ừ a mới tập k ế t h hắn là một cái kiếm trận gọi là mê nguyệt tam bảo kiếm trận thuộc về thượng c ủ a một cái kiếm tu tông phái bảo vật trần giáo đáng tiếc bị huyền thiên cơ chỉ trong một chiêu toàn bộ phong ấn mê ngông thiên truy truy giết địch người hết t h ể vì tự do Soạn, trong hư không h i ể n hiện mười ba vị đại truy mỗi một vị đại truy hung hăng nện xuống thế mà là thượng cổ thái bảo cửa thái bảo phá nhạc truy lực lượng có thể đập phá sơn nhạc Tốt, viễn cổ thái bảo cửa thập tam thái bảo phá nhạc thần truy đây cũng là viễn cổ đạo khí lực lượng ngược lại là đủ hùng hồn chỉ tiếc hay là hạ phẩm đạo khí nếu như có thể tấn thăng đến trung phẩm đạo khí uy lực đem lớn bất quá đối với ta tới vẫn như cũng là yếu tiểu vô so liên tiếp thành đại trợ cũng là thứ kiến cỏ huyền thiên cơ nhìn xem cự truy nện xuống đến thân thể không n ú c ních ngón tay lần nữa huyễn hóa ra một trăm ngàn chỉ ảnh điểm tại m ộ ư ơ i ba vị đại truy bên trên ẩm đại truy rơi xuống linh khí biến mất vẫn như cũng bị phong ấn nhưng là rất nhiều hạ phẩm đạo khí tạo thành đại trận như cũ liệu mình không sợ chết cái này đến cái khác nào h r ế t đi lên huyền thiên cơ lúc đầu có thể thi triển ra cường đại vặn b ẹ o thủ đoạn một chút liền đem rất nhiều hạ phẩm đạo khí hóa thành cho tàn nhưng lại không nỡ mỗi một kiện đạo khí đều là tài sản to lớn thế là hắn thi triển ra lớn hộ thân thuật dạo bước trong đó tùy ý chỉ điểm những cái kia đạo khí nhao nhao rơi xuống bị liên tiếp phong ấn đương đương đương đương đương nhao nhao có đao thương kiếm côn kích cầu trâu vòng tay châm cung cung đạo khí rơi rơi xuống mặt đất toàn bộ đều bị phong ấn không có bất kỳ cái gì đạo khí có thể ngăn cản được huyền thiên cơ một chỉ rơi xuống đạo khí đủ loại kiểu dáng rực rỡ muôn màu nếu như lúc này phong bạch vũ ở đây sợ rằng sẽ ngay cả t r ò n g mắt đều hâm mộ rơi ra đến huyền hoàng đại thế giới bất kỳ môn phái nào trông thấy đều đấu kỵ phải nổi điên nhiều như vậy đạo khí nhiều như vậy bà bối b ấ t kỳ môn n phái à o đạt được, chỉ sợ thực t sợ chỉ lực ổ n g hợp, thể đều có n h ả y lên liếc thành thứ nhất. trở thứ khí, khí, Đạo đạo khí, mắt n huyền ì n q a a trừ đạo khí, h là đạo、khí? Ngao ngao ngao. Trong khí. h ngay mắt, y u thiên cơ trọn vẹn phong ấn mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí rốt cục gây nên đạo khí trong hải dương một chút cường đại tồn tại xuất thủ một cô đến từ thái cổ gào thét nổi lên một trận giã tính gió canh tại kia canh trong gió một tôn lông xù đại thủ vô bắt mà đến đại thủ về sau là một đầu thái cổ ma viên răng nanh bạo xuất ánh mắt bên trong phát ra un tù lục quang cao lớn hơn ba trăm trượng toàn thân mau bay dương ở giữa ngang ngược c à n g rỡ xương hùng xương bá thượng phẩm đạo khí rốt cục xuất thủ đầu này thái cổ ma viên bản thể là một cây đại đồng huyền thiên cơ liếc thấy xuyên đầu này thái cổ ma viên bản thể là một cây to lớn côn đồng cây cột ám kim sắc che kín hoa văn tại hư không xuyên qua như ẩn như hiện k i a to lớn đại đồng tựa như trụ trời hiển nhiên là thái cổ một kiện trọng yếu bà bối lực lượng thậm chí còn tại đại hỗn độn lôi kiếm phía trên cái này thái cổ ma viên khí linh trong khi xuất thủ thế mà lại thượng cổ nhiều loại yêu đạo thần thông thượng cổ đạo khí viên ma hôn thần côn hư tiên yêu vương vượn g thật hoàng tùy thân pháp bảo đã tổn tại hai trăm nghìn năm mấy vạn năm trước vượn g thật hoàng bị bản vũ tiên tôn đánh bại cái này viên ma hôn thần côn cũng bị cướp đoạt trở thành bản vũ tiên tôn trong túi pháp bảo huyền thiên cơ đối mặt cái này ma viên tiến công tùy ý một trường liền đánh nát tiến công đem đầu này ma viên đánh cho bạo tạc một lần nữa hóa thành khí linh không trung liền xuất hiện một tôn ám kim sắc mang theo h ò a văn kình thiên trụ ma huyền thiên cơ hơi chuyển động thân thể của mình bên trong thế giới phát tắc lập tức cái này viên ma hôn thần côn một chút vụn vặt đoạn ngắn liền tràn vào trong đầu của mình hán tấn thăng đến giới vương cảnh suy tính năng lực vô cùng c ư ờ n g đại thậm chí huyền thiên cơ ý niệm bên trong xuất hiện một đầu người mặc cổ lao thanh đồng giáp lưới chân đạp giày chiến bằng vàng đầu đội tử kim quan hầu vương tay cầm viên ma hôn thần côn một côn chém rết xuống thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang đây chính là thượng cổ hư tiên vượn thật hoàng h ì n h thể cũng bị huyền thiên cơ suy tính ra đưa tới huyền thiên cơ theo tay khẽ vẫy trời xanh c h i thủ bay ra thế giới pháp tắc cảnh giới tăng lên ba nghìn đại đạo cũng như diều gặp gió trời xanh c h i thủ lực lượng không thể kháng cự ôm đ ồ m đi kia to lớn viên ma hôn thần côn liền bị trộm trong tay cấp tốc co lại nhỏ biến thành một cây tú hoa châm như bà bối thâm nhập vào huyền thiên cơ thân thể đánh vào trong thế giới của hán tâm niệm vừa động liền đem nó độ hóa ẩm ẩm tại huyền thiên cơ thu lấy viên ma hôn thần côn về sau toàn bộ đại điện một chút sụp đổ biến thành một cái thế giới khắp nơi đều là sơn sơn thủy thủy rất nhiều p h á p bảo cũng một chút tẳng ra riêng phần mình bay vào rất nhiều bí ẩn núi trong nước che giấu tựa hồ là đạt được người nào mệnh lệnh muốn cùng huyền thiên cơ đánh du k í c h chiến một thế giới chân thật huyền thiên cơ thấy cảnh này hơi nhũ mày tay h áo vung lên liền đem mặt đất rơi xuống một chút pháp bảo thu vào đưa vào thế giới của mình bên trong thật là nhiều bảo bối a già lam bọn người tấn thăng đến động thiên cảnh ngay tại t h ầ m vận nguyên thần lĩnh ngộ phát tắc củng cố tu vi liền xem ra như hạt mưa đạo khí pháp bảo từ trên trời giang xuống lập tức kêu lên bọn hắn hiện tại cũng đều lĩnh nộ g không gian phát tắc bị huyền thiên cơ tận lực tài bồi phục dụng rất nhiều tiên đan nhao n h a u luyện hóa về sau đột bay manh tiến vào huyền thiên cơ càng là truyền thụ các nàng rất nhiều ba nghìn đại đạo cứ việc hiện tại các nàng đã một thân toàn bộ đều là pháp bảo nhưng lại như cũ không chê pháp bảo nhiều dù sao có đầy đủ thuần dương chi khí thôi động mà lại các nàng đối với nguyên khí của tiên giới phun ra nuốt vào lượng đã có thể thôi động bốn năm kiện trung phẩm đạo khí hạ phẩm đạo khí càng là một hơi có thể thôi động mấy chục kiện huyền thiên cơ thế giới bên trong r a hơn cao thủ tại dưa phân bảo bối mà huyền thiên cơ ở bên ngoài đứng ở bầu trời nhìn xem dưới chân to lớn thế giới sơn sơn thủy thủy dọc theo đi phát bảo một kiện đều nhìn không thấy vạn long luyện giới đại tiên thuật huyền thiên cơ nhữ mày há mồm phun một cái biến thành một trăm ngàn cái hình rồng khắp nơi du đãng những này hình rồng trong miệng phun ra tinh lôi há miệng ở giữa một cái tiếp theo một cái lớn phích lịch chấn động đem thiên địa đều chấn động phải lay động vạn cái tinh long gào thét lên sông vào hư giữa không trùng bao quanh đem một mảnh hư vô c h i địa vây xung quanh tinh lôi chấn đãng trong miệng càng là phun ra một cỗ long hỏa muốn đem nơi này luyện hóa làm sao có tin ta hay không đem các ngươi luyện hóa rồi huyền thiên cơ diện mục lăng lệ vạn long luyện giới đại tiên thuật hơi chuyển động hư vô không gian hết thể mê vụ bài trừ hiện ra một cái tiểu thế giới bên trong có sơn sơn thủy thủy chậm đã ngay lúc này nơi xa đột nhiên hiện ra mấy chục kiện pháp bảo cường đại biến hóa thành người ảnh nó bên trong một bóng người người mặc đại hồng bảo là một nữ tử trên trán hiện ra bừng bừng khí khái hào hùng hiên ngang vô so huyền thiên cơ xem xét liền nhìn ra nữ tử này nguyên hình là một ngụm xích hồng sắc bảo kiếm hẹp dài ba thước trôi kiếm là hồng ngọc rèn đúc ngươi là lai lịch gì xưng t ê n r a huyền thiên cơ chậm dãi nói tiểu nữ tử gọi là tấn hồng ngọc thiên trì phái người bản thể là thiên trì thánh mẫu rèn đúc một ngụm hồng ngọc thanh kiếm bởi vì tại một trăm ngàn năm trước b à n vũ tiên tôn cùng thiên trì thánh mẫu đánh cược bị bản vũ tiên tôn thi triển ra đại pháp lực cưỡng ép thu lấy mà tới giam giữ tại trong b ả o khố dốc lòng tu luyện nữ tử á o đỏ hêm hay nói chỉ vào bên người một chút khí linh nói những này đồng đạo cũng lai lịch cực lớn vị này là tổ mã thần giáo giáo chủ dưới trướng thập đại giáo tông nguyên chân quân bà bối n ă m đó bị bản vũ tiên tôn một vị đ ồ đệ cướp đoạt đến cũng d i ấ u tiến vào trong b ả o khố vị này là xa bà đại thế giới một vị nhân vật lợi hại pháp bảo nữ tử á o đỏ tùy ý nói đến vậy mà đem mấy pháp bảo này địa vị đều một vừa nói ra mỗi một kiện đều có kinh thiên động địa lịch sử chúng ta bây giờ tại hoang thần chi chìa bên trong bình yên vô sự nhưng là mới ra hoang thần chi chìa phát bảo chủ nhân đều sẽ cảm ứng đến lúc đó cho ngươi rước lấy vô cùng vô tận phiền phước những này không phải là các ngươi phải quan tâm sự tình hiện tại các ngươi thần phục đi huyền thiên cơ hơi vừa ra tay đạo khí khí linh chỗ không gian cơ hồ trực tiếp sụp đổ tất cả khí linh lập tức h ã i nhiên biết người này không thể ngăn cản người này thực tế là quá mức h u n g mãnh nếu như chúng ta không phục tùng lời nói rất có thể liền bị hắn cương ép lao đi ký ức chỉ có thể phục tùng ra nhiều pháp bảo cường đại thay thế nghị luận âm ý dùng thần n i ệ m trao đổi trong đó một tôn như gấu t h á p sắt đại hán đi lên phía trước khí thế vì đó cứng lại ngươi nếu là bản vũ tiên tôn chỉ định người thừa kế chúng ta cũng liền không phản kháng ngươi hy vọng ngươi có thể thiện đối đ ạ i chúng ta chúng ta có thể vì ngươi đánh đông dẹp bắc vì ngươi xưng bá chư thiên lập xuống công lao hắn mã tôn này trậu rửa mặt như pháp bảo nói chuyện cũng không tệ lắm huyền thiên cơ xem thấu đại hán này bản thể là một tôn kim quang lóng lánh trậu rửa mặt như pháp bảo cũng không biết là lai lịch thế nào tốt đã như vậy tấn h ù n g ngọc n g ư ơ i kiểm lại một chút tại cái này tầng thứ tư thế giới bên trong đến cùng có bao nhiêu món pháp bảo huyền thiên cơ chấn áp lại tràn g diện ngóc đầu lên đến hỏi thăm bán tuyệt phẩm đạo khí hết thẻ chín kiện thượng phẩm đạo khí một trăm ba mươi hai cái trung phẩm đạo khí ba một trăm bộ hạ phẩm đạo khí một r ấ tốt. c mươi hai bốn trong, có bán tuyệt bán có p huyền thiên cơ vị này vũ hoa môn quyền trưởng môn được nhưng bảo tàng này toàn bộ vũ hoa môn nháy mắt thành huyền hoàng đại thế giới thực lực tổng hợp thứ nhất môn phái dù cho là thái nhất môn cũng không thể so tưởng tượng năm đó được một kiện hạ phẩm đạo khí đã rất có đại khí vận nếu là có một kiện thượng phẩm đạo khí càng là thân phận thể hiện như năm đó ma soái trong tay có một kiện thượng phẩm đạo khí mạt pháp chi nhãn dù cho là trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng ao ước một mươi phân mà bây giờ thượng phẩm đạo khí nhiều như chó tuyệt phẩm đạo khí đầy đất thời điểm ra đi đến đương nhiên vô luận là thượng phẩm đạo khí hay là tuyệt phẩm đạo khí đối huyền thiên cơ bây giờ trợ giúp cũng không lớn hắn hiện tại tấn t h ă n g giới vương cảnh đã có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí mà bây giờ đối với hắn hữu dụng là t i ê n khí hoặc là tiên giới phụ chiếu huyền thiên cơ bắt đầu hướng hoang thần chi t r ì a đệ ngũ trọng mà đi cương đại ý chí một chút liền quán xuyên hoang thần chi t r ì a bên trong tầng thứ năm tinh bích hệ không gian hoang thần chi t r ì a mỗi một tầng bên trong lẩn chứa bảo tàng đều là kinh thiên động địa tồn tại càng là bên trong đồ vật càng là lợi hại huyền thiên cơ cường đại ý chí lấy thế giới p h á p tắc quán xuyên trong đó tầng thứ năm không gian đã nhìn thấy đen kịt một màu vũ trụ mảnh này đen nhánh màn trời trong thái không từng k h ỏ a cường đại tinh cầu phiêu phủ ở trong đó trừ cái đó ra lại vô một vật nhưng là huyền thiên cơ một chút liền nhìn ra những cái kia cường đại tinh cầu tản mát ra hàng tinh lực lượng tinh cầu không phải chân chính tinh cầu mà là từng c h ư ơ n g phủ mỗi một viên hàng tinh như tinh cầu thế mà là từng c h ư ơ n g phủ biến thành kia từng trương phủ đến cùng mạnh đến mức nào huyền thiên cơ thậm chí nhìn thấy một chút cỡ nhỏ tinh cầu phủ là hư tiên luyện chế hư tiên phủ mà lớn hơn một chút phủ là chân tiên luyện chế có một ít phủ to lớn minh ngông huyền thiên cơ cũng không dám tới gần chỉ sợ là c à n g cường đại hơn thiên tiên thần tiên thậm chí là huyền tiên h luyện chế m à thành những cái kia phủ hắn căn bản đều không thể thao túng minh ngông vũ trụ lít nha lít nhít phủ hóa thành tinh cầu đây chính là hoang thần chi chìa t ầ nhưng g t ứ năm h k h ô Nhiều như vậy phủ, đều vậy là lĩnh luyện luyện ngộ tiên đạo pháp tắc người luyện chế. Trong tiên đến những pháp chế. thậm chí có kim tiên cao thủ luyện chế ra đến phủ, phủ, tắc bất ta kim cái kia đạo đó đều cao quá có ra vẹn ậ n dụng không được. Nhưng được. là, v vẹn, vẹn dựa vào hư tiên cùng chân tiên cao thủ cấp bậc luyện chế phủ ta liền có thể đem địa hoàng thư cùng thanh bình kiếm trực tiếp tấn thăng làm tiên khí huyền tiên cơ thấy đệ ngũ trọng trong lòng bắt đầu cùng h ỉ thanh bình kiếm địa hoàng thư đã là tuyệt phẩm đạo khí đình phong bọn chúng muốn thăng cấp nhất định phải đầy đủ tiên giới phát t á c trừ này lại vô cách khác huyền thiên cơ tôn này phân thân tự nhiên không có tiên đạo phát t á c không thể khiến tuyệt phẩm đạo khí tấn thăng nhưng là hiện tại hẳn có huyền thiên cơ ý niệm ở giữa đếm lấy trên trời tinh thần phát hiện khoảng t r ư ờ n g hơn một trăm l i n ai chính xác đến nói là một trăm hai mươi chín sáu nghìn ai phù hợp nhất nguyên chi số một trăm hai mươi chín sáu nghìn ai tiên phủ quả thực ra sức vô so chỉ cần đến có thể tế lên huyền tiên phủ kim tiên phủ cảnh giới cái gì hư tiên chân tiên thiên tiên tất cả đều là gà đất chó sành không chịu nổi một ích huyền thiên cơ liếc nhìn lại trong đó hạch tâm nhất chỗ sâu phủ biến thành tinh cầu cùng huyền hoàng đại thế giới bên trong nhật n g u y ệ t đồng dạng tươi sáng kia hạch tâm chỗ sâu phủ có một ít là k i m tiên thậm chí càng thêm cổ lão cấp bậc cao hơn tiên nhân luyện chế hao phí bản mệnh tinh khí luyện chế mà thành kim tiên là tồn tại cấp bậc nào một hơi liền có thể đem hiện tại huyền thiên cơ trực tiếp thổi chết Bọn hắn lúc u y ệ đầu hư tiên cao thủ luyện chế ra đến phủ cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy ít nhất cùng cùng cấp bậc tồn tại hoặc là luyện chế chủ nhân là luyện ba n thưởng cho người. Nhưng là huyền thiên cơ hiện tại là hoang thần chi trịa chủ nhân, tại trịa cho chi chủ cơ có là là đạo ư ợ lợi c chân cái có chèn tác càng bản này dụng, vũ với huyết. phù h mấy một ít Đối ép i thiên nhiều hơn huyền phẩm cơ là tuyệt rất có được đ ạ khí, trực t i ế phù có t ể d n g bạo lực chế. Ba đạo lực cắp chế. phù, thứ nhất đạo phù phía trên là một vệ kim quang tựa hồ lòng x à hư ảnh tại du tẩu phích lịch thiểm điện quay chung quanh cái này lòng x à kim quang đạo thứ hai phù thì là một đạo màu xanh thẳm bạo quang đạo thứ ba phù là phía trên có nhảy vọt h ỏ a diễm trong ngọn lửa một viên hạt trâu màu đỏ rực nhảy vọt lấp lóe không yên ba đạo phù đều là hư tiên cao thủ vận dụng bản mệnh chân linh hao phí thọ nguyên vẽ mà thành bị huyền thiên cơm ộ t chút thu lấy xuống lấp lóe một chút liền bay ra hoang thần chi trịa không gian đến bản thân hắn nhục thể trong tay kim quang long xà phù x a n h t h ẳ m phi tiên p h ù định lửa thiên châu p h ù cái này mỗi một đạo linh phù đều muốn một vị hư tiên cao thủ muốn lãng phí hết mình một nửa sinh mệnh lực mỗi ớ i Hiện nhiên, đời tiên, tiên, tiên, thiên tiên, thần tiên, huyền tiên, hay là kim tiên, đều là bị bản vũ tiên tôn trực tiếp có chế có ngốc chân trực buộc chế thể thành. trên thần tôn thành. không như hư hắn, hư huyền hay luyện luận là là là luyện đều vậy bọn bản mà mà m vô vũ bị ép một đạo phù bên trong đều có bọn h ắ n chí ít một nửa tiên đạo phát tắc b ả n vũ tiên tôn vị này thiên quân quả thực quá ra sức huyền tiên cơ không kìm được vui mừng h o a n g thần chi t r ì a đệ nhất trọng vô số thuần dương đan lại bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực thanh bình kiếm bên trong tốc độ thời gian trôi qua tiếp tục cải biến thanh bình kiếm địa hoàng thư bắt đầu tấn thăng tiên khí từng đạo hư tiên phủ chân tiên phủ thậm chí thiên tiên phủ bị đầu nhập thanh bình kiếm bên trong vô số hối đoái điểm thuần dương đan bắt đầu thiêu đốt thanh bình kiếm dần dần phát sinh biến hóa uy năng của nó càng phát ra cường đại khí tức kinh khủng ở trong đó nổi lên nông đậm tiên đạo pháp tắc đang tế luyện ba năm về sau từ thanh bình kiếm bên trong xung ra cố này mánh liệt tiên đạo pháp t ắ c khí tước bắt đầu vặn vẹo tất cả quy tắc huyền thiên cơ có một loại cảm giác một kiếm nơi tay vô luận giới vương cảnh hôn động cảnh hư tiên cảnh đều không chịu nổi một kích thậm chí chân tiên thiên tiên hắn cũng có thể chống lại tại thanh kiếm này trước đó hết thẻ không gian thời gian tạo vận thiên vị thế giới hôn động thậm chí là hư tiên pháp tác đều nhận cực lớn khắc chế thả ra ngoài đều khó khăn nói cách khác chỉ cần huyền thiên cơ tế lên tiên khí thanh bình kiếm trường sinh bắt trọng cựu trọng đều thành sâu kiến chỉ có chân tiên thiên tiên mới có thể ngăn cản hiện tại hắn lại có tự vệ khả năng cho dù gặp thái nhất môn thiên tiên hắn cũng có sức đánh một trận có lực đánh một trận còn chưa đủ lại là từng đạo tiên phủ không muốn sống hướng địa hoàng thư bên trong mà đi địa hoàng thư bắt đầu tấn thăng lại là một cái ba ngàn năm thượng cổ địa hoàng trí bảo địa hoàng thư cũng tấn thăng tiên khí trong chấp nhóm này huyền tiên cơ có một loại trực giác hắn thành huyền hoàng đại thế giới vị diện tri tử địa hoàng thư vốn là ẩn chứa huyền hoàng đại thế giới bản nguyên tri lực lần này địa hoàng thư tại trợ lực của hắn dưới tấn thăng tiên khí toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bản nguyên cùng khí vận liền sẽ phù hộ hắn hắn e m không chết vào huyền hoàng đại thế giới tựa hồ nhân vật chính đãi ngộ bắt đầu rơi xuống huyền thiên cơ trên đầu hiện tại thiên tiên cũng không có cái gì đáng sợ chưa xong còn tiếp 22. chương bảy t r ư h ô n động cảnh canh thứ sáu cầu đặt mua 27. địa hoàng thư vừa thăng cấp tiên khí nó đối huyền thiên cơ tổng hợp tác dụng thậm chí càng lớn hơn thanh bình kiếm thanh bình kiếm chỉ là giết chóc cường đại mà địa hoàng thư bao hàm huyền hoàng đại thế giới bản nguyên chỉ cần huyền thiên cơ tay cầm địa hoàng thư tại huyền hoàng đại thế giới dù cho là thiên tiên cũng không tính được hắn bất cứ dấu vết gì huyền thiên cơ đã thành huyền hoàng đại thế giới vị diện c h i tử nếu là vị diện c h i tử huyền thiên cơ cũng không để ý thăm dò loại này bản nguyên khí tức mang đến cho hắn chỗ tốt hắn thu hai kiện tiên khí dựa theo trong minh minh duyên phân hướng huyền hoàng đại thế giới sâu trong lòng đất tầm b ả o sau đó hắn cảm thấy bản nguyên chi lực khủng bố tuy ý cúi l ầ u xuống liền có thể trông thấy thiên tài địa b ả o nhẹ nhàng n h ó n g một cái du liền đến một chỗ thượng cổ đ ộ c g phủ hắn cơ hồ là đi đến chỗ nào nơi nào nhất vật chân quý liền tự động ló đầu ra đến để huyền thiên cơ hái thậm chí huyền thiên cơ còn gặp mấy cái mảnh tiểu nhân tạo hóa tàn thiến hán khí vận đã bạo sau đó huyền thiên cơ bắt đầu sung kích hôn động cảnh tốt gió bằng v à o lực đưa ta bên trên thanh vân đáp lấy cái này to lớn khí vận hưng ơ thịnh kỳ huyền thiên cơ lại sung kích hướng hôn động cảnh thế giới phát tắc mô phỏng hôn động thành bại ở đây nhất cử trong nháy mắt huyền thiên cơ linh hồn nhục thân thậm chí cả thể nội thế giới cũng bắt đầu dựa theo kia trong vũ trụ lỗ đen lỗ trắng quỹ tích vận chuyển lại quanh thân chấn động một cỗ huyền ảo lực lượng dập dờn ở trong lòng từng chương tiên phủ hóa thành lực lượng l i n h ngộ tiến vào huyền thiên cơ trong ố c huyền thiên cơ bắt đầu từng bước một sông phá trở ngại thể nội thế giới vận chuyển tới cực h ạ n kêu mai rủa như tạo hóa tàn phiến cũng bắt đầu tĩnh lặng bất động tựa hồ đang nổi lên cái gì chờ đợi huyền thiên cơ tiến một bước thuế biến thể nội thế giới xoay tròn bên trong nguyên bản tất cả biến hóa ra đủ loại sinh linh núi non sông ngòi hết t h ả bị lực xoáy thôn vệ biến hóa thành hỗn độn nguyên khí một loại kiên h h ô n g ể u thấu cầu. quá, đều lưu vật chất, thôn tinh Bất thế tắc hạt như là hư không hác động thôn phệ tinh cầu. Bất quá, đủ loại này sinh linh là cấn, đều lưu ở thế giới pháp cấn, giống động giới giống loại này là là đủ b ở trong, cố h huyền thiên cơ một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hoàn chính thế thế mình mình chủ. ỉ cần cơ cái có lực của c đầu, niệm trong liền nguyên, lượng, Kiên đây một tự giới giới làm ý là thế giới xoay tròn lấy hô hấp ở giữa chính là triệu tỷ triệu tỷ tốc độ xoay tròn lấy trong đó nguyên k h í tại cái này cùng cao tốc xoay tròn phía dưới phân giải phải đã không còn hình dáng bất kỳ cái gì nguyên khí đều thành một đoàn tương hồ rất nhiều hơi tiểu nhân nguyên khí ở trong hỗn độn bắt đầu ngưng kết phủ huyền thiên cơ thần nghiệm đang không ngừng trong tu luyện thấy rõ càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng tẩy luyện hơi chuyển động thần nghiệm tại không trung đều có thể đem nguyên khí mang theo từng mảnh từng mảnh lốc xoáy bao tác tạo thành vòng xoáy nói cách khác huyền thiên cơ hiện tại khỏi phải bất luận cái gì pháp lực bất kỳ cái gì pháp thuật chỉ là một cái thần nghiệm chuyển qua tạo thành thiên địa nguyên khí b a động liền có thể tạo thành nguyên khí vòi rồng lô đen hắn lần này là đem tất cả thân nhiệm đều vùi đầu vào tự thân thế giới bên trong Xoạn! vô số thế giới nguyên khí càng thêm kịch liệt xoay tròn thể nội thế mà một chút xuất hiện một trăm ngàn cái lô đen lô đen ô, ô ô ô xoay tròn muốn đem tất cả linh hồn huyết nhục toàn bộ đều hấp thu đi vào đột nhiên huyền thiên cơ cả người bao quát pháp bảo đều bị lô đen hút vào sau đó tất cả khí tức đều biến mất tại không trung chỉ còn lại một cái phương viên trăm dặm cự đại hát động hướng lên trời thôn phệ nguyên khí、Ấm、ẩm ẩm lỗ đen thôn phệ huyền thiên cơ về sau bắt đầu oanh kích cửa tiên giới xa xôi thời không chỗ sâu cửa tiên giới bị cái này lỗ đen khẽ hấp rất nhiều tiên đạo pháp tắc hư ảnh lần nữa đậu mùa hạ xuống tới hôn động pháp tắc tiên khí dặn lỏng cửa tiên i ê n giới mở ra vì ta trong lỗ đen đột nhiên truyền đạt ra huyền thiên cơ thanh âm trong đó một tôn to lớn xuyên thấu siêu việt thời không đánh vào cửa tiên giới bên trên một tiếng ẩm vang tiếng vang cửa tiên giới mở ra xuất hiện một lỗ hổng vô số thể lỏng nguyên khí của tiên giới thiên hạ đứt gãy như dáng lâm cọ rửa xuống tới cỗ này tiên khí dạng lỏng phun ra nuốt vào lượng sau、so、ba năm cái hôn động bí cảnh cường giả cộng lại còn nhiều hơn lỗ đen lần nữa phát sinh biến hóa bên trong hiện ra màu trắng trắng đoán n h ă n sắc lỗ đen biến thành lỗ trắng phấp to lớn phun ra chi lực từ lỗ trắng phun ra cuối cùng biến thành huyền thiên cơ hình thể lúc này huyền thiên cơ toàn thân trên dưới hơi động đậy khắp nơi đều hiện ra nguyên khí lô đen tựa hồ trong một nhịp hít thở liền có thể đem vô mấy ngọn núi tinh cầu đều hút nhập thể nội hơi chuyển động pháp lực người linh hồn đều m u ố n cuốn vào hắn thế giới mỗi giờ mỗi khắc đều hiện ra khí tức kinh khủng tại thanh bình kiếm bên trong r a hơn cao thủ hoang thần vương ngũ đại thần thú khắc sâu cảm thấy huyền thiên cơ khí tức đều trong lòng s i n h s i n h sợ hãi kính sợ chỉ cảm thấy huyền thiên cơ thể nội loại kia vận chuyển hỗn động chi lực chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động liền có thể đem hắn thế giới pháp tắc đều xé rách huyền thiên cơ lại bước vào trường sinh bí cảnh đệ bắt trọng hỗn động bí cảnh hỗn động bí cảnh thế giới biến thành hỗn động có thể hấp thu thể lỏng nguyên khí của tên i giới chẳng những phun ra nuốt vào số lượng nhiều tăng mà lại có thể hoàn toàn thôi động tuyệt phẩm đạo khí lực lượng tuổi thọ đều có một loại chất tăng lên tuổi thọ của ta hoàn toàn vượt qua triệu năm mà lực lượng cũng hoàn toàn vượt qua trăm ngàn tỷ trọn vẹn gia tăng ba lần lần này Thần tộc đại kiếp, mà a u c h lực lượng cũng đến ba trăm linh điểm báo trình độ có thể tùy tiện luyện hóa phổ thông tinh cầu bất quá hắn vẫn như cũ là tu sĩ còn kém một bước liền có thể thoát cách nhân loại sinh mệnh hình thái tiến vào trong truyền thuyết tiến cảnh trở thành hư tiên bất quá muốn hôn đại động thành vượt qua tiên giới lôi phạt huyền tiên cơ cảnh giới bây giờ đã là vũ hoa môn đệ nhất nhân cho dù vũ hoa tam thánh cũng bất quá là giới vương cảnh thực lực hiện tại chỉ cần huyền thiên cơ trở về hắn liền có thể thành là chân chính người chủ sự vật rốt cục có thể an toàn về đi huyền thiên cơ nhốn người nhảy lên hướng vũ hoa môn bay vút đi hiện tại hắn tại huyền hoàng đại thế giới bên trong trong lòng đất cách vũ hoa môn không biết bao nhiêu nghìn dặm phổ thông kim đan cao thủ chỉ sợ muốn phi hành m ấ y tháng bất quá hắn hiện tại có thể trực tiếp ở trong vũ trụ na di cũng không tính là cái gì không ra mấy hơi thở vũ hóa dây núi liền hiện ra ở trước mắt mình tình cảnh trước mắt đã đại biến vũ hóa dây núi đã triệt để biến bộ dáng thành ngàn hơn vạn đỉnh núi đều bị một cỗ vỏ trứng hình dạng màn trời bao phủ đại điệu bản khối rời động huyền thiên cơ thậm chí có thể cảm giác được sâu trong lòng đất bàng bạc mênh mông lửa nguyên lực các loại sát khí liên tục không ngừng bị rút lấy đi lên dung nhập bảo khố lồng ánh sáng bên trong mà vũ hoa thiên cung mà là triệt để rộng mở lực lượng bên trên bầu trời vô tận bắt đầu nguyên khí tinh thần chi lực các loại triều tịch đều bị cấp lấy xuống cũng dung nhập lồng ánh sáng bảo vệ bên trong vũ hoa môn trong c u n sơn rất nhiều đệ tử bay tới bay lui tương hô ám sát tôi luyện mà tại trong c u n sơn có luyện đan có luyện kiếm có luyện chế phủ một phái bận rộn khẩn trương khí tức cùng trước kia nhìn thấy nhàn tản nhàn nhã tình huống tuyệt đối không giống nhau quả thực đến một cái đại biến lính dạng một c ố đại kiếp khí tức trong vô hình nổi lên vũ hoa môn cùng thái nhất môn tại thiên vũ bảo khố triệt để xé mở mặt mũi hiện tại tất cả mọi người biết một trận không cùng luần so đại kiếp sắc bộc phát chỉ có cố gắng tu luyện mới có sống suốt khả năng tham kiến quyền trưởng môn huyền thiên cơ nên ngang bay vào cũng không có ẩn tàng thân hình hắn hiện tại là vũ hoa môn quyền trưởng môn địa vị cao thượng cùng hắn đối nghịch hoa thiên đô đã bị phong bạch vũ trục xuất sư môn tự nhiên là áo gấm về quê tất cả mọi người thấy huyền thiên cơ lập tức cung kính hành lễ không dám thất lễ rất tốt huyền thiên cơ thần thức đảo qua vũ hoa môn biết cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n lúc này vung tay lên từng hạt thuần dương đan đã vung xuống dưới lập tức gọi từng cái đệ tử mừng rỡ cung nên thay mặt trưởng giáo về núi tiếng hét lớn triệt để vang lên vũ hoa môn quyền trưởng môn uy thế vừa xem vô dư huyền thiên cơ gật đầu hơi động một chút nhìn qua cái này vũ hoa sân phòng nói một tiếng lại sáng tạo s â n hà hắn một ngụm thanh khí hoàng khí phun ra chính t h i t r i ể n ra thanh đế một hoàng khí cùng hoàng đế thổ hoàng đạo vừa rơi vào đại địa phía trên lập tức từng cây t r e trời cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên toàn bộ đều là bên trên cổ linh mục mà từng tòa linh tu sân phong y theo các loại trận pháp bố trí vận chuyển lại thế mà hình thành cùng loại với bắt cực khóa vàng đại trận hình dạng vô số kỳ hoa cỏ ngọc sinh trưởng ở trong đó hắn lại từ hoang thần chi chĩa không gian bên trong cầm ra mấy chục mai tiên đan bóp nát giữa trời vẩy tới lập tức tiên khí tràn ngập thâm nhập vào đại địa tất cả linh dược lần nữa điên cùng sinh trưởng trời ạ kia là trong truyền thuyết tiên đan nhiều như vậy tiên đan thật sự là tạo vật thủ đoạn vũ hoa môn người lúc đầu cung kính hành lễ trông thấy huyền thiên cơ bạo tay như thế lập tức nhịn không được h á i hùng khiếp vía huyền thiên cơ vung xuống vô số cơ ư n g khí linh dược hạt giống hở ra s ơ n p h o n g bày ra cấm chế đem vũ hoa môn dãy núi phương viên mấy chục ngàn bên trong tái tạo càn khôn mặt đất kia t o à những bộ đều ngày ngọc, ngọc, ngọc, ngọc, ngọc dịch là một loại luyện chế động phủ vật liệu gọi là ấm lạnh hương ngọc cũng không phải là thiên nhiên ngưng tụ thành mà là một loại kiến trúc vật liệu trải trong động phủ chẳng những ôn nhuận quang trượt đông ấm hẻ mát hơn nữa còn có thể tản mát ra mùi thuốc ngọc khí khiến người ta bách bệnh toàn bộ tiêu tán hai nạn không giá thân hiện tại huyền thiên cơ đem phương viên nhìn dằm mặt đất trên ngọn núi toàn bộ phủ kín loại này hương ngọc thủ đoạn chi xa xỉ xa hoa vũ hoa môn người đều thấy ngốc trệ cô đọng nhìn dằm đại điện giang sơn như vẽ huyền thiên cơ tiện tay đánh ra các loại thủ quyết đồng thời gia tốc thời gian trọn vẹn cô đọng mấy trăm năm bên ngoài bất quá là một canh giờ ẩm ẩm đại đ i ệ lắng đọng bản khối hạ xuống toàn bộ vũ hoa môn dãy núi nghìn dặm giang sơn khắp nơi đều là hương ngọc sông và mũi kỳ hoa tạm thả từng tòa sơn phong cao ngất như mây ngọn núi bên trên cũng đều điêu khắc t r ậ n pháp cung điện nhất là huyền thiên cơ huyền thiên phong cao tới một trăm linh tám trượng xâm nhập chín bắc đầu gió tầng trọn vẹn đến vũ trụ bên ngoài kính thiên trụ về phần lúc đầu thiên đô phong không gặp thay vào đó chính là già lam phong toàn thân màu lam đứng vững tại tây phương mà từ điện phong cùng huyền thiên phong đặt song song phía trên điện quang quấn quanh lôi đỉnh chấn động quanh năm lôi vân vân quanh mây đen quay cuồng mang theo vô tận uy nghiêm vũ hoa môn chân truyền đệ t ử sân phong toàn bộ đều bị tái tạo đ i ề u k h á c một lần cùng trước kia khác nhau rất lớn rực rỡ hẳn lên đồng thời phòng hộ năng lực cùng tu luyện linh hiệu cũng không biết gia tăng gấp bao nhiêu lần giờ này khác này ta mới biết được huyền thiên cơ sư huynh đại pháp lực cái gì hoa thiên đô mạnh tiểu bạch đều như huyền thiên cơ đại sư huynh mới là ta vũ hoa môn chân chính lãnh tụ dẫn đầu ta vũ hoa môn đi về phía huy hoàng một vị chân truyền đệ tử bách chiến chân nhân đi lên phía trước mặt mũi tràn đầy sùng bái nhiều tạ đại sư huynh vì ta cô động bách chiến sân phòng từ nay về sau ta nghe đại sư huynh núi đ a o biển lửa không còn nhữ mày đại kiếp xuống tới ta sở dĩ tốn hao đại lực ý nghịch chuyển thời gian ở đây tạo nên sân phòng bố trí đại trợn chính là vì đối kháng thần tộc xâm lấn các ngươi phải nhiều hơn tu luyện nếu như vượt qua về sau đại kiếp tất nhiên sẽ có thành cựu vâng đại sư huynh vũ hoa môn bên trong hiện tại đã khoảng chừng mấy trăm tên chân truyền đệ tử toàn bộ đều quỳ xuống huyền thiên cơ ngươi vậy mà tu luyện tới trường sinh đệ bắt trọng hôn động cảnh xem ra ta nhất định phải thoái vị phong bạch vũ hiển hiện ra không che giấu chút nào hăn c h ấ n kinh cùng thưởng thức ta vũ hoa môn muốn triệt để quật khởi huyền thiên cơ cười ha h a bệ nghệ hết thảy chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương bảy trăm năm mươi ba trưởng môn hai mươi bảy huyền thiên cơ một khi đột phá hôn động cảnh vũ hoa môn trưởng môn liền thành hắn vũ hoa môn các đệ tử nghe lệnh hôm nay ta chính thức đem trưởng giáo đại vị truyền thụ cho huyền thiên cơ từ đó về sau hắn chính là ta vũ hoa môn đời thứ năm trưởng giáo phong bạch vũ mở miệng nói vũ hóa tam thánh cũng gật đầu cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng một chỗ nói huyền thiên cơ tu vi đã tới hôn động c h i cảnh làm ta vũ hoa môn trưởng giáo trí tôn đang vì thích hợp hiện tại kia bản vũ hoa phi thăng kinh trưởng môn tín vật từ huyền thiên cơ người chấp trưởng ủng có quyền sinh sát mời vũ hoa phi thăng kinh âu ngong ngong từ vũ hoa thiên cung bên trong bay ra một bản to lớn kinh thư cái này kinh thư là trắng đoán nhu hòa nhan sắc phía trên thế mà không hề có một chữ là một bản không có chữ thiên thư huyền thiên cơ nghe đồn rằng ta vũ hoa môn cũng không phải là tiểu môn phái mà là tuân theo t h i ê n giới một vị thần bí vũ hóa chân nhân đạo thống vị này vũ hóa chân nhân đã tu luyện tới trí tiên t r i cảnh chỉ thiếu chút nữa liền tu thành thiên quân bất quá đây đều là thượng cầu nghe đồn bản này vũ hoa phi thăng kinh phía trên ẩn chứa vô tận huyền bí trước kia ta vũ hoa môn thông qua hán câu thông tiên giới bất quá từ khi mười nghìn năm trước đó sư phụ ta chết về sau bản kinh thư này tại trong đại kiếp gặp được tổn hại cùng tiên giới liên hệ cũng liền ngăn cách vũ hoa môn bên trong tu vi cao nhất võ minh không nói sư phụ ta là vũ hoa môn đời thứ hai trưởng giáo tri tôn tu vi có thể so thiên tiên bất quá tại trong đại kiếp vẫn lạc bằng không ta vũ hoa môn sẽ chân chính cùng thái nhất môn chống lại thật sao huyền thiên cơ tiếp nhận vũ hoa phi thăng kinh hơi một đưa vào thuần dương nguyên khí tự thân pháp lực liền phát hiện bên trong lẩn chứa một chút phiêu miệu tiên đạo pháp tác tựa hồ là một mảnh vỡ của tiên khí một đạo lớn âm dương thuật pháp quyết tu luyện cũng tràn vào trong đầu của mình vũ hoa phi thăng kinh một cầm trong tay huyền thiên cơ giờ này khắc này liền trở thành chân chính trưởng môn tiên đạo đại phái chi tôn phong bạch vũ truyền vị về sau trong lòng tựa hồ là b u ô n g xuống một khối đá lớn lấy ra một tấm lệnh bài mở miệng nói đại sự như vậy lúc đầu muốn chiêu cáo thiên hạ để tiên ma lưỡng đạo đều biết nhưng là hiện tại chính là là thời kỳ phi thường tiên đạo đại hội cũng chỉ có hơn m ộ ư ơ i ngày thái nhất môn phái ra rất nhiều cao thủ tiến vào mặt khác một chút môn phái như một nguyên tông nhật nguyện kiếm phái đan đỉnh kiếm phái thông thiên kiếm phái vạn quy tiên đảo những môn phái kia trong đó vạn quy tiên đảo đã xác thực minh bạch muốn thần phục thái nhất môn tại tiên đạo trên đại hội còn lại môn phái cũng ngao nghe muốn động ta vũ hoa môn cũng tiếp vào thái nhất môn lệnh bài thai nạn tiên lệnh chỉ có tại lần trước đại kiếp bên trong thái nhất môn mới phát ra loại này linh phủ phàm là có người tiếp vào lệnh bài này không đi trao đổi liền sẽ có được thai nạn huyền thiên cơ tiếp nhận lệnh bài xem xét phía trên xuất hiện một người đạp long cùng đen tượng trên đầu màu trắng độc giác chính là nghe đồn rằng hai nan thiên quân bộ dáng hình thể thái nhất môn huyền thiên cơ cời ư ha ha lập tức lắc đầu ta biết gần nhất tiên giới sứ giả hàng lâm xuống muốn chỉnh hợp tiên đạo bất quá nơi nào dễ dàng như vậy bất quá thái nhất môn hiện tại đích thật là khí thế hùng hổ không ai bị nổi chính là bởi vì dáng lâm dưới tiên giới sứ giả càng mang theo tiên khí uy nghiêm h ư ớ n g chi thái hoàng tiên chính là trần tiên hơn nữa còn có thiên tiên sứ giả đang lúc trở tay chúng ta liền muốn trở thành phân kết thúc nếu như không thần phục tiên đạo trên đại hội chính là chúng ta nơi tán thân phong bạch vũ một bộ không tại kỳ vị bất ngưu kỳ chính bộ d á n g thiên tiên sứ giả tự nhiên có người ngăn cản được chúng ta còn không phải huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cao thủ cũng không phải thái nhất môn lớn nhất đối đầu huyền thiên cơ suy nghĩ một trận nói linh lung tiên tôn ngăn cản được thiên tiên sứ giả áp lực của chúng ta cũng liền giảm nhẹ đi nhiều chưa hẳn không thể còn nhau thái hoàng thiên mang theo chân tiên tri uy cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản được vũ hoa môn tam đại viễn cổ cao thủ nói mà lại tiên khí vĩnh hằng thần lô trấn áp tứ phương không sao ta vũ hoa môn cũng có viện trợ không nói nhân hoàng bút tại đại kiếp trước đó sẽ trở về mà lại hiện tại ta vũ hoa môn có một kiện tiên khí huyền thiên cơ tâm ý khẽ động địa hoàng thư hiện hiện ra đặc biệt tiên đạo pháp tắt thoáng qua ở giữa áp chế tất cả cao thủ địa pháp thì một cỗ không cùng lần u so khí thế bàng bạc khủng bố tốt ự tựa a Địa hóa tam ra qua của hồ thể thế Hoàng Thư Phong Bạch vũ cùng vũ hóa tam thánh đồng thời phát ra kêu sợ hãi, không khỏi giật nảy cả mình,、tựa、hồ chuyện này, để bọn hắn cũng vô、so、kinh hắn. đồng có mặc cái cùng cả cũng ngạc, một giật vượt qua tưởng tượng t để sâu sợ so kêu đại giới. này, nảy bọn bọn vũ vũ vô tốt tốt có tiên khí địa hoàng thư ta vũ hoa môn liền không sợ thái nhất môn càng có thể được đến huyền hoàng đại thế giới khí vận thừa nhận tại thần tộc đại kiếp thời điểm mở ra thái nguyên tiên phủ các loại bí tảng thực lực của chúng ta đem phát triển đến một cái khủng bố vô so trình độ vũ hóa tam thánh liên tục gật đầu tiếp xuống thời kỳ chính là tu luyện ta đem hết toàn lực có thể đem một ngày biến thành mười ngàn năm nhìn xem thời gian mười ngàn năm ta rộng mở đan dược cung ứng có thể đem môn phái trưởng thành đến mức nào huyền thiên cơ bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng chư vị ta đem ta biết đủ loại ba nghìn đại đạo rất nhiều tiên thuật đều viết thành một quyển sách gọi là nguyên thủy thiên kinh huyền thiên cơ trên thân thể một bản kinh thư từ từ bay lên bản kinh thư này là lấy vũ hoa phi thăng kinh làm bản gốc huyền thiên cơ lấy tự thân thế giới chi lực đem các loại phương pháp tu luyện bên trên cổ thần thông ba nghìn đại đạo rất nhiều tiên thuật đều điêu khắc ở trong đó trở thành vũ hoa môn cây bản điện tịch huyền thiên cơ qua nhiều năm như vậy cước đoạt thiên hạ không biết đánh g i ế t bao nhiêu tồn tại cường đại đạt được bao nhiêu bên trên cổ thần thông bí truyền tổng hợp sợ không phải có mấy ngàn loại mặc dù toàn bộ đều bị tiểu túc mệnh thuật thôn p h ệ hết nhưng là những cái kêu bên trên cổ thần thông bí truyền lạc ấn còn thật sâu điêu khắc trong đầu một chút đệ tử cũng không thích hợp tu luyện ba nghìn đại đạo tu luyện ba nghìn đại đạo thì là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nguyên thủy thiên kinh phong bạch vũ tiếp nhận bản kinh thư này cảm lộ trong đó thần thông ngươi thế mà ngay cả đại ngũ hành thuật đều viết tại trong đó có thể thấy được là chân chính rộng mở ý chí không sao huyền thiên cơ nói âm dương ngũ hành kết hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chư vị thái thượng trưởng lão tại cái này mười ngàn năm bên trong tu vi khẳng định sẽ tăng vọt như thế vậy thì tốt chúng ta liền bắt đầu tu luyện đi phong bạch vũ hơi quét qua bản kinh thư này liền đã ghi nhớ lại trong đó vô số loại thần t h ô n g trên thân lóe gia minh n ộ hương vị thanh gió minh nguyệt tươi sáng càng khôn đều trong lòng của h ắ n cái này vũ hoa phi thăng kinh là ta vũ hoa môn trọng yếu đ i ể n tịch huyền thiền cơ ta nhìn ngươi về sau vượt qua lôi kiếp hay là thử một chút câu thông thượng tiên đem nó khôi phục ta vũ hoa môn tại t i ê n giới cũng có to lớn môn phái đây cũng là thái nhất môn một mực không dám động nguyên nhân của chúng ta mà lại vũ hoa phi thăng kinh quyển sách này là tiên khí mảnh vỡ đáng tiếc mất đi tất cả tiên đạo phát tắc huyền thiên cơ nhẹ gật đầu cũng tu luyện thời gian cũng trôi qua thật nhanh nhoáng một cái ở giữa mấy ngàn năm liền đi qua vũ hoa môn rất nhiều đệ tử đều siêng năng tu luyện một chút đệ tử tinh anh đột phá ràng buộc thiên tài hơn người đến trường sinh bí cảnh mà có một ít tư chất không được đệ tử liền già yếu mà chết huyền thiên cơ mở mắt ra thần nhìn về phía bốn phương tám hướng phát hiện tại mấy ngàn năm tu hành bên trong mình sung túc cung ứng thuần dương đan thuốc rất nhiều thiên tài đệ tử hoành không xuất thế hàng trăm hàng ngàn kim đan cao thủ xuất hiện tại môn phái bên trong mà rất nhiều thái thượng trưởng lão lơ lửng ở giữa không trung ngồi ngay ngắn tu luyện đồng thời tại mỗi một ngàn năm liền chốt mở truyền thụ đại đạo một lần một lần liền truyền thụ một trăm năm những cái k i a tu luyện huyền bí in dấu thật sâu khắc ở rất nhiều đệ tử trong lòng ầm ầm ầm ầm ầm ầm đột nhiên ở phía xa không gian bên trong chuyến ra ngoài một cỗ ba động nguyên lai là vũ hóa trong tam thánh hai thánh đột nhiên một chút tấn thăng đến hôn động bí cảnh mà tại rất nhiều thái thượng trưởng lão bên trong có một vị thái thượng trưởng lão cũng tấn thăng đến giới vương cảnh tu luyện thành thế giới của mình huyền thiên cơ đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng nhìn về phía vũ hoa môn bên ngoài có phương hàn tới chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 754. phương hàn đến hai mươi bảy vũ hoa môn bên ngoài có phương hàn tới cái này đã từng t i ệ u đệ không biết được kỳ ngộ gì lại cũng tu luyện tới giới vương cảnh tình trạng huyền thiên cơ hơi vận chuyển địa hoàng thư liền phát hiện đầu nguồn chỗ huyền hoàng đại thế giới bắc nguyên tri địa chính là huyền hoàng đại thế giới từng cái thần bí nơi trốn cùng phương nam man hoang rừng tây vừa vặn đối lập bất quá cái này vô tận tuyết nguyên bên trong khí hậu tàn khốc băng tuyết quanh năm không thay đổi người ở hy h ư u đến cho dù thần thông thập trọng tồn tại đi cũng có thể là bị trực tiếp chết q u ó n g nơi này trước đây không lâu phát sinh một trận kinh thế chi chiến trận đại chiến này nhân vật chính chính là thần tộc cùng phương hàn đương nhiên còn có một cái hư tiên cảnh giới di bảo đại tiểu thư di bảo chính là huyền hoàng đại thế giới bên ngoài tu chân đại thế giới cự đầu thế lực phân bảo nham người thừa kế của bảo chủ cựu thanh thái thượng trời đệ tử k ế t xuất cũng là một cái tin tưởng vận mệnh nữ tử bởi vì tin tưởng nhà mình sư tôn lời nói tại vừa rồi cùng thần tộc đại chiến về sau cùng Phương Hàn song tu. sau o n g tu. s đó p huyền ư được một cái hư vương ơ n Hàn tiên nữ tử chân âm, thành cánh g giới vương cảnh cao thủ. Khi h cái cao một âm, tử thiên cơ trông thấy phương hàn nên ngang trở lại vũ hoa môn ta phương hàn lại về đến rồi phương hàn vừa đến vũ hoa môn liền đem toàn thân khí thế phóng thích mà ra không chút kiêng kỵ triển hiện giới khắc vương cảnh thực lực cường đại phương hàn người trở về rồi huyền thiên cơ mỉm cười với bàn tay lớn một cái vũ hoa môn kết giới phá vỡ lộ ra trong đó tu luyện vũ hoa môn c á c đệ tử đây là có chuyện gì phương hàn nhìn một cái vũ hoa môn tất cả trưởng lão đều tại vũ hoa thiên cung bên trong khẩn trương tu luyện mà lại vũ hoa tam thánh tản ra so hắn khí tức càng khủng bố mà cái khác thái thượng trưởng lão cũng có tu thành giới vương cảnh cao thủ về phần chân truyền đệ tử tu thành kim đan vô số k ể đây là hắn biết rõ vũ hoa môn a càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là hắn đã từng lao đại huyền thiên cơ bây giờ tu vi lại để hắn không cách nào nhìn thấu hắn tại cái này huyền sư huynh trên thân cảm nhận được không cùng luân so uy hiếp tựa hồ huyền sư huynh c có thể dễ dàng diệt hắn cái này sao có thể phải biết hắn tự đi tu chân đại thế giới kỳ ngộ không ngừng càng cùng một vị hư tiên đại tiểu thư song tu mới tu luyện đến giới vương cảnh làm sao vị sư huynh này tựa ta hoa hồ、so、hắn còn cường đại hơn. Phương Hàn, so còn cường đại đây là ta vũ một ô môn, đời thứ năm trưởng môn, không môn. n trưởng huyền trưởng môn, còn không bái kiến trưởng đời bái thứ m cái thái thượng trưởng lão thấy phương hàn bình tĩnh xuất thần nhịn không được mở miệng nói ngươi đã thành trưởng môn phương hàn trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trường giáo trí tôn đã tu luyện tới hỗn động cảnh tu vi tự nhiên là ta vũ hoa môn trưởng môn nhân hỗn động cảnh phương hàn lại là lấy làm kinh hãi đúng lúc này huyền thiên cơ đột nhiên mở miệng xem ra người gây không ít thái họa huyền thiên cơ lời nói vừa dứt hư giữa không trùng hiện ra một cái cự đại trống rỗng một cái tồn tại cường đại từ trống r ỗ n g bên trong đi ra người này là một người trung niên tóc mai điểm bạc nhưng cực kỳ nho nhã thân mặc một thân trắng đen sen kẽ đạo bảo đạo bao phía trên tựa hồ bao phủ khí số k i ế p vận quá khứ tương lai trên người hắn hiện ra một tia tuế nguyện tăng t h ư ờ n g trên mặt làn da mặc dù chân bóng nhưng là lại có một loại trải qua vô số thương h ả i tang điền cảm giác cười nhìn tiên địa phong vân hết thể đều phong khinh vân đạm tinh thần sinh diệt cũng không bằng tuổi thọ của hắn kéo dài nhìn từ đằng xa đi người này giống như là trời ở giữa vĩnh hằng nguyên khí ý niệm nhét đầy đến mỗi một cái góc bất luận cái gì cao thủ ở trước mặt của hắn đều tự lấy làm xấu hổ hèn m ọ n vô so đây là một tôn hư tiên vũ hoa môn người nghe bản tọa là lớn dễ giáo chu thiên tiên tôn các ngươi có một người đệ tử têu cái gì phương hẳn đắc tội ta hiện tại chỉ muốn các ngươi đem hắn đưa ra đến ta có thể suy nghĩ một chút tại thần tộc đại kiếp thời điểm bảo hộ các ngươi vũ hoa môn hư tiên cảnh giới chu thiên tiên tôn vừa xuất hiện liền có chút khí thế nói chuyện rất là có một loại cao cao tại thượng khí thế tựa như là trong thế tục kinh thành phái xuống tới khâm sai đại thần nhìn xem nông thôn một đám thổ thân hào nông thôn lớn dễ giáo chu thiên tiên tôn một chút đệ tử mơ mơ màng màng nhưng vô luận là vũ hoa tam thánh hay là phong bạch vũ đều lộ ra một tia thận trọng thần s á c lớn dễ giáo bọn hắn tự nhiên nghe nói qua đây là một cái so thái nhất môn còn cường đại hơn vô số lần môn phái môn phái bên trong có mấy tôn hư tiên nhân vật thậm chí còn có chân tiên tồn tại mà lần này vị này chu thiên tiên tôn bởi vì phương hàn đi tới huyền hoàng đại thế giới vũ hoa môn ha ha ha, ha. huyền a h thiên cơ còn không có lên tiếng phương hàn đã ngửa mặt lên trời cười ha hả hư tiên hư tiên ngươi cho rằng ta liền sợ hại a Chu có được thực cho cười, cho chưa cảnh Thiên thể Phương Hàn chưa từng gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Trường hợp như Quả qua Tiên Tôn, ta? ta từng tượng tráng. Trường ngươi giả này, gì gặp láo làm là là vậy ta thấy、nhiều. Tới tới tới, nhiều. l o g i ả c ò n cúc ù n g ta、so、tay một so c h t nếu là ngươi không là làm gì ư đ ợ ta. cút Vậy liền đi phương hàn tại trường sinh lục trọng thiên vị cảnh thời điểm liền có thể tại hư tiên trước mặt đào tẩu hiện tại tấn thăng đến giới vương cảnh thực lực tăng cường đâu chỉ gấp mười cũng không sợ hư tiên cao thủ ở trước mặt mình càng hàn rỡ hoàn toàn có thể chống lại hắn không cảm thấy cái gì nhưng là vũ hoa môn cái khác hết thể mọi người đương nhiên trừ huyền thiên cơ đều bị tiếng nói của hắn c h ấ n kinh đến ngốc trệ ở ai cũng không ngờ đến cái này người chuyên gây họa phương hàn ngôn ngữ vậy mà như thế tùy tiện liền xem như một tôn n g h e bồ tát đ ề u muốn bị hắn tức giận đến phun máu ba lần chớ nói chi là người sống sờ sờ tiểu bối ta bình sinh chưa từng có đối một người động đậy nặng như thế l ử a giận duy chỉ có ngươi chu thiên tiên tôn tu ừ n lên g bước trước. c một đi lên phía h thiên tiên tôn luyện à Hàn triệt triệt giận. để để giận. Phương、hàn、kéo c ử hận cũng không phải là chưng cho cũng Hắn màn n đẹp. là à một m i g c hư í n n h là g ờ i c h ế tiên cũng có thể là bị tức sống.、Tu、luyện thể Tu t hư là bị cảnh giới lúc đầu dưỡng khí công phu có thể nói là bất động như núi cười nhìn thiên địa phong vân biến ảo thương hải t ă n g đ i ể n trì biến hóa nhưng là phương hàn ngôn ngữ quá ác độc không có bất kỳ người nào chịu đựng được tiểu bối ta muốn sống s ở s ở làm thịt ngươi không sẽ không để cho ngươi như thế thống thống khoái khoái chết đi mà là muốn linh hồn của ngươi vinh cựu giam cầm tại trong ngọn lửa tiếp nhận gặp chất trở để ngươi sống không bằng chết chu thiên tiên tôn cũng không có lập tức động thủ mà là vung vẩy hai tay ngay trong lúc đó trên trời hở ra tầng tầng mây đen dưới mặt đất đại địa bản khối trong bóng tối di động hư giữa không t r ú n g không gian bắt đầu răng rắc răng rắc rung động còn có xích sắt ả o ào, ào vang động một cái tuyệt thế đại trượng l ạ g yên ngưng kết thành hình đây là hắn vì phòng ngừa phương hàn chạy trốn mà bắt đầu hiện ra thiên địa na di đại thần thông lao giả ngươi căn bản khỏi phải phong tỏa bốn phía hư không ta cũng sẽ không đào tẩu thanh âm phách lối từ phương hàn trong miệng truyền ra ngoài một bộ bệ nghệ hết thảy bộ dáng trường giáo chúng ta nên làm cái gì lúc này vũ hóa tam thánh truyền âm cùng huyền thiên cơ một vị hư tiên nhân vật là cần phải thận trọng đối đ ã i mà phương hàn kẻ này thực tế là quá mức rêu r a o không sao trước để bọn hàn náo cái tràng diện này ta vẫn là có thể chấn được huyền thiên cơ mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu đứng thẳng tại chỗ nhìn xem chu thiên tiên tôn cùng phương hàn đại chiến chu thiên tiên tôn bị phương hàn dăm ba câu ở giữa kem chút tức chết cũng không chờ đợi không gian hoàn toàn phong tỏa một trưởng liền hướng phương hàn bổ tới lớn dễ thần quyền trong một chớp mắt phương hàn t r u n g quanh thân thể xuất hiện bắt bắt sáu mươi bốn con cự bàn tay to bàn tay kia bày biện ra khác biệt tấn quyết tạo thành một cái bắt quái trận pháp đem phương hàn bao bao ở trong đó cái này điểm điểm quyền vợ nhỏ sự tình cũng có thể đối phó được ta phương hàn thân thể tùy ý hơi lay động một chút năm ngón tay hóa thành vớt rồng chống rông x ẽ rách thế giới chi lực thôi động hoàng tuyền đồ trực tiếp chấn động ba tất cả thủ l ấ n toàn bộ sụp đổ tất cả không gian phong tỏa cũng đều phá diệt dễ chịu thế giới pháp tắc thôi động tuyệt phẩm đạo khí như thế như cá gập nước phương hàn một bộ hưởng thụ bộ dáng hoàng tuyền đồ tại hắn lần này thôi động phía dưới trong một chớp mắt vành trướng biến lớn lại coi nhỏ lại thành bụi bặm lực lượng khổng lồ tại hơi phồng lên xẹp xuống ở giữa sinh ra lực kéo đem chu thiên tiên tôn quần áo đều sẽ rách phải bày phất phới phanh chu thiên tiên tôn lui một bước trên mặt hiện ra kinh nghi thần sắp đến ngươi tu luyện tới giới vương cảnh vừa rồi thi triển chính là tuyệt phẩm đạo khí hoàng tuyền đồ nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy tiểu tử chém thành m u ô n mảnh chu thiên tiên tôn thân thể hướng lên vút qua tránh thoát khỏi phương hàn một q u y ề n sau đó như diều hâu bay nhảo xuống tới hai tay hiện ra trào thế thao túng không gian đem phương hàn lần nữa bao phủ ở bên trong ngươi cho rằng có thể phá giải ta lớn dễ thần quyền lớn dễ thần quyền chính là thượng cổ kim tiên sáng tạo vây khốn bốn phương t á m hướng tại cái này lớn dễ thần quyền bên trong coi như ngươi đem thế giới áp s ú c thành hạt bụi nhỏ cũng không có một chút tác dụng nào chờ ta đem ngươi bắt lại nhìn xem để ta như thế nào b ả o chế ngươi tốc độ thật nhanh phương hàn thân thể lay động ở giữa tất cả pháp bảo mà hợp hai là một lớn khô khốc thuật đại huyệt khiếu thuật đại thiết cắt thuật đại luật lệ n h thuật chư thần sáng thế kinh văn kết hợp với nhau cả người biến thành Âu quang lấp lóe dịu thi t r i ể n ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật soát ô quang dịu tại chỗ lóe lên liền đem chu thiên tiên tôn lớn dễ thần quyền cho phá vỡ càng la chém đến mặt của hắn trước đó ừ n phong bạch vũ trông thấy phương hàn thi t r i ể n ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật sắc mặt khẽ động k e n chu thiên tiên tôn trông thấy quỷ phủ thần công đại tiên thuật chạm dết tới trên mặt cũng hiện ra ngưng trọng đột nhiên thân thể lấp lóe một quyền tiếp lấy một quyền bao tố đánh vào đại phủ phía trên một đúa một người ở trên không trung chiến đấu càng lên càng cao trong một chớp mắt liền đạt tới chín b ắ t đầu phong chi bên trên nguyên khí phô thiên cái địa bạo tẩu các loại thần thông khắp nơi bắn ra vũ hoa môn bên ngoài dây núi khắp nơi cũng bắt đầu sụp đổ một chút núi bay lên vô tận nước ngầm từ chân núi lên thiên không nương theo còn có nham tương biển lửa huyền thiên cơ nhẹ nhàng vung tay lên tất cả nước phong hỏa toàn bộ bị chấn áp hiện ra vũ hoa môn trưởng giáo trí tôn cường đại trang thời gian dài như vậy còn không có lây xuống một cái chu thiên tiên tôn cũng làm ta động thủ huyền thiên cơ nhìn hai người ung dung lời nói bắt đầu xuất thủ chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 755 t r ấ n áp hư tiên 27. phương hàn cường thế kéo c ử u hận khí chu thiên tiên tôn một phật thăng thiên phẫn hận xuất thủ tại c cử ự c cao c ử u thiên tri thượng tranh đấu một người một búa đụng vào nhau mỗi một lần va chạm đều hủy diệt một trăm ngàn cái không gian song song mỗi một lần lấp lóe đều cơ hồ đạt đến trong thái không sau đó xuyên qua trở về trên trời nhật nguyệt đều bị mở ra một cái lỗ thủng vô số h ỏ a cầu rất xuống tại bên trong lòng đất thiêu đốt lên đây chính là hư tiên cao thủ tạo thành lực phá hoại quả thực là một chàng thai nạn chỉ bất quá hết thẻ thai nạn đều nhập không được vũ hoa môn huyền thiên cơ vị này trưởng giáo trí tôn trong lúc giơ tay nhấc chân đem hết thẻ khủng bố cản tại vũ hoa môn bên ngoài tại vũ hoa môn chúng đệ tử trong mắt dù cho mặt trời vẫn lạc thiên khung sụp đổ bọn h ắ n trưởng giáo trí tôn cũng có thể vì bọn họ chống lên một mảnh bầu trời ầm ầm một tiếng vang thật lớn pháp lực ba động vận sóng chuyến phát ra ngoài đem phương viên mấy triệu bên trong thiên thạch loạn lưu toàn bộ đánh nát tất cả kiên cố thiên thạch đều biến thành cho tản một người một búa tách ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật răng rắc răng rắc biến hóa hiện ra phương hàn thực thể mà chu thiên tiên tôn thì là sắc mặt tái xanh đứng ở đen nhánh trong vũ trụ gắt gao nhìn xem phương hàn chu thiên tiên tôn ngươi cảm giác như thế nào phương hàn tùy ý cười một tiếng hăng hái đắc chí vừa lòng loại kia thư sướng cảm giác là bất luận cái gì hưởng thụ đều không cách nào so sánh chúng ta vừa rồi mười cái hô hấp ở giữa giao thủ ba nghìn bảy trăm tỷ dưới ngươi bây giờ cảm thấy ngươi còn có cơ hội chiến thắng ta à? tiểu tử ngươi không muốn can rỡ ngươi cũng chính là bằng vào tuyệt phẩm đạo khí số lượng nhiều mà thôi chu thiên tiên tôn ánh mắt lấp lóe vừa mới giao thủ hắn đã minh bạch mình không cách nào đem phương hàn đánh bại chớ nói chi là cầm nã giết chết rồi ta có tư bản cản rỡ mà thôi phương hàn bước về phía trước một bước uy phong l ấ m liệt ngươi cho rằng ngươi tu thành hư tiên cảnh giới liền có thể vững vàng áp bách lại ta nói thật cho ngươi biết thần tộc hư tiên ta còn không sợ còn sợ ngươi mà lại ngươi bên trên huyền vô tội hợp lý ngươi biết không huyền vô tội muốn đối phó ta nhưng là lại sợ ra manh mối gì thế là đem ngươi coi là quân cờ huyền vô tội hãn lợi dụng ta chu thiên tiên tôn xững sở nghe thấy phương hàn lời nói trên mặt hiện ra một chút tức giận ta biết huyền vô tội biết ngươi tiểu tử này quỷ kế đa đoan tuyệt phẩm đạo khí nhiều vô cùng mình chiến thắng ngươi không có năm c h ắ c thế là kéo ta xuống nước đã như vậy nhất định phải đến huyền vô tội trước mặt đi nói rõ ràng giữa chúng ta không oán không cừu ta lớn dễ giáo u y chấn trừ thiên văn giới người hướng ta xin lỗi chuyện của chúng ta xóa bỏ ha ha ha phương hàn dùng một loại nhìn thẳng nốc mắt chỉ nhìn chu thiên tiên tôn ngươi khi ta ngớ ngẩn a ngươi kỳ thật trong lòng cũng biết huyền vô tội đang lợi dụng ngươi bất quá ngươi cũng hy vọng khống chế ta vũ hoa môn tại thần tộc trong đại kiếp đạt được chỗ tốt huyền hoàng đại thế giới bảo tàng là người đều nghĩ vừa rồi ngươi là chiến không thắng được ta mượn cơ hội xuống đài mà thôi ngươi trẻ tuổi mọi thứ không muốn làm tận làm được quá tuyệt đối ngươi cũng không có, có chỗ tốt gì ngươi ước chừng là không biết ta lớn dễ giáo thực lực chu thiên tiên tôn một đôi mắt lóe ra nồng đậm sắc cơ bất quá hắn vẫn là không có có thể động ta lớn dễ giáo được rồi ngươi cũng đừng nói lớn dễ dạy ta rất rõ ràng phương hàn phất phất tay các ngươi lớn dễ trong giáo có phải là có một cái gọi là đủ chân quân người tại phân bảo nham mở một cái tên là chân quân lâu thương hội ta vừa vặn nói cho ngươi một câu hắn còn không lấy tiền chuộc đến chuộc về con của hắn ta liền muốn giết con tin cái gì ngươi bắt cóc đủ chân quân nhí tử chu thiên tiên tôn giật này cả mình không sai đủ minh hạo ngươi đi ra ra mắt các ngươi lớn dễ giáo tiền bối đi phương hàn vung tay lên tê thiểu chủ từ tám bộ phù đ ồ bên trong bay ra chắp tay trước ngực nguyên lai là tuần thiên sư thúc ta hiện tại đã quy y chủ nhân đạt được đại hoan hỷ đại khoái lạc tuần thiên sư thúc ngươi tại trong bể khổ t r ầ m luân nhanh chóng quy y chủ nhân đi chủ nhân mới là cực lạc tỉnh thổ vĩnh hằng quốc độ đủ minh hạo ngươi biến thành bộ dáng này tuần thiên chân nhân tức giận đến kém chút thổ huyết sau đó ánh mắt càng phát âm lạnh lên tiểu tử ngươi biết mâu thân hắn là ai à? ta lớn dễ giáo trưởng môn nữ nhi đủ minh hạo là trưởng môn cháu trai ngươi dạng này đối phó hắn ta lớn dễ giáo trưởng giáo c h í tôn giận dữ một chút huyền hoàng đại thế giới cũng liền không có thật sao phương hàn không thèm quan tâm mà nói ta người này chính là giết người bắt c ó c tống tiền bất chấp hậu quả liền xem như đủ chân quân phải cứu về con của mình đều muốn xuất ra tiền c h u đến chu thiên tiên tôn nghe vậy kém chút một ngụm máu tươi p h u n tới xem ra ngươi đây là đang bước ta ta nhất định phải thi triển ra càng thêm thủ đoạn lợi hại đem ngươi diệt sát bằng không ta lớn dễ giáo mất hết mặt mũi hôm nay ngươi cùng vũ hoa môn đều muốn hủy diệt đang lúc nói chuyện vị này hư tiên cao thủ càng là thét dài phía dưới phong bạch vũ vũ hóa tam thánh các ngươi nếu là đi đầu bắt giữ cái này kẻ chẳng ra gì tội lỗi của các ngươi ta có thể tha thứ Các chăng ngươi nghĩ phải phải suy nghĩ kỹ, phải chăng vì m ộ tại c bất tài đệ tử cùng linh c cơ cuộc h Huyền thiên cơ nhìn hí, thủ, Ngu xuẩn. nhẹ nhàng tiên rốt xuất điểm đủ đạo ra ba phù bay múa mà đến chu thiên tiên tôn đã biết không cách nào t r á n h né đột nhiên động một cái toàn thân bay ra từng đạo thẻ c h e như b ả o quang bảo vệ thân thể của mình Đó c ũ n g k h ô n g phải pháp pháp thuật, cơ hội là có thể、so、ra mà vượt thủ hội chi bảo, loại so mà một mà là là vượt u cơ có ra a q ngày cũng không biết l một loại gì tiên thuật. loại gì Những n à thanh quang thẻ tre phía trên lóe ra cổ l á o văn tự huyền thiên cơ ba đạo phù lực lượng đánh vào phía trên va chạm vào nhau mỗi một lần va chạm thật giống như một trăm ngàn tinh cầu cùng một chỗ hủy diệt trọn vẹn va chạm ngàn tỷ lần chu thiên tiên tôn loa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tới để ngươi trăng b ư ớ c huyền thiên cơ điểm báo phần có một cái sắt na trên tay lại nhiều mấy đạo hư tiên cao thủ luyện chế phủ một đạo phủ ở phía trên liền viết một cái cổ lao phá chữ là thượng cổ phá kiên thần phủ chuyên môn công kích phòng ngự tính pháp bảo lại là từ hoang thần chi chìa năm tầng không gian bên trong lấy r a ba phá kiên thần phủ phát huy ra h uy lực trực tiếp liền đem chu thiên tiên tôn thanh quang thẻ c h e cho đánh vỡ tuyệt phẩm đạo khí lớn dễ ngọc tỷ nhìn thấy mình cực kỳ nguy hiểm rất có thể lật thuyền trong mương rốt cục chu thiên tiên tôn bị ép tế ra mình bản mệnh pháp bảo một viên to lớn ngọc tỷ tại ngọc tỷ phía trên liền điêu khắc một chữ dịch cái này dễ chữ tản mát ra rất nhiều chữ nhỏ lập tức liền ngăn cản được công kích cấm bảo phù k h ắ c một tấm linh phù c h ư ớ c mắt đã tới đạo linh phù này phía trên chính là một đạo hủy diệt tân ký hình thành một cái cấm chữ hung hăng một chút đánh vào lớn dễ ngọc tỷ phía trên kia lớn dễ ngọc tỷ tất cả quang mang một chút liền biến mất bên trong khí linh tựa hồ bị giam khẩm đạo này cấm bảo phù phi thường huyền diệu có thể cấm chế pháp bảo ba cái sát na tất cả công hiệu đương nhiên cũng phải nhìn luyện chế người thủ đoạn nếu như là hư tiên luyện chế vậy cũng chỉ có thể cấm chế đồng dạng cao thủ cấp bậc luyện chế bảo bối thượng cổ cấm bảo phù lớn dễ ngọc tỷ bống chốc bị cấm chế lại chu thiên tiên tôn đều bối rối lập tức lại một đạo phù đến chu thiên tiên tôn trên đầu cái này linh phù phía trên vẽ lấy một đầu to lớn bạch tượng bạch tượng có chín đôi răng hiện ra vô tận lực lượng đây là thượng cổ linh phủ đại lực thánh tượng phù nghe luận rằng trong miệng dài chín đối răng nanh bạch tượng chính là thánh tượng vạn tượng c h i tổ tông loại này cự tượng lực lớn vô cùng danh s ư n g thiên địa c h i linh dài cái mùi hất lên liền có thể đem một cái đại thế giới đều khiêu đ ộ n g đây là một vị hư tiên cao thủ dùng tuổi thọ câu thông thánh tượng l à c ấn chân linh phong ấn tại phù bên trong vất vả luyện chế ra đến một chút bạo phát đi ra tư vị rất chua thoải mái trong hư không vang dội một tiếng voi hò hét xuất hiện một tôn to lớn chín đối răng nanh bạch tượng cái này bạch tượng dùng chân v ớ i bước liền g i ấ m đạp hướng chu thiên tiên tôn đầu ba chu thiên tiên tôn bị một chút g i ấ m đạp bên trong toàn thân huyết nhục đều biến thành bùn nhão như đồ vật đầy trời nổ b ắ n ra thế mà liền bị trực tiếp đánh cho bạo tạc có thể thấy được cái này thánh tượng phù uy lực to lớn bất quá cái này đối với hắn mà nói chính là tổn thương một chút nguyên khí mà thôi dịch đạo chân hỏa chúng sinh bắc minh những máu thịt kia trong đó thiêu đốt ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt hỏa diễm sau đó lại đội trùng sinh lên ngưng kết thành bản thể nơi nào có dễ dàng như vậy huyền thiên cơ trong lúc nhấc tay một quyển sách đập xuống chỉ một chút liền lại đem chu thiên tiên tôn triệt để đánh nổ lập tức sách này tản mát ra vô tận lực hấp dẫn liền đem ngưu bức hống hống chu thiên tiên tôn trực tiếp phong ấn tại trong sách Địa đã đủ kịp bị vị bị chưa chưa na. hoàng, Chu Thiên thành chấn trình hư chấn Mà này, bà Tiên Tôn còn tiếng, còn tiên cái Lúc kêu quá sát Một áp. áp. phương hàn còn không có kịp phản ứng một bộ hơi giật mình bộ dáng chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 756, t i s u cựu u chi điện hai m hư tiên đột kích thoáng qua bị chấn áp mới trưởng giáo trí tôn khôn cùng vĩ lực rung động lòng người hư tiên đừng nói đối với nhục thân cảnh đệ tử liền xem như đối với thần thông bí cảnh đệ tử đều là một loại căn bản không có thể hiểu được tồn tại ngưỡng vọng đều trông không đến loại cao thủ cấp bậc này đừng nói thôi động pháp thuật liền xem như tản mát ra một tia uy áp mười triệu nhục thân cảnh người đều muốn toàn bộ bị chấn động đến vợ nát một cái ý niệm đều có thể dẫn động thiên tượng nguyên khí triều tịch chớ nói chi là hiện tại một cái hư tiên động thủ tấn công bất quá dù cho là hư tiên cũng ngăn cản không được trưởng giáo chi tôn ba cái s á t na lập tức đem những đệ tử này khủng hoảng toàn bộ đều cho s u a tan có lợi hại như thế trưởng giáo chi tôn bọn hắn còn có cái gì có thể sợ rất nhiều đệ tử nhiệt huyết sôi trào thậm chí là rất nhiều thần thông bí cảnh trường sinh bí cảnh trường lão cũng đều cùng nhau gầm rú kìm lòng không được vì huyền thiên cơ tăng thêm thanh thế trường giáo trí tôn uy vũ lợi hại lợi hại thần uy như biển thần uy như biển lợi hại như thế uy thế như thế thiên công trưởng lão toàn thân kích động có trưởng giáo như thế lần này tiên đạo đại hội ta vũ hoa môn có thể chân chính cùng thái nhất môn đối kháng huyền thiên cơ lúc này vạn chúng c h ú n g ụ về phần phương hàn ân có chút một quyền đánh tới trên đ ô n g cảm giác phương hàn sư đệ chúc mừng ngươi tu vi lớn tiến vào tiến vào giới vương cảnh kể từ hôm nay ngươi liền là ta vũ hoa môn một đời mới trời hình trường lão huyền thiên cơ vuốt vuốt địa hoàng thư cười tủng tìm nói trời hình trường lão phương hàn chính xứng sở ở giữa đột nghe thấy huyền thiên cơ lời nói vô ý thức liền muốn cự tuyệt chỉ là hắn hơi tự hỏi một chút liền không có cự tuyệt hắn lúc đầu nghĩ đến mình tu vi lớn tiến vào nhất định có thể tài nghệ trấn áp quần hùng thụ phong bạch vũ coi trọng trở thành đời sau trưởng giáo tri tôn nhưng không muốn mình vị này huyền sư huynh đã thành mới trưởng giáo tùy ý ở giữa c h ấ n áp hư tiên khủng bố vô so trong tay một quyển sách quả thực có vô thượng uy năng hư tiên nói c h ấ n áp liền c h ấ n áp có thể tùy ý c h ấ n áp hư tiên pháp bảo chí ít là t i ê n khí huyền sư huynh lại có t i ê n khí cái này còn thế nào chơi đã huyền sư huynh phong hắn t r ờ i hình trưởng lão quyền cao c h ứ c trọng vậy hắn dứt khoát tiếp nhận cho dù hắn lập thế lực khác chung kiến hoàng tuyền ma tông có một cái vũ hoa môn phía sau ủng hộ cũng là vô cùng tốt đa tạ trưởng giáo sư huynh phương hàn gật gật đầu cười ha ha một tiếng thế là phương hàn vị này huyền thiên cơ đã từng tiểu đệ vẫn là huyền thiên cơ tiểu đệ huyền thiên cơ là trưởng giáo tri tôn mà phương hàn thành trời hình trưởng lão phương sư đệ ngươi cũng đã biết toàn bộ hoàng tuyền ma tông tại gần nhất thời gian triệt để trong lòng đất biến mất mà lại biến mất chẳng những coi hoàng tuyền ma tông còn có thật nhiều ma đạo môn phái như hồng trần tông ủy thần tông thiên tuyệt tông huyết ảnh tông tiên h thiên ma tông cũng là người đi nhà trống ứng tiên h thiên không biết đi nơi nào cả môn phái hoàn toàn biến mất yêu đạo cũng là như thế vũ hoa thiên cung bên trong huyền thiên cơ hơi hít mắt cùng phương hàn nói chuyện cái này phương hàn có thể là một viên đại tướng chộp trong tay chấn sát hết thể ngoại lai địch cái gì yêu ma hai đạo hoàn toàn biến mất rồi ẩn nút không còn thấy bóng dáng tăm hơi hoặc là đã rời đi huyền hoàng đại thế giới phương hàn chấn động trong lòng bây giờ đại kiếp bầu không khí đã lan tràn đến toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong ngay cả chúng ta tiên đạo một chút môn phái đều đã ngao ngoe muốn động bất quá chúng ta vũ hoa môn là muốn lưu tại huyền hoàng đại thế giới bởi vì ta nắm giữ địa hoàng thư đạt được huyền hoàng đại thế giới bản nguyên thừa nhận chỉ có cùng thần tộc chống đỡ mới có thể thu được càng nhiều bản nguyên gia t r ỉ vì vũ hóa phi thăng làm chuẩn bị thật đầy đủ ừng kia trưởng giáo ý của sư huynh là phương hàn sửng sốt một chút Tô tú ý địa h o à nguyễn thư ta đã được đến, mà hắn cũng đã bị ta trọng thường,、hiện、tại chúng ta hắn, hiện chúng được đã đến, đã cũng mà m bị ố n hoàng làm, là mở ra t u bảo khố, thiên i ế p n ậ n hoàng tuyển đ ạ đế còn xót lại tài sản. Huyền xót tài t lại i h cơ cười nói phương sư đệ hoàng tuyên đ ồ là hoàng tuyền ma tông chìa khóa chúng ta lần này đi tìm hoàng tuyền ma tông bảo tàng còn muốn làm phiền phương sư đệ trường giáo sư huynh k h á c h khí nghe nói muốn lấy được hoàng tuyền ma tông bảo tàng phương hẳn là một trăm nguyện ý huyền thiên cơ cười một tiếng Toàn bộ Vũ hiện tại hãn này, này hải trên sa mạc một chút quốc gia rất hiển nhiên là bị giới vương cảnh tu sĩ thu đi một đạo thật sâu đại địa vết rách xuất hiện trong sa mạc ương tựa như là đắp lên cổ tu sĩ dùng đao kiếm chém rách tại vết rách bên trong là v ư ợ t sâu không đáy trong khe chính là thế giới dưới lòng đất đi lại là một cái na z i huyền thiên cơ đến lòng đất chỉ nhìn thấy khắp nơi đều là kéo dài lòng đất s ơ n mạch nhưng lại tĩnh lặng vô so dựa theo đạo lý trong lòng đất có vô cùng yêu thú cẳng có thật nhiều lòng đất ma nhân dạ xoa phi thiên dạ xoa tu la lớn a tu la rất nhiều ma tộc ma thú yêu quái nhưng là hiện tại cũng trống trơn phàm là sinh linh đều biến mất không thấy gì nữa lòng đất tầng thứ nhất tầng thứ hai tầng thứ ba h u y ề n thiên cơ từng tầng từng tầng xâm nhập đều không có phát hiện bất luận cái gì ma tộc tung tích chỉ có một ít tàn lùi quạt mỏ cuối cùng càng lúc càng thâm nhập lòng đất sắc khí càng ngày càng đậm khắp nơi đều nhộn nhạo một cỗ khí lưu màu đen những khí lưu này là sắc khí còn sen lẫn có k i ể u hữu c h i khí huyện sư huynh thâm nhập hơn nữa chính là cửu lũ chi địa bên trong có vô số dị độ không gian ở lại cường đại quỷ thần hoàng t u y ê n ma tông chỗ căn bản du hồn quan cũng chính là tại cửu lũ chi địa ở giữa nếu như ngươi có thể tu luyện tới câu thông huyền hoàng đại thế giới bản nguyên tình trạng lại tu luyện đại triệu hoán thuật liền có thể theo cảnh giới triệu hoán đi ra cường đại quỷ thần trợ trợ cửu lũ chi địa quỷ thần hoàng t u y ê n ma tông hoàng t u y ê n bảo khố sở tại đ ị a huyền thiên cơ ánh mắt nhìn qua h ã n vụ lập tức nhìn về phía cựu lũ chi địa lòng đất vô tận trong hắc khí so hải dương cũng còn còn rộng lớn hơn hắc khí cũng không biết dày bao nhiêu mặc dù nói tu sĩ thổi phồng đến chuyện xưa luôn luôn nói một đôi mắt bên trên có thể xuyên thủng thanh minh dưới có thể xem thấu cựu lũ nhưng là hiện tại chính thức nhìn về phía cựu lũ lại căn bản là không có cách xem thấu hải dương quần quẫn hắc khí chỗ sâu vô số không gian song song dị độ không gian lít nha lít nhít sắp hàng mỗi một cái dị độ không gian đều rộng lớn khôn cùng so v ớ i vương cảnh cao thủ thế giới phải lớn hơn nhiều mà có một ít trong dị độ không gian huyền thiên cơ có thể cảm giác được trong đó ẩn nút một chút khí tức cường đại những khí tức này như quỷ như thần chính là cựu hữu c h i địa bên trong là đặc biệt nhất quỷ thần huyền h o a n g đại thế giới cùng vô cực đại thế giới kết cấu lại từ khác biệt tại rất nhiều tầng thế giới dưới lòng đất về sau chính là cựu hữu thế giới bên trong ẩn chứa vô số dị độ không gian cư trú cường đại quỷ thần là huyền hoàng đại thế giới bên trong vô số đã từng mất đi sinh linh mạnh mẽ tàn dư anh linh tiến vào xuống lòng đất tụ tập k i ể u hữu âm sắc khí các loại địa sát ngưng kết thành tồn tại cường hành mình ý chi cùng huyền hoàng đại thế giới bản nguyên hợp hai là một chẳng khác gì là toàn bộ đại thế giới chỗ sâu nuôi dưỡng tồn tại sinh linh mạnh mẽ chết đi về sau lưu lại anh linh được xưng tụng là quỷ nhưng là bọn hắn lực lượng cường đại cho nên còn cứ gọi là thần tên gọi chung quỷ thần có một ít quỷ thần là thượng cổ lớn có thể chết đi anh linh thậm chí có thể so hư tiên chân tiên còn cao hơn nữa bất quá những tồn tại này căn bản là không có cách được triệu hoán một mình tại cửu hữu chỗ sâu tiềm tu hoàng t u y ê n ma tông tổng bộ ngay tại cửu hữu tri địa bên trong huyền thiên cơ đã sớm biết hoàng t u y ê n ma tông cũng không phải là một kiện tuyệt phẩm đạo khí cho nên không cách nào bị mang đi mà lại hoàng t u y ê n bảo khố ngay tại ma tông phía sau du hồn quan bên trong cự đại bảo khố cùng cựu lũ tri địa vô số không gian có chặt chẽ liên hệ làm sao đều không thể mang đi lần này hắn xuống tới đ ạ t được hoàng t u y ê n bảo khố chỉ là bổ sung càng nhiều là thả một mồi lửa lấy địa hoàng thư làm môi giới hắn nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 757, t năm đại thế giới liên minh 27. i i b cựu lũ tri địa quỷ thần ở lại trong đó hoàng t u y ê n ma tông hoàng t u y ê n bảo khố cũng giấu ở cựu lũ chốt sâu rất nhiều ma đạo đại phái đều muốn hấp thu c ử u u chi khí rèn luyện nhục thân tu luyện thần thông tràn ngập sát phạt tàn nhẫn chi khí c ử u u chi địa trừ quỷ thân bên ngoài một chút dị độ không gian bên trong còn sinh trưởng lấy cường đại minh thú có thể cung cấp ma đạo đệ tử lịch luyện c ử u u chi địa vốn là ma môn tốt nhất ở lại nơi trốn tất cả ma đạo đều nghĩ chiếm cư ở đây tại thời đại thượng cổ kiểu u chi địa bên trong cư trú không biết bao nhiêu ma môn đại phái nhưng là từ khi mấy ngàn năm hoàng tuyền đại đế hưng khởi về sau đem tất cả ma đạo môn phái đều từ c ử u hữu tri địa khu trục ra ngoài đến hiện tại còn không có ma môn đại phái lần nữa trú đóng ở c ử u hữu tri địa đi thôi tiên đạo đại hội qua không được mấy ngày liền muốn bắt đầu nếu như có thể đạt được hoàng tuyền bảo khố lực á p quần hùng cũng không phải việc khó gì huyền thiên cơ thân thể lần nữa na z i lập tức tiến vào quần quận trong hắc khí bước vào c ử u hữu tri địa vừa xông vào trong hắc khí huyền thiên cơ hai chân an tâm dưới đất là đen nhánh thổ địa tràn ngập một loại khí độc sắc khí sinh trưởng thực vật cũng làm a n h ác dữ tợn có dài đến ngàn trượng chi cao cây ăn t h ị t người hoa ăn t h ị t người càng có di động độc đằng mạn tiến vào cựu h u c h i địa huyền thiên cơ liền phát hiện cũng không thể tùy ý thi triển không gian na di bởi vì khắp nơi đều là từng tầng từng tầng tinh bích hệ rất dễ dàng na di ở giữa liền xâm nhập không biết thế giới gặp được cái gì tồn tại c ư ờ n g đại hướng bên này đi xuyên qua ba sáu tầng dị độ không gian liền sẽ đến hoàng tuyền ma tông sở tại địa diêm đứng ở trong hoàng tuyên đô cùng phương hàn huyền thiên cơ chỉ đường hắn đối với hoàng tuyền ma tông c ó thể nói là xe nhẹ đường quen rất dễ dàng ngay tại cửu u chi đ ị a bên trong tìm kiếm được sơn môn vị trí bằng không mà nói muốn là người bình thường căn bản không có khả năng tại rộng lớn thế giới bên trong tìm kiếm được hoàng tuyền ma tông sơn môn vị trí huyền thiên cơ gật gật đầu dạo chơi tại cửu u chi đ ị a đi lại hơi một bước liền có thể vượt qua thành trên ngàn nghìn dặm t h ầ n n i ệ m lấy tự thân làm trung tâm phúc bắn đi ra quan sát cựu h u c h i địa các loại sinh linh mạnh mẽ chỗ quả nhiên cựu h u c h i địa có một ít không gian bên trong sinh tồn lấy cường đại quỷ thần còn có minh sói minh hổ các loại sinh vật những sinh vật này từng đầu trời sinh đều có ba tung sát khí năng lực lực lượng bản thân không thua tại thần thông bí cảnh cao thủ trong đó thậm chí có minh giao minh bằng các thứ lực lượng c h i cường hành cơ hồ là có thể so ra mà vượt trường sinh bí cảnh vệ phần quỷ thần vậy thì càng mạnh lớn. tại h ì càng m n lớn. h t ạ một chỗ phương viên nghìn dặm sơn mạch chỗ sâu huyền thiên cơ thậm chí còn chứng kiến một tôn to lớn màu đen kén ở trong không gian phiêu đãng một đầu thân cao ngàn trượng toàn thân đen nhánh trên đầu mọc r a thật dài sừng dê tay cầm cương xoa quỷ thần đang ngủ say hấp thu sắc khí thậm chí còn có nguyên khí của tiên liên giới đ ầ u n à y quỷ lực lượng của thần tối thiểu là trụ quang cảnh tu vi trường sinh tứ trọng vừa đi ra ngoài chính là hùng phách thiên địa tung hoành bát hoang nhân vật bất quá t huyền n bị q ả n chế h tại u hoàng đại thiên ế g ớ i bản n g u y tại cơ ử u l có h địa hoàng thư cái này cửu hữu chi địa chính là hắn hậu hoa viên mà cửu hữu chi địa quỷ thần chỉ cần huyền thiên cơ nghĩ muốn bao nhiêu hắn thể hoán bao nhiêu. Hắn không có xuất thủ, ngược lại là phương hàn không liền ngược nóng lòng lại là triệu có có xuất bao đúng ợ được, i độ đ con cảnh một hóa thần. quang trụ quỷ lúc này c ử u u chi địa chỗ sâu không gian đột nhiên xuất hiện một đạo h ỏ a quang lao vùn vụt tới cái này đạo h ỏ a quang tựa hồ là một đoá hoa bộ dáng chỉ có to bằng miệng chén nhỏ như sen như đàm tựa hồ là một loại nào đó đấu pháp dư ba hơi xoay tròn một vòng liền phá vỡ vô tận thời không rơi xuống tiến vào huyền thiên cơ vừa mới độ hóa quỷ thần sân mạch Toàn bộ sân mạch, một chút sân bộ bị mạch, lại đây o này to bằng miệng chén n to tiểu h n nhóm hỏa hoa cho h lửa. c á hương hực, không ra ba cái hô hấp, cái ra ba là i biến ề n t h n h cho bụi. lượn quanh chỉ cơ chậm Huyền thiên cơ khẽ toàn một tiếng, chậm lên tiếng lên lên nói. viêm. rãi ồ đại â y là lượn quanh đ thế giới t u y ệ t học hôn hợp các loại ba nghìn đại đạo phát ra tới tiên thuật một đoá hỏa diễm có thể đem bất luận cái gì thế giới đ ề u hóa thành lượn quanh lượn quanh đại thế giới nội tình phong phú mà lại tại rất nhiều năm trước chiến thắng vô cực đại thế giới thậm chí tại huyền hoàng đại thế giới nhiều lần trong đại kiếp đạt được rất nhiều chỗ tốt thực lực bây giờ cơ hồ là có thể phóng xạ đến tiến giới xem ra lần đại kiếp nạn này xa bà đại thế giới sẽ lần nữa đến mượn gió bẻ măng chúng ta không thể không phòng chuẩn bị huyền thiên cơ trong tay địa hoàng thư tuân ra từng đạo tiên đạo phát tắc đem hắn bao bao ở trong đó biến thành hầu như không tồn tại không gian điểm nhỏ bụi bặm phiêu đ ạ n quá khứ m a phương hàn hoàng t u y ê n đồ hơi động đậy cũng ẩn tàng không gặp trong nháy mắt hai người liền phiêu đã ạ qua một trăm ngàn cái dị độ không gian huyền thiên cơ đột nhiên cảm giác được tại cả người chỗ dị độ không gian bên trong vô số khí tức cường đại liên tiếp giới vương cảnh cao thủ hôn động cảnh cường giả hư tiên lại một cái hư tiên phương hàn đột nhiên trong lòng kêu lên sợ hãi cái kêu c ử u u chi địa không gian bên trong không biết là người nào tại tổ chức hội nghị một tòa cự đại lơ lửng rộng t r ư ợ n lơ lửng ở trong không gian tại quảng trường núi ngồi ngay ngắn cái này đến cái khắc cường đại nhân vật trong đó thanh âm chuyển tới lần này chúng ta lượn quanh đại thế giới thánh quang đại thế giới vô lượng đại thế giới rất nhiều đại thế giới liên hợp cùng một chỗ nhưng là ai làm minh chủ đâu ông trời của ta làm sao lại có nhiều đại nhân vật như vậy tại cửu u chi địa tụ hội phương hàn thấy rõ ràng về sau trái tim đều dọa đến c có o q u ắ p hán dạng này nhân vật không sợ trời không sợ đất đều bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến ngốc t r ẻ ở cửu u chi địa dị độ không gian chỗ sâu thế mà xuất hiện vô số đại nhân vật đây là huyền thiên cơ lấy địa hoàng thư làm môi giới biết đến sự t ì n h mà phương hàn lại hoàn toàn không biết gì một tòa cự đại bình đài đứng vững ở trong không gian này tôn này bình đài đều là một kiện tuyệt phẩm đạo khí giống như lơ lửng chi thành khắp nơi đều điêu khắc long phượng rất nhiều thần thú c á i bóng như thiên long tý hưu côn bằng kế mông đều phong ấn tại trong đó tạo thành ba thần linh trừ cái đó ra từng tôn tiểu tiểu kim sắc phật tượng cũng tại cái này lơ lửng chi thành thành trì bên trên phiêu đãng những này tiểu tiểu kim sắc kim sắc phật tượng không giờ khác nào không hát x u ấ t thần thánh to lớn to lớn ca ngợi kinh văn a những cái kia nho nhỏ kim sắc phật tượng đều là từng cái chân chính phật môn bồ tát bị phong ấn ở trong đó trở thành nô lệ khôi lỗi tại ngâm sướng kinh văn gọi là đại bi đà lan ni chú ngữ cái này chú ngữ có cực kỳ cường hoành gột giữa lòng người trí lực chính là phật môn bí truyền Đại nhân quả thế u ậ t diễn i b n mà còn kết thành liên minh muôn tại thần tộc trong đại kiếp thu hoạch được huyền hoàng đại thế giới ra nhiều bà bối bọn hắn biết huyền hoàng đại thế giới bản nguyên sẽ tại trong đại kiếp diễn sinh ra đủ loại khí vật đến đến lúc đó vô số bảo tàng nhao nhao xuất thế bị người hưu duyên đ ạ t được mà bọn gia hòa này chính là đáp lấy những cơ hội này cướp đoạt khí vật huyền thiên cơ đột nhiên hừ lạnh một tiếng tâm thần cùng địa hoàng thư tương thông cảm thấy được huyền hoàng đại thế giới bản nguyên tràn đầy ác ý đối với những này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp đoạt huyền hoàng đại thế giới bản nguyên thậm chí so thần tộc còn muốn đáng ghét huyền thiên cơ chuẩn bị tìm thời cơ giết một giết, giết đến càng nhiều hắn đem càng thụ huyền hoàng đại thế giới bản nguyên chú ý những đại thế giới này liên hợp khó trách nhiều như thế cao thủ phương hàn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh ánh mắt bên trong dần hiện ra từng sợi hung quang may mắn bọn hắn không phải cùng một bọn nếu không ta huyền hoàng đại thế giới xong trưởng giáo sư huynh chúng ta nhất định phải hảo hảo mưu đồ giết một sát uy gió tuyệt phẩm đạo khí thiên không thành trên quảng trường vô số cao thủ chia mấy cái phe phái tựa hồ là tại tường hô tranh lăn tăn cái gì vừa rồi kiêm ộ t đoá hỏa diễm chính là tại cãi lộn bên trong một vị hư tiên cao thủ ngẫu nhiên phát ra tới hai người cẩn thận quan sát đến liền phát hiện thiên không thành bên trong cao thủ giới vương cảnh đều cơ hồ là tiểu nhân vật hôn động cảnh chính là bên trong đám nhân vật chân chính đại nhân vật đều là hư tiên nó bên trong một cái phe phái màu ngà sữa thánh quang bao trùm thân thể hiện lại chính là ba nghìn đại đạo một trong lớn quang mang thuật đến từ thánh quang đại thế giới thánh quang đế quốc cái này thánh quang đế quốc phe phái người khoảng chừng trên trăm vị đại đa số đều là trường sinh thất trọng giới vương cảnh cừng giả huyền thiên cơ số một chút tối thiểu tháng năm năm sáu không vị bát trọng hôn động cảnh cũng có hơn bốn mươi mà hư tiên cao thủ khoảng t r ư ờ n g năm vị trong đó còn có một tôn cao thủ người cao thon lông mày mau cao gầy là một thanh niên người mặc một bộ phổ thông quần áo màu trắng đứng ở nơi nào trên thân cũng không có bất kỳ cái gì thanh quang tựa hồ giống như người bình thường nhưng là thể bên trong lẩn chứa một loại lĩnh hội sinh tử vô thường ảo diệu khí tức thế mà là trưởng sinh thập trọng chân tiên cảnh giới a vị này là thánh quang đế quốc hoàng thất trưởng lão đoàn đoàn trưởng gọi là thánh bắc đầu tu vi thế mà đến chân tiên cấp bậc năm đó hắn giống như ta đều là hư tiên địa hoàng thư bên trong đã sớm bị độ hóa hư tiên cao thủ chu thiên tiên tôn nhận thức ra phát ra cường đại thần nghiệm đối huyền thiên cơ nói thật sao thánh b ắ c đầu người này tu vi đích sắc cùng thái hoàng thiên một cái cấp bậc huyền thiên cơ gật gật đầu không có chút nào động không có phát ra cái gì khí tức mặc dù nói thực lực của hắn bây giờ có thể cùng hư tiên thậm chí chân tiên chống lại nhưng là kia t i ê n không thành bên trong vô số cao thủ cũng không phải là chỉ có thánh bắt đầu một người là tập trung mấy cái đại thế giới tinh hoa mà lại là xếp hạng tại ba ngàn đại thế giới bên trong trước mười đại thế giới những người này tụ hội tại cửu h u tri địa thương lượng đại sự nếu như huyền thiên cơ một khi bại lộ liền có chút hỏng bét nơi này hết thể có năm phe thế lực kia thánh quang bao khỏa bên trong cao thủ hiển nhiên là thánh quang đế quốc người mà một đoàn như luyện không phải sen như đàm không phải đàm trong ngọn lửa bao khỏa rất nhiều cao thủ huyền thiên cơ nhận thức ra kia là lượn quanh đại thế giới cao thủ vây p h ầ n còn có từng đoàn từng đoàn tinh thần hàng xa bao khỏa bên trong người khí tức cùng vô lượng hàng xa có mấy điểm tương đồng hiển nhiên là vô lượng đại thế giới người mặt khác còn có từng đoàn từng đoàn trời khí lưu màu xanh bao vây lấy cao thủ cũng đầy đủ có trên trăm vị cấp thấp nhất khác chính là giới vương cảnh cường giả chân tiến dẫn đầu đội ngũ thù hạ mấy vị hư tiên cái này trời khí lưu màu xanh tràn ngập một cỗ huyền ảo đạo đức khí tức là ba ngàn đại thế giới bên trong xếp hạng thứ năm đạo đức đại thế giới cừng giả mà từng đoàn từng đoàn h à o quang bao khỏa cao thủ là ba ngàn đại thế giới bên trong xếp hạng thứ sáu huyền linh thế giới tinh anh đạo đức đại thế giới huyền linh đại thế giới vô lượng đại thế giới lượn quanh đại thế giới thánh quang đại thế giới trọn vẹn năm phe thế lực bây giờ tại nơi này kết thành liên minh muốn tới tại trong đại kiếp chia sẻ huyền hoàng đại thế giới rất nhiều bảo tàng hiện tại xếp hạng thứ nhất là trung ương đại thế giới là một cái đặc thù đại thế giới chủ nhân trung ương lớn thế giới bên trong vô số cao thủ thiên tiên thậm chí là thần tiên huyền tiên đều không thiếu thốn nghe đồn rằng còn có kim tiên một cái cấp bậc trí cao tồn tại bất quá trung ương đại thế giới ở trung ương ngân hà bên trong câu thông vô số dị độ không gian thậm chí có thể câu thông tiên giới đạt được tiên giới thừa nhận có chút cùng loại với thượng cổ huyền hoàng đại thế giới thế giới chi t h ủ câu thông tiên giới đồng dạng địa vị siêu nhiên chu thiên tiên tôn lập tức tiếp lời nói chật chật lần này tuyệt đối là lấy hạt rẻ trong lò lửa à cũng may ẩn tàng người còn thật không ít chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 758, t r á i cây nguyện vọng 27. địa hoàng thư nơi tay cho dù huyền thiên cơ là hỗn động cảnh tồn tại tuyệt phẩm đạo khí thiên không thành bên trong ngũ phương đại thế giới người nói chuyện cũng toàn bộ rơi vào trong thai của h ắ n chúng ta không nói trước năm đại thế giới liên hợp ai là minh m chủ sự tình thánh bắt đầu các ngươi nói hoàng tuyền bảo khố ngay tại cửu rũ chi địa bên trong thế nhưng là ta cùng thi triển ra lục soát thiên địa đại thần thông đều không thể tìm kiếm được cửu rũ chi địa có hoàng tuyền bảo khố cái bóng có phải hay không các ngươi nhanh chân đến trước lượn quanh đại thế giới một vị chân tiên đột nhiên nói chuyện vị này chân tiên thế mà là nữ tử người mặc một bộ váy xa trên váy toàn bộ đều là vụn vặt tiểu hoa nhìn như giống như tiểu gia bích ngọc không có một chút thần tiên khí tức nhưng là rất nhiều đại nhân vật mấy vị hư tiên hôn động cảnh giới vương cảnh cao thủ đều tại bên cạnh nàng cung cung kính kính chủ nhân vị này là lượn quanh c h i chủ nữ nhi tại lượn quanh lớn thế giới bên trong có được địa vị c ự cao c cơ hồ là dưới một người triệu tỷ tỷ nhân c h i bên trên chu thiên tiên tôn nói hừ hoàng tuyên bảo khố đã tại bản nguyên c h i khí ẩn giấu đi chúng ta nhất định phải tìm tới một cái tên là phương hàn t i ể u tử từ trên người hắn lấy được hoàng tuyền đồ mới được thánh bác đầu nói phương hàn chưa nghe nói qua loại nhân vật này thế nhưng là hư tiên c h â n tiên thậm chí là thiên tiên kia lượn quanh đại thế giới tiểu gia bích ngọc như nữ tử nói không phải nghe nói là một cái còn không có vượt qua tiên giới lôi phạt thậm chí là không có tu luyện thành thế giới của mình con kiến nhỏ lại một đại nhân vật mở miệng bất quá là đạt được năm đó ma đạo cự phách hoàng tuyền đại đế y bắt mà thôi lối ra này đại nhân vật quanh thân tản ra vô lượng chi quang là vô lượng đại thế giới cao thủ cái gì một cái không có tu luyện thành thế giới của mình con kiến nhỏ lại có thể có được hoàng tuyền đồ bất quá kia hoàng tuyền đại đế cũng không phải cái gì ma đạo cự phách hắn hoàn toàn là dựa vào luân hồi đạo nhân lực lượng đang phi thăng thiên giới thời điểm nghe đồn hắn cùng luân hồi đạo nhân lực lượng hợp hai là một đến thiên quân c h i cảnh khiêu chiến tạo hóa chi huy nghiêm bị tam thập tam thiên trí bảo một k í c h mà chết vẫn lạc thiên địa ngu xuẩn v ô so ngu xuẩn về ngu xuẩn bất quá hắn lưu lại bảo khố hay là có rất nhiều khả quan đồ vật tuyệt phẩm đạo khí đều có rất nhiều chúng ta liền xem như chân tiên luyện chế tuyệt phẩm đạo khí cũng phải hao phí vô tận tuế nguyệt cùng thời gian còn không có vật liệu đi luyện chế muốn khiến cho tuyệt phẩm đạo khí vượt qua lôi kiếp kia càng là không thể nào đạt được hắn bảo khố ngược lại là có thể tiết kiệm đi tối thiểu là triệu năm khổ tu hắn trong bảo khố còn có đại luân hồi thuật tu luyện bí quyết càng có chư thiên luân hồi đại tiên thuật trí cao tiên thuật chín mươi chín loại ba nghìn đại đạo ngưng tụ một thể không thua kém một chút nào nghe đồn rằng thần tộc t u y ệ t học quỷ phủ thần công đại tiên thuật đạt được về sau tu luyện thành công thực lực của ta có khả năng lĩnh hội thiên tiên p h á p tác cái này đến cái khác đại nhân vật mở miệng nói đồng thời những đại nhân vật này tại lúc nói chuyện triển khai suy tính một cỗ tiên tiên mệnh số tính toán chi đạo từ riêng phần mình trên tay diễn dịch ra huyền thiên cơ thấy rõ bên cạnh hắn vị này phương sư đệ cũng tựa hồ là l ĩ n h ngộ thứ gì đem người khác suy tính che đậy làm sao phương hàn tên của người nọ làm sao đẩy không tính được tới đích xác ta c h í n trương toán thuật đã tu luyện tới nhất nghiệm cùng cùng sinh cảnh giới vì cái gì còn đẩy không tính được tới ta đại diễn chân long tính toán pháp cũng đẩy không tính được tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào suy tính một đoạn thời gian tất cả đại nhân vật đều đẩy không tính được tới phương hàn tung tích nhao nhao kinh ngạc các người cái này cũng người này không phương huyền hoàng đại thế giới bên trong bảy phủ ba kho một bí tảng trong đó kỳ lạ nhất chính là hồng mông bí tảng chỉ muốn tìm đến hồng m ô n g bí tảng tiến vào bên trong mặc cho là cái nào đại thế giới đều có thể lập tức cùng trung ương đại thế giới chống lại chúng ta đạo đức đại thế giới đã được đến một viên trái cây nguyện vọng nghe đồn rằng cái này mai trái cây nguyện vọng chính là từ hồng m ô n g bí nuốt bên trong lưu truyền tới bằng vào cái này mai trái cây nguyện vọng chúng ta có khả năng tìm tới hồng m ô n g bí tảng cho nên lần này minh chủ hẳn là chúng ta đạo đức đại thế giới đột nhiên đạo đức đại thế giới một tôn nhân vật cái thế lật bàn tay một cái thêm ra một trái cái này mai trái cây vừa mới vừa xuất hiện phần phật phần phật thiên không thành phía trên lập tức vang r ộ i vô tận thần quang hòa lẫn huyền thiên cơ liền thấy viên k i a trái cây là một cái hồ lô hình dạng hạt giống lớn cơ bản tay nhỏ nhưng là phía trên có núi xuyên cỏ m ụ c hoa chim cá trùng một chút xuất hiện tựa hồ là vô số sinh linh đều đối cái này hồ lô hình dạng hạt giống sinh ra một loại cung bái hữu hình trạng sinh linh vô hình trạng nguyên khí Đều trái cây nguyện vọng trái cây nguyện vọng chính là nghe đồn rằng xa cổ hồng được đạo nhân dùng đại nguyện vọng thuật luyện chế ra đến trái cây truyền nghe được cái này mai trái cây liền có thể thi triển đủ loại nguyện vọng thế mà là loại vật này không sai chính là trái cây nguyện vọng ngươi đạo đức đại thế giới lúc nào đạt được loại vật này có cái này mai trái cây nguyện vọng ngươi chẳng những thực lực tăng nhiều hơn nữa còn thật sự có khả năng tại trong đại kiếp tìm kiếm được hồng m ô n g bí tảng nói vô nguyên chúng ta năm đại thế giới liên minh chỉ cần ngươi đem trái cây nguyện vọng lấy ra chúng ta năm đại thế giới liên minh liền để ngươi làm mình chủ như thế nào lượn quanh đại thế giới tiểu gia bích ngọc như nữ tử nói lấy ra đạo đức đại thế giới bá chủ nói vô nguyên cười lạnh ngươi khi táng ốc một câu phụng ta làm m ì n h chủ chờ đợi điều khiển của ta chúng ta tìm kiếm được hồng m ô n g bí tảng cùng một chỗ tiến vào kiếm một chén canh nếu như không được mọi người nhất phách lương tán riêng phần mình chờ đợi thần tộc tiến công chúng ta một mình tìm kiếm bảo tàng h ừ lần này chúng ta liên hợp tiến vào huyền hoàng đại thế giới chính là muốn tại trong đại kiếp đem huyền hoàng đại thế giới chỗ có khí vợ đều cướp đoạt chống không thánh bác đầu nói hợp lại thì mạnh mẽ chia r ẻ tất yếu nhược đây là đạo lý thần tộc tiến công sẽ có thần đế hàng lâm xuống chúng ta nếu như không liên hợp cũng có thể bị thần tộc giảo sát mà lại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong có một tôn thái nhất môn là tiên giới vĩnh hằng thiên quân cùng hai nan thiên quân còn sót lại đạo thống mà lại hiện tại cùng tiên giới đều có câu t h ô n g còn xuống tới một tôn thiên tiên cấp bậc sứ giả cũng không thể không coi khinh thiên tiên sợ cái gì chúng ta năm đại thế giới liên thủ đủ có thể đủ đánh giết thiên tiên t i ể u g i a bích ngọc nữ tử nói lời mặc dù nói như vậy nhưng phía sau vĩnh hằng thiên quân hai nan thiên quân cái này hai tôn cổ lao tồn tại chúng ta đắc tội không nổi đừng nói chúng ta liền xem như trung ương đại thế giới đều đắc tội không nổi trong đó bất kỳ một cái nào loại này cấp bậc cổ lão tồn tại suy nghĩ khẽ nhúc nhích liền có thể hàng lâm xuống tại lớn thế giới bên trong tạo thành hủy d i ệ t tính phá hư ai chịu được đạo đức đại thế giới đoàn đội lanh tụ nguyên vô đạo nói tốt cái này trái cây nguyện vọng ta liền tạm thời thu lại chúng ta cụ thể thảo luận một cái phương án nếu không dạng này cãi l u ậ n cũng không có cái gì ý tứ coi như cựu h ữ c h i địa hoàng tuyền bảo khố ẩn d ấ u đi chúng ta nếu như liên thủ thì t r i ể n ra đạo thuật đồng dạng có thể đem nơi này lật quay tới để bất luận cái gì bảo khố đều không chỗ che thân nguyên vô đạo liền phải đem trong tay trái cây nguyện vọng thu nạp nhưng là ngay lúc này đột nhiên xảy ra dị biến tại nguyên vô đạo sau lưng một cái h ố n động cảnh cao thủ đột nhiên trên mặt hiện ra một loại tà ác tiểu dung tựa hồ bị một loại nào đó cường đại tà thần phụ thể toàn thân trong lỗ chân lông đều kích xạ ra hắc khí tại kia trong hắc khí cái này hỗn động cảnh cao thủ khí thế tăng v ọ n trên thân lực lượng liên tục tăng lên hư giữa không trung vang r ộ i một cố ma âm tại ma âm phía dưới liền xem như hư tiên đều cảm giác được huyễn tượng bộc phát tâm ma nổi lên sau đó cái này hỗn động cảnh cao thủ bước ra một bước toàn thân khí tức từ quỷ bí trở nên uy mánh lại từ uy mánh trở nên trầm ổn trầm ổn trở nên ung dung ung dung lại biến hóa thành hoàng giả đường đường khí tượng trong nháy mắt hắn quanh thân khí chất giống như chuyển đổi vạt lần tựa hồ vô số cái thái cổ linh hồn ở trong cơ thể hắn tranh đoạt quyền khống chế đồng dạng nhưng là hắn lực lượng tại này khí tức chuyển hóa bên trong bành trướng đến lớn nhất một trưởng đánh ra vậy mà hoàn toàn liền đem nói vô nguyên quanh thân cương khí hộ thân x é rách đáp l ờ i nói vô nguyên gầm thét ngăn cản thời điểm một con khô cạn thô giáp khe danh đạo đạo tựa hồ bàn tay của lão nhân đột phá ngàn tỷ không gian trói buộc trực tiếp bắt được trái cây nguy hệ n vọng phía trên ba một thanh n m vang lên triệt viên tia trái cây nguyện vọng thế mà bị một đôi khô thô giáp đại thủ trực tiếp n h ế p lấy vào tay bên trên sau đó cái này hôn động cảnh cao thủ trên mặt hiện ra xả thân n h e răng cười hôn động tự bạo trong cơ thể hắn hôn động phát tắc đột nhiên bạo tạc vô số nguyên khí chấn động mà ra hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng phóng xạ phát tắc b ă n g diệt lực lượng khiến cho toàn bộ thiên không thành cũng bắt đầu kịch liệt lay động cũng không biết là cái gì quỷ bí đồ vật thế mà ký sinh tại một tôn hôn động bí cảnh cao thủ thể nội sau đó khống chế lại thân thể của hắn t h i t r i ể n ra lực lượng đột nhiên xuất thủ cướp đoạt đi trái cây nguyện vọng sau đó tự bạo hôn động bí cảnh cao thủ phát tác loại thủ đoạn này quả thực thần hồ kỳ thần nhưng lại làm lòng người thần phát giết lạnh hôn động cảnh cao thủ lúc đầu đã là tiếp cận nhất hư tiên cấp độ vận chuyển thiên đạo nhưng là bây giờ lại tùy tiện liền bị người ký sinh khống chế tư tưởng mà lại là ngay trước vô số cao thủ trước mặt đều không có bị phát hiện loại thủ đoạn này đã chỉ sợ lập à có tức ít siêu việt trường siêu sinh b năm h hương vị. To lớn trong n vị. To đại liên minh tất cả đại năng cự đầu ba chủ đều chấn kinh phẫn nộ liên thủ đánh ra mười ngàn đạo pháp tắc tiên quang tốc độ cực nhanh đánh vào đoàn kia xoay quanh hắc khí phía vào xoay kia thâm r ê n này đoàn Âm ầm, cái ắ c mặc khí hiện ra hình thể, h người mặc áo đen n ra một là láo áo n ánh ắ t t xanh biếc. â ma m láo nhân huyền thiên cơ cùng phương hàn đồng thời nhận ra người này chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 759, lại gặp nhân hoàng bút h a mươi b ả t â m ma láo nhân cùng phương hàn có mấy phân duyên phân t â m ma láo nhân huyền thiên cơ cũng nghe nói qua nhìn thấy qua mà lần này t â m ma láo nhân lại xuất hiện hắn tiềm phục tại một vị đạo đức đại thế giới hỗn động bí cảnh cao thủ trên thân đột nhiên động một cái cướp đoạt đi trái cây liền muốn chạy trốn loại chuyện này cũng chỉ có tâm ma lão nhân có thể làm được vị này trong ma đạo siêu cấp cử phách tu luyện đại tâm ma thuật có thể tùy ý ký thác vào lòng của mọi người ma bên trong vô ảnh vô hình bất kỳ người nào đều khó mà phát hiện bởi vì lại tồn tại c ư ờ n g đại cũng có thiện ác hai lòng thiện tức thời ma ác cũng là ma đều là tâm ma có thể bị có cơ thể hội để bị lợi d ụ ngày được. n g cả đó huyền thiên cơ liền biết tâm ma lão nhân liên hợp linh lung tiên tôn đối phó vô cực tinh cung tại vô cực tinh cung chi ở bên trong lấy được vô cực xá lợi hiện tại tựa hồ thực lực lớn tiến vào Phải biết, vô cực xá lợi chính là tiên khí hôn nguyên vô cực đổ bên trong diễn sinh ra đến vô thượng ý chí nguyên khí ngưng kết mà thành mỗi một hạt đều phải đi qua vô số cái thời đại cô đọng đạt được một hạt đối với đột phá cảnh giới phi thường hữu dụng cái này tâm ma lão nhân tựa hồ thật đột phá cảnh giới mới dám t ạ i đoạt thức ăn trước miệng c ọ g cướp đoạt trái cây nguyện vọng bằng không mà nói dạng này lớn trang diện coi như là chân chính tiên tiên đang vây công phía dưới cũng phải bị đánh cho thần hình câu diện vạn pháp đều phá b ấ tâm quá, hiện tại t ma lão nhân cũng trong ự a hồ cũng không có chân chính cũng có cướp phát đủ đại thế n u ê n rung chuyển, nghiêng đều trời đất, đại lệ một trước mắt bị đánh cho hiện ra chân thân dừng lại tại không trung đem trái cây nguyện vọng một tay nằm lấy tay kia liên tục búng ra tay khô héo chỉ móng tay thật dài phát ra đạn kiếm nhất thanh âm mỗi một lần trong nháy mắt đều có một viên móng tay thật dài chóc ra nổ tung lên biến thành tối đen như mực sắc vân khí những này vân khí bên trong liền hiện ra hắn chân thực hình thể cũng không biết là thật hay là giả t â m ma hóa hình ký thác nguyên thần những này màu đen vân khí tính cả hắn bản tôn hơi một cái xoay tròn liền chiếm cứ phương vị dưới chân xuất hiện một cái lục mang tinh t r ậ n tại sáu góc của tinh trận lục g i á c toàn bộ bị tâm ma láo nhân chiếm cứ mà lại mỗi một cái tâm ma láo nhân trong tay đều nâng một viên trái cây nguyện vọng cũng không biết cái nào là thật cái nào mới là giả tâm ma lão nhân diễn dịch tâm ma điều khiển lòng người thật thật giả giả giả giả thật thật không ai có thể phân biệt ra được tâm ma lão nhân người dám cướp đoạt trái cây nguyện vọng của ta nói vô nguyên thấy rõ ràng lão nhân kia tựa hồ cũng nhận biết vị lao giả này đến cùng là ai bởi vì tâm ma lão nhân ở bên trong rất nhiều đại thế giới đều có rất lớn tên tuổi uy danh lan xa đại tâm ma thuật tại trong ma đạo sắt na thần quyền cái này ba quyền bạo phá như thái cổ thần sơn giáng lâm vũ trụ như thần hà nối liền trời đất lại như cầu vồng đầy trời tản ra mênh ngông tuyệt luân đường đường huy hoàng tâm ma lão nhân hai mắt lấp lóe sáu cái cái bóng đồng thời đánh ra một trường thê lương thanh âm từ trong thân thể của hắn thét dài ra ma đi thiên hạ dài hận giả dích trong hư không lập tức vang r ộ i ngàn tỷ quỷ khóc thần hào thanh âm tựa hồ thiên ma quần ma cùng một chỗ giáng lâm ở đây rất nhiều giới vương cảnh hôn động cảnh cao thủ sắc mặt đều biến đổi bởi vì bọn hắn cảm thấy trong cơ thể mình tâm ma đang không ngừng quậy phá thân nhiệm tán loạn nhất định phải toàn bộ tinh thần tập trung chấn áp tâm ma trong lúc nhất thời bọn hắn đều không thể dành tay đến công kích tâm ma lão nhân chân đạp triệu hoán quần ma quỷ âm thanh chiêm chiếp từ thiên ngoại bay tới mà hắn chen t r ú c tại quần ma bên trong như ma bên trong c h i chủ lại có một cỗ thần t h á n h khí tức ở trên người thánh ma hắn lại có thánh ma khí tức bất quá cũng còn không viên mãn liền coi như viên mãn cũng là bình thường thánh ma chúng ta có thể đủ đánh giết hắn thánh bác đầu quát thánh ma chẳng khác nào là thiên tiên hiện tại tâm ma lão nhân có thánh ma khí tức cũng chính là nửa chân đạp đến nhập thiên tiên cảnh giới k h ẽ nhúc ních từ trong hư không t r i ệ u hoán quần ma các loại thiên ma địa ma quỷ quái âm ma mị ma dương ma q u ầ n q u ầ n mà đến hắn thậm chí là tâm niệm vừa động những cái kia năm đại thế giới cao thủ trong thân thể nuôi dưỡng ma thần ma quỷ đều bị gọi động chiêu này công phu nhìn mà than thở là ma trung trì ma nguyên thủy ma ý. cái này trái cây nguyện vọng đối lao phu có tác dụng rất lớn lao phu bất quá tạm thời mượn dùng một chút cô động tự thân thần t h ô n g mượn dùng về sau tự nhiên trả lại các ngươi nếu như các ngươi không nguyện ý t i ê u đắc tội ta cái tâm ma này đại giáo giáo chủ từ đó về sau đệ tử luyện công chỉ sợ tâm ma bất ngờ bộc phát tâm ma lão nhân chân đ ạ p quần ma thân thể bị ngàn tỷ ma đầu vân quanh chỗ sâu ma bên trong bước chân đ ạ p mạnh vô tận ma đầu giống như lớn như biển chạy tuân đi qua trời long đất nở thế mà đem toàn bộ thiên không thành đều bao trùm thiên không thành phía trên mười triệu lít nha lít nhít tiểu kim bồ tát trên mặt cũng hiện ra thần sắc thống khổ bị ma đầu căn xé ba không ngừng nếu là liền để n g ư ỡ n như thế cướp đ o ạ t đi vậy ta vô lượng đại thế giới còn mặt mũi nào mà tồn tại vô lượng đại thế giới chân tiên lãnh tụ trên thân tách gia tịnh hóa chi quang khuyết trương triển khai bắt đầu một cái phương viên trăm dặm quang cầu nhưng trong nháy mắt liền càng lúc càng lớn tựa hồ có đem quang nhét đầy toàn bộ vũ trụ khí thế cái này quang chỗ đến một chỗ các loại ma đầu nhao nhao tiêu diệt thậm chí ngay cả một số người trên thân tâm ma đô bị chấn đẻ ép xuống năm đại thế giới đoàn đội lãnh tụ ngũ đại chân tiên diên phần mình thi triển ra vô thượng đại đạo triển khai phản kích một mảnh thai nạn xuất hiện tại không trung ngàn tỷ ma đầu đều nhao nhao diệt vong biến mất từ trong vô hình m à lại ngũ đại lãnh tụ thần nghiệm toàn bộ khóa chặt tâm ma láo nhân đại thủ v ô bát trong lúc nhất thời năm con tuyệt bá thiên địa bàn tay bao phủ tâm ma láo nhân trên không cách tuyệt nhất cắt thời không phòng ngừa cái này ma đạo cự phách đào tẩu một chút hư tiên cao thủ cũng đánh ra mình tiên đạo phát tắc ầm ầm một chút phá hủy mười ngàn ma áp chế tâm ma ở đây bên trong thư tiên cũng có hơn hai mươi tên là năm cái đại thế giới tinh hoa cực kỳ cao tồn tại nhiều như vậy đại nhân vật liên thủ đánh kích huyền thiên cơ tại không t r ú n g đều cảm thấy sức mạnh mang tính hủy diệt cái này đến cái khác tinh bích hệ vỡ tan kiểu ưu chi địa rất nhiều dị độ không gian cũng bắt đầu vỡ vụn bất quá cũng may kiểu ưu chi địa dị độ không gian từng tầng từng tầng không biết bao nhiêu một trăm ngàn trăm triệu đều không đủ lấy hình dung một đầu tinh hà đều có thể dung nạp trong đó ngược lại là một cái thượng hạng chiến trường nhưng là trong đó một chút cường đại quỷ thần liền gặp nạn nhiều như vậy lực lượng xuất thủ cường đại hơn nữa quỷ thần cũng phải bị trực tiếp đánh chết thậm chí là dư ba cũng muốn tạo thành một t r à n g thái nạn tâm ma lão nhân đối mặt vô số người trấn áp năm cái hóa thân tính cả chân thân chỉ một cái liền bị đánh tan biến thành vô số hắc khí coi như hắn mạnh hơn gấp đôi đối mặt nhiều như vậy công kích cũng ngăn cản không nổi năm cái đại thế giới tinh hoa hội tụ đồng thời xuất thủ công kích một người chỉ sợ chỉ có so thiên tiên càng cao cấp bậc tồn tại mới có thể ngăn cản được bất quá tâm ma lão nhân liền xem như bị đánh nổ cũng vô pháp bị tiêu d i ệ t thân thể chia vô số hắc khí tại mọi người trong công kích lan qua lan lại mỗi một đạo hắc khí hơi l a n lộn ở giữa thể nội thật giống như mở ra thiên địa ma môn ma đầu liên tục không ngừng từ trong hắc khí bị triệu hoán đi ra mọi người cùng nhau l i ê Này thủ chấn n áp ma không biết tốt xấu lại dám tại trong chúng ta cướp đoạt trái cây nguyện vọng quả thực là không biết sống chết liền xem như thiên tiên chúng ta mọi người cũng có thể đánh chết mười lần Lớn dấu hư không, phong ấn thần tàng. lần nữa chấn áp mọi người đánh ra ngàn tỷ thần huy hồng quang nổ bắn ra lần nữa muốn đem tâm ma lão nhân hóa thân hắc khí chia cắt c h ụ ầm ầm tại tâm ma lão nhân thanh n â m phía dưới hắn tất cả bị đánh tan hắc khí lần nữa gây dựng lại biến thành một tôn to lớn ma môn cái này ma môn cao tới ba trượng trên cửa toàn bộ đều là lấp lóe ma nhãn khoảng chừng ba con mắt đại biểu cho chính là thánh ma đạo thống thiên địa ma môn một ngưng kết thành hình trong đó người đều có thể nhìn thấy mênh ngông vô bờ hư không vũ trụ vũ trụ trong tinh tế toàn bộ đều là lít nha lít nhít ma đầu các loại ma đầu chân thực vô so như thủy triều từ trong ma môn bừng lên giờ này k h ắ c này tâm ma lão nhân đã không phải là một người mà là một tôn đại môn một tôn trao đổi cựu h u c h i địa cùng vực ngoại ma giới đại môn mở ra hai thế giới kết nối thông đạo để vô số cường đại ma tộc giáng lâm đến cựu h u c h i địa bên trong tới nay thiên địa trong ma môn một thế giới khác bên trong ma đầu là vượt ngoại ma giới vùng đất trung ương tiên h giới đều phải vì thế mà đau đầu vẫn nghĩ tiêu diệt tồn tại hiện tại tâm ma láo nhân sinh sinh mở ra một đạo lỗ hổng vô tận thích huyết ma đầu tự nhiên tiền hô hậu ủng lăn cút ra đây giáng lâm nơi đây thiên địa ma môn thiên địa ma môn trao đổi vượt ngoại ma cảnh mở ra hai thế giới thông đạo đại môn nay thiên địa ma phía sau cửa là lít nha lít nhít thiên ma ma thần thậm chí còn có càng cường đại hơn ma tôn tồn tại những ma đầu này đều nghĩ từ xa xôi vượt ngoại ma cảnh hàng lâm xuống tâm ma lão nhân triệu hoán đi ra ma đầu cũng sẽ không chân chính nghe chỉ huy của hắn nhưng lại có thể tạo thành cục diện hỗn loạn hắn làm câu thông vượt ngoại ma cảnh cùng cựu h u chi địa thông đạo tận trong khu vực quản lý một chút cường đại ma thần không nhận khống chế của hắn nhưng cựu h u chi địa sắc khí rất nhiều quỷ thần khí tước giống như máu tươi hấp dẫn q u a n r ù i đối vô số thiên ma ma thần đều có cường đại lực hấp dẫn ẩm ẩm một đầu vô so to lớn ma thần bốn đầu tám tay trên thân không biết có bao nhiêu con con mắt lấp lóe ma quang tự thân thế giới c h i lực đều tại vận chuyển tại q u ầ n ma dòng lũ bên trong xuất lĩnh mười triệu thiên ma ma vương vận ra cường đại ý chí giáng lâm c ử u hữu t i địa là vị nào thánh ma tiền bối hao phí thọ nguyên mở ra thiên địa ma môn ta c ử u thế ma thần giáng lâm nơi này muốn hấp thu sắt khí cô động vô thượng c h â n thân giết giết giết có người mở ra thiên địa ma môn thông đạo chúng ta rốt cục có thể ra giết chết hết t h ể tất cả a thật mạnh tiên đạo tinh khí muốn c ấ p đoạt hết t h ể c ấ p đoạt lại là một đầu cường đại ma thần thông x o á y quần ma từ thiên địa trong ma môn triệu hoán mà tới đ ầ u n à y mạnh đại ma thần cưới một đầu bạch cốt long tay cầm ngàn trượng dài cốt m â u hơi vừa khơ múa vô số bóng m â u bắn ra đi mỗi một đầu bóng m â u đều đâm rách hư không mang theo hư không âm bạo khắp nơi đều băng d i ệ t Nổ hướng năm đại trong h tinh anh liên minh. Thế ế giới liên đại đạo một t là mà đạo đại bang thuật. Đầu đại diệt bang ma này cường đại ma thần, cũng thuật. lúc à là giới vương trong trắng người trong Trong thiên điệu tới, nhiên tiên vất vả cảnh thần. môn muôn trận thôn chóc, cả Thật phệ. ma ma đem bay từ tự dết tất đạo đều l nhất thời quân ma loan vũ ước vạn tính ma đầu từ thiên địa trong ma môn trùng s ắ c ra những ma đầu này đều là đến từ vực ngoại ma cảnh bên trong cường đại tồn tại lâu dài cùng phật giới long giới thậm chí là một chút tu chân đại môn phái làm chiến kinh nghiệm phong phú liều mình không sợ chết ma diệt nhân gian thiên địa trong ma môn lần nữa truyền ra ngoài tâm ma lão nhân thanh âm một cỗ tuổi thọ thiêu đốt lực lượng từ thiên địa trong ma môn truyền ra ngoài thiên địa này ma môn lần nữa mở rộng càng nhiều ma thần ma đầu từ trong đó trùng sát ra chư vị tâm ma lão nhân mở ra thông hướng vực ngoại ma cảnh thông đạo triệu hoán đi ra mạnh đại ma thần vô cùng vô tận bất quá chúng ta hiện tại năm đại thế giới liên minh lực lượng đủ để đem thiên địa đều lật quay tới những n à y thiên ma ma thần bất quá là chúng ta thuốc bổ nhưng là chư vị muốn phòng bị tâm ma lão nhân gây ra h ỗ n loạn tìm kiếm cơ hội thoát đi ra ngoài như thế trái cây nguyện vọng liền hoàn toàn mất đi đạo đức đại thế giới tinh anh liên minh lãnh tụ nói vô nguyên trông thấy tình huống này không sợ chút nào hắn bản thân liền là chân tiên cao thủ liền xem như lại nhiều thiên ma ma vương ma thần đến đây đều có thể toàn bộ đánh giết phong ấn làm tự thân thế giới thuốc bổ nuôi dưỡng tăng cường thế giới lực lượng nhưng là hắn lo lắng duy nhất chính là tâm ma lão nhân gây ra hỗn loạn sau đó trong lúc hỗn loạn mang theo trái cây nguyện vọng đào tẩu như thế liền thua thiệt lớn dù sao những n à y ma thần đều là tâm ma lão nhân từ vực ngoại ma cảnh triệu hoán đi ra giết chết bao nhiêu cũng sẽ không đối tâm ma lão nhân tạo thành ảnh hưởng lập tức hắn cuồng hống một tiếng lấy tay v ỗ một cái ẩm ẩm một đạo tinh mang xuyên qua thời không lập tức liền đem đến trăm vạn mà tính thiên ma ma vương toàn bộ hoành sát chụp vào tâm ma lão nhân biến hóa ra thiên địa ma môn bàn tay vung vẩy ở giữa đánh ra trọn vẹn ba mươi sáu trăm triệu đạo phong ấn phong ấn hướng thiên địa ma môn đầu tiên là muốn đem cái này ma môn phong ấn thứ hai là muốn triệt để cướp đoạt trái cây nguyện vọng h á n thân là chân tiên lực lượng vô tận đối với pháp tắc lĩnh mộ đến cảnh giới c ự cao c chỗ giữa thiên địa đ ỉ n h phong hơi khe chấn động đãng tâm ma lão nhân cũng muốn ứng phó gian nan ba mươi sáu trăm triệu đạo đức phong ấn quyết phong ấn lại thiên địa ma môn nói vô nguyên lần nữa cung ồ hống bàn tay liệt h ù n g sẽ mở tầng tầng hư không đã nhìn thấy một viên trái cây nguyện vọng tại thiên địa ma môn chỗ sâu muốn bị cầm ra tới cơ hội tốt thánh quang đại thế giới hoàng thất trưởng lão đoàn đoàn trưởng thánh b ắ t đầu cũng là trường sinh thập trọng chân tiên cấp bậc tại thánh quang đại thế giới bên trong cũng là ở vào đỉnh phong tồn tại tiếu ngạo vũ trụ phong ấn bắt phương trông thấy nói vô nguyên không tiết hao phí tinh khí Đánh ra mặc ạ đại n phong ấn, cũng là trong lòng hơi động, h hơi là một m t muốn h nhân, nhân, thành thánh chi thể, không sai biệt lắm là thiền tiên tu vi, nếu như có thể chấn áp, biến thành khí linh, vậy ta tuyệt phẩm đạo khí, liền có thể lột sắc thành hạ phẩm thiên khí. ấ lấy n liền muốn nguyện vọng. nửa tiên nếu biến liền tiên áp láo trái láo cái áp, tâm một mặt đoạt Tâm tu biệt tu ta tuyệt lột cây ma ma ma lắm Mặc sai là đạo vi, đã vậy có có sắc dù so ra kém thần thánh vương miện nhưng l à nhưng cũng có thể tại thánh quang đại thế giới bên trong nhất cử tranh thủ đến mạnh nhất địa vị về sau phi thăng tiên giới đều có thể đạt được chỗ tốt rất lớn thánh bác đầu tâm tư thay đổi thật nhanh triển khai thủ đoạn phía sau vô số thánh quang một chút nổ tung khổng tước x u a y đôi phúc bắn đi ra trăm ngàn vạn thiên ma đều bị quét vào thánh quang bên trong hán đồng thời ánh mắt s ắ c bén cường đại thần n i ệ m thả ra ngoài hoàn toàn khóa chặt tâm ma lão nhân cách không một quyền bỏ đi giả giữ lại thực quyền kinh đánh vào thiên địa ma trên cửa lập tức mảng lớn con mắt đều bị một chút đánh ngủ thiên địa ma trên cửa vô số con mắt b trong một trước mắt gió tanh m ư ô n g máu quỷ khóc thần hào mỗi một khắc đều có đại lượng thiên ma bị xé nước ma vương bạo tạc ma thần giải thể thiên điệu ma môn trong nháy mắt liền có một loại dấu hiệu hỏng mất chúng ta xuất thủ trợ giúp kia tâm ma láo nhân một thanh thừa cơ thu lấy thiên ma còn có thể đem năm đại thế giới người trong liên minh giết một cái hoa rơi nước chảy đánh lén một lần huyền thiên cơ đột nhiên nói phương sư đệ ngươi cảm thấy thế nào ta cũng đang có ý này phương hàn trong mắt u quang bắn ra bôn phía đã sớm đối với những người này không hài lòng lại dám nói hắn là sâu kiến mà liền tại hai người động thủ thời khắc đột nhiên có một cỗ hoành thông trời đất uy thế va chạm hướng thiên không thành tạo hóa thần uy thoái không nước tiên to lớn một con tinh bút mang theo không cùng luân so phong mang chỉ một chút liền đem thiên không thành bên ngoài lồng ánh sáng bảo vệ đem cắt ra đầu bút lông long xà bún đ ầ u tại cự đại thành trì bản thể bên trên tạo thành rất nhiều ránh sâu hoám k i a thiên không thành bản thể là một loại cực kỳ kiên cố vật liệu thậm chí có thiên giới hiếm thấy vật chất ghen đúc nhưng là tại chiếc bút này phong mang dưới thế mà khắp nơi bị cắt mở nhân hoàng bút cũng đến chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 760, ngay cả liền xuất thủ hai mươi bảy ngũ phương đại thế giới muốn tại thần tộc đại kiếp trước đó cướp đoạt huyền huyễn đại thế giới bản nguyên phàm là huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh đều hẳn là có cùng ngũ phương đại thế giới phân chiến đến cùng quyết tâm cùng dũng khí lần này không chỉ có là tâm ma lão nhân huyền thiên cơ phương hàn đến nhân hoàng bút cũng đến hiện tại nhân hoàng bút bằng vào thực lực hoàn toàn có thể cùng thiên tiên chống lại a thiên không thành chỗ sâu phát ra một cỗ cồn u g loạn gào thét k i a gào thét bên trong là khí linh thụ thương hò hét cái này tuyệt phẩm đạo khí là vượt qua lôi kiếp viễn cổ mặt hàng nhưng lại như cũ ngăn cản không nổi nhân hoàng bút uy thế thế mà không có từ bên trong mở ra thiên không thành không hổ là được hưởng nổi danh viễn cổ mặt hàng nhân hoàng bút đối với mình một k í c h uy lực cũng còn không hài lòng bất quá cũng không có dừng lại to lớn tinh bút lần nữa co rụt lại hóa thành một cái trung niên hoàng giả bản thể x u ề năm ngón tay năm đạo đại tiên thuật phân biệt đánh về phía ngũ đại chân tiên thương hoàng thái nhất đại tiên thuật đấu chuyển vạn tượng đại tiên thuật thần tiêu linh la đại tiên thuật diệt tuyệt quân lâm đại tiên thuật đà la rên d ị đại tiên thuật mỗi một đạo tiên thuật đều mang khai thiên tịch địa chi uy đánh cho là thiên không thành run run r à y r à y băng một tiếng thành r ắ c một mảnh tường thành thế mà bị đánh bay ngũ đại chân tiên lúc đầu liên hợp lực lượng chấn áp tâm ma láo nhân cướp đoạt trái cây nguyện vọng nhưng lại không nghĩ tới một vị cái thế đại cao thủ còn tiềm phục tại bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bút vỡ ra thiên không thành năm đạo đại tiên thuật đánh về phía chính mình đều trong lòng chấn động mãnh liệt không lo được phong ấn đồng thời đánh ra tự thân thần thông đón đỡ đại tiên thuật mà tại ngũ đại chân tiên đằng sau hơn m ộ ư ơ i hư tiên cũng phản ứng cực nhanh liên thủ đánh ra bản thân luyện chế bản mệnh pháp bảo hung hăng đánh tới phát bảo dòng lũ tuyệt phẩm đạo khí quang huy tại không trung thoáng hiện sáng tác chế tạo ra cái này đến cái khác lô đen cái này đến cái khác thế giới trong một c h ư ớ c mắt trăm ngàn đời giới trong hư không tạo nên mà thành mà sau đó lại sụp đổ liên tiếp hỗn loạn tương m ừ n g nhân hoàng bút đống chốc bị c ố này lực lượng mạnh mẽ o a n kích phải thân hình run rẩy bay tứ tung ba nghìn cái không gian song song lúc này mới dừng lại coi như hắn hiện tại đã tương đương với thiên tiên tu vi tại loại công kích này phía dưới cũng khó có thể ủng hộ năm cái đại thế giới mỗi cái đại thế giới đều có một cái chân tiên dẫn đầu đoàn đội thủ hạ ba bốn cái hư tiên đại nhân vật phía dưới càng là mấy chục cái hôn động cảnh giới vương cảnh cao thủ liên hợp lại hắn nếu không phải thân thể kiên cố toàn thân thiên tinh thạch cô động thành tạo hóa c h i tinh thạch cũng bị đánh cho thân thể vỡ ra khó khôi phục bất quá hắn dừng lại về sau thân thể hơi hơi rung động liền khôi phục tất cả nguyên khí vô lượng lượng quanh huyền linh thánh quang đạo đức các ngươi n a m đại thế giới người lại tới cướp đoạt ta huyền hoàng đại thế giới khí vận lòng lang giả thú cho là chúng ta huyền hoàng đại thế giới thật không có coi nhân vật có thể k h ắ c chế các ngươi à. hắn đang lúc nói chuyện nắm tay chấn động lần này khoảng chừng m ộ ư ơ i đạo đại tiên thuật oanh kích mà ra công kích lần nữa mà lên đây là ai chúng ta vừa rồi liên thủ một kích đã vận dụng pháp bảo liền xem như thiên tiên cũng phải bị đánh cho vỡ nát hắn liền lắc lư một cái khôi phục lại chẳng lẽ là thần tiên nhân hoàng bút đây là nhân hoàng bút huyền hoàng đại thế giới bên trong tam hoàng tiên khí đã tưởng phẩm chất cực cao chúng ta không thể lại giữ lại thực lực không tiếc đại giới triệt để chấn áp ngũ đại chân tiên tại thời khắc này thế m à trên dưới một lòng ẩm cái này chân tiên trên thân lực lượng bắt đầu bạo tạc người đều ở vào cuồng bạo trạng thái tốt chính là lúc này chúng ta cũng xuất thủ đúng lúc này huyền thiên cơ cùng phương hàn cũng động thủ hồng hoang tổ long nhân bảo hợp một biến hóa vô tận vạn long lực lượng phương hàn trực tiếp biến hóa thành hồng hoang tổ long hình thể một đầu hồng hoang tổ long dài đến một trăm nghìn trượng xuất hiện tại nguyên khí vòng xoáy vô tận thiên ma trong đại quân mười vạn trượng hồng hoang tổ long sừng rồng thê lương mi tâm xuất hiện một cái thượng cổ thiên thư như văn tự viết một chữ tựa như là tổ cái này tổ chữ mang theo vạn vật chi mẫu thế giới đầu nguồn khí tức còn có long c h ả o phía trên cũng mang theo phù văn mỗi một cây móng tay đều là đen nhánh kiên cố thậm chí mang theo ám kim quang trạch bên trong có một ít tạo hóa thần khí t ả n phiến hương vị phúc hồng hoang tổ long há miệng phun một cái một cỗ long tức phun ra, tràn ngập không trùng phúc bắn đi ra, bốn phía thiên ma bao quát một chút cường đại ma thần trên thân thể đều xuất hiện lần tiến trên đầu mọc ra r ắ c đến toàn bộ thân thể bắt đầu long hóa sau đó trong cơn chấn động biến thành từng đầu nguyên khí long tiến vào tám bộ phủ đồ bên trong tâm ma lão tiền bối ta đến giúp đỡ ngươi thu lấy trái cây nguyện vọng phương hàn hóa thành hồng hoang tổ long về sau phun ra nguyên khí độ hóa thiên ma đồng thời lần nữa quyết tâm long chảo đưa ra ngoài toàn bộ long thân đứng thẳng lên giống như một người hai con long chảo bắt lấy một cây cự đại phủ đầu Người bữa này thần bữa mà là thế phủ quỷ công đại tiên thuật kết mà thành, ngưng mà phủ í a quan quan ra trên nộn nhạo thần thánh Quang huy, trong thần thánh tản mát trực tiếp nộn nhạo cơn chấn động, vô số thần thánh Quang huy, nộn nhạo, tản mát ra gọn sóng, huy, huy, phong vô số Hào bổ trời thiên địa ma môn bên trên phong ấn trực tiếp liền bị đánh phá áp lực mực giảm này thiên địa ma trên cửa xuất hiện lần nữa tâm ma láo nhân c á i bóng phát ra cởi mở thanh âm tốt tốt tốt phương hàn thế mà là ngươi nghị không ra ngươi ở thời điểm này trợ giúp ta một lần xem ra ta trước kia cũng không có hưởng phí trắng trợ giúp ngươi mà lại thành tựu của ngươi cao như thế bất quá nhân vật như ngươi tích xúc quá mức hùng hậu thành tựu tuy cao nhưng tiên giới lôi phạt so thần tộc chỉ sợ đều muốn lợi hại hơn nhiều khó mà vượt qua tại ngươi độ lôi k i ế p thời điểm ta sẽ trước tới giúp ngươi cái này trái cây nguyện vọng ta vốn chính là mượn dùng khiến cho ta bước ra nửa bước cô động thánh ma thân thể đến lúc đó ta cũng lại trợ giúp ngươi Luyện chế tâm bộ phù đồ, ngươi này cái t ma muốn lão o n g Chi t nhân lúc đầu bị ngũ đại chân tiên chấn áp lại hiện tại nhân hoàng bút vừa ra tay liền khiến cho ngũ đại chân tiên hơn một mươi vị chân tiên phân tâm mà phương hàn xuất thủ càng là một chút thi triển quỷ phủ thần công đại tiên thuật chạm phá phong ấn khiến cho hắn chân chính thoát thân ra lần này tâm ma lão nhân tự nhiên là tuổi già an lòng hứa hẹn phương hàn rất nhiều chỗ tốt ma huyền thiên cơ cũng không có nhàn rỗi bắt lấy nhân hoàng bút đánh vỡ thiên không thành k h ẽ hở khóa chặt thánh quang đại thế giới một vị hư tiên một kiếm hàn quang chiếu cửu châu ngàn tỷ phần có một cái sắt na một kiếm đâm ra không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cùng sốc nổi Thánh quang đại thế giới một quang giới đại vị hư t i ê này cũng chém đã bị l m vô không số đoạn, ở trong ở rẽ hư l ấ Vị này thánh quang đại thế giới bên trong cái kia hư tiên tên là họ vũ văn cơ là một cái lao giả dâu r ị a tuyết trắng nhưng là khuôn mặt làn da như hải nhi hai tay trống trơn khí thế cũng chừng trèo trống bầu trời vĩ nạn g khí khái chúa tể một phương tuyệt đại hư tiên nhất là trên đỉnh đầu của hắn một đạo huyết khí ngưng kết thành vạn thú gào thét bức họa nhưng gặp huyền thiên cơ tiên khí thanh bình kiếm cho dù là hư tiên hắn cũng bị huyền thiên cơ một kiếm chảm bạo hoàng phù m ê mục gia đao nhanh chóng giúp ta họ vũ văn cơ toàn thân chân khí tán loạn liều mạng khôi phục hình thể đối bên người hai tôn đồng dạng hư tiên cao thủ c u ầ n hưng nói bên cạnh hắn hai đại hư tiên đều là thánh quang đại thế giới bên trong cực kỳ cường thịnh thế gia l á o tổ tông vốn cho rằng chỗ đến tất cả mọi người muốn nghe ngóng rồi chuồn lại không ngờ đến trước sau lọt vào tâm ma l á o nhân, nhân hoàng bút cùng huyền thiên cơ an toán cái này hai đại hư tiên cao thủ sắc mặt phẫn nộ há miệng liền phun ra một c h ấ u nguyên khí hóa thành tiên trưởng công kích về phía huyền thiên cơ nhưng huyền thiên cơ không cần suy nghĩ tùy ý ném ra hai đạo phù đem hai đại hư tiên công kích ngăn cản dưới lập tức địa hoàng thư phát ra vô tận lực hấp dẫn đem họ vũ văn cơ thu bên ngoài một cái sắt na địa hoàng thư bên trong một mươi ngàn năm họ vũ văn cơ đã bị đổ hóa chủ nhân họ vũ văn cơ cung cung kính kính nói sau đó cùng chu thiên tiên tôn một đạo đem tiên đạo phát tác Đánh vào huyền vào tiên h cơ khí n địa hoàng thư điều động huyền hoàng đại thế giới bản nguyên nháy mắt trấn áp hai đại hư tiên lại vì huyền thiên cơ cung cấp lực lượng trong lúc nhất thời như như vết dầu loang có bốn tôn hư tiên ủng hộ huyền thiên cơ không ai cả nổi giết vào trong mọi người hắn một kích phải chúng vô thường vô hình một kiếm thu hoạch một cao thủ phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. lập tức liền có một cái giới vương cảnh một cái hỗn động cảnh cao thủ tại giới kiếm của hắn bị xé nước toàn thân huyết nhục đều bốc hơi chỉ còn lại có bản nguyên thế giới to lớn hỗn động khắp không mục đích nổi đ ồ n g b ề n giữa không t r ú n g sau đó bị thanh bình kiếm hơi vừa dính vào liền c hổ u Huyền i kiếm thiên nói thái vào là trong. đến thanh bình kiếm bên thể cơ có c sát thần, giáng thần, nhân gian, giới lâm vào ư hư ơ n cảnh, hôn động cảnh, thậm chí hư tiên cảnh cao thủ, đều ngăn cản không nổi hắn n g chí cao lực thậm thủ, đều một kiếm. Loại uy y duy. đã siêu việt nhân sĩ việt gian tu v tư nhân Hổ à bầy dê hoàn toàn là một đầu hung ác hổ vương xông vào một đám dịu dàng ngoan ngoãn cựu non bầy bên trong một người một kiếm lấp loe ở giữa bình thường tuyệt phẩm đạo khí đều có thể xé rách、Ấm. lại có một cái giới vương cảnh cao thủ bị xé nứt pháp tác dung nhập thanh bình kiếm bên trong tiểu tử muốn chết huyền thiên cơ giết chóc để chân tiên thánh bắt đầu cũng không khỏi phải sinh ra căm giận ngút trời rốt cục vung tay lên chấn áp mà dưới huyền thiên cơ cười ha h a địa hoàng thư nơi tay hắn tại cửu h ữ chi địa cơ hồ là g i ế t không chết tồn tại đại thế giới bản nguyên hơi động đậy hắn trong nháy mắt vô tung vô ảnh lập tức tại cái k h á c chỗ hắn lại hiển hiện ra nhấc lên ngập trời dết chóc chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 761, s á m ư i huynh sư đệ 27. cựu u chi điệu bên trong hiện tại là một trận khoáng thế hôn chiến vô số cao thủ đối bính giết nhau vô số thiên ma được triệu hoán mà đến liên tiếp vô số pháp bảo kêu gọi kết nối với nhau đánh cho là huyền hoàng đại thế giới bản nguyên đều lay động loại chiến đấu cường liệt này tác động đến vô số cái không gian vị diện thậm chí có một ít cường đại quỷ thần cũng không dám ra ngoài loại này chiến đấu trang diện thiên tiên cũng có thể bị đánh rết cái kia tôn cường đại quỷ thần dám ra đây chịu chết tâm ma láo nhân nhân hoàng bút hai đại cao thủ đánh ra trọn vẹn mấy chục đạo tiên thuật công kích thiên không thành mà năm đại thế giới tinh anh liên minh cũng không cam chịu yếu thế triển khai phản kích diễn phần mình đem rất nhiều pháp bảo đều tế ra có cao thủ thậm chí bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ tế tự pháp bảo thể nội thế giới sinh linh lần này có thể nói là thi triển ra toàn bộ thực lực năm đại thế giới liên minh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí còn chiếm cứ thượng phong, từng đạo thần thánh quang điểm, quét bắn đi ra, vậy mà tạo thành một cái phương viên 30 triệu bên trong, trạng. tâm chí chiếm phong, phương hình khí Phong vậy điểm, mà ma còn cứ cái dục quang bắn viên bên ngừa đi đạo bầu ra, lần á o hoàng thoát ngoài. nhân cùng nhân hoàng bút thoát đi ra l này tâm ma lão nhân thậm chí không cách nào từ vực ngoại ma cảnh bên trong triệu hồi ra mạnh đại ma thần đến đây tác chiến nhưng ngay lúc này huyền thiên cơ cùng phương hàn xuất thủ lập tức đánh vỡ cân bằng vô luận là phương hàn hay là huyền thiên cơ bản thân đều là thường nhân chỗ khó lý giải tồn tại phương hàn hóa thành hồng hoàng tổ lòng giết đến giới vương cảnh h ỗ n động cảnh cao thủ không hề có lực hoàn thủ mà huyền thiên cơ càng là khủng bố trong lúc phát tay độ hóa ba tôn hư tiên hư tiên phía dưới không phải hắn một hiệp c h i địch sư huynh sư đ ệ không phải hư tiên hơn hẳn hư tiên lập tức liền gây nên c h â n tiên chú ý chân tiên thánh bắt đầu phát giác được tình huống bên này trở tay một trường k i ê u cự bàn tay to bao phủ xuống mang theo chân tiên lửa giận bàn tay này mỗi ngón tay đều là từ một đạo đại tiên thuật là thành. từ một tiên tạo chân tiên linh phủ không chút do dự huyền thiên cơ thi triển ra hoang thần chi chìa bên trong tầng thứ năm phủ đại trận bên trong linh phủ khoảng chừng mười cái chân tiên luyện chế linh phủ bay ra ngoài cái này mười cái chân tiên linh phủ xoắn thành một c ỗ một bay ra ngoài liền tương hô bạo tạc đem bàn tay to kia ngăn cản được mà nhân cơ hội này huyền thiên cơ lại độ hóa một tôn hư tiên tất cả hư tiên toàn bộ hợp hai là một tiến vào trong cơ thể của ta thế giới chúng ta năm đại thế giới liên minh tinh anh tuyệt đối không thể tiêu hao ở đây đây là chúng ta cướp đoạt huyền hoàng đại thế giới trận chiến đầu tiên nhất định phải đem tâm ma láo nhân nhân hoàng bút phương hàn còn có cái này đáng ghét người cùng một chỗ chấn áp đột nhiên mênh ngông thanh â m vang dội đến là năm vị chân tiên phát ra tiếng âm ngay trong lúc đó hơn mười vị hư tiên đều biến thành một đạo kinh thiên khí lưu cùng tất cả cao thủ phóng lên tận trời tiến vào ngũ đại chân tiên thể nội thậm chí thiên không thành đều c o lại nhỏ co lại nhỏ lại co lại nhỏ biến thành lớn c ơ bàn tay tiểu một thành trì tiến vào kia tiểu ra bích ngọc như lượn quanh đại thế giới nữ chân tiên thể nội nháy mắt ngũ đại chân tiên tu vi tăng vọt từng khúc tiêu t h ă n g mà lại ngũ đại chân tiên lần nữa dung hợp toàn thân hóa thành tinh khí rào sắt cùng một chỗ biến thành một tôn diện mục không rõ bá giả tựa như là đến từ người của thiên giới vợt tôn này bá giả thể nội tuổi thọ thiêu đốt lên hơi một mở bàn tay năm ngón tay trèo trống thiên địa đều giống như trở nên trống trải tựa hồ là bị tôn này bá giả bàn tay cho t r ô n g cao hơn một chút kình thiên c h i pháp thần tiên đại đạo các ngươi lại dám tu luyện cấm kỵ chi thuật các ngươi cũng dám thiêu đốt tự thân tuổi thọ liều lĩnh nhân hoàng bút đi đây là tiên giới đều cấm chỉ kình thiên c h i pháp bọn hắn hiện tại đã có thần tiên một bộ phân năng lực chúng ta không cùng bọn hắn lưỡng bại c ầ u thương tâm ma lão nhân trông thấy tôn này bá giả vừa xuất hiện liền đem thiên địa cho trẻo trống phải cao lớn không khỏi giật này cả mình hắn cuồng hống một tiếng thanh âm bén nhọn trong không khí liền xuất hiện vô số ma ảnh cả người hóa là một m con ma khoan hướng ngoại vừa chui nhân hoàng bút chúng ta liên thủ đánh vỡ thái cổ chiến trường ngươi sắc bén thiên hạ vô song không muốn cùng đám người này k ì n h thiên tri pháp thi triển đến cực h ạ vậy chúng ta liền khó mà ra ngoài tốt nhân hoàng bút cũng biết lợi hại lập tức khé động đột nhiên biến thành tinh bút nguyên hình thần long bãi vị sách viết ra một cái một cái duyên dáng kiểu chữ y ê u mỹ này kiểu chữ mỗi một chữ đều tràn ngập vui sướng đó là một loại đại hỷ duyệt một cái văn minh đến đỉnh phong nhất thời điểm toàn bộ sinh linh phát ra thịnh thế tám ca nhân đạo bí điện thịnh thế hoa trương bản này thịnh thế hoa trương một sách viết ra lập tức hư giữa không t r ú n g truyền ra ngoài một cố gieo họ tựa như là vô số nhân đạo văn minh đến đỉnh phong sinh ra thăng hoa muốn đột phá giàn g buộc thăng hoa đến cảnh giới càng cao hơn đi、Ấm、ẩm ẩm t r u n g t r u n g điệp điệp văn minh thăng hoa lực lượng trực tiếp liền đem thái cổ chiến trường cho đánh tan một cái đại lỗ thủng nhân hoàng bút khôi phục hình thể vây tay một cái huyền thiên cơ thân thể không tự chủ được bay lên đến bên cạnh hắn hắn một bước liền bước vào hư không tại cựu hữu chi đ ị a biến mất không thấy gì nữa thật là lợi hại cái này nhân hoàng bút cảnh giới đất trời hợp làm một thể thực tế là khủng bố một bút thịnh thế hoa trường tấu vang văn minh c h i khải hoàng ca hoàn toàn siêu việt thần thông pha vi về sau chỉ muốn tiếp tục tăng lên lực lượng chỉ sợ sẽ tới đạt vương phẩm tiên khí trình độ bất quá ta nhìn ngực của hắn không chỉ như thế có khả năng còn muốn tấn thăng làm trong truyền thuyết tạo hóa thần khí chỉ tiếc lĩnh hội tạo hóa đường xá gian nguy vô so chúng ta đều mới vừa vặn cất bước tâm ma lão nhân trông thấy nhân hoàng bút cứ như vậy trực tiếp oanh phá thái cổ chiến trường đi ra ngoài trong lòng cũng sinh ra mãnh liệt bội phụ cũng là vây tay một cái liên bắt được phương hàn rời đi nơi đây nhân hoàng bút tiền bối chẳng lẽ ngay cả ngươi cùng tâm ma lão nhân liên thủ cũng đối kháng không được cái này năm đại thế giới tinh anh liên minh vẫn như cũng là cựu hữu chi địa chỗ sâu nhưng lúc này bốn phía hắc vụ đã biến mất trên mặt đất là từng mảng lớn ám hắc sắc thổ địa tựa như là bị máu tươi nhiễm đỏ kia tươi máu nhuộm đỏ thổ địa tĩnh lặng đến đáng sợ nơi này là tuyên cổ minh thổ có thể nói là huyền hoàng đại thế giới chỗ sâu nhất trong đó có minh thần tồn tại tại rất sớm rất sớm trước kia hồng ngông đạo nhân s ư đệ luân hồi đạo nhân chính là tuyên cổ trong minh thổ tôn thứ nhất đạn sinh minh thần tu thành đại năng về phần hồng mông đạo nhân bản thể là cái gì người nào đều không rõ ràng tuyên cổ minh thổ ai cũng không biết lớn bao nhiêu an bình tường hòa không có cựu h u chi đ ị a loại kia hiểm ác khí tức tựa hồ là toàn bộ sinh linh linh hồn cuối cùng kết cục lúc này huyền thiên cơ nhân hoàng bút đã tới tuyên cổ minh thổ phía trên c ư c đạp thực địa huyền thiên cơ liền có một loại không hiểu thấu an tâm địa hoàng thư cũng ở vào một loại tường hòa cảnh giới tựa hồ trở lại mẫu thể không cần thiết sẽ lưỡng bại câu thương đến lúc đó thần tộc xâm lấn liền sẽ khó mà chống lại nhân hoàng bút thản nhiên nói ngươi cũng nhận được chỗ tốt độ hóa bốn tôn hư tiên có thể nói là thu hoạch khổng lồ sư đệ của ngươi càng là trợ giúp tâm ma láo nhân một thành người này về sau cũng có thể giúp hắn đến rất nhiều thứ đang lúc nói chuyện nhân hoàng bút đột nhiên nhàn nhạt một cái dừng lại tâm ma láo nhân ra đi cảnh giới của chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng không cần giấu giếm cái gì nhân hoàng bút mặc dù kinh lịch đại kiếp nhưng thành tựu của ngươi sẽ càng ngày càng cao tại thần tộc đại kiếp qua đi ngươi sẽ tiến vào tiên giới đi một đạo hắc khí từ trong minh thổ dâng lên biến thành tâm ma lão nhân thân thể linh lung tiên tôn đến cùng là chuyện gì xảy ra nhân hoàng bút đột nhiên hỏi tâm ma lão nhân s ữ n g sở hắn không ngờ đến nhân hoàng bút câu đầu tiên thế mà hỏi thăm không có giới hạn nhân hoàng bút ngươi quả nhiên là mắt sáng như đuốc một chút liền xuyên thủng lần này thần tộc trong đại kiếp nhân vật mấu chốt huyền hoang đại thế giới cao thủ mặc dù nhiều nhưng có thể trở thành trụ cột vững vàng người chỉ có một cái không phải ngươi cũng không phải bên cạnh ngươi tiểu tử kia cũng không phải bên cạnh ta tiểu tử này càng không phải là thái nhất môn mà là linh lung phúc địa linh lung tiên tôn tâm ma lão nhân xứng sở về sau nhìn xem nhân hoàng bút gật gật đầu ánh mắt bên trong lóe ra một tia bội phụ nàng hiện tại tu vi như thế nào nhân hoàng bút ngón tay có tiết tấu búng ra tựa hồ là tại suy tính hoặc là đang suy tư cái gì tu vi hiện tại của nàng ta chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung đó chính là thâm bất khả chắc tại đoạt lấy hôn nguyên vô cực đồ bên trong vô cực xá lợi thời điểm ta còn có thể hơi tìm tới nàng một chút hành tung mà bây giờ nàng đã chân chính cùng đại đạo hòa hợp lĩnh ngộ đại la hảo diệu tự tại chi chân lý tâm ma lão nhân trong lúc nói chuyện ngữ khí biểu hiện đối linh lung tiên tôn cực cao tôn sùng nhưng là cũng nhìn không ra linh lung tiên tôn hiện tại đến cùng là tu v i cấp bậc gì là thiên tiên thần tiên thậm chí cao hơn ừ m nàng là đạt được hồng mông đạo nhân truyền thừa người lần đại kiếp nạn này đối phó trong thần tộc thần đế chủ tâm cốt hay là nàng đáng ghét chính là thái nhất môn người thế mà cản trở xem r a diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong dạng này chúng ta cùng đi gặp linh lung tiên tôn trước tiên đem thái nhất môn thiên tiên sứ giả cho tại chỗ chém giết nhân hoàng bút đột nhiên đưa ra một cái long trời lở đất ý kiến chém giết thái nhất môn thiên tiên sứ giả thâm ma lão nhân khẽ c h o mày thực lực của chúng ta hẳn là đủ bất quá tiên giới bên kia tiên giới tiên giới lại như thế nào tiên giới có quy tắc tiên giới càng là tồn tại cường đại càng khó trở xuống tới chỉ có thể dụng ý niệm bán ra nhân hoàng bút cười lạnh nói bằng không tiên giới đã sớm đem long tộc phật môn cho d i ệ t tuyệt thậm chí cho thần tộc lấy trọng thương sẽ còn mặc cho cái này tam đại thế lực như thế phát triển chém giết không chém giết thiên tiên sứ giả coi là chuyện khác bất quá nhân hoàng bút ngươi đã chịu liên thủ kia là không còn gì tốt hơn lực lượng của chúng ta ở trong lần đại kiếp nạn này xem như yếu kém chia rẻ tất yếu nhược hợp lại thì mạnh mẽ vừa vặn ta cướp đoạt trái cây nguyện vọng có thể cô động tu vi mà linh lung tiên tôn từng tiến vào một lần hồng mông bí tảng hiện tại mặc dù không thể lại tiến vào nhưng nếu có trái cây nguyện vọng bằng vào trong lần đại kiếp nạn này huyền hoàng đại thế giới bản nguyên thừa nhận hay là lại có hy vọng tiến vào bên trong tâm ma lão nhân nói đã như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức sẽ lên đường hai vị tiền bối xin chờ huyền thiên cơ trông thấy nhân hoàng bút tâm ma lão nhân muốn đi lập tức tiến lên phía trước nói ừng nhân hoàng bút dừng lại bước chân nhân hoàng bút tiền bối bây giờ ta là vũ hoa môn trưởng môn nhân tiên đạo đại hội ở tức có việc cùng linh lung phúc địa thương lượng không bằng cùng một chỗ cũng tốt nhân hoàng bút c u ố n có tâm h ý nhìn thoáng qua huyền thiên cơ trên ngón tay vạn kiếp tơ tỉnh nhẹ gật đầu tâm ma lão nhân cũng tựa hồ là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tỉnh khắc khắc cười một tiếng lập tức nhìn về phía phương hàn phương hàn xích chuyên ma tôn đ ố i ngươi khen không dứt miệng hắn nhờ ta đến giao cho ngươi một kiện đồ vật trong lúc nói chuyện tâm ma lão nhân vung tay lên một đoàn ma cầu bên trong xuất hiện ngàn tỷ thiên ma khóc thét thanh âm huyền thiên cơ xem xét trong đó khoảng chừng bốn trăm triệu tám mươi triệu thiên ma huyền thiên cơ thấy thế cũng không khỏi ca ngợi phương hàn vị sư đệ này mạnh đại khí vận dù cho là hắn thân tự xuất thủ t r ê n ép phương hàn sau lưng y nguyên có s í c h u y ê n ma tôn cùng tâm ma láo nhân dạng này n ú i dựa lớn may mắn hắn hiện tại cũng không kém có linh lung tiên tôn cùng nhân hoàng bút cái này hai tôn chỗ dựa huyền sư huynh phương sư đệ liên thủ liền mang ý nghĩa bốn vị đại nhân vật liên hợp lần này muốn ra sức đánh cược một lần tương lai của hắn là ở thiên giới chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 762, nguyên thủy c h i khí 27. tại huyền hoàng đại thế giới vô biên vông dương đại hải bên trên linh lung phúc địa c á i bóng tại phần cuối của biển như ẩn như hiện lần này huyền thiên cơ theo nhân hoàng bút tâm ma lão nhân đi tới linh lung phúc đ ị a hán sở dĩ muốn tới là vì kết minh tiên đạo thập môn bên trong duy nhất có thể cùng thái nhất môn chống lại cũng chỉ có linh lung phúc đ ị a linh lung tiên tôn nữ tử này như kình t h i ê n trụ một mình trèo c h ố n g đại cục cũng tương đương là một gốc định hải thần trâm thái nhất môn muốn thống nhất tiên đạo thập môn đầu tiên muốn tiêu diệt không phải huyền thiên cơ cũng không phải vũ hoa môn càng không phải là cái gì huyền thiên cơ mà là linh lung tiên tôn chỉ có tiêu diệt nữ tử này mới có thể chân chính diệt trừ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hoàn thành thống nhất tiên đạo bá nghiệp huyền thiên cơ đến linh lung phúc địa thời điểm toàn bộ linh lung phúc địa đã tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong nghiêm nghị không khí chiến tranh phong vân để từng cái nữ tử đều mất đi ngày xưa nét mặt tươi cười các nàng cũng đã biết linh lung phúc địa hiện tại ở vào lớn nhất nguy cơ sinh tử bên trong sơ ý một chút các nàng tất cả mọi người sẽ chết tâm ma lão nhân vừa đến linh lung phúc địa liền đã biến mất không thấy gì nữa tựa hồ là đi tìm linh lung tiên tôn ngược lại là nhân hoàng bút há mồm phun một cái lại là nhiều loại ba nghìn đại đạo hào không keo kiệt tựa hồ là muốn tại đại kiếp trước đó để huyền thiên cơ lại lần nữa tăng cường chút thực lực nhân hoàng bút tiền bối n g ư ơ i bây giờ tu vi đã đến chân tiên đ ỉ n h phong ta có phương pháp để ngươi đột phá thiên tiên c h i cảnh huyền thiên cơ tiếp nhận nhiều loại ba nghìn đại đạo sắp xếp mà thành đại tiên thuật pháp môn tu luyện đột nhiên trong lòng hơi động mở miệng nói thiên tiên c h i cảnh nhân hoàng bút nghe vậy lắc đầu tu vi của ta đã đến gần vô hạn thiên tiên cảnh giới nhưng ở cái này thế tục giới rất khó tu thành trừ phi có nguyên thủy c h i khí mà từ thượng cổ đại kiếp về sau huyền hoàng đại thế giới đã cơ hồ không có nguyên thủy tri khí tiền bối chẳng lẽ quên đi hoang thần chi chìa huyền thiên cơ cười một tiếng trong lúc nói chuyện hắn thần niệm sâu xuyên qua hư không tiến vào hoang thần chi chìa tầng thứ sáu không gian hoang thần chi chìa tầng thứ nhất là thuần dương đan thuốc tầng thứ hai là đan dược tầng thứ ba là tế đài con rối tầng thứ tư là các loại pháp bảo tầng thứ năm là rất nhiều phủ mà bây giờ huyền thiên cơ tu luyện tới hôn động cảnh bắt đầu mở ra tầng thứ sáu không gian tại hoang thần chi chìa tầng thứ sáu không gian bên trong Cũng không có bao nhiêu, chính không nhiêu, phương viên bao、so、là、so、tại thái cực hình cầu xoay tròn bên trong một cỗ huyền diệu khí tức tại thái cực hình cầu bên trong chạy xuôi kia khí lưu không ai nói rõ được là màu gì cũng nói không rõ ràng đến cùng là cái gì hình dạng tinh khiết mà tràn ngập nguyên thủy khí tức ẩn chứa trong đó lực lượng so thuần dương chi khí phải cường đại gấp trăm ngàn lần huyền thiên cơ linh hồn thậm chí còn không có tiếp cận vậy quá cực hình cầu ý niệm liền cảm thấy mãnh liệt như thiên địa t r i ề u tịch kém chút đem linh hồn ý chí đều chấn động phải vỡ nát cái này thái cực hình cầu trong đó khí lưu căn bản chính là vạn khí c h i vương áp đảo thuần dương chi khí vô số lần nguyên khí chỉ có tiên giới chỗ sâu mới tồn tại cổ lao khí lưu nguyên thủy tri khí huyền thiên cơ trong óc nhanh chóng loé ra cái này tám chữ không sai đây chính là nguyên thủy chi khí chỉ có tiên giới mới có thể tồn tại khí lưu vạn khí chi vương tiên giới tu vi cực cao tiên nhân hấp thu thuần dương chi khí đã không thể thỏa mãn tu vi của bọn hắn duy chỉ có nguyên thủy chi khí mới có thể làm đến bọn hắn thôi động các loại cao thâm tiên thuật tiến dài đến cao siêu hơn cảnh giới đi thậm chí lĩnh hội tạo hóa ẩm ẩm hắn vận chuyển ra đại thôn phệ thuật hướng vào phía trong khe hấp một tia nguyên thủy chi khí liền bị cấp lấy ra ngoài cái này nguyên thủy chi khí thật như sợi tơ màu xác hỗn độn chỉ dài có ba thước quanh co khúc khó hiệu giống như con run nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng không biết bao lớn thậm chí là vượt qua một trăm tỷ thuần dương đàn số lượng mà lại c ố khí lưu này phẩm chất có một loại bao trùm và khí ta vi tôn vương hương vị tất cả nguyên khí bao quát là thuần dương nguyên khí tại c ố khí lưu này trước mặt cũng bắt đầu run rẩy ở vào một loại bản năng thần phục đầu này dài đến ba thước con run nguyên khí bị huyền thiên cơ bắt lấy không ngừng toát ra không nguyện ý thần phục bất luận kẻ nào không nguyện ý bị bất luận kẻ nào luyện hóa hấp thu giống như một đầu thái cổ thần long vặn vẹo ở giữa không gian run r u dày thậm chí có thể so một tôn hôn động cảnh đại cao thủ phát ra cuồng bạo công kích đây chính là nguyên thủy chi khí nguyên thủy chi khí a vạn khí chi vương huyền thiên cơ ngươi quả nhiên là có lớn phúc vận người ta cần thiết chính là loại này nguyên khí nhân hoàng bút trên mặt hiện ra thần sắc kích động đây là tiên giới cổ xưa nhất mới có thể có nguyên thủy chi khí hiện tại tiên giới đều khan hiếm tài nguyên ta chỉ còn thiếu loại này nguyên thủy chi khí tới nhuẩn chỉ cần ta có thể luyện hóa liền có thể chân chính đột phá thiên tiên cảnh giới nhân hoàng bút tiền bối vậy kính xin tiền bối hấp thu nguyên thủy chi khí đột phá thiên tiên cảnh giới lại nói bây giờ tiên đạo đại hội sắp tổ chức thái nhất môn lo liệu tiên giới phụ chiếu tất y ê u thống nhất huyền hoàng đại thế giới mà vô luận là tiền bối hay là linh lung tiên tôn hẳn là nhóm đầu tiền tao nộ thanh tẩy người nếu là tiền bối đột phá thiên tiên đối đầu thái nhất môn tiên giới sứ giả cũng có rất nhiều hy vọng huyền thiên cơ chậm rãi mà nói không sai ngươi nói rất đúng thời gian cấp bách ta cũng không nói cái gì nhiều dư lời nói tâm ý của ngươi ta ghi lại nhân hoàng bút nói chuyện thời k h á c tiến vào huyền thiên cơ thanh bình kiếm bên trong thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ hắn ngồi ở trong đó luyện hóa nguyên thủy chi khí khắc khắc nguyên thủy chi khí nguyên thủy chi khí cái này trong thế tục lại còn có loại này nguyên khí một đoàn bóng đen hiện hiện ra đến huyền thiên cơ trước mặt cũng kích động huyền thiên cơ ngươi gọi là huyền thiên cơ à, chỉ cần ngươi cung cấp cho ta nguyên thủy chi khí giúp ta tu thành thánh ma ta sẽ không bạc đãi ngươi n g ư ơ i tới chính là tâm ma lão nhân tâm ma tiền bối bây giờ ta cùng lẫn nhau kết minh cái này nguyên thủy chi khí tự nhiên sẽ không keo kiệt huyền thiên cơ nhìn thấy tâm ma lão nhân đến đây cũng không kinh ngạc tựa hồ là trong dự liệu gật đầu đáp ứng tốt tốt tốt ta sẽ cho ngươi chỗ tốt tâm ma lão nhân trong lúc nói chuyện huyền thiên cơ chỉ cảm thấy mình tâm linh một cỗ ba động tại ở sâu trong nội tâm một đạo huyền ảo pháp quyết lưu lững lờ trôi qua thế mà ngưng kết thành một bản ma trải qua trên đó viết ma văn nguyên thủy tâm ma kinh bản này ma trải qua cũng không phải là thực thể kinh thư mà là một môn thần thông ngưng kết ma thành thật giống như đại tinh thần thuật tu luyện tới cực điểm sẽ ngưng kết thành một bản chúng tinh vô cực thư đại tâm ma thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành sẽ đem tự thân tâm ma ngưng tụ thành một bản nguyên thủy tâm ma kinh ma tại thời đại thái cổ là cùng tiên nhân đối lập ma công không thua kém một chút nào tiên thuật đương nhiên vạn pháp đồng nguyên thiên ma đô là ba nghìn đại đạo ta hiện tại liền đem đại tâm ma thuật truyền thụ cho ngươi đồng thời vì ngươi cô đ ộ n g ma thư từ đó về sau ngươi vận chuyển ma trải qua liền sẽ liên tục không ngừng hấp thu tâm ma của ngươi khiến cho tu vi của ngươi càng thêm tươi sáng trong suốt nhận biết pháp tắc bản nguyên thế giới bản nguyên thiên đ ị a bản nguyên bản nguyên vũ trụ tâm ma lão nhân thanh âm lần nữa truyền ra ngoài rất nhiều ma môn huyền bí đều chạy xuôi tại huyền thiên cơ trong tâm linh trong một chớp mắt huy n thiên cơ liền hiểu rõ rất nhiều ma môn huyền bí thậm chí hiểu rõ thiên ma kết cấu hắn ý nghĩ khẽ động thậm chí có thể từ trong hư vô học thần tộc đồng dạng chế tạo ra thiên ma tới thiên ma vốn chính là thần tộc chế tạo nhưng là hiện tại huyền thiên cơ đạt được tâm ma láo nhân truyền thụ cô động thành nguyên thủy tâm ma kinh thế mà đột nhiên lĩnh ngộ thần tộc chế tạo thiên ma năng lực bất quá hắn mặc dù có thể l ĩ n h nộ g thần tộc chế tạo thiên ma năng lực nhưng là mình tựa hồ cũng không thể chế tạo thiên ma giống như trong hư không thiếu khuyết một loại nguyên khí đương nhiên chế tạo thiên ma là chuyện nhỏ tại trước mắt dưới cục diện cũng không có thời gian chế tạo thiên ma bất quá hắn hơi chuyển động nguyên thủy tâm ma kinh liền cảm giác được tự thân đủ loại cảm xúc thiện ác vui giận ai h o á n đều bị hút vào trong đó toàn bộ tâm linh con người bắt đầu tịnh hóa vô so tịnh hóa tất cả thiện ác tâm ma thoát ly tâm linh tiến vào ma trải qua bên trong hắn tại thời khắc này tất cả tự thân cảm xúc đều hoàn toàn thoát ly cả người liền biến thành một loại không phải người khí t ứ c cũng không phải quỷ cũng không phải thần càng không phải là tiên cũng cũng không phải phật mà là một loại cùng loại với thiên đạo tồn tại bốn phía nguyên khí gấp trăm ngàn lần chặt chẽ kết hợp người tựa hồ liền là trời liền là đất khí tức của hắn đ ỗ n g nhiên biến đổi nhiều nhất trọng thâm ảo huyền đu cao cao tại thượng tự nhiên vận chuyển như nói tại hư không treo tự tại vĩnh hằng không thôi đại la đại la huyền thiên cơ đột nhiên tựa hồ tiếp xúc đến một cái cảnh giới thần bí mặc dù xa không thể chạm nhưng lại trông thấy huyền thiên cơ trong miệng phun ra hai chữ khí tức đột một tàng cả người trạng thái tinh thần ở vào một loại đỉnh phong nhất cao độ đại tâm ma thuật điều khiển tâm ma người một t h â n luôn luôn bị tâm ma quân quanh tinh thần không thể tập trung tự thân tiềm lực không có thể phát huy đến lớn nhất nhưng là đại tâm ma thuật hóa thành nguyên thủy tâm ma kinh hấp thu tự thân tâm ma tịnh hóa tâm linh lại có thể vô hạn tăng lên tiềm lực khiến cho cả người mỗi giờ mỗi khắc đều tại ở vào trạng thái đ ỉ n h phong lần này thật sự là kiếm được chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 763, t h i ê n phạt chi lệnh 27. nguyên thủy c h i khí đổi được 3.000 đại đạo chi đại tâm ma thuật thậm chí để huyền thiền cơ bắt đầu lĩnh ngộ một tia đại la chi chân lý lần này mua bán thật giá trị đại tâm ma thuật một khi tu thành nguyên thủy tâm ma kinh bắt đầu hấp thu tự thân tâm ma tịnh hóa tâm linh có thể vô hạn tăng lên tiềm lực khiến cho cả người hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại ở vào trạng thái đ ỉ n h phong hiện tại huyền thiên cơ đã tu luyện tới hỗn động cảnh đ ỉ n h phong chỉ kém lâm môn một cước liền có thể tấn thăng hư tiên cảnh giới đương nhiên hắn hiện tại cũng sẽ không đi độ hư tiên lôi kiếp hư tiên vượt qua lôi kiếp là tu sĩ bên trong khó khăn nhất qua một quan chia làm thiên kiếp cùng nhân kiếp thiên kiếp không cần nhiều lời tên như ý nghĩa chính là thiên địa tự nhiên hàng l ầ m xuống kiếp số là tiên giới lôi phạt mai nhân kiếp liền là người khác đến vây công tấn thăng làm hư tiên về sau có suy yếu kỳ nguyên khí trọng thương chậm dại khôi phục mới có thể đến đ ỉ n h phong lúc này cũng rất dễ dàng bị người mượn gió bẻ măng phong ấn luyện chế thành pháp bảo hoặc là khí linh thê thảm vô so không thể thoát thân bây giờ thái nhất môn thiên tiên sứ giả sắp tới hắn tự nhiên là không thể hiện tại đi độ kiếp tâm ý của hắn khẽ động Cũng canh trước đến thanh bình kiếm bên trong, ngoại giới một canh giờ, thanh bình kiếm bên trong năm, tại thiên tiên đến đến, giới giờ, giả kiếm kiếm một tại khi sứ Liền ạ l tại tiên đạo đại hội tổ chức một ngày trước thái nhất môn thiên tiên sứ giả đến linh lung phúc điện một cái hùng vĩ đại trận đem toàn bộ linh lung phúc điện toàn bộ đều bao trùm từ bên ngoài nhìn không ra nhưng là tiến vào linh lung phúc điện bên trong liền sẽ phát hiện hiện tại cái này trên biển tiên sơn bao phủ tại vân hà bên trong tiên gia thánh địa lại là khắp nơi suy bại một trăm ngàn hòn đảo toàn bộ đều thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực tảng đá từng khối nổ tung vô số tiên hạc tiên vượng bạch lộc kỳ chân dị thú toàn bộ đều tử vong ẩm một toa cự đại hòn đảo triệt để bị nổ tung trên trời dày đặc vô số tinh khiết trong suốt lôi đỉnh những này lôi đỉnh tựa như là tiên giới lôi phạt tràn ngập hư không khí t ứ c còn có tiên linh khí nhưng trong đó uy lực lại làm cho người không lạnh mà run rất nhiều to lớn pháp bảo hư ảnh tại không c h u n g như ẩn như hiện những này pháp bảo vậy mà đều là tuyệt phẩm đạo khí đến từ tiên giới v i ê n cổ tuyệt phẩm đạo khí mỗi một vị tuyệt phẩm đạo khí đều có được lực lượng khổng lồ là vượt qua lôi k i ế p mặt hàng mặc dù không bằng hỗn loạn nguyên thai còn có phân bảo nham như vậy lực lượng cường đại nhưng lại so với cái gì thần hoàng thần tôn luyện chế tuyệt phẩm uy lực muốn lớn hơn rất nhiều những tuyệt phẩm đạo khí này có là một viên lôi trâu có là đao thương kiếm kích càng có tiên hoa thái cổ thành trì to lớn phát trống khoảng chừng mười tám kiện mỗi một kiện tuyệt phẩm đạo khí khí linh đều không có bất kỳ cái gì phảm nhân khí tức mặt mũi lanh khốc mang theo đặc biệt tiên giới khí tức không phải trong thế tục luyện chế mà thành mà là tiên giới hạ xuống tới trong đó cường đại tiên giới ý chí làm cho sinh linh có một loại bản năng uy hiếp đến từ tiên giới mười tám kiện tuyệt phẩm đạo khí cường đại mà lanh khốc khí linh triệt để vây khốn linh lung phúc địa sinh ra đại trận lực lượng từng lần một hủy diệt lấy linh lung phúc địa bên trong hết thảy đương nhiên cái này mười tám kiện tuyệt phẩm đạo khí hay là tiếp theo uy lực chân chính to lớn là tại mười tám kiện tuyệt phẩm đạo khí trung ương có một tôn tiên khí cái bóng theo phong vân phiêu đãng sinh ra lực lượng đem linh lung phúc địa không gian từ trong thiên địa vũ trụ bóc ra ra ngoài bất luận cái gì cao thủ liền xem như chân tiên cũng thoát đi không đi ra món kia tiên khí không phải vĩnh hằng thần lô mà là một món khác hình dạng là một cái vương b ứ c giống như tế đàn tồn tại tại kia bên trên tế đàn khắc họa cái này bốn cái cổ lao chữ viết của tiên giới kia cổ lao chữ viết của tiên giới đọc ra chính là thiên phạt chi lệnh cái này tiên khí liền gọi là thiên phạt chi lệnh uy lực cũng không biết lớn bao nhiêu thống ngự lấy mười tám kiện tuyệt phẩm đạo khí tùy ý chấn động linh lung phúc địa liền bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thái nhất môn tiên giới sứ giả đứng ở cái này tiên khí trung ương quanh thân nguyên khí bốc lên, lên ra ngưng kết thành to lớn cái bóng thanh âm hắn cuồn cuộn như sấm như bạo hơi khẽ chấn động trên bầu trời liền xuất hiện rất nhiều lỗ đen lỗ đen giống như loa phóng thanh đem thanh âm của hắn cho vô hạn mở rộng khiến cho thanh âm của hắn biến thành giữa thiên địa duy nhất chân lý linh lung tiên tôn nhân hoàng bút t â m ma láo nhân xích tuyên ma tôn các ngươi bốn người không phải muốn liên hợp giết ta nhưng lại không biết ta đã sớm tiếp thụ lấy tiên giới ý niệm muốn diệt trừ các ngươi thế là tiên hạ thủ vị cường bao phủ lại linh lung phúc điệp liền xem như ngươi có lớn hơn nữa thần thông cũng không trốn thoát được bởi vì ta được đến tiên giới ban thường nắm giữ thiên phạt chi lệnh thống xoáy mười tám tuyệt phẩm đạo khí bố trí thiên phạt đại trợ các ngươi chẳng lẽ còn không ra à? linh lung tiên tôn các ngươi còn không ra cái này linh lung phúc điệp nhưng liền không có thiên tiên sứ giả mỗi một câu nữ g khí đều tràn ngập sát phạt lòng tin nắm chắc k ê u tiên khí uy lực lớn không thể đo đ ế n được tăng thêm hắn bản thân liền là pháp lực thâm hậu thiên tiên có thể phát huy ra tiên khí uy lực tới thiên phạt lệnh cái này tiên giới chế định phản đ ị n h đích thật là ẩn tàng trong hư không này nhưng lại không hiện hiện xuất thân thể đến còn xin ngươi phát động lực lượng chân chính đem bọn hắn bức bách ra triệt để giết chết hoàn thành tiên giới nhiệm vụ mắt thấy chính mình đạo xong lời nói về sau linh lung phúc điệu bên trong vẫn như c ũ là không nhúc đ í c h bất kỳ cái gì cái bóng đều không có kia thiên tiên sứ giả không khỏi đối tiên khí nói thật sao những người này thật sự là minh ngoan bất linh tiên giới ý chí bọn hắn cũng dám chống lại mặc dù thượng thiên có đức h i ế u sinh bản tọa không nguyện ý thi triển ra tuyệt thế thủ đoạn bức bách bọn hắn nhưng là hiện tại đã không biết điều vậy cũng đừng trách bản tọa vô tình k i a to lớn tiên khí thiên phạt chi lệnh trung ương phát ra máy móc tiếng ông ông âm có một loại kim loại cảm nhận sau đó một cỗ phô thiên cái địa ba động từ cái này tế đàn như trên lệnh bài phát ra giống như cối say thịt t ừ n g đợt t ừ n g đợt chỗ đến hết thệ tất cả thời không đều nhao nhao vỡ vụn Những không vụn thời thế cái kia thời không vỡ vụn về sau, vỡ về m à thành hóa ẩm khi cố ba động này đến cực hạ n toàn bộ linh lung phúc địa toàn bộ một chút vỡ vụn nháy mắt tại linh lung phúc địa chỗ sâu nhất trung ương một điểm vị trí bên trên một điểm kim quang hiển hiện ra điểm kia kim quang là một ngọn núi tu di núi vàng linh lung phúc địa sân môn bảo vật chấn giáo to lớn núi vàng tại kia ba động bên trong mưa gió phiêu dương liên tục lay động phá diệt hư hảo thời không tiêu diệt trông thấy cái này tu di núi vàng rốt cục hiện ra thiên tiên sứ giả trên mặt hiện ra vẻ tươi cười miệng bên trong nói ra bốn cái tử lập tức cũng không thấy hắn có động tác gì mênh mông tiên quang xung kích mà ra đối to lớn tu di núi vàng tiến hành xung kích tu di núi vàng mười ngàn đạo kim quang không ngừng bị bốc hơi đột nhiên kia tu di núi vàng chấn động một đạo tinh quang phóng lên tận trời hóa thành một tôn to lớn t i n h bút cái này tinh bút vạch một cái không c h u n g liền xuất hiện một chữ to lan cái này chữ to ba khí không cùng quần quận mà đến lập tức liền đem tiên quang cho tách ra nhân hoàng bút từ thanh bình kiếm ra hắn đã xong rồi thiên tiên chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương bảy trăm sáu mươi bốn thần tiên hai mươi bảy nhân hoàng bút bởi vì lấy huyền thiên cơ nguyên thủy c h i khí tấn thăng thiên tiên thực lực của hắn so với lúc trước đến lại tăng lên mấy lần nhân hoàng bút người rốt cục ra nhìn thấy nhân hoàng bút hiện hiện ra thiên tiên sứ giả trên mặt hiện ra nụ cười quỷ quyệt thân thể bay lên nhân hoàng bút lúc trước diệt sát ta một cái phân thân bất quá đối với ta mà nói là chín châu một m a o mà lần này ta chân thân lần nữa liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng n g ư ơ i món pháp bảo này thượng cổ tiên khí đang muốn bị bản thân ta sử dụng thần phục với ta trong lúc nói chuyện hắn một quyền đánh ra chung quanh pháp bảo một trận h u t dài vô số lực lượng rót vào trong cơ thể của h ắ n một quyền này của h ắ n giống như tập trung mười tám kiện đến từ tiên giới tuyệt phẩm đạo khí tất cả lực lượng uy năng hoàn toàn đem nhân hoàng bút tinh quang cho áp bách xuống dưới uy phong nhất thời vô lượng ẩm nhân hoàng bút hóa thân to lớn tinh bút tại đối phương một quyền đánh tới thời điểm thế mà hóa thân trở thành hoàng giả hình thể đồng dạng một quyền nên đón đi lên hai quyền đụng nhau một đợt hủy diệt tính gợn sóng tán phát ra ngu xuẩn ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta so sánh ta một quyền này ẩn chứa mười tám kiện tuyệt phẩm đạo khí tất cả lực lượng cũng mà còn có một bộ phân tiên khí lực lượng liền xem như bốn cái ngươi cũng không có khả năng chống lại hả một tiếng cực kỳ kinh ngạc thanh âm từ thiên tiên sứ giả trong miệng truyền ra tựa hồ kinh ngạc tới cực điểm một quyền va chạm thiên tiên sứ giả thế mà bị chấn phải liên tiếp lui về phía sau cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn làm sao có thể thực lực của ta vốn chính là thiên tiên đ ỉ n h phong lần này hạ giới đạt được tiên giới ban thưởng đã sắp đột phá chướng lại thành tựu thần tiên cái này sao có thể một khi bị đánh lui thiên tiên sứ giả lộ ra không thể tin thần sắc đột nhiên lại bước ra một bước quyền kinh nhét đầy thiên địa giờ k h ắ c này tất cả ánh sáng đều biến mất cảnh vật cũng biến mất nam đấm chính là cái này trong thiên địa duy nhất đánh về phía nhân hoàng bút thân thể nhân hoàng bí điện văn minh đ ỉ n h phong t h a n g hoa nhân hoàng bút sắc mặt rét lạnh bàn tay thành trào trong lòng bàn tay một cơn gió bạo ấp ủ quả c ầ u tuyết càng lúc càng lớn phía trên hiện ra vô số nhân loại văn minh sinh sôi tấn thăng tình huống cái này đoàn phong bạo tại một cái trong một chớp mắt liền bành trướng đến cực hạn đón lấy thiên tiên sứ giả nằm đấm ngu muội người nơi nào so ra mà vượt tiên thiên tiên sứ giả quát lớn phá cho ta một quên phía dưới thiên tiên sứ giả lui nhanh ba ngàn dặm sắc mặt càng thêm ngạc nhiên hán thế mà bị đánh bay tuyệt phẩm đạo khí tu di núi vàng bên trong h u y ề nguyên thiên một tia n cơ lộ ra o ạ n vị t i dung. u n Gọi g nhu hiện bức cầm ẩm, thủy ạ i còn k ô n nhân hoàng bút cho đánh. Nguyên g phải cho h bị bút t chi khí cũng không phải cái gì giá rẻ đồ vật cho dù tại tiên i ê n giới cũng là cực kỳ khó được nguyên khí nhân hoàng bút hấp thu nguyên thủy chi khí lực lượng lớn hơn thiên tiên sứ giả cũng không phải việc khó gì phải biết dù cho là thiên tiên sứ giả nguyên thủy chi khí cũng không phải có thể tùy tiện hấp thu đừng nhìn thiên tiên sứ giả tại huyền hoàng đại thế giới đùa n g ị c h vi phong hẳn ở t h i ê n giới cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bằng không cũng sẽ không bị phái xuống tới t â m ma đại chú thiên địa ma môn lại có một đạo quỷ bí khói đen xuất hiện tại thiên tiên sứ giả sau lưng kia trong khói đen liền hiện ra tâm ma lão nhân hình thể đến tâm ma lão nhân sắc mặt lúc này đã không còn dàn mua mà hiện ra h à i nhi quang trạch giống như thoát thai hoàng cốt tấn thăng đến một cái khắc cảnh giới k h ẽ nhúc ních hai con mắt bên trong lại có ba phẩy không không không con mắt kép mỗi một cái mắt kép đều lóe ra ma quang đây đã là thánh ma cảnh giới cũng là thiên tiên có nguyên thủy c h i khí tâm ma lão nhân cũng tu luyện tới thiên tiên c h i cảnh h á n quỷ dị xuất hiện thân thể lấp lóe một t r ư ờ n g đánh r a một cái nho nhỏ thiên địa ma môn xuất hiện tại trong lòng bàn tay nhưng là vừa vặn đánh tới thiên tiên sứ giả sau lưng lập tức liền sinh ra cường hoành hấp lực khiến cho thiên tiên sứ giả muốn bị một chút đưa vào ma vực trung ương h á n một t r ư ờ n g này cũng không phải là công kích mà là truyền t ố n g chỉ cần đánh chúng thiên tiên sứ giả bản thể liền sẽ bị truyền tống vào ma vực bên trong đi lọt vào vô số ma giới cao thủ thánh ma công kích đáng ghét t â m ma lão nhân người thật to gan thiên tiên sứ giả quay người trở lại cảm nhận được không cùng lần so lực hấp dẫn ra sức một trưởng đánh ra cuối cùng đem thiên điệu ma môn đánh cho vỡ nát tâm ma lão nhân tu luyện trí thánh ma c h i cảnh thiên điệu này ma môn lực hấp dẫn cũng càng phát ra cường đại chỉ thiếu một chút thiên tiên sứ giả liền bị truyền tống ma giới nếu là bị truyền tống đến ma giới không nói có thể hay không ngăn cản được chúng ma môn cao thủ tiến công chỉ mặt mũi thiên tiên sứ giả coi như ném đại phát khi đó h ắ n chắc chắn lọt vào chế d i ước thậm chí đều không có trở lại tiên giới tư cách tiên giới cũng gánh không nổi mặt mũi này thật là lợi hại ma đầu thiên giới r a chỉ. thiên tiên sứ giả đột nhiên cao dọn g ngâm h á t lên lực lượng lần nữa tăng lên vĩnh hằng tiên giới ngài đem ta giáng lâm đến cái này ô huế nhân g i a n tiến hành thánh tẩy hiện tại cái này ô h ế nhân gian bên trong sinh ra cường đại ma đầu ngài mời trận mở thiên nhãn nhìn một cái đi cầu thông thiên mắt một đạo tiên quang từ h thiên tiên sứ giả thân thể liền xông ra ngoài ô ô ô ô ô ô ô tại kia vô số không gian vô số thế giới tinh bích hệ chỗ sâu ẩn tàng tiên giới bình t h ư ớ n g đột nhiên mở ra một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện cái này vòng xoáy tựa hồ là một cái cổ lao ánh mắt nháy mắt lóe lên dùng cao cao tại thượng áp đảo bất luận cái gì pháp tắc phía trên thần thái nhìn xem thế gian vạn vật đây chính là thiên nhãn tiên giới c h i nhãn ngày đó mắt đột nhiên quét bàn tới trông thấy tâm ma lão nhân lập tức ánh mắt bên trong liền sinh ra một loại phẫn nộ cảm xúc thiên nhãn phẫn nộ lao thiên có mắt thương thiên tiên nhãn gia trì thân thể ta thiên tiên sứ giả hét lớn thiếp tiên giới phủ chiếu ầm ầm ngày đó trong mắt thẳng tắp xuống tới một đạo vô cùng vô tận tiên quang tiên quang bên trong ẩn chứa vô số bảng bạc mà mênh mông ý niệm những cái kia ý niệm bên trong thậm chí có thật nhiều nói không rõ ràng nói không rõ tiên đạo pháp tắt trực tiếp dung nhập thiên tiên sứ giả trong thân thể một cái đến từ tiên giới thanh âm loang thoáng quanh quẩn ban thưởng ngươi thần tiên p h á p tác d i ệ t sát ma đầu đa tạ tiên giới ban thưởng thiên tiên sứ giả một chút tiếp xúc đến những n à y ý niệm cả người dáng vẻ trang nghiêm tất cả tâm tình tiêu cực quét sạch sành xanh thay vào đó chính là thần thánh một khúc tiếng trời từ trong thân thể của hắn tán phát ra tiếng ca âm phủ c ư nhiên trở thành thực thể vô số âm phủ biến thành vô số thiên binh thiên tướng thậm chí còn có tiên giới nguyên linh hoàng cân lực sĩ kim giáp thiên thần hộ pháp thiên vương vòng quanh thân thể hắn xoay tròn cùng lúc đó một cỗ quỷ bí pháp lực ba động phát tán hắn ra tất cả nguyên khí đều nghe theo hắn hiệu lệnh mà lại tại hắn hô hấp ở giữa đột nhiên hư giữa không trùng một đầu như long như rắn nguyên khí đường cong phá để chống chui vào trong thân thể hắn cái này cứ lại chính là cùng huyền thiên cơ giống nhau như lúc nguyên thủy chi khí cũng không biết là tiên giới ban thường hay là thiên tiên sứ giả mình hấp thu đến trong nháy mắt cái này thiên tiên sứ giả lực lượng so với vừa rồi lại tăng thêm mấy lần toàn bộ thân thể hình thái đều phát sinh biên hóa t ừ n g đạo tiên quang ngưng kết thành thải sắc trường hồng quay t r u n g quanh t r u n g quanh thân thể xoay tròn liên tiếp những cái kia thần hồng cự long nhất cường tráng mạnh mẽ không tốt thần hồng sâu thân thân thể đại thành đây là từ thiên tiên cảnh giới tấn thăng đến thần tiên cảnh giới mới sẽ phát sinh dị tượng hán thế mà đột phá bình cảnh đến thần tiên cảnh giới thâm ma lao nhân biến sắc nhân hoàng bút trên mặt cũng hiện ra kinh ngạc từ thiên tiên tấn thăng đến thần tiên tiên nhân nghiệp vị một trọng so một trọng gian nan so trường sinh bí cảnh tăng lên phải gian nan mười ngàn lần căn bản không phải đau khổ tu luyện gian luyện thời gian có thể tấn thăng được ta phải cảm tạ các ngươi không phải là các ngươi ta căn bản là không có cách đạt được tiên giới ra chỉ cùng ban thưởng cũng vô pháp tấn thăng trở thành thần tiên làm cảm tạ các ngươi lễ vật ta liền giết các ngươi đi thiên tiên sứ giả không hẳn là thần tiên sứ giả sắc mặt phía trên chạy ra một cỗ tuyệt đối trưởng khổng thần sắp tới chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 765, l i n h lùng xuất thủ 27. thần tiên tiên h nhân cảnh giới phía trên siêu việt thiên tiên tồn tại tiên h nhân cũng có tam lục cựu các loại đ ả n g cấp thấp nhất chính là thiên tiên mặt trên còn có thần tiên huyền tiên kim tiên nguyên tiên tổ tiên thánh tiên trí tiên những này trí cao vô thượng tồn tại mỗi một cái cấp bậc khác biệt chẳng khác gì là một trời một vực so với trường sinh bí cảnh t r ê n l ệ n h cảnh giới còn phải lớn hơn nhiều cơ hồ là không thể vượt qua thì như nói trường sinh bí cảnh nhất trọng vạn thọ cảnh cường giả bảy tám nhiều cái cộng lại có thể bố trí đại trận vây khốn nhị trọng bất tử thân nhân vật nhưng là m ư ơ i cái thiên tiên coi như bố trí đại trận cũng không có khả năng vây khốn một vị thần tiên thần tiên chính là thần tiên thiên tiên chính là thiên tiên đẳng cấp khác nhau cơ hồ là không thể vượt qua cái này liên lụy đến tiên đạo pháp tắc bên trong quy củ từ nơi sâu xa tiên giới huyền bí các loại uy năng đương nhiên liền xem như tại tiên giới từ thiên tiên tấn thăng làm thần tiên cũng cơ hồ là không thể nào trừ phi là có được kỳ ngộ bằng không căn bản không có khả năng tấn thăng hiện tại k i a thiên tiên sứ giả thế mà một chút đạt được trong tiên giới thần bí mà tồn tại cường đại đưa vào thần tiên phát tác một chút tấn thăng làm thần tiên có thể nói là chân chính một bước lên trời tài nghệ chấn áp quần hùng lực lượng hùng hồn không cùng luân so nghĩ giết ai thì giết muốn chấn áp ai liền chấn áp ai vô luận là tâm ma lão nhân hay là nhân hoàng bút giờ này khắc này mặt đều biến s á c bọn hắn hiện tại cũng tương đương với thiên tiên cấp bậc tồn tại hai người liên thủ có thể trực tiếp đánh nổ thiên tiên sứ giả nhưng là hiện tại đối phương thế mà tấn thăng trở thành thần tiên cuộc chiến đấu này liền trở nên cực kỳ nguy hiểm thiên tiên cùng thần tiên dù lại chính là một cái cấp bậc nhưng thực lực phương diện trên lệnh quá lớn hai chỉ dám phản kháng tiên giới sâu kiến các ngươi bây giờ mới biết thần tiên vĩ đại bất quá t h ế ta liền chân chính đến diệt giết các ngươi để các ngươi biết sợ hãi vừa thăng cấp vì thần tiên cảnh giới sứ giả mặt mày hớn hở tất cả tuyệt phẩm đạo khí thậm chí tiên khí vận chuyển uy lực đều gia tăng mấy lần Áp lực lập lực thứ ứ c n g i trời ê n g đất, t lệnh p hai í đã nhìn thấy từng đầu trật tự pháp tắc cô động nhìn từng thành gông thấy pháp trật tự tắc cô ề liền đều n xen lẫn. hắn nắm hiện nhân hoàng bút, tâm ma láo nhân đều bao bọc ở trong g giữa giữa dây tâm tay xích, xuất khí, cái, cái cự bọc bọc Thứ hai trời trời đại đưa ma bao một một bút, đem láo Mà đó. ở vũ trụ tâm ma lão nhân cùng nhân hoàng bút đống chốc bị bao khỏa tại cự bong bóng lớn bên trong sắc mặt hoàn toàn thay đổi lập tức trúng sát nhưng là vô luận như thế nào đều trúng sát không đi ra liền ngay cả nhân hoàng bút sắc bén kia đầu bút lông đều không được mảy may tắc dụng đang g i ậ n ngâm trung thượng dưới trôi loạn nhưng thật giống như bị phong ấn hổ phách làm sao bây giờ đây là thứ nhì vũ trụ chúng ta căn bản không có khả năng lao ra tâm ma lão nhân cùng nhân hoàng bút thần nghiệm giao thế nhanh chóng nói ra vậy cũng chưa chắc linh lung tiên tôn chẳng lẽ còn không có luyện thành đạo thuật nhân hoàng bút một mặt truyền lại thần nghiệm một mặt trên mặt hiện ra quyết đoán t h ầ n sắc ta có một môn đạo thuật cũng chưa chắc không phá nổi cái này thứ nhì vũ trụ đạo thuật gì Tam h o à nhân g ợ p một, thiên h n địa nhân nguyên. n nhân hoàng â n h bút đột nhiên nói ra tám chữ một cỗ huyền ảo ý niệm truyền lại tiến vào tâm ma lão nhân trong lòng tâm ma lão nhân lập tức liền ánh mắt phóng ánh quang hoa trói mắt toàn bộ thân thể hóa thành khói đen c u ố n quanh ở nhân hoàng bút phía trên sau đó khói đen hơi xoay tròn một vòng lập tức liền dung nhập tinh trong bút sau đó tinh bút răng rắc răng rắc loạn hưởng đột nhiên nổ t u n g biến thành một ngày một chỗ một người chơi ở trên đất ở dưới người ở trung ương người kia ngày ấy kia địa từng chiếc tương liên ba kết hợp một đồng thời chấn động giang giác kia thứ n h ỉ vũ trụ bạc khí thế mà bắt đầu xe rách bị nhân hoàng bút cùng tâm ma láo nhân vật ra lại dám phá ta thứ n h ỉ vũ trụ các ngươi là gan thật có thể là bao trùm thương thiên tấn thăng làm thần tiên sứ giả g i ậ n tí mặt lần nữa lật tay một cái trưởng lại làm một cái cự đại bạc khí tầng tầng bao khỏa đi lên sau đó hắn con ngón búng ra hai đạo kính phòng ngưng tụ thành hai đạo trưởng súng trực tiếp ném hướng tâm ma lão nhân cùng nhân hoàng bút hai đạo trưởng súng thế mà trong đó cũng bao hàm tiên đạo phát tắc chẳng khác gì là tiên khí một kích toàn lực nhân hoàng bút tâm ma lão nhân lần nữa lâm vào thứ nhì vũ trụ c h ó i buộc bên trong cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo trưởng súng tựa hồ tiên đạo phát tắc hướng mình xuyên tâm s á t tới tránh né đều không thể tránh né ngũ hành đạo thuật khí chi đầu mườn đúng lúc này từ tu di núi vàng bên trong thông suốt bay ra một viên to lớn ngũ hành tinh cầu viên tinh cầu này vừa xuất hiện tại không trung hơi xoay tròn ẩm vang một chút trực tiếp bạo tạc vô số ngũ hành nguyên khí trời long đất n ở là s í c h viên ma tôn xuất thủ đầu này bị chấn áp mấy trăm ngàn năm ma tôn vừa ra tay liền là đại thủ bút vậy mà trực tiếp đem tuyệt phẩm đạo khí ngũ hành c h i điệu tinh cầu bạo tạc đối mặt thần tiên sứ giả nổ tung giải cứu tâm ma lão nhân cùng nhân hoàng bút tại ngũ hành c h i điệu tinh cầu bạo tạc nháy mắt một vị người mặc đạo b à o màu vàng đất lao đạo sĩ xuất hiện tại không trung hai mắt giàn mua nhưng ánh mắt tràn ngập ma khí loại ma khí này cùng tâm ma lão nhân ma khí không có chút nào giống nhau tâm ma lão nhân ma khí là quỷ bí đâu đâu cũng có liếc nhìn người tâm bên trong đi mà xích uyên ma tôn ma khí thì là dưới mắt không còn ai bá đạo thiên địa khiêu chiến hết thảy tất cả mọi thứ chúng sinh đều tại ma thống trị phía dưới cái này đạo bào màu vàng đất lao đạo sĩ chính là xích uyên ma tôn xích uyên ma tôn vừa xuất hiện tại ngũ hành tri địa tinh cầu bạo tạc bên trong vậy mà bá tiếp cận thần tiên sứ giả trên tay ngưng tụ một đoàn ma quang trong đó nổi lên vô số cổ ma lực hung hăng khắc ở thần tiên sứ giả trên thân thể vô dụng loại trình độ này công kích căn bản phá không được ta phòng hộ thần tiên sứ giả phát ra khinh miệt cười lạnh trên thân thể thần hồng bay múa phun ra nuốt vào ở giữa một chút liền đem ma quang đánh tan sau đó đại thủ c h ụ t vào xích tuyên ma tôn lui xích tuyên ma tôn giống như cá bơi rụt trở về tránh né lấy thần tiên sứ giả bắt kích k i a bạo tạc ngũ hành tinh cầu cũng rối rít tụ lại lần nữa biến thành một khỏa tinh cầu tiến hành va chạm b u n g một tiếng thứ nhì vũ trụ lần nữa bị đánh vỡ xích tuyên ma tôn vây tay một cái liền đem nhân hoảng bút tâm ma lão nhân từ trong đó tiếp dẫn ra lực lượng của ba người lập tức liên tiếp đến một chỗ cùng thần tiên sứ giả đối nghịch ba người các ngươi liên hợp lại cùng nhau thần tiên sứ giả xem xét cũng không tiếp tục xuất thủ mà là lẳng lặng dừng lại tại không trung dùng nhìn người chết mắt chỉ nhìn ba người đáng tiếc tại tiên giới các ngươi đều hẳn là thiên tài hơn người nhân vật nhưng là hôm nay phải chết ở chỗ này bất quá ta cho các ngươi một cái cơ hội đem linh lung tiên tôn kêu đi ra đi ta ngay cả các ngươi bốn người cùng một chỗ tiêu diệt tiên giới sứ giả xích v ê n ma tôn nói chuyện nếu như ta là n g ư ờ i hiện tại lập tức liền rời đi bằng không hối hận liền không kịp rồi cái gì đây là đời ta nghe được nhất chuyện cười lớn tiên giới sứ giả cười ha ha chẳng lẽ linh lung đang tu luyện một môn khoáng thế đạo thuật với xuất quan liền có thể lập bàn tư liệu của nàng tiên giới đều biết phải rõ ràng ngẫu nhiên tiến vào hồng mông bí tàng bên trong đạt được đại nguyện vọng thuật cùng một chút kỳ ngộ mà thôi nhưng những kỳ ngộ này chỉ có thể khiến cho nàng tu thành chân tiên coi như nàng tu thành thiên tiên cũng không có cái gì mà lại nàng cũng không phải là cái gì thái cổ đại nhân vật truyền thế cứ như vậy xem ra thành tựu của hắn có hạn cũng tốt ta trước hết đem các ngươi giết chết hoặc là cầm nã sau đó lại luyện hóa tu di núi vàng không tin nàng còn có thể chịu được được thật sao thần tiên thần tiên thì n g o n a đúng lúc này một cái thanh duyệt g i ọ n g nữ xuất hiện tại chiến trường bên trong một viên trái cây nguyện vọng cũng theo đó hiện hiện tại hư giữa không t r u n g cái gì thứ nhì vũ trụ trực tiếp bị định trụ không thể xoay tròn linh lung tiên tôn rốt cục xuất thủ viên kia trái cây nguyện vọng quay tròn xoay tròn tại không trung tản mát ra bảng bạc nguyện vọng chi lực sau đó đột nhiên nổ tung hết xuất hiện hồng ngông đại nguyện thanh âm nguyễn thiên địa sinh linh thành cựu vĩnh sinh tà thành vĩnh sinh lúc tà thành vĩnh sinh lúc linh lung tiên tôn thanh âm quả thực là có thể so sánh huyền thiên cơ thiêu đốt tất cả tuổi thọ phát ra tiểu túc mệnh thuật thanh âm thậm chí còn phải cường đại hơn nhiều trái cây nguyện vọng trực tiếp biến thành hồng ngông đại nguyện vô số nguyện vọng chi lực trào lên gào thét trong nháy mắt liền tạo thành một cái hải dương hồng ngông đại nguyện lời thề có thể so nhân quả rung động vũ trụ x u n g kích thần linh ẩm bị kia hồng n g ô n g đại nguyện sông lên kích ngay trong lúc đó tiên giới sứ giả trên thân thể thần hồng liền bắt đầu bạo tạc kia bên trên bầu trời mười tám kiện tuyệt phẩm đạo khí còn có tiên khí thiên phạt chi lệnh đều bị x u n g mở tất cả phong ấn liên tục bạo tạc chặt chẽ rắn chắc hư không thế mà bị sông đến phá thành mảnh nhỏ mưa hoa đ ầ y trời thiên hoa loạn truy từng mảnh từng mảnh hoa trong mưa sen lẫn bạch ngọc đại địa hiện ra màu vàng dòng linh lung tiên tôn từ tu di núi vàng bên trên từ từ bay ra hướng bên này từng bước một đi tới ngôi đi một bước dưới chân của nàng liền xuất hiện một mảnh vàng dòng chi sắc kia vàng dòng nhan sắc cũng không phải là hư hảo mà là chân thật chân kim nàng thi triển vô thượng thủ đoạn có một loại ma lực một loại tiên lực có thể khiến cho chỗ đến toàn bộ hư không đều chuyển hóa thành v à n g dòng chân kim kim quốc gia tựa như thế giới cực lạc vĩnh hằng quốc độ hoa sen tỉnh thổ nghe đồn rằng thế gian tự tại vương phật chỗ đạt tới địa phương kia một phiến thế giới đều sẽ chuyển hóa thành cực lạc tỉnh thổ cực lạc tỉnh thổ bên trong toàn bộ đều là bảo thụ hương khí y ê u đảm hoàng kim c h i quốc hiện tại linh lung tiên tôn xuất hiện cũng giống như vậy chỗ đến hư không khắp nơi đều là chân kim đầy trời tung bay màu trắng khối ngọc các loại lưu ly đậu mùa từng k h ỏ a bảo thụ sinh trường phía trên mở ra lấy thánh khiết đoá hoa đoá hoa trung ương thế mà ngồi ngay thẳng từng tôn phật đà những cái kia phật đà đều tại lẩm bẩm chân ngôn có là lục tự chân ngôn có là quá khứ hiện tại tương lai kinh văn mà tại linh lung tiên tôn trên đỉnh đầu xuất hiện một tôn hoa sen cuốn g rốn đồ vật hương khí tràn ngập càn quét toàn bộ vũ trụ thứ này lại có thể là nhân quả sen thai phật môn thứ nhất thần thông ba nghìn đại đạo xếp hạng thứ hai không thua kém nghe đồn rằng đại mệnh vận thuật vô thượng đại đạo đại nhân quả thuật phật môn tất cả thần thông đều là tại nhân quả cơ sở trình diễn biến mà đến mọi thứ khé động tất nhiên có nguyên nhân bởi vì phát nguyên tại không biết ở giữa quả sinh ra tại báo ứng về sau nhân quả báo ứng không dễ chịu chút nào nhịp nhàng ngăn khớp di cái thiên địa quá khứ tương lai một tuyến mà giát nhân quả chi lực chính là kia một tuyến duyên phân linh lung tiên tôn từ từ đi tới cũng không thấy cái gì động tác chính là như vậy đi tới miệng bên trong một mặt lẩm bẩm c u ộ n c u ộ n kinh văn kinh văn kia bày tỏ nhân quả duyên phân báo ứng ở giữa vô thượng ảo diệu giống như phật đà thuyết pháp làm cho người nhà tranh bỗng nhiên thông suốt bất luận cái gì công kích tại cái này kinh văn trước đó đều lộ ra là như vậy mềm yếu bất lực nhao nhao tiêu tán đại nhân quả thuật thần tiên sứ giả thân thể lui lại hóa giải hồng mông đại nguyện lực lượng đã nhìn thấy linh lung tiên tôn từ thật kim quốc độ bên trong đi ra vẫn như cũng là một người mặc nam trang thiếu niên bộ dáng chỉ là thần thánh rất nhiều trên thân tràn đầy một loại khí tức cổ xưa hồng mông hương vị mà lại tại phía sau của nàng thần tiên sứ giả tựa hồ là nhìn thấy l o a n thoáng một cái cao lớn đạo nhân tại phù hộ lấy linh lung tiên tôn bản thể cái kia cao lớn đạo nhân người mặc một bộ hỗn độn sắc đạo bảo thấy không rõ lắm diện mục nhưng là có một c ố làm cho thần tiên sứ giả đều muốn chiều bái khí tước cái này thần tiên sứ giả tại ở sâu trong nội tâm thậm chí cảm giác được liền xem như tiên giới nghe đồn r i n g viễn cổ thiên quân hai nạ vĩnh hằng những thiên quân này tại người đạo nhân này cái bóng trước mặt đều muốn thấp hơn một đầu người đạo nhân này là hồng ngông hóa thân là vũ trụ bản nguyên người đạo nhân này khẽ nhúc đ í c h liền phảng phất có thể đem toàn bộ tiên giới đều cho xóa bỏ che c h e lại đem tiên giới đánh cho thất linh bắt lạc không ra hình dạng gì tiên giới đủ loại h uy nghiêm tại người đạo nhân này trước mặt căn bản hiện hiện không ra bất kỳ h uy nghiêm cùng khí thế tới hồng ngông đạo nhân chưa xong c ò n tiếp 22 i m ư chương 766 đại chiến kết thúc 27 hồng ngông đạo nhân thần tiên sứ giả trong óc lóe ra bốn cái đáng sợ chữ không sai linh lung tiên tôn sau lưng cái kia cao lớn đạo nhân người mặc trường bảo mò hỗn độn đạo nhân chính là nghe đ ồ n rằng hồng mông đạo nhân cái bóng cũng không biết linh lung tiên tôn là thế nào hiện hiện ra lực lượng như biển vô lượng như hư lư không vô chỗ không đ ạ n không thể nào hủy diệt hoàng bét tại sao có thể như vậy nếu như là hồng mông đạo nhân lời nói vậy coi như là tiên giới chi cao vô thượng thiên quân xuống tới cũng không là đối thủ cái này linh lung tiên tôn đặt được hồng mông bí tàng bên trong b ả o bối nhưng là tiên giới ý chí rõ ràng hiện hiện nàng bất quá là có tiểu kỳ ngộ mà thôi nhưng là hiện tại thần tiên sứ giả trong lòng lấp lóe trong một chớp mắt thân thể co vào trừ phi là chúa tể tạo hóa c h i tổ tạo hóa tiên vương g á n g lâm nếu không không có khả năng đối phó hồng mông đạo nhân nhưng là tại tiên giới cổ l a o nghe đồn rằng tạo hóa tiên vương sớm liền tiến vào vĩnh sinh môn bên trong biến mất không còn t â m tích thần tiên thần tiên hôm nay cũng muốn tán g thân ở đây ta nói giết ngươi liền giết ngươi linh lung tiên tôn liên tiếp đi bảy bước mới dừng lại tại không trung ánh mắt chấn động liền nhìn về phía tiên giới sứ giả ngươi t ử thiên tiên tu luyện tới thần tiên đây là tiên giới kế hoạch nhưng là tiên giới lại để lọt được rồi ta được đến trái cây nguyện vọng lần nữa tiến vào hồng mông bí tàng bên trong đạt được hồng mông đạo nhân truyền thừa thậm chí đạt được phật môn trí cao vô thượng đại nhân quả thuật năm đó hồng mông đạo nhân cùng thế gian tự tại vương phật đồ ước thắng hắn đại nhân quả thuật mà bây giờ môn đạo thuật này ta rốt c u c luyện xong rồi ngươi biết ta vừa rồi vì cái gì chậm chạp không ra chính là tu luyện môn đạo thuật này đi ta thậm chí là đạt được hồng m ô n g bí nút bên trong rất nhiều b ả o bối đang lúc nói chuyện linh lung tiên tôn đột nhiên chỉ một ngón tay to rung động vũ trụ thanh âm lần nữa vang r ộ i đến nhân quả duyên phân báo ứng c h i lực hồng m ô n g đại nguyện nguyện vọng c h i thần đây hết thảy đều là chi nhánh ta linh lung muốn lấy được chính là đại la chân ý không gian thời gian đều vĩnh hằng tự tại vĩnh sinh vô lượng thiên địa hủ mà ta bất hủ một đạo bàn cờ tung hoành vô số đạo xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng cái này tổng là ưa thích nữ giả nam trang cường đại nữ tử hiện hiện rốt cuộc hiện ra độc bá thế gian bản s á c đạo này bàn cờ là nàng một mình sáng tạo đạo thuật linh lung đại la tiên h Bạch! bao bầu Đại tại đạo tại cùng cuối Linh Thiên, mang theo không cùng、so、huy thế, bao phủ xuống. Tại Linh lung sau lưng kêu hồng mông đạo nhân hư ảnh, thì là từ đầu đến cuối nhìn hướng lên bầu trời. Tựa hồ Lung La luân Lung lưng là lên là trời, mang xuống, mông đến sau kêu đầu tựa từ so chỉ cần tiên giới vừa ra tay hồng m ô n g đạo nhân hư ảnh tựa hồ liền muốn lại lần nữa ra tay quả nhiên tiên giới tựa hồ là bình tĩnh lại không có bất kỳ cái gì khí tức cũng không có bất kỳ cái gì ý niệm truyền r ấ t xuống tựa hồ là từ nơi sâu xa hồng m ô n g đạo nhân d á m thị có tác dụng phá cho ta thần tiên sứ giả đối mặt linh lung đại là thiên áp chế đột nhiên cả người một t r ả o thế mà đem mười tám kiện tuyệt phẩm đạo khí còn có tiên khí kia thiên phạt chi lệnh toàn bộ đều thu nhập trong thân thể lập tức lực lượng lần nữa t ă n g vọn một chảo liền đem linh lung đại la thiên bản cờ cho xe rách người bay ra trực tiếp một trưởng đánh về phía linh lung tiên tôn mặt một trận xe rách lôi đỉnh tựa hồ vang động linh lung tiên tôn chung quanh thật kim quốc độ thế mà bị thần tiên sứ giả một chút x ô n g phá. bất luận cái gì cương khí hộ thân đều ngăn cản không nổi thần tiên sứ giả s u n g kích bất quá linh lung tiên tôn không sợ chút nào thần s á c thản nhiên thân thể hơi động đậy mảnh khảnh bàn tay liền đưa ra ngoài nhẹ nhàng khẽ động l i ê n tiếp được thần tiên sứ giả một t r ư ờ n g thần tiên sứ giả biến sắc đột nhiên thét dài một tiếng hóa thành một trăm ngàn quyền ảnh mỗi một đạo quyền đều ẩn chứa có đem đại thế giới đều đánh xuyên qua lực lượng thiên thủ như lai linh lung tiên tôn thần sắc bất động đột nhiên hiện ra ba ngàn cánh tay mỗi một cánh tay đều nắm bắt một cái thần thánh ân ký ân ký trung ương là một tôn phật đà đồng thời huy động mười triệu phật đà hư ảnh ra như vạn phật triều tâu khí kinh giao thoa t h ầ nhân tiên sứ giả i cùng n sứ l lung lần. lần lực lượng nhiêu đều tiên tôn trong một mắt, không biết bính bao nhiêu lần. Mỗi một lần bính, một chất mắt, biết một đôi Mỗi đôi bao đem một c h đủ đủ để đem một vị chân tiên đều trực tiếp n đều đ á hoàng chết. Trường sinh bí cảnh sinh nhân vật, tại kinh khí Trường vật, tại t r này bí n không còn sống Nhân g dư âm, đều không thể h sót. o bút tâm ma lão nhân xích viên ma tôn ba người kết hợp đáp lấy linh lung tiên tôn cùng thần tiên sứ giả đổi bính đột nhiên thi t r i ể n ra một loại hợp kích chi thuật ba người hợp một ngưng tụ thành một cỗ nguyên mông thuần dương nguyên khí quần quận t i ế u đốt sau đó ông biến mất trực tiếp đạt đến thần tiên sứ giả phía sau ra sức va chạm ba thần tiên sứ giả bị cái này va chạm lập tức nguyên khí tán loạn linh lung tiên tôn ánh mắt một hàn trong mi tâm thế mà xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc mắt dọc bên trong bắn ra một đạo kiếm quang trực tiếp xuất vào thần tiên sứ giả thân thể thiên đạo chi kiếm thần tiên sứ giả mỗi lần bị bắn vào trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ toàn thân hắn run rẩy đột nhiên tiên khí bộc phát nghịch chuyển toàn thân phát tác phớt một ngụn lại một lần nữa đem đạo kiếm quang kia cho p h ư ơ n g ra sau đó thân thể hướng lên sông lên vậy mà là muốn đi thẳng một mạch nhập ra tùy tục linh lung tiên tôn một chiêu đắc thủ tay hướng lên trên một chảo vô số đại nguyện vọng thuật đại nhân quả thuật thanh âm lại vang vọng lên h ư giữa không trung xuất hiện linh lung đại la thiên bàn cờ thần tiên sứ giả liền muốn rơi vào trong bàn cờ đúng lúc này soặt to lớn cửa tiên giới xuất hiện lần nữa tại không trung kia cửa tiên giới bên trong cổ l a o đại thủ trực tiếp tiểm vô xuống, hồng ộ ở thần tiên giả thân thể. h giả sứ ngông đạo nhân hư ảnh、đậu. Hắn hư ảnh, đối mặt đại thủ động. đối đại mặt vô bản ắ nắm trắng t chút nào, chính là trực tiếp tay một tay tay to kia trung không kia nhúc nhích chính nhẹ nhàng chính Ngông nào, cũng ngoài, noãn ngón bàn ương. Hồng ngông đạo nhân, giữa cây là đạo ra ra, điểm đưa b thể của ngươi không tại còn sót lại ý chí chẳng lẽ còn có thể bảo vệ truyền nhân của ngươi à? bàn tay lớn vỗ một cái muốn đem hồng m ô ngông đạo đó đại đằng tại nhân ngón tay bóp nát, cùng tiên mảnh thủ chỗ h giới bóp tay một cửa sau, bé lúc cỗ k thể nghe thanh âm loang thoáng truyền bắt nghe Hồng loang ngoài. mông âm ra đạo ầ u thái chi Hồng cực sơ. mông đ nhân cũng không trả lời mà là lần nữa nói ra tám chữ chân lý trên ngón tay h à o quang lấp lóe từng cái từng cái hồng m ô n g chi khí phút ra sau đó đột nhiên biến thành hồng m ô n g thiên đạo đ ồ hình môn này thái cổ vô thượng thần thông hắn tại vĩnh sinh môn trước mặt tính t ỏ a chín mươi ngàn năm tìm hiểu ra đến tuyệt học hiện ra uy lực chân chính tới l ạ i kia hồng n g ô n g chi khí bên trong vô số vũ trụ sinh ra lại hủy diệt trong n g á y mắt một trăm ngàn trăm triệu vũ trụ từ sinh ra đến hủy diệt tu vi cao người thậm chí có thể nhìn thấy kia một trăm ngàn trăm triệu trong vũ trụ thậm chí có sinh linh dấu hiệu